chương chín mươi lăm lễ vật chim c ổ n g lồ chương chín mươi lăm lễ vật chim c ổ n g lồ võ đế thành vân thiên tửu lâu ngoài tiêu thần dẫn người xuất hiện thị vệ ở này bên thai nói nhỏ một trận hắn mang theo nói mười chín tiếng vào từ lâu rất mau ra hiện ở tầng chót bên ngoài bao xương ninh cô đứng ở hành lang dài trên chợt thấy tiêu thần đến vội vàng đẩy cửa phòng ra tỏ ý này tiến vào thiếu chủ hạ thái tử đến, đến rồi tô mục bưng đứng ở trước cửa sổ hai tay đặt sau lưng nghe tiếng quay đầu nhìn hạ thái tử lâu nay khỏe chứ tô hình năm đó vân châu từ biệt ba chúng ta năm không thấy không nghĩ tới gặp lại tô hình đã là ám các thiếu chủ đúng vậy à ta cũng không nghĩ tới năm đó thần tiêu hoàn toàn sẽ là đại hạ đế quốc thái tử tô mục tỏ ý tiêu thần ngồi xuống tiêu huynh lần này tới tìm ta sợ không phải chỉ vì ôn chuyện đi tô huynh l à ám các thiếu chủ nên biết được ngầm kiếm chuyện không biết tô huynh tính toán khi nào ra tay tiêu huynh quả nhiên là vì diệp đạo sinh mà tới tô mục giơ tay lên đem ly trà đầy hướng tiêu thần ngơi ư đ ố i diệp đạo sinh h i ể u bao nhiêu đại tần phế vật có cái gì tốt h i ể u cô chưa từng có để hắn vào trong mắt cũng không biết hắn làm sao lại lấy được phủ thành chủ che chở mấy ngày trước đây không có phủ thành chủ cường giả tay diệp đạo sinh đã là một bộ thi thể Tiêu thần không thèm đ ế m xin ó i t r o n g t r o n g m ắ t ác liệt s á t ý b ắ n ra t ô m i n h các người ám c ắ t còn kim k ỵ v õ đ ế thành t ô mục sự m ộ t c á i h ơ i k i n h n g ạ c tiêu t h ầ n sẽ nói ra như vậy ngôn luận c ự u c h â u đất t r ê n g i a n g hồ người nào không biết v õ đ ế thành công bố đã từng v õ đ ế thế nhưng là d á m cùng tiên nhân thách thức c ư ờ n g giả, liền xem như chúng ta ám c ắ t ở v õ đế thành trước mặt cũng phải kiên k ỵ b à phân tiêu m i n h rõ r à n g diệp đạo sinh có phụ thành c h ủ c h e c h ở nên tìm phương pháp k h á c đừng ở trong thành r a tay chọc cho vô đị thành công bùi đối với chúng ta cũng không có lợi tohinh có tính toxi ám các đón lấy các ngươi treo giải thưởng chưa có xác định liền nhất định phải ở võ đế bên trong thành ra tay chỉ cần không để cho diệp đạo sinh sống trở về đại tần đem thủ cấp giao cho các ngươi đại hợp ạ coi cô cùng hoàn toán nhiệm Minh, ngươi như thành tính h Tô vụ. tác cùng nhau chém giết diệp đạo sinh tiêu thần nhìn về phía tô mục bất quá tô m i n h đừng lo lắng đáp ứng cho các ngươi ám các triệu kim chúng ta đại hạ một phần cũng sẽ không thiếu cô đã từ đế đô điều tới trăm tên cơn giả tô m i n h ra tay thời điểm thông báo cô một tiếng tô mục gật đầu t u t thời cơ chín ngồi ta sẽ phái người thông báo tiêu h u n h tiêu thần vông xuống năm nghĩa ly trà chậm dãi đứng lên cô chở ngươi tin tức Tô mắt Mục đưa nói h h ì n người ờ r lao cùng ám các hợp tác vạn vô nhất thất ngoài ra phụ hẳn g cố ý tranh thủ ám các nghĩ để bọn hắn vì đại hạ sử dụng lần này cùng ám các hợp tác chẳng qua là bắt đầu nói một mươi chín gật đầu thì ra là như vậy võ đế bên trong thành thời gian này g lại ngày trôi qua khoảng cách bốn đại học viện tỉ thí cuộc sống càng ngày càng gần khoảng thời gian này đạo khanh lạc một mực tại bế quan trong diệp đạo sinh trong lúc rảnh rỗi liền mang theo diệp linh nhi vân thương lan kỷ nguyên ba người ở võ đế bên trong thành đi dạo thu thập một ít thứ có giá trị trừ giúp đạo khanh lạc tìm dược liệu ngoài h ắ n từng giây từng phút cũng đang nghĩ biện pháp tăng lên đại tần thực lực t h như tiến về thánh binh các ngày đó diệp đạo sinh bỏ ra số tiền lớn mua ba thanh kiếm năm cây thương thần bí không gian nguyên nhân những binh khí này tiến vào bên trong trong nháy mắt phẩm cấp tăng lên trở thành cựu châu ít có bảo khí lúc h n hôn đoàn người thắng lớn trở về mới xuất hiện ở tứ phương vân liền riêng c h ạ m mặt ảnh hỏi kiếm đi tới ninh vương chủ nhân nhà ta cho mời linh nhi các người đi về trước đi diệp đạo sinh có chút ngạc nhiên thành chủ tìm hắn sẽ có chuyện gì chờ đến đến phủ thành chủ lăng nam biết tự mình ở trong viện chào đón ra mắt ninh vương điện h ạ thành chủ tìm bản vương có chuyện gì lao tổ tông muốn gặp ninh vương dẫn đường đi lăng nam biết diệp đạo sinh hai người rời đi phủ thành chủ ánh nắng chiều chiếu sáng ở trên người của hai người bọn họ thừa phong ngự kiếm hướng mây cùng mà đi lăng minh xuất quan đúng vậy lại a o Tổ Tông xuất quan chuyện thứ nhất chính là muốn thấy quan chuyện chính muốn điện h càng càng là l vào mê b i ế cung diệp đạo sinh phát hiện trừ tiêu độc cô cân bằng ngày cổ phong lưu ba người bên ngoài bên trong sân những người khác đều là khuôn mặt xa lạ lăng hành dừng bưng ngồi ở vị trí đầu vị trí t đến đến một t h lời kích thích ngàn cơn sóng trong điện đám người lộ ra vô cùng kinh ngạc trên đài cao ngồi ngay ngắn mấy người thế nhưng là cựu châu tột cùng nhất tồn tại d i ệ p đạo sinh có tài đức gì d i ệ p v i n h đệ ngồi xuống đi lăng hành rừng lên tiếng thúc giục nghe được trong điện đám người tiếng nghị luận các ngươi thật giống như đ ố i quyết định của ta rất có thành kiến tìm các ngươi tới trước chính là muốn nói cho đại gia từ giờ phút này bắt đầu diệp huynh đệ là võ đế thành khách khanh gặp hắn như thấy ta ngoài ra bốn đại học viện t ỷ thí bắt đầu diệp huynh đệ đại biểu võ đế thành chiêu mộ đệ tử một lao giả nghe vậy bước ra khỏi hàng mời lao tổ nghĩ lại diệp công tử đối võ đế thành có cái gì công hiến làm sao có thể lấy được như vinh hạnh đặc biệt này lao tổ như vậy quyết định sợ là khó kẻ dưới phục tùng lăng hành rừng không giận tự uy mười năm lão phu bế quan không ra bây giờ nói chuyện cũng không tốt khiến cho ngươi nói diệ h u n h đệ đối võ đế thành không có công hiến hắn cố ứ thanh áo khoát tay một cái mấy đạo nhân ảnh nối đôi mà vào nơi nơi lâm lang đáo vật xuất hiện ở trong đại điện dạng dỡ thánh quang lấp lóe đưa đến đám người rối rít chú ý lăng hành rừng ra tay thật là hảo như vậy có thể thấy được võ đế thành nền tảng là kinh khủng cỡ nào diệm huynh đệ những vật này là của ngươi lăng hành rừng nhìn về phía d i ệ p đạo sinh lão ca còn chuẩn bị cho ngươi một món đặc thù lễ vật một tiếng kêu to âm thanh từ ngoài điện chuyển tới tùy theo chim khổng lồ xuất hiện ở trong đại điện mấy phen quanh q u ầ n sau bay xuống ở lăng hành rừng trên cánh tay d i ệ p v u n h đệ này chim tên cứ gọi thanh loan là cửu châu duy nhất tiến chim lão ca tặng nó cho ngươi sau này ngươi gặp phải nguy hiểm liền có thể đỡ chim thẳng lên rời đi đại tông sư cường giả tốc độ cũng không kịp thanh loan Diệ c u tiêu cùng rơi i vào d lạc như vậy. Như vậy cô cân bằng ngày cổ phong lưu ba người nhìn trước mắt phát sinh một màn đều là khiếp sợ vặt phần năm đó lăng hành rừng vì đạt được thanh loan thế nhưng là phí sức ba bỏ chín châu khi đó thanh loan nhận chủ bọn họ không ngừng hâm mộ doi mắt cựu châu thế giới thanh loan thần điệu là mạnh nhất thần thú bọn họ rất ngoại ý muốn lăng hành rừng sẽ đem mình yêu tận cùng đưa cho d i ệ p đạo sinh chủ yếu nhất là thanh loan không ngờ tiếp nhận d i ệ p đạo sinh cái này liền có chút quá không thể tưởng tượng nổi huynh trưởng n à y chim bất p h à m vô công bất thụ lộc ta sao được d i ệ p đạo sinh ghé mắt xem trên bả vai thanh loan một người một chim nhìn thẳng vào mắt một cái phản phất trong nháy mắt tâm ý tương thông d i ệ p huynh đệ n g ư ơ i cùng ta có ân thần điệu tặng cho ngươi huynh trưởng mới có thể yên tâm ngày sau huynh trưởng không ở bên người ngươi có thần điệu bảo vệ cựu châu đất không người nào có thể thương tổn được ngươi chuyện này đã như vậy quyết định chớ có ở từ chối lăng hành dừng nói nhận ra được tiêu độc cô ánh mắt tựa hầu nghĩ tới điều gì đúng rồi những thanh niên này áo một mực hầu hạ ở bên cạnh ta rất ít trong giang hồ đi lại không dành thế sự ta tính toán để cho nàng ở lại bên cạnh ngươi d i ệ p huynh đệ sẽ không có ý kiến chứ cố thanh áo sư phụ đệ tử nguyện ý một mực ở lại sư phụ bên người hầu hạ lăng hành dừng g ă n giọng càng quái các ngươi người tuổi trẻ nên ở chung một chỗ nhiều đi lại cả ngày lưu tại vi sư bên người chỉ biết chỉ hoán g ư ơ i nghe vi sư liền ở lại diệm h u n h đệ bên người cố thanh áo chu thần khẽ mở còn muốn nói tiếp cái gì l ờ i đến khoe miệng lại nuốt trở vào đệ tử nghe sư phụ an bài diệp đạo sinh a cái này lăng hành rừng chậm rãi đứng lên diệp huynh đệ không cần lo lắng nhiều áo xanh sẽ không q u ấ y dày cuộc sống của ngươi nàng ở lại bên cạnh ngươi liền phụ trách ngươi sinh hoạt thường ngày nha hoàn bên trong sân võ đế thành cường giả dối rít lộ ra vẻ khiếp sợ người nào không biết cố thanh áo là lăng hành rừng đệ tử thân truyền võ đế bên trong thành thiên tri tiêu nữ thân phận địa vị tôn quý vô cùng bây giờ lại cấp cho diệp đạo sinh làm nha hoàn lão tổ tông cũng quá sùng diệp đạo sinh đi bọn họ suy nghĩ nát vóc cũng không hiểu vì sao lăng hành rừng mu người đi theo ta lăng hành rừng đứng dậy hướng mây cung đi ra ngoài đi về phía trước bóng người đột nhiên ngừng lại quay đầu hướng trong điện võ đế thành cường giả nhìn liên quan tới diệp huynh đệ là võ đế thành cung phục chuyện các ngươi đừng rêu r a o nghe theo mệnh lệnh của hắn là được ai dám phân tán lời đồn b ổ n tọa sẽ không khinh s u ấ t tha thứ rời đi mây cung sau lăng hành rừng cùng tiêu độc cô đi ở tiền phương diệp đạo sinh c ù n g cố thanh áo cùng ở sau lưng lao tiêu hay là ngươi ánh mắt tốt có thể cựu c h â u chúng sinh trong tìm được diệp lao đệ dạng này thiên tài người cũng không t h à một cái liền trở thành điện hạ huynh ư ở n g tương lai gặp nhau đạt được vô tận chỗ tốt. Tiêu độc cô cười ha ha nói, lựa chọn điện hạ tuyệt đối sẽ không để ngươi hối hận lăng hành dừng q u a y đầu nhìn về phía diệp đạo sinh huynh đệ ta còn có một việc muốn cho ngươi rút một tay diệp đạo sinh nên đón huynh trưởng có chuyện gì cứ mở miệng là được đạo sinh một viên rách nát trướng đan không cách nào để cho thương thế của ta khỏi hẳn bất quá thân thể của ta so trước đó thật tốt hơn nhiều cho nên lão ca còn cần ngươi rút một tay luyện chế một viên thuốc chẳng qua là bây giờ dược liệu chưa tập hợp đủ dĩ nhiên có thể các loại dược liệu tới tay ta lúc nào đều có thể luyện chế tốt có ngươi những lời này lão ca an tâm lăng hành dừng giơ tay lên đem một cái lệnh bài đưa cho diệp đạo sinh Đây đạo â y là võ sinh cùng áo xanh thật là một đôi kim đồng ngọc nữ ta thật hiếu kỳ trong miệng ngươi vương phi thật sự so áo xanh còn phải ưu tú tiêu độc cô gật đầu vương phi chi dung cử thế vô song cựu thiên tiên nữ ở này trước mặt cũng hàm đạm phai mở yên tâm đi mấy ngày nữa ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho vướng phi lăng hành dừng hai tay đặt sau lưng rất mong đợi hai người tới mây cùng danh giới trông coi xuống phía dưới toàn bộ cửu châu thu hết vào mắt lao tiêu khoảng thời gian này hắc cám xâm lâm d ị động hắc cám ngập trời đây là điểm không may lao t ề bọn họ chuẩn bị tiến vào bên trong tìm tòi hư thực ngươi không có ý định đi không tiêu độc cô roi mắt trông về phía xa chậm rãi mở miệng nói học viện tỷ thí kết thúc trở về đại tần lúc lại đi ngang hắc cám xâm lâm đến lúc đó có thể đi coi trộn một chút hắc á m sinh linh ngủ đông có chút nhân đại có thể uy hiếp được nhân tộc trước giờ đều không phải là mà là những thứ kia thao túng bọn chúng người trước đó thái minh thành nhất dịch liền có ma tộc bóng người năm đó bọn họ cuối cùng xuất hiện địa phương chính là hắc á m xâm lâm cho nên đây hết thệ cùng ma tộc thoát không khỏi liên quan lăng hành dừng sự một cái ý của ngươi là ma tộc có thể muốn bay đầu trở lại tiêu độc cô vân n h ạ t phong nhẹ thời đại bất đồng ma tộc giáng thế cũng không nổi lên được cái gì bọn sóng nói đến đây hắn dừng lại tiếp tục nói lao lăng ngươi ở mây cung bế quan thời gian quá lâu bây giờ cựu châu lại biến ngươi hảo hảo đi cảm thụ hạ liền sẽ phát hiện ở cựu châu ẩn nút quá nhiều không biết cực giả bọn họ từ đâu mà đến đến bây giờ còn là một điều bí ẩn lăng hành dừng vẻ mặt nghiêm trọng thời đại thay đổi để lại cho ta thời gian không nhiều nhất định phải nhanh đem tu vi khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh nếu không hạo kiếp giáng lâm võ đế vẫn diệt ha ha ngươi cũng không cần như vậy kinh hoàng vô luận lúc nào ngươi cũng là cựu châu đệ nhất võ đế lao tiêu ngươi là ở phủ giết trước đó ngươi ngăn t r ở đàn kiếp phóng ra kiếm kỹ chính là ta đỉnh phong thời kỳ chưa chắc có thể đỡ bây giờ ngươi mới là cựu châu thứ nhất tiêu độc cô lắc đầu một cái giơ bầu rượu lên hào hấp một cái, cái gì cựu châu thứ nhất ta bất quá là một cái sẽ mua kiếm hán từ say mà thôi ngươi A. một khi rút kiếm lên thương sinh mười năm tiếp say rượu đạp thanh này một kiếm chạm tiên người kiểu châu đất có thể làm được người như thế duy ngươi t i ể u kiếm tiên lăng hành rừng nhà tâm thanh nói dừng lại tiếp tục nói cũng may có diệp lao đệ các loại chân võ đan dược liệu tập hợp đủ lao đầu tử là có thể khôi phục lại đ ỉ n h phong trước đó còn phải dựa vào ngươi n g ư ơ i cái tên này c ù n g ta mù khách khí cái gì đang ở hai người nói chuyện giữa diệp đạo sinh cố thanh áo hai người đã trở lại tứ phương về liền riêng trong khi tiến lên trên bả vai thanh loan đột nhiên bay lên trời hướng vườn riêng chỗ sâu bay đi diệp công tử mau đuổi theo chớ có để cho thanh loan thương tồn được người diệp đạo sinh xem thanh loan rời đi phương hướng chính là đạo khanh lạc ở đ ệ n h viện liền vội vàng đứng lên đuổi theo chương chín mươi bảy khế ước cựu ngục chương chín mươi bảy khế ước cựu ngục thứ phương vườn riêng bên trong diệp đạo sinh cố thanh áo hai người hướng thanh loan rời đi phương hướng đuổi theo chờ bọn họ tới đến sân vườn thời điểm trước mắt một màn để cho hai người mặt lộ khiếp sợ thanh loan bay xuống ở đạo khanh lạc trên tay ngọc diễu ra diễu rít d é o lên không ngừng so trên người diệp đạo sinh thời điểm còn muốn thân mật vui sướng dáng vẻ để cho người khó có thể tin giờ phút này đạo khanh lạc trêu chọc thanh loan một người một chim giống như bằng hữu đã l nàng là cố thanh áo mỹ mâu rơi vào đạo khanh lạc trên người ta ở mây cung nội chăn nuôi thanh loan vài chục năm chưa từng thấy qua n ó như vậy áo xanh cô đ ư ơ n g vị này là nhà ta nương tử diệp đạo sinh đi tới đạo khanh lạc bên người thanh loan ngươi qua đây thanh loan đứng ở đạo khanh lạc trên tay ngọc không thèm để ý diệp đạo sinh phản p h ấ t không có nghe được tiếng kêu của hắn diệp đạo sinh mặt mờ mịt tình huống gì nhanh như vậy liền vứt bỏ ta rồi phụ quân người cùng tiểu thanh nhận biết đạo khanh lạc nghiêng đầu hỏi tham má lún như hoa không nghĩ tới tiểu thanh lại còn sống thật tốt diệp đạo sinh sự một cái nghe được đạo khanh lạc trước kia liền cùng thanh loan quen biết khó trách một người một chim sẽ thân mật như vậy nương tử thanh loan là một vị huynh trưởng đưa cho ta đạo khanh lạc mặt hoa trắng bệnh người nào đem thanh loan tặng cho ngươi nàng rất hiếu kỳ đem thanh loan đưa cho diệp đạo sinh người là thật hào sảng còn chưa phải chi thanh loan hùng mạnh nương tử thanh loan là võ đế thành chủ nhân đưa tiễn không nghĩ tới giữa các ngươi sẽ có sâu xa đã như vậy sẽ để cho thanh loan ở lại nương tử bên người đi vừa dứt lời thanh loan lại n ả y đến diệp đạo sinh trên người ở trên người hắn điên quần mải cỏ lấy thật là một cái lòng thăm chim thanh loan lẳng nhìn diệ giống như đ a n g nói thời này ai còn làm lựa chọn ta hai cái để mướn thanh loan đừng đùa phu quân đạo khanh lạc nhẹ r ơ lên tay mềm thanh loan bay xuống trên nàng ánh mắt rơi vào cố thanh áo trên người phu quân vị cô nương này là ngươi không cần nói cho ta cũng là người khác đưa cho ngươi diệp đạo sinh cố thanh áo không người vái chào áo xanh ra mắt vơ ư n g phi sư phụ để cho ta ở lại diệp công tử bên người bảo vệ hắn đạo khanh lạc gật đầu áo xanh cô nương không cần công n g ệ ta chính là thuận miệng hỏi một chút nàng chậm rãi đứng lên phu quân trở về phòng ta tìm phu quân có một số việc diệp đạo sinh thấy đạo khanh lạc đi về phòng liền vội vàng đuổi theo tiến vào phòng vội vàng đóng cửa nương tử có chuyện gì phu quân cởi quần áo nương tử ban ngày ban mặt như vậy không tốt đâu diệp đạo sinh trầm giọng nói nhanh gọn đem quần áo trên người rút đi thấy đạo khanh lạc mặt một bước tốc độ này cũng quá nhanh nương tử ta ở trên giường chờ ngươi đạo khanh lạc cái má hừng hồng ngượng ngùng nhìn chằm chằm diệp đạo sinh phu quân ngươi hiểu lầm ta là tính toán để cho phu quân cùng thanh loan đế ký khế ước diệp đạo sinh mặt lộ lúng túng nương tử đế ký khế ước không cần cởi quần áo đi đạo khanh lạc giơ tay lên tay ngọc trên không trung vẽ ra một đạo khế ước linh khí đi lại. dâng lên hồng vụ đột nhiên một đạo tiếng phượng hót t r ợ t nổi lên thanh loan xuất hiện ở hồng vụ trong huy động cánh cùng như ẩn như hiện h ỏ a phượng d u n g hợp lại cùng nhau dần dần phiêu rơi xuống xuất hiện ở diệp đạo sinh sau lưng hắn chỉ cảm thấy sau lưng chuyển tới một trận thực cốt đau p h ả n phất sau lưng làn da bị k h ắ p gỡ ra đồng dạng đạo k h a n h lạc mỹ mâu rơi vào diệp đạo sinh trên lưng xem trông rất sống động h ỏ a phượng đồ đằng hết sức hài lòng gật đầu phu quân ký ức kết thúc cái này kết thúc rồi diệp đạo sinh mày kiếm hơi n h ữ trên gương mặt thống khổ tàn đi sau một khắc hắn ngạc nhiên phát hiện chân nguyên trong cơ thể đang đang nhanh chóng chóng hắn chân nguyên trong cơ thể giống như bị rút r a sương mù cỏ tình huống gì cảnh giới trực tiếp rơi xuống đến bên trên bát phẩm d i ệ p đạo sinh hoàn toàn m ộ n g bước đầu ông ông thấy thanh loan tham lam nhìn chẳng chẳng hắn tự a hầu nghĩ tới điều gì nương tử thanh loan đem t à chân nguyên cắn n u ố t đạo khanh lạc gật đầu phu quân thanh loan nhận chủ chỉ biết cắn n u ố t phu quân bộ phận chân nguyên như vậy thanh loan mới có thể lớn lên nó cũng không phải là bình thường thanh loan thần đ i ể u lên cấp ba lần về sau sẽ thành cựu ngục phương hoàng đang khi nói chuyện nàng giơ cánh tay lên chân nguyên ở đầu ngón tay nhảy lên thanh loan hạ xuống trên cánh tay một hớp đem chân nguyên c ắ n ướt phu quân yên tâm ta sẽ giúp thanh loan lên cấp để nó cùng phu quân đế ký khế ước là bởi vì cựu ngục phượng hoàng bất tử bất diệt cho nên tiền kỳ có thể sẽ mất đi một ít chân nguyên nhưng tương lai cựu ngục phượng hoàng sẽ cho phu quân mang đến vô tận c h ỗ t ố t thanh loan hướng về phía diệp đạo sinh liên tiếp gật đầu giống như phi thường đồng ý đạo khanh lạc theo như lời nói mà thôi mà thôi diệp đạo sinh lắc đầu một cái cười nói đã như vậy cũng chầm chậm bồi dưỡng đi tu vi của ta rơi xuống đang tu luyện trở lại là tốt rồi. Nương tử, phu n quân ở cựu châu đất trong thời gian ngắn lại an toàn cho nên chúng ta có rất nhiều thời gian tới bồi dưỡng thanh loan chờ nó lớn lên vậy sẽ trở thành phu quân trợ lực lớn nhất phu quân cùng thanh loan đế ký khế ước chờ nó hoàn thành lần đầu tiên lên cấp thời điểm phu quân cũng sẽ có được vô tận chỗ tốt diện đạo sinh ổn phải một nhóm tin tưởng đạo khanh lạc nói mỗi một câu nói dĩ nhiên cùng thanh loan ký kết ký ước về sau hắn không phải là không có phải đến bất kỳ chỗ tốt nào ở trong không gian thần bí thanh l i ê n trên hoàn toàn xuất hiện một đạo phượng hoàng hư ảnh t à n mát ra vô tận trói lọi thần thánh vô cùng về phần phượng hoàng hư ảnh như thế nào sử dụng hắn một lát còn không có biết rõ đạo khanh lạc rời bước tiến lên cầm lên công văn áo áo phông e m ai giúp diệp đạo sinh phụ thêm phu quân ta nghe nói ngơi ư khoảng thời gian này một mực tại thu thập d ữ liệu đúng không mọi thứ không muốn cưỡng cầu trong cơ thể ám tật có thể hay không khỏi hẳn không trọng yếu có thể ở lại phu quân bên người ta cũng rất vui vẻ khoảng thời gian này cùng diệm đạo sinh chung sống, để cho nàng dần dần thích bây giờ sinh hoạt chủ yếu là nàng không nghĩ diệp đạo sinh đi thực hiểm hoàng huynh viện trưởng tìm ngươi bên ngoài phòng truyền tới diệp linh nhi thanh âm hắn vội vàng sửa sang lại quần áo đi ra ngoài hoàng huynh ban ngày ngươi sẽ không liền cùng hoàng tẩu vẫn là phải chú ý một chút ảnh hưởng a diệp linh nhi gặp hắn đang sửa sang lại áo quần mặt hư cười nói viện trưởng hoa hoàng huynh đi qua thương thảo sau đó ngày tỉ thí chuyện diệp đạo sinh tới đến đại điện bên trong thấy lý thanh thiên ngồi ngay ngắn ở công văn cạnh viện trưởng đến rồi điện hạ ta tới là nói cho điện hạ bốn đại học viện tỉ thí nói một ngày trước ngày mai lại bắt đầu thế nào đột nhiên trước hạn rồi diệp đạo sinh ngồi xuống lên tiếng hỏi điện hạ hát cám xâm lâm dung chuyển học viện t ỷ thí trước hạn cử hành lo lắng hát cám sinh linh sẽ g á n g lâm võ đ ế thành đến lúc đó t ỷ thí liền không cách nào tiến hành còn có các thế lực cũng đang chuẩn bị đợi đến học viện t ỷ thí kết thúc bọn họ chuẩn bị tiến vào hát cám xâm lâm tìm được hát cám dung chuyển nguyên nhân diệp đạo sinh gật đầu thì ra là như vậy lý thanh thiên đem một đạo q u y ể n trục đưa cho hắn điện hạ đây là ngày mai đệ tử dự thi ngươi nhìn một chút có còn hay không muốn điều chỉnh chương chín mươi tám ma tổ chín tầng Cảm trong ạ bạn tạ bạn ngươi là ban ơn cũng chương tầng, ngươi ban ơn cũng là cướp cướp là là lễ là là lễ ma đọc Cảm đọc vật, vật. tổ, t đại điện diệp đạo sinh không có tiếp lý thanh thiên đưa tới quần c h ú n viện trưởng ta đối học viện đệ tử không có quá nhiều h i ể u những đệ tử kia dự thi viện trưởng định là được rồi bản vương liền không nhúng tay vào tin tưởng viện trưởng lựa chọn nhất định là thích hợp nhất lý thanh thiên gật đầu cười nói điện hạ các thế lực cùng những học viện khác ở tỷ thí sau khi kết thúc cũng sẽ họp thành đội tiến vào hát cám xâm lâm chúng ta có phải hay không đi lần này hát cám xâm lâm dung chuyển có chút q u dị có lẽ sẽ có trọng bảo giảm thế viện trưởng học viện tỉ thí sau khi kết thúc chúng ta muốn trở về hàm dương thành h á cám s â m lâm là chúng ta khu vực cần phải đi qua h á có không đi đạo lý đã có trọng bảo chúng ta cũng đi thử vận khí một chút diệp đạo sinh nhẹ nhàng bình thản nói vô luận tìm được h á cám s â m lâm dung chuyển nguyên nhân còn là vì tìm được u minh hoa hắn cũng muốn tiến vào bên trong coi như h á cám s â m lâm khoảng cách đại tần cũng không phải rất xa một khi h á cám s â m lâm nhập tần quậy phá sẽ là một món phi thường chuyện khó giải quyết lý thanh vân nghe vậy biết được diệp đạo sinh có tiến vào h á cám xâm lâm tính toán chậm dại đứng lên điện hạ lao hủ đi xuống trước cán bài làm phiên viện việ màn đêm b u ô n g xuống võ đế bên trong thành đèn hoa mới lên trên đường dài bóng người như dệt gửi dạng dỡ đèn hạ khắp thành tu sĩ cũng đắm chìm trong sinh hoạt ban đêm sung sướng trong thuyền hoa bên trên kiều mị tiếng cởi đánh vỡ bầu trời đêm yên lặng bao nhiêu người luân hãm và ôn nhu hương trong dưới so sánh tứ phương vườn riêng bên trong học viện đệ tử đều ở đây chuẩn bị chiến đấu tỷ thí nói một ngày trước bọn họ lâm vào trong tu luyện lấy trạng thái tốt nhất tham gia ngày mai tỷ thí cùng lúc đó hắc á m xâm lâm trong một đạo màu đen cột ánh sáng sông thẳng tử tiêu đáng sợ ma khi cuốn qua trời cao trong rừng rậm một cái đầu đầy tóc đỏ mặt mang hung thủ ấn ký nam tử xuất hiện ở cô phong đ ỉ n h ánh trăng chiếu xuống ở trên người hắn chiếu sáng ở trên gương mặt lộ ra giữ tợn khủng bố giống như cắn người khác ma đầu gió đêm t r ậ n t r ậ n nam tử trên người áo b à o bay phất phới hắn hai mắt b ê y ngễ ngửa mặt lên trời cười đ i ê n cuồng bùn tọa rốt cuộc thoát vây nhân tộc tiên tộc ân oán giữa chúng ta là thời điểm thành được rồi đang khi nói chuyện hắn sát mặt trầm xuống cả kinh nói thời gian thoai đưa cựu châu c h i địa linh khí khô kiệt đến đây bảo kiếm ngươi qua đây theo thanh n m rơi xuống một bóng người bay xuống ở bên người nam tử cung kính nói bảo kiếm báiến tổ tiên chớ chín tầng chậm rãi giơ cánh tay lên đầu ngón tay ở bảo kiếm cái chán nhẹ một chút một cái một giọt ma huyết tiến vào bảo kiếm trong cơ thể giọt này ma thần máu tươi ban cho ngươi nếu như không có ngươi bùn tọa không cách nào phá khai phong ấn bảo kiếm thấp phỏng lo sợ thanh â m khé run đa tạ tổ tiên ban thưởng giúp tổ tiên rách nát phong là bảo kiếm phải làm chớ chín tầng roi mắt trông về phía xa hướng võ đế thành phương hướng nhìn tòa thành chỉ kia trong tu sĩ khí huyết hùng hồn ngươi mang ma tộc tu sĩ đi trước đem bọn họ toàn bộ trộp tới bùn tọa tu hành cần nhân tộc huyết mạch bảo kiếm nhìn về võ đế thành sắc mặt hơi đổi một chú nhân tộc mạnh nhất võ đế liền ở trong thành tiểu tử thực lực bây giờ không cách nào đánh bại võ đế khoảng thời gian này võ đế bên trong thành đang cử hành bốn đại học viện tỷ thí tụ tập cửu châu rất nhiều cờ ư n giả g dưới mắt mang ma tộc tu sĩ vào thành giữ nhiều len ít nhân gian võ đế chớ chín tầng k h ẽ to mày than nhẹ một tiếng thời gian t o đưa ma tộc hoàn toàn suy bại đến trình độ như vậy liền nhân tộc cũng không địch lại tưởng tượng năm đó nếu không phải bầu trời tiên giáng lâm cửu châu ước vạn b ạ nhân n tộc cũng sẽ thành ma tộc nô lệ thời đại kia ma tộc là lộng lẫy nhất dáng bên trên cửu t i ê n lục tiên sợ gì chỉ có nhân tộc mời tổ tiên mang ma tộc tiến vào võ đế thành bảo kiếm con người vai trào thỉnh cầu chớ chín tầng ra tay người sau sâu kín thở dài một tiếng b ồ n tọa mới vừa rách nát phòng thân thể còn rất yếu ớt thực lực bây giờ không kịp đỉnh phong thời kỳ một phần bạn chúng ta ma tộc thế nhỏ xem ra muốn từ từ tính toán bảo kiếm tham gia bốn đại học viện tỷ thí có tưởng tượng gì hồi tổ tiên tỷ thí người thắng trận có thể tiến vào tiên ma chiến trường chớ chín tầng nghe vậy con người sáng lên có thể tiến vào tiên ma chiến trường không có ai so với hắn quen thuộc chiến trường cổ xưa kia hắn mắt lộ ra hừng hực ánh sáng dưới mắt bổn tọa không cách nào để cho toàn bộ võ đế thành hiến tế lặn vào trong thành tham gia học viện tỷ thí vẫn là có thể bảo kiếm ngươi canh ký u minh hoa lại có thời gian một tháng nó liền nợ hoa tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào bổn tọa đi võ đế bên trong thành đi một vòng tổ tiên yên tâm u minh hoa có hai đại hắc cám hung linh c h ấ n thủ vạn vô nhất thất chớ chín tầm nhẹ phất ống tay náo bóng người chật lóe biến mất dưới ánh trăng lại xuất hiện lúc đã đi tới thuyền hoa bên trên giờ phút này hắn một bộ trưởng s a n màu đen tự phụ phong lưu trắng non gõ má nhìn qua có chút bệnh hoạn thâm thúy như tinh hại trong mắt p h ả n phất có thể biết được hết thảy kinh thế dung nhan trong mang theo một tia tà mị chính là bởi vì như vậy mới bước lên thuyền hoa liền đưa đến chúng nữ một trận thét trói thai toàn bộ bị chớ chín tầng xinh đẹp hấp dẫn các nàng tự xưng là là duyệt vô số người không thể tin được trên đời lại có như thế lộng lây phong tuấn nam tử chúng nữ si mê nhìn chăm chú chớ chín tầng trên người hắn như có một cổ ma lực hấp dẫn đại gia từng cái một không tự chủ được đến gần chớ chín tầng cười ha hạ chào đón trái ôm phải ấp tiến vào thuyền hoa trong lại xuất hiện lúc h ã n khí sắc biến đã khá nhiều lớn như vậy thuyền hoa lại không có một bóng người thời gian nửa đêm và c hôm ớ chín như như h tầng biến tựa mất quỷ Mỹ k n còn g t hơi.、Về、phần thuyền hoa nhân, biến Về mất Mỹ sau ẽ không khiến cho bất kỳ cho chú h nơi o bất bấm ý, mỗi ngày l i tới người bất đồng, k hướng ô cô gái này chết sống. Hôm n quan những này sống. g gái có chết ai sau, đi sẽ tâm h đông lo dạng hà o quan g và trượng bốn đại học viện tỉ thí cuộc sống võ đế bên trong thành phi thường náo nhiệt sân đấu ngoài trên khán đài đã sớm đông đúc chật trội bên trong thành tu sĩ không muốn bỏ qua học viện thi đấu một cuộc tỉ thí sau lưng ẩn chứa quá nhiều vật đồng thời liên quan đến tứ đại đế quốc giờ khắc này lý thanh thiên diệp đạo sinh hai người mang theo xuân thu học viện đệ tử đến sân đấu đại biểu học viện tham gia tỷ thí đệ tử theo thứ tự là diệp linh nhi vân thương lan k ỳ nguyên linh phủ giao lý thắng nam cùng nghiêm vũ sáu người trong đó vân thương lan nghiêm vũ hai người đại biểu văn viện tham gia tỷ thí k ỳ nguyên diệp linh nhi linh phủ giao lý thắng nam bốn người đại biểu võ viện tham gia tỷ thí diệp đạo sinh nhìn trước mắt dự thi sáu người hết sức hài lòng gật đầu văn thí tỷ đấu vậy vân thương lan có thực lực tuyệt đối đoạt được đứng đầu bảng nàng t u luyện hảo nhiên tiên quyết cùng hỗn độn nho trải qua hạo nhiên văn khí chân thế phi những học viện khác đệ tử có thể so sánh võ thí tỷ đấu vậy kỷ nguyên cùng diệp linh nhi cũng có hy vọng người sau tu luyện đạo khanh lạc ban thưởng thần linh kiếm pháp đã là vượt qua cựu châu bất kỳ kiếm đạo thần thông tồn tại kỷ nguyên liền không cần quá nhiều giới thiệu bản thân liền là hơn chín phẩm võ giả một cây vẫn thiên thương quét ngang vô địch roi mắt bốn đại học viện có thể cùng địch nổi người l ắ c đắc không có mấy lần này bốn đại học viện tỷ thí đại tần xuân thu học viện ắt sẽ lấy được không sai thành tích kỷ nguyên ánh mắt từ bên trong sân những học viện khác đệ tử trên người thu hồi ghé mắt nhìn về phía diệp linh nhi công chúa ngươi đọc kim ta nhứt bạc như thế nào diệ Đang ở hai người trong ở l ú cuối nói c h y này ệ hiện, đệ n sân đấu một bóng người xuất hiện, không là người khác, chính là chớ chính tầng, trên hắn dâng lên hứng phấn, vẻ tham lam, hứng hực ánh mắt từ chúng đệ tử trên người sĩ, sẽ đấu đạo xuất tu qua. u một xem mặt tham lam, mắt tụ tập từ tử khác, chớ hực là là c ở võ vẻ cùng hướng trường sinh học viện đi tới bởi vì hắn phát hiện ở thiên mông trường sinh trong học viện lại có bọn họ ma tộc đệ tử Chương chương học khoác thí, thí, Thiên sinh thẳng trường người mông trong viện.、Một、vòng bóng lũa mà đứng, người màu đen tỷ bắt tỷ bắt Một tắp đầu, đầu. màu mà lũa bá thân bên trên tán phát khí chất dường như muốn từ chối người ngoài nàng h à n dặm cô gái này là trường sinh học viện linh thanh huyền thế nhưng là nàng còn có một thân phận khác ma chủ nữ nhi ngày xưa thái minh thành đánh một trận ma chủ bỏ mình ở diệp đạo sinh trong tay linh thanh huyền đáy lòng âm thầm thế nhất định phải giết diệp đạo sinh báo thủ sớm m ấy năm nàng liền lấy người bình thường giấu giếm thân phận ở trường sinh bên trong học viện tu luyện càng là trường sinh học viện thủ tọa đệ tử khi biết Diệp đạo sinh sẽ không tham gia tỷ thí về sau lĩnh thanh huyền coi xuân thu học viện đệ tử là địch nàng phải đem học viện đệ tử toàn bộ chấm giết coi như là trước hướng đại tần thu một ít lợi Đang lúc này, còn h chín hiện ở lĩnh thanh huyền bên người, cô nương, mượn một bước nói chuyện. Lĩnh thanh huyền ghé mắt nhìn, bản không có ý định để ý tới chớ chín nhưng khi nàng thấy thời như đánh, xinh khó thể ớ bước tới tới tướng cô có cả con có Lúc c tầng bên người, nương, mượn nói bản tầng, nàng người người trong ngươi tin. xuất tiểu một mắt xét đều điểm, ở là bị để mạo ý ý đẹp rõ rất nhỏ cha nàng liền cho nàng xem qua ma tộc tổ tiên bức họa cũng nói cho nàng biết tổ tiên là ma tộc yêu n g h i ệ t nhất thiên tài từng dẫn ma tộc chấn ép nhân tộc đối kháng tiên tộc vì sao trước mắt nam tử cùng tổ tiên d á n g d ấ p giống nhau như lúc l i n h thanh huyền vẫn còn ở chớ chín tầng trên người nhận ra được cũng giống như mình khí thức trong bụng đoán chắc chớ chín tầng cũng là người của ma tộc nàng bước liên tục khé mở hướng sân đấu đi ra ngoài một chỗ trốn không người nàng đề phòng xem chớ chín tầng các hạ là người nào chớ chín tầng đã là tự phụ thiếu niên bộ dáng thâm thúy tròng mắt rơi vào lĩnh thanh huyền bóng lửa bên trên ngươi là ma tộc đệ tử đúng không l i n h thanh huyền thấy thân phận bị v ạ c h trần ta là ma tộc đệ tử không sai các hạ cũng là ma tộc đúng không bổn tọa là ma đế coi như ngươi nên xưng hô ta một tiếng tổ tiên chớ chín tầng nhạc âm thanh nói người tên là gì linh thanh huyền chớ chín tầng gật đầu cao thâm khó dò dáng vẻ bổ tọa ở trên thân thể ngươi nhận ra được xác ý sân đấu bên trong có ngươi muốn giết người đúng không không cần vội vã phủ nhận bổ tọa có thể giúp ngươi giết chết muốn giết người lĩnh thanh huyền sự một cái vì sao giúp ta chớ chín tầng nói Đầu tiếp ê thiên n ngươi bùn nát phong trở về, chính là muốn dẫn đình phong, thiên tư của ngươi cũng không tệ lắm, đáng giá dưỡng. giá tư lại bồi i là là lắm, ma ma tọa của tộc tử, trở tộc trở tệ t rách đệ về, theo b ù n tọa muốn tham gia bốn đại học viện t ỷ thí tiến vào tiên ma chiến trường ta nghĩ ngươi phải có biện pháp làm được một cái hạng đi hắn chậm rãi giơ cánh tay lên đầu ngón tay ở lính thanh huyền mì tâm nhẹ một chút d ọ t này ma thần huyết mạch ban cho ngươi có thể để cho bên trong cơ thể ngươi thiên ma huyết mạch hoàn toàn t h ứ c tỉnh đến lúc đó trên sàn đấu võ giả ngươi nghĩ rét ai thì rét lính thanh huyền kinh ngạc xem chớ chín tầng cả ngựa như bị xét đánh một dọn ma thần huyết mạch vào cơ thể chân nguyên trở nên cùng nóng này lên huyết mạch xôi trào phản phất sau một khắc chỉ biết tiến vào cao không đúng là tiến vào đột phá giờ khắc này nàng tin chắc trước mắt chớ chín tầng chính là ma tộc tổ tiên không thể nghi ngờ không biết tiền bối xưng hô như thế nào chớ vô địch l i n h thanh huyền nhẹ nhàng gật đầu tiền bối đi theo ta tham gia tỷ thí chuyện giao cho ta hai người trở về sân đấu l i n h thanh huyền mang theo chớ chín tầng đi tới trường sinh học viện trong đội ngũ đi tới một lao giả trước mặt sư bá ta nghĩ để cử một người đại biểu học viện tham gia tỷ thí ông lao nước mắt liếc nhìn chớ chín tầng ưu tối con ngươi trong nháy mắt sáng lên thanh huyền vị này là gia huynh chớ vô địch hắn nếu đại biểu học viện tham gia thì thí áp sẽ đoạt được đứng đầu bảng hiên viên kính gật đầu một cái đứng lên chuyện này giao cho ta chớ chín tầng nhẹ nhàng bình thản hướng về phía linh thanh huyền nói nói đa t ạ huynh trưởng quá k h á c h k h í hiên viên kính đi tới sân đấu một bên hướng phủ thành chủ võ giả nói rõ tình huống rất nhanh liền đem chớ vô địch tên thêm ở đệ tử dự thi trong danh sách giải quyết một ít về sau trên mặt hắn dâng lên nét cười liền hắn cũng nhìn không thấu chớ vô địch là tu vi gì người này nhất định sẽ mang đến cho hắn ngạc nhiên hắn căn bản không biết mình trong miệng người này thật ra là năm trăm năm trước ma đế chớ c h í t ầ n Thanh huyền, hết thể Huyền, đều lúc à Đà trào, mà thành m mỗi một thêm xong. Đa tạ bá. Linh Thanh Huyền không người vai trào, mỗi cái học viện đều nhiều hơn hạng, trường sinh học viện hạng vô dụng, hiên viên kính cộng chín tầng, nhiên không nghị. gì đều đế tạ sứ sẽ bá. cái cái là l vai học học chớ yêu cầu vô võ có dĩ này phong diêu bóng người xuất hiện trên lôi đài tuyên bố bắt đầu rút thăm bốn đại học viện dự thi đệ tử lấy rút thăm phương thức lựa chọn đối thủ trong lúc nhất thời chúng đệ tử đi lên đài cao đợi đến rút thăm sau khi kết thúc lĩnh thanh huyền nhìn trong tay ngọc bài viết vòng thứ nhất tỉ thí đối thủ là xuân thu học viện diệp linh y hơn nữa hai người tỷ thí muốn ở sau giờ ngõ mới cử hành nàng cùng h i ê n viên kính x i n lui về sau liền một thân một mình rời đi sân đấu nàng huyết mạch trong cơ thể đã áp chế không nổi nhất định phải lập tức tìm địa phương đột phá mới được chớ chín tầng thưởng thức trong tay ngọc bài tiêu t r ư ờ n g không ba chữ t h ỉ n h l i n h xuất hiện ở trên ngọc bài đến từ đại hạ tắc hạ học cung đệ tử hơn chín phẩm võ giả đối với tu vi như thế võ giả hắn căn bản không để vào mắt có cơ hội tham gia học viện t h thí chớ chín tầng đ ấ y lòng đã có suy tính không có ý định ở võ đế thành ra tay tiên ma chiến trường mới là hắn đại khai sát giới tốt nhất đất dưới mắt hắn tu vi không có khôi phục lại đình phong tuy tiện ở võ đế thành ra tay sẽ bại lộ bản thân các loại tiến vào tiên ma chiến trường liền không giống nhau võ đế bên trong thành cường giả không cách nào tiến vào đến lúc đó các đệ tử chính là hắn vật trong túi đợi đến luyện hóa những đệ tử này tu vi của hắn sẽ khôi phục rất nhiều lấy thêm đến đã từng thất lạc ở tiên ma trên chiến trường trí bảo roi mắt cựu châu thế giới đem không một người có thể là đối thủ của hắn vô địch từ tiên ma chiến trường bắt đầu cái thời đại này nhân tộc giống như trước đây sẽ b ò d ạ p ở dưới chân của hắn r ú n g d y lần này hắn muốn luyện hóa triệu triệu dân tộc cho dù là tiên nhân lại đến, hắn cũng phải lục tiên, vòng đầu tỷ thí bắt đầu các học viện đệ tử lần lượt trèo lên lên lôi đài với nhau sau khi giới thiệu chân nguyên bắn ra, đao quang kiếm ảnh năng dọc tỷ thí mở màn trên lôi đài kỷ nguyên đối thủ là đại càn nhật n g u y ệ n học viện thác bạc vũ phi ngày xưa cửa thành giữa hai người từng có gia o tập ngày đó nàng dưới quyền a n o thua ở kỷ nguyên trong tay hôm đó nàng bản liền định ra tay đánh chết kỷ nguyên vì không tiết lộ tu vi mới để cho kỷ nguyên sống lâu ít ngày không nghĩ tới trận đầu tỷ thí liền gặp phải kỷ nguyên to con từ kỳ của ngươi đến kỷ nguyên cù lần nhìn chăm chú thác bạc vũ phi là ngươi à cái đó xấu xí công chúa ngày x sao dám còn tới ở mỹ ta đây nhưng cho tới bây giờ không quen nữ nhân ra tay đi xem ta đại thương thế nào phục vụ ngươi tay hắn cầm vẫn thiên thương đứng nạo g nghệ với trên lôi đài giống như một pho tượng chiến thần hai mắt bệ n g h ệ căn bản không có đem thác b ạ t vũ phi để ở trong mắt xấu xí s o đồ ăn ta đầy một thương chứ một trăm vô năng cùng độ chứ một trăm vô năng cùng độ trên lôi đài thác b ạ t vũ phi hoa dung lạnh như xương lạnh cảm thấy nục nhã quá lớn nàng t h i ề n sinh lệ chất khó không có trí tiến thủ lại bị kỷ nguyên xưng là xấu xí xo、so. cái này con mẹ nó ai có thể chịu bóng người về phía sau đảo lui ra ngoài người nhẹ như yến tránh thoát kỷ nguyên trường thường công kích chẳng biết lúc nào tháp bạc vũ phi trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm giống như linh xà trên không trung đi lại hùng mạnh chân nguyên bắn ra cựu phẩm đỉnh phong tu vi bùng nổ trường kiếm như rắn điêu toàn kỳ quỷ có thể nói là từng chiêu trí mạng tháp bạc vũ phi không có ý định cho kỷ nguyên thở dốc một h ấ p chọc tức cơ hội nàng muốn giết kỷ nguyên nhưng trước đó muốn cho kỷ nguyên sống không bằng chết trên đại cao lý thanh thiên trông coi xuống phía dưới đem bên trong sân đại chiến thu hết vào mắt khe tao mày không nghĩ tới tháp bạc vũ phi hoàn toàn có cựu phẩ t i ể u cô nương này ẩn n ú t đủ sâu ngày đó võ đế thành cửa thành gây hấn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ giờ phút này thác b ạ t vũ phi từng chiêu trí mạng sắt tâm đã lên lý thanh thiên không khỏi có chút bận tâm kỷ nguyên an n g uy điện hạ kỷ nguyên có thể bị nguy hiểm hay không trên lôi đài đao kiếm không có mắt có thể thủ thắng hay không đã không trọng yếu chỉ cầu kỷ nguyên có thể toàn thân trở lui diệp đạo sinh nhẹ nhàng bình thản xem trên lôi đài hai người đại chiến viện trưởng không cần lo lắng kỷ nguyên không sẽ bị thua thác bạc vũ phi là cựu phẩm đình phong võ giả tu vi cao hơn kỷ nguyên ra một cái tiểu cảnh giới thế nhưng là thật muốn đánh đứng lên nàng sẽ không giành thắng lợi đây không phải là mù quáng tín nhiệm mà là hắn biết kỷ nguyên lá bài t ẩ y rách nát huyết thương kỷ nguyên đã hiểu tháp bạt vũ phi thật có thể chịu đ ư ợ c lý thanh thiên nghe vậy lẳng lặng nhìn trên lôi đài đại chiến kỷ nguyên vẫn luôn là diệp đạo sinh tùy tùng hắn đối kỷ nguyên không có quá nhiều hiểu nghe diệp đạo sinh nói như vậy hắn an tâm lý thanh thiên các ngươi xuân thu học viện đệ tử lập tức liền bị thua chớ bái nguyệt lên tiếng gây hấn lý việt trường các ngươi học viện đệ tử tu vi có phải hay không quá thấp lý thanh thiên sắc mặt trầm xuống phi thường không ngứa chớ bái nguyệt mặt mũi mặt viện trưởng t h thí kết th chớ bái nguyệt lắc đầu một cái không có a nhưng là có huyền n i ệ m sao lý thanh thiên giận dữ mắng mỏ tỉ thí cũng không có kết thúc ngươi ở chỗ này tất tất truy đ ầ u nếu không chúng ta tìm một chỗ không người đánh một trận không đem t ấ t cho ngươi đánh ra đến coi như ngươi láo tiểu tử kéo sạch sẽ chớ bái n g u y ệ t dung tục thô lỗ đường đương đại tần đế nước đứng đầu một viện nói chuyện hoàn toàn không chịu được như thế lọt vào thai lý thanh thiên chúng ta người tần chính là hào sảng như vậy không giống các ngươi đại cản ra hết một ít dối trá đồ một đạo tiếng nổ lớn truyền ra trong nháy mắt đưa tới bên trong sân đám người chú ý ở thác bạc vũ phi dưới sự công kích kỷ nguyên về phía sau bay rớt ra ngoài bóng người đã đi tới bên cạnh lôi lại một kích hồi mã thương chống đỡ thân thể mới không có rơi x u n g dưới thác b ạ t vũ phi lại không có ý định cho hắn cơ hội bóng người bay lên trời huy kiếm hướng kỷ nguyên cổ các tới ba ở kiếm băng xẹt qua trong nháy mắt kỷ nguyên bóng người chật lóe đ u n g tha cho trong tay vẫn thiên thương tránh thoát thác bạt vũ phi trường kiếm người sau cười lạnh nói to con không có trường thương ta nhìn ngươi có chết hay không kỷ nguyên đứng ở bên cạnh lôi đài nét cười hoàn toàn không có ánh mắt lạnh lùng rơi vào thác bạt vũ phi trên người không có thương ngươi sẽ hối hận thác bạt vũ phi thi triển thân pháp kiếm nếu sậu vũ huy động như máy say gió bao phủ trên người kỷ nguyên dưới cái nhìn của nàng kỷ nguyên mất đi bên qua cũng chỉ có thể mặc người chém giết nhưng sự thật cũng không phải là như vậy kỷ nguyên không có bó tay chịu trói đối mặt kiếm quang bén nhọn công kích hắn một quyền bắn phá đi ra ngoài cùng trường kiếm đụng vào nhau theo tiếng nổ lớn chuyển ra kiếm quan g bắn ra quyền lệ như rồng tháp bạt vũ phi cầm kiếm lui về phía sau cánh tay ngọc run r à y kịch liệt nàng gương mặt giật mình phát hiện k ỳ nguyên mất đi binh qua về sau giống như manh thu đ ồ n g dạng điên cùng đụng hạ nàng thật sự có chút không chịu nổi đau thật là đau quên như nhảy rồng lực đại vô cùng đơn giản quá không thể tin nổi một người thân sắc làm sao có thể chặn binh qua công kích thân thể của hắn cường độ đạt tới trình độ nào trên đ à i cao diệp đạo sinh không có chút nào ngoài ý mới đạo c a lạc nhẹ dọn lời nói nhỏ nhẹ phu quân cuộc tỷ thí này lập tức kết thúc kỷ nguyên đột nhiên hướng t h á c b ạ t vũ phi nhanh xuống tới cười ngây ngô mất đi trường thường ngươi tỉnh lại trong lòng tam a để ngươi kiến thức một chút rách nát h u y ệ t quyền lợi hại d i ệ p đạo sinh hiếp lại trong mắt t h ấ y kỷ nguyên thi t r i ể n ra rách nát h u y ệ t quyền khoe miệng nhấc lên nét lời người này bình thường xem ngây n g ô u nộ tính một chút không t h ấ p à. h i ể u dung hội q u a n thông tự đi tìm hiểu rách nát h u y ệ t quyền uy lực c ứ n g hãn không phải t h á c b ạ t vũ phi thân thể nhỏ bé có thể chống lại thắc mặt vũ phi cực kỳ tự phụ tu vi áp đảo kỷ nguyên trên nàng không tin không cách nào đem đánh bại lần nữa nâng kiếm đánh tới mặt đối sát ý bắn ra công kích kỷ nguyên mặc cho trường kiếm chém gục trên cánh tay. Frank. trên, trắng trường trước trực trong Trên hoa đang tay phía lửa lao phía, tay Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Trên đài cao ngục, giống như đụng huyền bên bệnh, phần, này, nguyên phản nắm nhiên bóng liền nguyên ngực, nhân lòng, nguyên nơi cánh kiếm khiếp kỷ kiếm, kéo. kéo, kỷ kỷ kẹp Một chém mặt mùi thơm một đem xem đột cuộc thiết thác bạt vặt chặt Thác bạt tiếp thác bạt phi lôi phi lôi phi đài chi lúc cự lực hạ. vào vũ về vũ vào vào vũ bị bị sợ chỉ thấy kỷ nguyên điên c u ồ n quất vào thác b ạ t vũ phi trên người hình ảnh không nên quá đẹp có phục hay không có phục hay không ta đây liền hỏi ngươi có phục hay không a cái này thác b ạ t vũ phi bị đánh ngơ ngác chớ bái nguyên sắc mặt tái xanh không thể tin được tỷ thí sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc liền liếc mắt nhìn lý thanh thiên dũng khí cũng không có đơn giản là đem người vứt xuống nhà bà ngoại đánh thật hay lý thanh thiên xem trên lôi đài hình ảnh an ủi nợ nụ cười kỷ nguyên mỗi một cái tắt đều ở đây đánh mặt nhật nguyện học viện cùng đại cản đế quốc thoải mái nhìn trong lòng người thật thoải mái mặt viện trưởng nói chuyện a ngươi không là ưa thích trang bức nói chuyện a giết người chu tâm chớ bái nguyệt đều có chút ngồi không yên vốn tưởng rằng t h á c bạc vũ phi có thể thành công thăng cấp bây giờ nhìn lại nàng muốn dừng bước với vòng thứ nhất tỷ thí n h ậ t n g u y ê n học viện mong muốn trong tỷ thí lấy được thành tích tốt hy vọng mong manh hỏi lại ngươi một câu có phục hay không không phục kỷ nguyên ẩm ý hỏi tham trong m i ệ n g tự mình lẩm bẩm thật đặc biệt nương bản công chúa giết ngươi thắc bạc vũ phi dẫn quát một tiếng giống như linh xà tránh thoát kỷ nguyên trói buộc mấy tung giới rút ra trên lôi đài trường kiếm trở tay lần nữa hướng kỷ nguyên công kết qua giờ phú hoàn toàn mất lý trí nói đúng ra là đã đỏ ôn kỷ nguyên để cho nàng mặt mũi mất hết đáy lòng âm thầm thể nhất định phải giết hắn vâng kỷ nguyên một quyền bắn phá đi ra ngoài đánh c h ú n g ở thác bạt vũ phi trên b ả vai bóng người lăng không rơi xuống ở lôi đài ra trong miệng một đạo huyết tiến phương ra nhìn qua chật vật cực kỳ đang ở nàng chuẩn bị lại lên lôi đài hướng kỷ nguyên thời điểm ra tay phong diêu trước mặt mọi người tuyên bố c h ẳ n g tỷ đấu này xuân thu học viện kỷ nguyên thắng thác bạt vũ phi nghe vậy hoàn toàn tức xì khói a a vô năng c ù n nộ đây là nàng cuối cùng bậc cường chương một trăm lẻ một đấu văn thàng hệ chương một trăm lẻ một đấu văn t vòng thứ nhất đấu vó kết thúc người thắng trận theo thứ tự là đại tần xuân thu học viện kỷ nguyên thiên mông trường sinh học viện mạc cựu trọng đại căn nhận người học viện thắc bạc làm không cùng đại hạ tắc hạ học cung tiêu thần thắc bạc vũ phi bị thua xấu hổ khó làm dẫn phất ống tay háo rời đi sân đấu sắp đi thời khắc hung tận liếc nhìn k ỳ nguyên giống như đ a n g nói ta cùng ngươi không có chơi kế tiếp là văn thí trận đầu sau giờ ngọ còn có một trận đấu võ bốn đại học viện tham gia văn thí đệ tử không phải rất nhiều cộng lại chỉ có tám người vân thương lan rút được đối thủ là đại hạ tắc hạ học cung tống thanh giá nghiêm vụ đối thủ là trường sinh học viện đệ tử chu cầm thu theo tám tên đệ tử trèo lên lên lôi đài phong diêu tuyên bố văn thí bắt đầu giờ khắc này trên đài cao tiếng nghị luận vang lên đạo thập cựu cùng lận phảm thương đang, đang thảo luận tống thanh g i từ bọn họ miệng bên trong biết được người này trời sinh văn khí ra thân đạt được văn thánh chỉ điểm từng ở văn thánh ngồi xuống nghe đạo một năm bị văn thánh đạo tiên h nho tán thưởng gọi là trăm năm k h ó gặp văn đạo thiên tài theo hai người dứt tiếng trên đài cao ba đại học viện viện trưởng không một người coi trọng v ă n thương lan đều cho là chàng này văn thi không huyền n i ệ m chút nào v ă n thương lan không thể nào là tống thanh gia đối thủ d i ệ p đạo sinh cùng lý thanh thiên nhìn nhau hai người im lặng không lên tiếng l ặ n g lặng nhìn đạo thập c ử u cùng lận phảm thương hai người chắc bức h á cám xâm lâm bầu trời đánh một trận lý thanh thiên chính mắt thấy vân thương lan thực lực cái gì trăm năm có gặp văn đạo thiên tài theo lý thanh thiên vân thương lan văn đạo thiên phú vượt xa năm đó văn thánh đạo thiên nho đợi nàng lớn lên sẽ là cựu châu mới văn thánh tống thanh giã nhiều nhất coi như là văn thánh đệ tử ký danh muốn cùng v ă n thương lan tỷ thí văn đạo hắn hay là quá yếu cho nên lý thanh thiên không lo lắng chút nào v ă n thương lan sẽ bị thua kỳ thực trong lòng hắn lần này văn thí tỷ đấu đứng đầu bảng đã trừ v ă n thương lan ra không còn có thể là ai khác d i ệ p công tử đại hạ tống thanh giã ở trên giang hồ khá có uy danh có nhỏ văn thánh danh sưng các ngươi xuân thu học viện đệ tử có cơ hội giành thắng lợi nhắc nhở nàng một câu chớ muốn cơ cầu tránh cho đả thương tính mạ ảnh vẫn kiếm đứng ở d i ệ p đạo sinh sau lưng lên tiếng nhắc nhở ảnh lao không cần lo lắng thương lan không có vấn đề d i ệ p đạo sinh không có chút nào lo lắng vân thương lan sẽ bị thua thế hệ trẻ tuổi trên văn đạo thành cựu cũng chỉ có hắn so vân thương lan hơn một chút về phần tống thanh giã hắn ở văn đạo có chút thiên phú nhưng không nhiều tiêu thần ngồi ngay ngắn ở đạo thập cựu lận phàm thương bên cạnh hai người xem trên lôi đài s ắ p bắt đầu đối chiến cố ý lớn tiếng nói tống sư huynh ở văn đạo thiên phú ngay cả văn thánh đại nhân cũng khen không dứt miệng đại tần tiểu cô nương này chưa nghe ai nói đến nhìn qua bình, bình không thể nào là tống sư huynh đối thủ than Vốn là k hai o Đạo ả n Sinh không g cách Diệp x h ể người nhiên nói Sinh n cho Diệp là cố ý nói cho diệp Đạo h thần gây hấn, diệp đạo Sinh chỉ muốn nói một câu, quá minh nhất dịch, ta thắng.、Tắc、hạ học cung, thống thanh chỉ Thu Đối muốn tiêu Diệp nói giã, xin một ta Tắc câu, quá cung, Xuân thu học viện, gây Vân Đạo giáo. học ơ n Lan, n g g Hai đặt tội. ư lẫn nhau giới thiệu sau trên lôi đài nho đạo văn khí vấn vít trên người bọn họ so sánh với đấu võ vừa lên tới liền đao quan g kiếm ảnh n ă n g dọc đấu văn không có quá nhiều hoa lệ chiêu thức người tới ta đi khác biệt l i ề u chết so chính là văn khí mạnh yếu tống thanh giá tay cầm một cái q u ạ t xếp mũi chân nhẹ một chút mặt đất bóng người lăng không tung bay lên tóc xanh nhảy múa ẩn có một luồng kinh quủng chu thân thượng lưu chuyển văn khí huyên hóa thành bất đồng hình thái nhọ văn thánh hào quang trói mắt đưa tới trên sàn đấu nữ đệ tử chú ý ở trong mắt các nàng tống thanh giá tự phụ nho nhã giữa hai lông mày hiện ra hết lạ mạn khiến các nữ đệ tử hiệu con sông loạn si mê giống giống thú giống b ă ngày n văn khí hóa hình tống thanh giá quạt xếp vung khẽ bách thú đặc không hướng vân t ư ơ n g lan nhanh x u n g tới muốn đem nàng nuốt mất tống sư h u n h uy vũ văn khí hoa thần kỹ Vân Thương Lan cả đ ờ i c ũ n g tìm h i ể vậy à như được. Tiêu ầ n động, rất kích vậy đứng mới có khiêu chiến vừa đúng để chúng ta nhìn một chút thương lan đối văn đạo lĩnh nộ đến mức nào diệp đạo sinh vẫn là không gấp không hoảng hốt dáng vẻ nhìn dáng vẻ của hắn giống như bên trong sân xảy ra chuyện gì đều không cách nào để cho hắn lên rung động trên lôi đài bách thú đạp không hướng vân thương lan vô d é t tới nàng bóng l ù a lui về phía sau một bước bình tĩnh tự nhiên xem đáp xuống bách thú tay ngọc kết tấn hạo nhiên văn khí hội tụ vào một chỗ văn khí minh mông b ằ n g bạc cực nhanh lưu chuyển hạ hóa thành nhật nguyện phản phất một đạo thái cực đồ xuất hiện ở vân thương lan trước mặt chặn vô d é t tới bách thú hạo nhiên thiên quyết t h ứ bảy hạng nhiên nhật nguyện đồng hành thánh huy vô hạn bách thú tự diện bóng người bay ngược tống thanh gia ổn định bóng người vẻ mặt trở nên nghiêm cô gái này văn đạo thành tiệu rất mạnh không kém chút nào hắn biết nghĩ đánh bại vân thương lan không dám d i ấ u dếm toàn lực ứng phó mới có cơ hội giành thắng lợi trên đ à i cao tiêu thần người choáng hạo nhiên nhật nguyện ban ngày d i ệ u tiên cho dù hắn không tu văn đạo cũng biết vân thương lan đáng sợ đạo thập cửu lận phàm thương ngậm miệng không nói lẳng lặng chú ý trên lôi đài tỷ thí trong lúc nhất thời trên sàn đấu hướng gió thay đổi các học viện cường giả rối rít lên tiếng h i ệ n nhiên một hiệp giao phong sau bọn họ càng coi trọng vân thương lan tống thanh giã nghe vậy sắc mặt tâm trầm đáng sợ cựu châu thế hệ trẻ tuổi văn đạo thứ nhất danh tiếng nhất định phải thuộc về hắn hắn bước ra một bước hướng vân thương lan đi tới sau lưng hùng hồn văn khí trong nháy m ắ t huyện hóa thành một con sĩ nanh bạch h ổ bạch h ổ khiếu thiên uy áp chân thế mánh h ổ ra cống chạy như điên bụi nào bên trong sân võ giả đứng lên biết tống thanh giã làm thật mánh h ổ lay trời tựa như thần thú từ cựu thiên giáng lâm công kích kinh khủng như thế vân thương lan quả thật có thể ngăn cản xem xét lại vân thương lan quả thật có h ể ngăn cản xem xét lại vân t h ư n g lan quả thật có thể ngăn cản vẻ mặt tự nhiên nhìn không ra bất kỳ hốt h o n g đang lúc đây là h ạ o nhiên tử khí đạo thập cựu hoàn toàn không bình tĩnh theo hắn biết cựu châu đất có h ạ o nhiên tử khí người duy văn thánh đạo thiên nho giờ khắc này bên dưới vòm trời phong vân r ũ n g động tử khí tràn ngập trăm dặm thương sơn long ngâm vang động ụ thai ở mánh hổ vỗ ô i é t tới thời điểm tử khí trợt hội tụ vào một chỗ hóa thành một đạo du l o n g t r a o liệm tự long mánh hổ trên không trung rằng co tán phát khí tức làm người ta sợ hãi sân đấu trong tỷ đấu đệ tử sợ tái mặt không thể tin được kinh khủng như vậy uy áp đến từ hai tên học viện đệ tử lần này học viện tỷ thí thật là đồng rồng h a hổ cao thủ nhiều như mây ngang, ngang. long ngâm dung trời cự long hành ngày ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ đem m á n h hổ nuốt vào trong bụng thẳng tiến không lùi hướng tống thanh giá hướng đụng tới a một đạo tiếng kêu thảm thiết t r u y ề n ra tống thanh giá bóng người bay rớt ra ngoài văn đạo mánh hổ thượng không cách nào ngăn trở cự long cái khắc công kích hơi lộ ra trắng bệnh chỉ thấy tống thanh giá đụng vào ngọc trụ bên trên bối tóc vỡ vụn tóc đen lập vũ dáng vẻ chật vật cực kỳ phóng b người lăng không ngã rơi trên mặt đất một đạo huyết tiến từ trong miệm p h u n ra tống thanh giá quỳ trên mặt đất mấy phen dãy r ủ mong muốn đứng lên cũng thất bại phong diêu hạ xuống trên lận phạm thương trợt đứng lên giật mình xem trên lôi đ à i vân thương lan ẩm ý như s ớ m tử khí hóa rồng hạo nhiên nho đạo tiểu cô nương sư phụ người là ai roi mắt i ể u châu văn đạo thành i ể u có thể vượt qua vân thương lan người chỉ có văn thánh đạo thiên nho trong lúc nhất thời lận phạm thương có chút hoài nghi vân thương lan là văn thánh đệ tử thân truyền hắn cùng với văn thánh tư giao rất tốt nếu không cũng không thể nào để cử tống thanh gia ở văn thánh ngồi xuống nghe đạo nhưng hắn chưa từng nghe nói qua văn thánh có đệ tử thân truyền chẳng lẽ đại tần có vượt qua văn thánh nho đạo cường giả vân thương lan theo tiếng mà động linh mô lóe ra nhìn về ph Ninh Vương. Trưng nhiều, trưng nhiều. cho, cho, 102, 102, quá quá sư phụ ninh vương một lời kích thích ngàn cơn sóng bên trong sân hoàn toàn sôi trào ánh mắt mọi người đồng loạt rơi trên người diệp đạo sinh bọn họ vẻ mặt có chút phức tạp vân thương lan văn đạo đang phong tạo cực có không thuộc về nàng cái tuổi này thực lực nếu diệp đạo sinh vị sư phụ của nàng không dám tưởng tượng này văn đạo thành tựu kinh khủng bực nào văn thánh trì giới đệ nhất người diệp đạo sinh có chút lúng túng vân thương lan đây cũng quá thành thực trực tiếp đem hắn phá tan lộ lận phàm thương quay đầu kinh ngạc xem diệp đạo sinh ninh vương người là văn đạo cao thủ d i ệ p đạo sinh vội vàng khoát tay l ậ n viện trưởng hiểu lầm bản vương nơi nào là văn đạo cao thủ ninh vương không hiểu văn đạo làm sao có thể chỉ điểm vân thương lan tu luyện bản vương cấp độ n g một hai liền trăm triệu điểm chút r a lông d i ệ p đạo sinh nhà tâm thanh nói đại gia hiểu lầm thương lan có thể có thành tựu như thế này tất cả đều là nàng tự thân cố gắng bản vương bất quá là ban cho hắn một đạo quân chủ chỉ thế thôi thương lan là như thế này vân thương lan gật đầu đúng là như vậy điện hạ ban cho ta công pháp ở thương lan trong lòng điện hạ chính là thương lan sứ phụ đám người nghe vậy thở ra một hơi dài nguyên lai là như vậy nhờ có diệp đạo sinh không phải văn đạo cự phách không phải đại tần một cái nhiều hai tôn văn đạo cừng giả đối cái khác ba đại đế quốc mà nói đơn giản chính là ác mộng lận phạm thương sâu kỳ nói buổi tọa nhìn minh vương cũng không giống là văn đạo cao thủ diệp đạo sinh lắc đầu một cái chậm rãi ngồi xuống cũng không đem lận phạm thương vậy để ở trong lòng hắn có phải hay không văn đạo cao thủ thật không trọng yếu chàng tỷ đấu này sau khi kết thúc vân thương lan đem danh c h ấ n cựu châu đại tần ra đời một tôn sánh vai văn thánh thiên tiêu người lời có thể không kiến kỵ trong đám người mạc cựu t r ọ n một mực lẳng lặng nhìn chăm chú vân thương lan trong bụng vạn phần vui vẻ, đối vân thương lan thèm nhỏ dãi. Đã đ bắt dưới lối n ma lại ế n tống r ư thanh giá giơ tay lên đem khoe miệng vết máu lau vân thương lan hôm nay bại một lần ngày sau tất gấp trăm lần nghìn lần để ngươi h o a t lại để lại một câu nói hắn xoay người hướng sân đấu đi ra ngoài tống thanh giá không có bởi vì bị thua mà nản lòng phải trí Ngược lại kích theo dứt tiếng hắn ngự kiếm mà đi hướng chân trời trốn chui xa rời đi không biết qua bao lâu tống thanh giá bóng người ngừng lại nhìn trừng trừng ư ngay phía trước giờ khắc này cách đó không xa trong hư không một người ngạo nghễ mà đứng ngăn lại đường đi của hắn tống thanh giá vẻ mặt đề phòng ngươi là trường sinh học viện chớ vô địch trong lòng hắn hoảng sợ bản thân mượn phi kiếm mà đi tốc độ nhanh vô cùng cho ớ v đến giờ phút này hắn còn chưa ý thức được đối mặt mình là kinh khủng bực nào tồn tại cho là mạc cựu trọng chẳng qua là trường sinh học viện đệ tử muốn giết hắn là không thể nào toàn thân hắn trở lui cũng không phải việc khó mạc cựu trọng chậm rãi giơ cánh tay lên lòng bàn tay xuống phía dưới đẻ một cái trên trời cao xuất hiện một đạo cự trưởng lợp đẻ xuống tống thanh giã ngẩng đầu nhìn con ngươi phóng đại không thể nào ngươi làm sao sẽ có thực lực như thế ngươi ngươi đến tột u cùng là ai ngươi sắp chết biết nhiều như vậy làm gì mặc cựu trọng lạnh băng nói cự trưởng rơi xuống siết chặt tống thanh g i ã tùy ý hắn điên cuồng dây rủa cũng không thể thoát khỏi trói buộc chân nguyên trong cơ thể cùng văn khí cực nhanh chạy mất tống thanh giã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc hoảng hốt và phần âm thanh run dày xin hà các hạ chớ muốn giết ta ta có thể hiệu chúng với ngươi hiến tế đi bạn của ta m ạ c cựu trọng lạnh lùng nói trên mặt dâng lên hưởng thụ nét mặt theo chân nguyên cùng văn khí không ngừng tiến nhập thể nội hắn tham lam hô hấp đã lâu không gặp đột phá cảm giác lại trở lại rồi đạo hữu ngươi có thể bị ta căn ướt là vinh hạnh của ngươi h ạ n h i ê n ma khi phía dưới tống thanh giá dần dần bắt đầu biến mất trước khi chết hắn mới ý thức tới m ạ c cựu trọng là ma tộc làm sao lúc này đã muộn một món trường sam bay xuống ở trên vùng hoang dã mặc cựu trọng hài lòng dán vẻ không có quá nhiều dừng lại lắc mình hướng vo đế thành nhanh sông tới chuyện phát sinh quá nhanh hắn tin chắc sẽ không có người phát hiện nhưng ngay khi rời đi không lâu trên hư không tiêu cổ phong lưu bốn người xuất hiện ở trên mặt bọn họ dâng lên vẻ n g h i hoặc mới vừa rõ ràng nhận ra được ma tộc khí tức chờ bọn họ chạy tới thời điểm ma tộc tu si đã không thấy tăm hơi đây là một cao thủ ma tộc hắn nên núp ở v õ đế thành bên trong dưới mắt bên trong thành tụ tập tu sĩ quá nhiều một lát muốn đem hắn tìm ra không phải kiện chuyện dễ ma tộc ra đời dám ở v õ đế thành ngoài người h u n g hắn là gan cũng quá lớn rõ ràng cho thấy ở khiêu khích chúng ta tề bình tiên trầm giọng nói chúng ta nhất định phải nhanh đem người này bắt tới ta đoán người này tới trước vo đế thành là vì tham gia bốn đại học viện t h thí mục đích nên là tiên ma chiến trường các người rõ ràng ở tiên ma trên chiến trường có nhân ma tiên tam tộc thất lạc trí bảo ma tộc nên là muốn đi vào trong đó tìm năm đó ma tộc đáo v ậ t ta cảm thấy lão tề nói có đạo lý chúng ta trọng điểm bài tra học viện tham gia tỷ thí đệ tử c ổ phong lưu lên tiếng phụ họa chúng ta ở ngoài chỗ sáng ma tộc ở trong tối nhất định không thể lơ là sơ sẩy húng chi chúng ta còn không biết ma tộc có bao nhiêu người n u ố t ở bên trong thành trước đ ư ờ n g đả thảo kinh x à lăng hành chỉ thấy tiêu độc cô một mực yên lặng không nói lao tiêu người đang suy nghĩ gì tiêu độc cô không có sao ta đang suy nghĩ ma tộc xuất hiện ở vo đế thành có thể hay không đối điện hạ nhà ta bất lợi chỉ cần ma tộc không đúng điện hạ ra tay bọn họ muốn làm gì ta sẽ không nhúng tay lao tiêu ngươi nói cũng không đúng như vậy chẳng lẽ cựu châu an nguy ngươi không để ý tới tề bình tiên giọng điệu có chút không vui cựu châu an nguy cùng ta có một hào tiền tiêu độc cô thờ ơ nói lao tề ngươi đừng tổng đem thiên hạ thương sinh xã tắc tồn vòng treo ở mép thật rất dối trá lại nói cựu châu cường giả cũng chỉ có chúng ta bốn thánh còn ở thiên hạ cường giả liên tục xuất hiện chúng ta hay là phải khiêm tốn một chút có thể bảo vệ tốt người bên cạnh chính là lớn nhất thành cựu tề bình tiên lăng hành chỉ lão tiêu nói không phải không có lý về trước vân cung đi tiêu độc cô các ngươi trở về vân cung ta đi điện hạ bên cạnh ma tộc l ẹ n vào ta sợ điện hạ bị thương tổn hắn không để ý tới ba người ánh mắt đạp không mà đi hướng sân đấu nhanh xuống tới tề bình thiên lắc đầu một cái diệp vô đạo là thiên phú dị bẩm mạnh hơn thế hệ trẻ tuổi nhưng lão tiêu cũng không đến nỗi như vậy vì bảo vệ diệp vô đạo mà mất đi tự mình đi lăng hành chỉ cười nói lão tề có hay không một loại khả năng là ninh vương cho quá nhiều lao tiêu không cách nào tự tiện chương một trăm linh ba kiếm tiên tông sư chương một trăm linh ba kiếm tiên tông sư võ đế thành trên sàn đấu phong diêu giáng lâm lôi đ ạ i tuyên bố buổi sáng tỉ thí kết thúc theo thanh â m rơi xuống bốn đại học viện đệ tử có người vui mừng có người b u ồ n nhất tức giận không gì bằng tiêu thần cùng thác b ạ t vũ phi sự thái phát triển cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau thác b ạ t vũ phi tự xưng là đấu võ có thể rút ra phải đ u trụ kết quả là đến bây giờ cái mông còn đau rát kỷ nguyên mới bàn tay rút ra đánh xuống trực tiếp cho nàng làm ướt hiện tại nhớ tới vẫn là xấu hổ khó làm đường đ ư ờ n g đại cản công chúa chưa từng bị như vậy lan đ ụ tiêu thần ở đến võ đế thành trước một mực đã cảm thấy đấu văn thứ nhất trừ tống thanh giá ra không còn có thể là ai khác kết cục hung hăng đánh mặt của hắn tống thanh giá bại còn xa đi ngụy quốc hỏi chẳng biết lúc nào mới có thể trở về đại hạ mất đi một tên văn đạo thiên tài giờ k h ắ c này thứ phương vườn riêng bên trong đại c a n đệ từ chỗ trong nhà t h á c b ạ t vũ phi nằm lì ở trên giường thị nữ đứng ở một bên cẩn thận mở miệng công chúa nô tỷ cho ngươi trường nóng hạ sẽ tốt hơn rất nhiều không cần tháp bạc vũ phi là càng nghĩ càng giận tỷ đấu thua nàng có thể tiếp nhận cái mông để cho người mở ra hoa cái này con mẹ nó ai có thể chịu được mưa thu c h u y ể n tin tức cho sư phụ để cho nàng tới võ đế thành nô t h hiểu mưa thu rời phòng tới đến sân vườn bên trong gọi một con phi điểu có điểm giống kền kền khẽ vớt ve c h i m lưng ở này bên thai nói nhỏ một trận chim bay lên như diều gặp gió biến mất nàng biết t h á c b ạ t vũ phi lòng tự ái cực mạnh lần này lôi đài bị thua lại bị người một trận đánh cho tên người nhất định là nuốt không trôi khẩu khí này thông báo sư phụ tới trước là vì báo thủ mưa thu ngươi hay là cho ta trường nóng hạ quái đau chó đẻ ra tay thật nặng trong căn phòng truyền tới thắc mặt vũ phi hùng hùng hổ hổ thanh âm mưa thu không dám chậm trễ chút nào bước nhanh hướng trong căn phòng chạy、đi. chỉ chốc lát sau thác bạn vũ phi tiếng kêu từ trong phòng truyền ra mới đầu có chút thống khổ dần dần liền trở nên mất hồn bên kia trường sinh học viện b ư ờ n riêng bên trong thác bạn kính tìm đến lăng thanh huyền mặc c ử u trọng hai người tỏ ý bọn họ sau khi ngồi xuống thanh huyền sau giờ ngọ tỉ thí đối thủ của ngươi là đại tần lục công chủ diệp linh nhi sư bá hiểu qua diệp linh nhi ở thiên nữ tông tu hành tu vi không tới cựu phẩm căn bản không phải là đối thủ của ngươi lăng thanh huyền nhẹ nhàng g ậ t đầu sư bá ý là thác bạn kính nói giết diệp linh nhi trên lôi đài đao kiếm không có mắt lỡ tay chuyện giết người thường có đại tần cũng muốn hỏi trách cũng bắt chúng ta không thể làm gì nói đến đây hắn đem một đạo quyển trục đưa cho lăng thanh huyền người sau mặt lộ nghi ngờ sư bá đây là thanh huyền chờ ngươi lấy được đấu v õ đứng đầu bảng về sau liền muốn đi vào tiên ma chiến trường đạo này quyển trục là một tấm bản đồ phía trên ghi lại nhân tộc trí bảo vị trí ngươi đem quyển trục lưu ở trên người có thể đem nhân tộc trí bảo mang về thanh huyền tạ sư bá lăng thanh huyền thu hồi quyển trục sư bá ta cùng huynh trưởng đi xuống chuẩn bị chờ một chút tháp bản kính đột nhiên mở miệng ánh mắt rơi trên người mạc cựu trọng trong i ngươi theo học người nào? Nếu là không có bái ngươi ể u nếu phu thu ngươi làm đồ như thế nào? Mạc Kiểu tử theo thế t nào, không như nào? sư học lao có Mạc là làm vậy, đổi ọ n Lăng Thanh Huỳnh. g t r lúc nhất thời nàng không biết như thế nào mở miệng bên người mạc cựu trọng nói ta tham gia học viện tỷ thí chỉ là vì tiến vào tiên ma chiến trường b á i sư chuyện thì thôi các hạ không cần lo lắng từ tiên ma chiến trường sau khi ra ngoài ta sẽ đưa cho trường sinh học viện ba kiện trí bảo để báo đáp lại tháp bạt kính gật đầu tiểu hữu quá k h á c h khí là lao hủ đ ư ờ n g đột xem mạc cựu trọng lăng thanh huyền hai người rời phòng tháp bạt kính như chút được g á n nặng thằng nhóc này làm sao sẽ có kinh khủng như vậy u y áp thân phận của hắn không đơn giản a mới vừa trong điện không khí trầm thấp để cho người cảm thấy vô cùng đèn nén thanh huyền huyết mạch của ngươi thất tỉnh tu vi đạt tới tông s ư cảnh thiếu niên tông sư cuộc đấu kế tiếp đã không có bất ngờ hai người dọc theo hành lang dài mà đi mặc cửu trọng đột nhiên mở miệng l a n g thanh huyền tay ngọc nhẹ dơ lên đem quyển t r ụ c đưa cho mạc cửu trọng tổ tiên mời xem qua mạc cửu trọng khoát tay một cái nhân tộc tại sao trí bảo bất quá là một ít phá đồng sắt vụn mà thôi ta một chút hứng thú cũng không có nói đến đây hắn dừng lại tiếp tục nói thanh huyền sau này ngươi liền kêu hình trường ta không cần xưng hô ta tổ tiên người cô em gái này bổn tọa nhận hạ lăng thanh huyền vừa mừng lại vừa lo thanh âm khẽ r u n thanh huyền ra mắt huynh trưởng mặc cựu trọng tần h nghiệm động một cái lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm thanh huyền thanh trưởng kiếm này tặng cho n g ư ờ i lăng thanh huyền nhận lấy trường kiếm phát hiện trên thân kiếm soạn khắc hai cái chữ to kiếm tiên huynh trưởng thanh kiếm này tên gọi kiếm tiên không sai đã từng nhân tộc trí bảo mặc cựu trọng nhà tâm thanh nói ở nhân tộc có ba đạo trí bảo theo thứ tự là kiếm tiên nhân hoàng ấn cùng hạo thiên thương bây giờ chữ kiếm tiên vẫn còn tồn tại nhân hoàng ấn cùng hạo thiên thương sớm tại tiên ma đại chiến trong bị phá hủy huynh trưởng kiếm này quá quý trọng thanh huyền không thể thu. thanh huyền kiếm tiên là đã từng nhân tộc thánh mẫu huyền nữ bội kiếm từ đó về sau ngươi chính là huyền nữ người đời sau cái thân phận này có thể để cho ngươi ở nhân tộc sống vui vẻ sung sướng chờ ngươi nắm trong tay nhân tộc đối với chúng ta ma tộc trỗi dậy có trợ giúp lớn lăng thanh huyền đem kiếm tiên thu vào trong nháy mắt liền hiểu mà cựu trọng ý đồ huynh trưởng yên tâm ta sẽ không để cho ngươi thất vọng bên kia bên trong tiểu viện tiêu độc cô bóng người đột nhiên xuất hiện đưa tới diệp đạo sinh chú ý nương tử ngươi bồi linh nhi một hồi ta đi một lát sẽ trở lại đạo khách lạc hướng về phía tiêu độc cô gật đầu phu quân ngươi đi, đi. diệp đạo sinh đứng dậy đi tới tiêu độc cô bên người tiên sinh thế nào đột nhiên đến rồi điện hạ mượn một bước nói chuyện hai người tới bên trong đình viện đứng ở cổ dưới cây tiêu độc cô mở miệng điện hạ có ma tộc lẻn vào võ đế thành bên trong lão phu lo lắng điện hạ an nguy cho nên tính toán ở lại điện hạ bên người ma tộc có đầu mối còn không có người này nên núp ở bốn đại học viện đệ tử trong lúc trước hắn ở võ đế thành ngoài giết tống thanh giã tiêu độc cô nói điện hạ ma tộc xuất hiện ở võ đế thành có có thể là vì điện hạ mà đến cũng có thể là muốn đi vào tiên ma chiến trường năm đó nhân ma tiên nhất dịch về sau t a m tộc trí bảo thất lạc ở trên chiến trường ma tộc lúc này xuất hiện nên làm ư ợ n tỷ t h í tiến vào tiên ma chiến trường lấy được năm đó ma tộc thất lạc trí bảo vì ma tộc món đó đáo vật mà đến một khi bảo vật này giáng lâm nhân gian gặp nhau cho nhân tộc mang đến một trường h ả o kiếp d i ệ p đạo sinh mặt lộ vẻ n g h i hoặc trong bụng tò mò tiên sinh trong miệng ma tộc đáo vật là vật gì tiêu độc cô trần trừ một lúc tin đồn ma tộc có một đáo vật có thể bắn giết tiên nhân bảo vật này tên gọi thí thiên cung năm đó ma đế một người cầm cung cùng chín tên tiên nhân quyết chiến cuối cùng ma đế vất lạc thí thiên cùng tung tích không rõ cổ xưa trong điện tịch có trở Thí thiên cung hạ xuống tiên ma chiến trường tiên nhân lấy tiên phách đem c h ấ n áp nghe tên i đích thật là một món không sai ma b ì n h diệp đạo sinh nói mày kiếm thêm ộ t cái tựa h ồ nghĩ tới điều gì tiên sinh chúng ta nhân tộc nhưng có trí bảo đương nhiên là có nhân tộc từng có ba kiện làm người ta kiêu ngạo đạo vật theo thứ tự là nhân hoàng ấn hạo thiên thương cùng kiếm tiên đáng tiếc tiên ma cuộc chiến sau khi kết thúc ba kiện đạo vật toàn bộ bị hủy bây giờ nhân tộc tam bảo côn lô đao thánh thương cùng v õ đếm địa nhưng không cách nào cùng ngày xưa tam bảo sánh bằng nhân tộc thế yếu đã là đị cục tốt ở cựu châu thượng an tiêu độc cô nói dừng lại tiếp tục nói điện hạ học viện tỷ thí sau khi kết thúc chúng ta trực tiếp trở về hàm dương thành võ đế thành đất thị phi không thích hợp ở lâu a tiên sinh không lo lắng lăng láo ca an nguy hắn a không ai có thể đánh chết hắn không cần quan tâm các loại đưa điện hạ hồi kinh về sau ta sẽ lại đến võ đế thành giúp hắn một tay d i ệ p đạo sinh nghe ra tiêu độc cô là lo lắng an nguy của hắn tiên sinh ma tộc nếu như tính toán đối với bản vương độc thủ hắn sẽ không lựa chọn ở võ đế thành bên trong người đợi đều biết thành này có võ đế trấn giữ cho nên lưu ở trong thành ngược lại an toàn mới vừa nghe tiên sinh lời nói tiêu n trong chiến trường tựa hồ ẩn chứa vô tận ma tựa chứa hồ vô đáo độc cô sự một cái kinh ngạc xem diệp đạo sinh điện hạ độc l ò n g muốn đi vào tiên ma chiến trường diệp đạo sinh không che giấu chút nào không sai tiên ma chiến trường có nhân ma tiên tam tộc đáo vật nếu là bị người khác lấy chi á c sẽ uy hiếp được đại thần biện pháp duy nhất chính là bản vương bắt được đáo vật dĩ nhiên trừ cái đó ra hắn không có quên tần đế g i ặ n d ò tìm hắn hoàng gia ra tung tích tiêu độc cô gật đầu điện hạ nói có lý vì đại tần truyền thừa nhập tiên ma chiến trường lấy được đáo vật hình như là biện pháp duy nhất ta đi tìm lăng hành trị đợi đến học viện tỉ thí sau khi kết thúc điện hạ sẽ đạt được một cái đặc biệt hạng cùng giành thắng lợi đệ tử cùng nhau tiến vào tiên ma chiến trường mạnh nhất báo vật nên cầm ở trong tay chính mình mà không phải rơi vào tay người khác điện hạ lựa chọn ở lại v õ đế thành lao phu liền theo điện hạ điên c u ồ n g một lần diệp đạo sinh đưa mắt nhìn tiêu độc cô rời đi trầm ngâm một hồi tự mình lẩm bẩm ma tộc giáng lâm v õ đế thành là càng ngày càng náo nhiệt trở về đến sân vườn bên trong đạo khanh lạc đang cùng diệp linh nhi tán gấu phu quân mới vừa viện trưởng đã tới một lần báo cho cùng linh nhi tỉ thí võ giả là trưởng sinh học viện võ viện mạnh nhất kiếm tu viện trưởng có chút bận tâm linh nhi an nguy linh nhi thắng bại là chuyện thường binh ra ngươi toàn lực ứng phó là tốt rồi n h ư g ặ p nguy hiểm trực tiếp lựa chọn nhận thua là được hoàng huynh linh nhi đại biểu đại tần đế quốc há có thể tùy tiện nhận thua diệp linh nhi mặt nghiêm nghị trước đó thái tử kk cùng nhị hoàng huynh bọn họ cũng lấy được không sai thành tích linh nhi không thể cấp đại tần mất mặt trường sinh học viện võ giả mạnh hơn ta cũng phải cùng nàng đánh một trận rốt cuộc diệp đạo sinh hơi xúc động linh nhi trưởng thành biết vì đế quốc làm vẻ vàng ngươi yên tâm đánh một trận hoàng huynh sẽ không để cho người gặp nguy hiểm đạo khanh l ạ phụ họa liền nghe ngươi hoàng huynh toàn lực ứng phó là tốt rồi thời gian nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc sau giờ ngọ tỉ thí lập tức liền muốn bắt đầu diệp đạo sinh đoàn người rời đi tứ phương vân riêng xuất hiện ở trên sàn đấu những học viện khác đệ tử đã đến đến rất nhanh phong diêu liền xuất hiện trên lôi đài tuyên bố tỉ thí bắt đầu một bóng người xinh đẹp đạp không mà đi bay xuống ở lôi đài số một bên trên người vừa tới không phải là người khác chính là lăng thanh huyền một bộ váy trắng bao quanh đầy đ ặ n thân thể giữa hai lông mày lộ ra một cỗ trong trẻo lạnh lùng cùng bền bỉ mỹ mô hướng xuân cờ học viện phương hướng xem ra cuối cùng rơi trên người diệp đạo sinh Hắn nhân cùng nữ nhân này k tông quen biết, vì sư a đối hắn động thiếu l i n n h cẩn thận một chút. chân thận Linh Nhi nhẹ nhàng đầu, mùi chân nhẹ một gật một chút, Diệp người đầu, như y niên tông sư lý thanh thiên thanh âm khe dun biết lăng thanh huyền là trường sinh võ viện người thứ nhất không nghĩ tới nàng lại là tổng sư võ giả linh nhi mau lui tháp bản kính nghe tiếng trên gương mặt dâng lên rào hoạt nét cười thanh huyền quả nhiên không có để cho lão phu thất vọng tổng sư tu vi học viện tỷ thí ai là đối thủ của nàng diệp đạo sinh bóng người thẳng tắp mà đứng vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lôi đài không nghĩ tới lăng thanh huyền là tổng sư tu vi trong lúc nhất thời hắn cũng lo lắng diệp linh nhi an uy đạo khanh ạ c đứng ở hắn một bên ngọc tay nắm chặt diệp đạo sinh bàn tay nhẹ giọng an ủi phu quân không cần lo lắng linh nhi gặp nguy hiểm sẽ không để cho nàng bị thương. 103, kiếm tiên, thức nàng Tiên, để Trước bị Kiếm Kiếm lăng thanh huyền là thiếu niên tông sư thật sự là quá làm cho người rung động bên trong sân dự thi đệ tử bắt đầu nghị luận đều cho là lần này bốn đại học viện t ỷ thí đấu võ thứ nhất trừ lăng thanh huyền ra không còn có thể là ai khác thời đại bất đồng ngày xưa bốn đại học viện t ỷ thí bát phẩm võ giả đã là cừng giả cựu phẩm phượng m a u lân giác cơ hồ là vấn đỉnh đứng đầu bảng tồn tại lần này cựu phẩm võ giả đã không có đất dụng võ tông sư quét ngang vô địch diệp linh nhi chẳng qua là hạ cựu phẩm võ giả c người người theo dứt tiếng h h trường kiếm lăng thiên g i ẫ n chém xuống đi kiếm quang như dòng hướng diệp linh nhi cắn nuốt đi qua tông sư cường giả khủng bố như vậy như vậy kiếm đạo công kích diệp linh nhi như thế nào ngăn trở trên sàn đấu đám người nghe vậy đều là nghi ngờ và phần lăng thanh huyền chém giết diệp linh nhi hoàn toàn là bởi vì diệp đạo sinh giữa bọn họ có cái gì ân đoán người trong cuộc diệp đạo sinh mặt một b ớ c tự xưng là cùng lăng thanh huyền chưa từng gặp mặt ta hắn con ngươi co rụt lại cùng lăng thanh huyền bốn mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời hắn phát hiện người nữ nhân này ánh mắt thật quen thuộc giống như đã gặp ở nơi nào một lát lại nghĩ không ra chẳng lẽ bọn họ đã từng quen biết phu quân ngươi có phải hay không phụ lòng quan à n g nương tử ngươi thấy ta giống đội tình bạc nghĩa người sao diệp đạo sinh nói bàn tay không tự chủ nắm bên hông trục nhật kiếm thời khắc chuẩn bị ra tay bá trên lôi đài bóng người đột nhiên động diệp linh nhi cầm kiếm mà đi đột nhiên hướng lăng thanh huyền dếp tới một màn này trực tiếp đem bên trong sân mọi người thấy t r o n váng hai người tu vi tranh lệch quá nhiều căn bản là một đạo không thể vượt qua khe diệp linh nhi dựa vào cái gì dám lên chiến lăng thanh huyền nàng thật không sợ chết lăng thanh huyền đứng ở kiếm trên sông kinh ngạc xem diệp linh nhi tùy theo trên gương mặt dâng lên h à i h ước hạ c ử u phẩm võ giả mà thôi ở trước mặt nàng có thể nhấc lên cái gì bỏ sóng suy một đạo kiếm quan g xẹt qua không gian vỡ vụn lăng thanh huyền xem là kiêu ngạo kiếm kỹ hoàn toàn để cho diệp linh nhi nhẹ nhọn phá vỡ kiếm quan thẳng tiến không lùi hoa phá trường không hướng nàng cả tới kiếm quan bắn ra dạ dỡ trói mắt một kiếm rơi xuống. diệp linh nhi lại đem lăng thanh huyền kích lui ra ngoài đứng giữa không trùng cùng với rằng có ở chung một chỗ v i anh v i anh tiếng nổ lớn t r u y ề n ra k i ế m hà vỡ vụn lăng thanh huyền bóng người rơi xuống trong con ngươi xinh đẹp đều là hoảng sợ không thể tin được diệp linh nhi là làm được bằng cách nào trên sàn đấu tất cả mọi người trợn mắt há mổm hạ c ử u phẩm võ giả có thể cùng tông sư đánh một trận lại đứng ở thế bất bại mới vừa diệp linh nhi kiếm kỹ giống như bao tác hoàn mỹ không một tí vết trong nháy mắt đánh vỡ lăng thanh huyền kiếm hà b a phủ kiếm khí bột phía diệt thiên tuyệt sắt y vô k h n g bất nhập mặc cựu trọng con chi con ngươi co giục tuyệt đối không thể nào cao thâm như vậy khó lường kiếm k ỹ không nên xuất hiện ở cựu châu chi địa tài đúng hắn liếc mắt liền nhìn ra diệp linh nhi thi triển kiếm kỹ thuật về tiên k ỹ áp đảo cựu châu toàn bộ kiếm pháp trên cũng chính bởi vì vậy diệp linh nhi mới có thể bằng vào huyền ảo kiếm pháp cùng lăng thanh huyền đánh một trận nếu không cảnh giới chính lệnh nàng liền một hiệp đều không cách nào kiên trì bên kia đạo khanh lạc đứng ở diệp đạo sinh bên người tuyệt s ắ c trên dung nhan dâng lên nét n ư ờ i phu quân ngươi cái này mọi mọi thế nhưng là một cái bảo tàng c ủ bệ a diệp đạo sinh sự một cái nương tử lời ấy ý gì đạo khanh lạc lên tiếng giải thích ta vốn tưởng rằng linh nhi chẳng qua là không một hạt bụi kiếm thể không nghĩ tới ta hoàn toàn nhìn lầm nàng người mang hai loại kiếm thể hai loại không sai đích thật là hai loại kiếm thể linh nhi có kiếm thần phong thái đạo khanh lạc đoán chắc nói d i ệ p đạo sinh trong bụng tò mò nương tử linh nhi trừ không một hạt bụi kiếm thể ngoài còn có, có cái ó c gì kiếm thể đạo khanh lạc cười xuống cắn nuốt kiếm thể nói đến đây nàng dừng lại tiếp tục nói có cắn nuốt kiếm thể trận đại chiến này cơ hồn là đứng ở thế bất bại diệm đạo sinh gật đầu linh nhi thiên phú cường đại như vậy thật là trời phù hộ đại tần em gái ta là kiếm thần sau này ai dám đối đại tần ra tay đạo khanh lạc má l ú m như hoa phu quân linh nhi tuyệt đại vô song có thể cùng phu quân so sánh t r ê n lệch vẫn còn có lớn diệp đạo sinh nắm chặt đạo khanh lạc tay ngọc nương tử liền chọn bản vương thích nghe mà nói giờ khắc này diệp linh nhi ngạo đứng giữa không trung bốn phía v ẫ n v ế t kiếm khí điên c u ồ n g tràn vào trong cơ thể nàng trường kiếm huy động giữa một kiếm biến ảo vô cùng liên miên không ngừng giống như nở rộ vong kiếm bao phủ trên người lăng thanh huyền lăng thanh huyền xuất kiếm chào đón lực công kích đụng vào nhau xem diệp linh nhi trên người kiếm khí càng ngày càng hùng hồn nàng sinh lòng bất tường cảm giác、Phang. thanh thúy tiếng nổ tung t r u y ề n r a lăng thanh huyền trường kiếm trong tay một đức thành tướng khúc ở kiếm quan g c u ố n qua hạ về phía sau bay rớt ra ngoài trong lòng nàng rút ra chặn không thể tin được huyền ảo vô cùng kiếm quan g quỷ t h ầ n khó lường lăng thanh huyền trong lòng hiểu không phải ưu thế về cảnh giới nàng đã thua ở diệp linh nhi theo kiếm khí không ngừng tràn vào diệp linh nhi trong cơ thể tu vi của nàng tại chiến đấu đột phá đã là hơn chín phẩm lăng thanh huyền tâm thần động một cái kiếm tiên xuất hiện ở trong tay một kiếm g a thiên địa h m đạm p a i mở trường kiếm ngang trời trên lôi đài quấn qua như báo tắp kiếm khí thay đổi phương hướng hướng kiếm tiên bay đi lăng thanh huy chỉ có sử dụng kiếm t i ê n thần minh thần minh giang thế ở kiếm khí tư dưỡng hạ phản phất trong nháy mắt tức tỉnh trên thân kiếm chiếu sáng r ạ n g r ỡ thanh quan g bắn ra đáng sợ uy áp trực tiếp đem diệp linh nhi đánh bay ra ngoài sân đấu ngoài đệ tử bọn họ đồng loạt rút lui về sau trong mắt đều là hoảng sợ từng cái một run l y bẫy đây là vật gì áp lực thật là đáng sợ kiếm tiên nở rộ kiếm khí để cho trận n ộ i đệ tử cảm thấy linh hồn đều ở đây rung động suy kinh thiên kiếm quăng thẳng múc trời kiếm tiên mang theo lăng thanh huyền đặt mình vào trong đó vô cùng m ê mông kiếm khí đem một người một kiếm cái bọc gió thổi không không thể tin một thanh kiếm có thể thả ra đáng sợ như vậy u y áp cùng lúc đó vân cung trong lăng hành chỉ tiêu độc cô tề bình tiên cổ phong lưu bốn người ngẩng đầu nhìn chăm chú xuất hiện kiếm khí cột ánh sáng từng cái một vẻ mặt trở nên khiếp sợ lao tiêu đây là thanh kiếm kia tiêu độc cô trầm giọng nói cảm thấy không thể tin không phải nói kiếm tiên ở tiên ma đại chiến trong bị phá hủy làm sao sẽ xuất hiện ở cựu châu đất rốt cuộc ra sao người có kiếm tiên nhân tộc trí bảo kiếm tiên kiếm này chưa toàn bộ thức tỉnh đã kinh khủng như vậy rất khó tưởng tượng năm đó huyền nữ cầm trong tay kiếm tiên kia là phong thái cỡ nào nhanh đi sân đấu bốn người đạp không mà đi hướng sân đấu phiêu hạ xuống giờ k h ắ c này lăng thanh huyền cầm trong tay kiếm tiên đang tại quen thuộc trong một bên diệp linh nhi đứng lơ lửng giữa không trùng kiếm tiên phóng ra cổ sáng bên trên từng sợi kiếm khí tràn vào trong cơ thể nàng thấy cảnh này mặc cựu trọng con ngươi co r ụ t lại tự mình l ầ m b ầ m nhân tộc thánh kiếm thất t ỉ n h cuối cùng lại tiện nghi tiểu cô nương này nàng hoàn toàn có trong truyền thuyết cắn nuốt kiếm thể g ê gớm nhân tộc thiên thiêu tất trừ chi thích minh đệ cho cái năm sao tiếng tốt điểm một chút miễn phí lễ vật đại gia nhiều duy trì dưới phan thần đặc sắc câu chuyện sẽ không dừng c h ư ơ n một trăm linh bốn tự tuyệt ma tộc trên sàn đấu mặc c ử u trọng đối diệp linh nhi động sát tâm tiên ma đại chiến tròng hắn từng gặp được một tên người mang cắn nuốt kiếm thể máy nhân một kiếm lục sát mười vạn ma binh thương đương hóc bữa cuối cùng vẫn chín tên ma tôn liên thủ mới đánh chết người nọ mặc c ử u trọng biết gãy không thể để cho diệp linh nhi lớn lên nếu không chính là ma tộc vật khởi c h ứ a n g ạ i vật thừa d i ệ p nàng còn nhỏ yếu đưa nàng bóp giết mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn đang ở hắn trầm tư thời khắc trên đỉnh đầu hùng mạnh chân nguyên ba động chuyển tới mặc cựu trọng sắc mặt hơi đổi một chút biết kiếm tiến trong cừng giả h á nội n liêm tâm thần đứng ở trong đám đệ tử tận lực không để cho mình bại lộ những người này chính là cựu châu mạnh nhất võ giả cựu châu cường giả nhân số phượng m a u lân giác không bằng tiên ma cuộc chiến thời điểm một phần vạn dù vậy cựu châu nhân tộc vẫn còn có chút cừng giả giờ k h ắ c này tiêu là cô lăng hành chỉ cổ phong lưu tề bình thiên bốn người ánh mắt đồng loạt rơi trên người lăng thanh huyền gặp nàng cầm trong tay kiếm tiên đều là chỗ mắt nhìn nhau lão lăng kiếm tiên từng là nhân tộc thánh mẫu huyền nữ bội kiếm cô gái này có kiếm này có phải hay không là huyền nữ hậu duệ lăng hành chỉ đánh giá lăng thanh huyền không phải là không có có thể nói đến đây hắn mắt sáng lên rơi trên người diệp linh nhi tiểu cô nương này là ai thiên phú của nàng thật là mạnh có thể cắn nuốt kiếm đạo thanh quang này thiên phú muốn ở kiếm tiên người sở hữu trên diệp linh nhi đại tần lục công chủ tiêu độc cô nhà tâm thanh nói kiếm tiên ra đời là là nhân tộc may mắn nữ nhân này nếu là huyền nữ hậu duệ ngược lại đáng giá bồi dưỡng một phen tề bình thiên gật đầu lao tiêu ngươi có phải hay không đ ộ c lòng mong muốn thu nàng làm đồ tiêu độc cô lắc đầu một cái nếu là thu đồ ta càng coi trọng diệp linh nhi kiếm tu mạnh yếu trước giờ đều là xem thiên phú thanh kiếm bất quá là ngoại lực mà thôi tề bình thiên lại nói lao tiêu người muốn nói như vậy lời nói la hủ liền không k h á c h khí hắn muốn đem lăng thanh huyền thu nhập côn lôn muôn hạ năm đó nhân tộc thánh m â u chính là từ côn lôn đi ra tề bình thiên tin tưởng lăng thanh huyền có thể tái hiện năm đó huyền nữ phong thái ở bốn người nói chuyện giữa trên lôi đài lăng thanh huyền đột nhiên huy kiếm hướng diệp linh nhi công kích qua nàng không nghĩ diệp linh nhi tiếp tục cắn nốt u kiếm t i ê n thanh quang kiếm t i ê n t h ứ c tỉnh uy c h ấ n b ắ t phương diệp linh nhi mong muốn cắn nốt kiếm tiền thanh quang tăng lên thực lực bản thân đơn giản làm ộ n g tưởng háo huyền suy một kiếm phá vô thanh quang như trăng khuyết rơi xuống lăng thiên nổi dẫn chém ở diệm đ tiêu độc cô thấp giọng nói nhấp nộm thời khắc chuẩn bị xuất thủ cứu diệp linh nhi nhưng vào lúc này diệp linh nhi mỹ mâu đột nhiên mở ra bóng người về phía trước nhanh xông tới vô số kiếm sắc tựa như như cồn u g phong bay cuộn ác liệt vô cùng trong lúc nhất thời cản không thay đổi tràn đầy thiên kiếm quang bao phủ trên người lang thanh huyền diệp linh nhi đứng lơ lửng giữa không trùng thật giống như kiếm thần lâm phạm kiếm đạo bao t ắ p cùng tiên kiếm thánh quang đụng vào nhau đối đầu gây gắt vỡ vụn không gian lăng hành chỉ thấy vậy lúc này truyền âm cho lăng nam chi để cho hắng kêu dừng trên lôi đài tỷ thí vô luận là diệp linh nhi hay là lăng thanh huyền hai nữ đều là hiểm, có kiếm đạo thiên tài. một người vẫn l ạ c đều là cựu châu tổn thất cực lớn hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy lăng nam chi bốc lên bóng người nhìn chăm chú trên lôi đài đại chiến trước mặt mọi người tuyên bố hai người đồng thời thăng cấp diệp linh nhi lăng thanh huyền đều là kiếm đạo thiên tiêu tiếp tục đánh xuống vậy kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương cựu châu thế hệ trẻ tuổi tu sĩ có thể có như thế kiếm đạo cao thủ rất khó phải hai người này là cựu châu tương lai hy vọng bùn thành chủ tuyên bố diệp linh nhi lăng thanh huyền thăng cấp đạt được tiến vào tiên ma chiến trường tư cách bên trong sân một mảnh xôn sao diệp linh nhi cùng lăng thanh huyền trực tiếp đạt được tiến vào tiên ma chiến trường hạng chúng đ bọn họ cũng không có gì nghị bởi vì hai nữ có thực lực như vậy cho dù là tiếp tục tỉ thí ai có thể đánh bại các nàng lăng nam chi đưa cho phong diêu một cái ánh mắt tỏ ý hắn trèo lên lên lôi đài người sau mặt lộ vẻ khó xử thành chủ ta tiên kiếm thánh quang quá mức khủng bố phong diêu tự xưng là không cách nào ngăn trở hắn không giống diệp linh nhi đối kiếm đạo thánh quang miễn dịch trên lôi đài diệp linh nhi nghe được lăng nam chi thanh âm n ị c h ngậm cười một tiếng bóng lủa về phía sau bay rớt ra ngoài bay xuống ở trên đài cao một cánh tay ngọc nắm chặt diệm đạo sinh cánh tay hoàng huynh ta phấp một đạo huyết tiễn tử trong miệm phun ra diệp linh nhi mắt tối sầm lại trực tiếp n g ấ t đi linh nhi diệp đạo sinh đem nàng ôm vào lòng liền vội vàng lấy ra một viên thuốc đưa vào trong miệng nàng lương tử linh nhi nàng chuyện gì xảy ra đạo khanh lạc đem diệp linh nhi khỏe miệng vết máu đ a u phu quân không cần lo lắng linh nhi cưỡng ép thức tỉnh kiếm thể cắn nuốt kiếm đạo thánh quan quá nhiều đưa đến trong cơ thể kiếm khí qua múc mới sẽ như thế đem người giao cho ta đi nàng đỡ diệp linh nhi ở trước mặt ngồi xuống ngón tay ngọc ở trên lưng nàng nhẹ một chút trợ giúp、diệp、linh nhi dẫn dắt trong cơ thể kiếm khí rất nhanh nàng liền đứng lên phu quân không sao linh nhi nhân họa đắc phúc đợi đến nàng luyện hóa thể bên trong kiếm khí một thân tu vi sẽ tăng lên không ít vậy là tốt rồi diệp đạo sinh thấy tiêu độc cô xuất hiện ở trên đ à i cao tiên sinh sao lại tới đây tiêu độc cô mắt liếc diệp linh nhi điện hạ lục công chủ không có sao chứ không có sao điện hạ lão phu tính toán thu lục công chủ làm đồ đệ không biết điện hạ ý như thế nào diệp đạo sinh rõ ràng tiêu độc cô trên kiếm đạo thành tiệu đạo khanh lạc đã từng nói tiêu độc cô là cựu châu mạnh nhất kiếm tu diệp linh nhi có thể bãi hắn làm thời kiếm đạo một đường căn bản sẽ tăng lên rất nhanh thiên phu tốt cộng thêm danh sư chỉ điểm mới có thể thực sự trở thành một đời kiếm thần dĩ nhiên có thể đem tiểu lục giao cho thiên sinh ta rất tiến tâm điện hạ yên tâm lão phu nhất định dụng tâm tại bồi lục công chủ đối với nàng không giữ lại chút nào dốc túi chuyện cho diệp đạo sinh ánh mắt rơi trên lôi đài phát hiện tề bình thiên xuất hiện ở lăng thanh huyền trước mặt l ĩ n h cô nương lão phu là côn lôn thủ tọa không biết cô nương c ó nguyện ý hay không gia nhập côn lôn lăng thanh huyền ngần ngừ một cái trước mắt lên tiếng cự tuyệt tề bình thiên tiền bối gia sư trường sinh c r â n nhân xem đi xuống lôi đài lăng thanh huyền bên trong sân mọi người đều là lộ ra vẻ nghĩ hoặc không hiểu vì sao nàng sẽ cự tuyệt tề bình thiên trường sinh thật người trong giang hồ bên trên là hơi nhỏ danh tiếng cùng côn lôn thủ tọa tề bình thiên so sánh căn bản cũng không ở một cái cấp độ bao nhiêu đệ tử mơ ước cũng muốn gia nhập côn lôn võ đạo thánh địa lăng thanh huyền để cơ hội một bước lên trời đường lựa chọn tiếp tục lưu lại trường sinh học viện thật là một người kỳ quái bất quá nàng cử động này lại làm cho thác b ạ n kính cảm thấy vô cùng an ủi trong bụng âm thầm quyết định chờ trở, trở lại thiên mông đế quốc liền đem lăng thanh huyền để cử cho mông đế tề bình thiên hắn bị cự tuyệt rồi không nghĩ ra vì sao lăng thanh huyền sẽ cự tuyệt hắn diệp đạo sinh con ngươi h i p lại xem lăng thanh huyền rời đi bó khe miệng đột nhiên nhấc lên một vòng nét cười bởi vì hắn biết lăng thanh huyền thân phận trong lúc nhất thời hắn b ừ n g tỉnh ngộ hiểu vì sao lăng thanh huyền ở đối linh nhi ra tay thời điểm sẽ nói ra là hắn hại diệp linh nhi nàng không ngờ cự tuyệt lao t ể thật là khiến người khó hiểu tiêu độc cô tự mình lẩm bẩm thiên sinh có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái d i ệ p đ ạ o sinh nói kỳ thực không khó hiểu lăng thanh huyền cự tuyệt t ể lao là bởi vì nàng là ma tộc do thân phận hạn chế nguyên nhân nàng không dám tiến vào côn lôn tu hành tiêu độc cô ma tộc cảm ơn huynh đệ nhóm lễ vật yêu chết các ngươi đại gia cố lên đừng có ngừng Cường chương 105, hôn đột, linh khí. Trên đài cao, tiêu độc cô xác ngươi hôn linh hôn linh Trên lăng thanh huyền bóng rời đi sân đấu, khiếp sợ không、thôi. điện hạ, xác định nàng khí, khí. thấy khiếp thôi, hạ, đột, đột, đài đi đấu, tộc. tiêu lùa là rời ma sợ diệp đạo sinh gật đầu trước đó nàng đối bản vương s u n g đầy l ý ta vẫn cảm thấy ánh mắt của nàng tựa như từng quen tiên sinh nghĩ một hồi lăng thanh huyền ánh mắt cùng thái minh thành ma chủ chính là không phải giống nhau như lúc tiêu độc cô lâm vào trong ký ức đích xác rất giống bây giờ có thể đoán chắc nàng chính là ma tộc xem ra thế lực ma tộc đã thẩm thấu cực sâu tống thanh gia không phải nàng giết người kia tu vi muốn ở lăng thanh huyền trên diệp đạo sinh tiên sinh sát hại tống thanh giã ma tu mạnh hơn lăng thanh huyền nàng đã là tôn g sư người nọ vậy là cái gì cảnh giới lăng thanh huyền là trường sinh học viện đệ tử thần bí ma tu có thể hay không cũng nút ở trường sinh học v i ệ n trong tiên sinh có thể để cho thành chủ âm thầm điều tra tiêu độc cô gật đầu điện hạ yên tâm khi tiến vào tiên ma chiến trường trước nhất định đem nút ở trong đám đệ tử ma tu bắt tới sẽ không để cho bọn họ uy hiếp được điện hạ an toàn nói đến đây hắn lòng đầy nghi hoặc lăng thanh huyền là ma tộc tu sĩ vì cái gì nhân tộc thanh khí kiếm tiên sẽ ở trong tay nàng chính là bởi vì kiếm tiên tồn tại tề bình thiên ba người mới sẽ lầm tưởng lăng thanh huyền là huyền nữ hậu duệ điện hạ lao phu đi xuống trước đi đi tiêu độc cô sau khi rời đi phong diêu xuất hiện trên lôi đài tuyên bố hôm nay tỷ thí kết thúc thăng cấp đệ tử ngày mai tham gia cuối cùng tỷ thí người thắng trận lấy được tiến vào tiên ma chiến trường cơ hội vân cung lăng hành chỉ ba người ngồi ngay ngắn ở trong đại điện cho tới giờ k h ắ c này tề bình thiên hay là không nghĩ ra vì sao lăng thanh huyền sẽ chọn cự tuyệt hắn tiểu nữ hoa kia thật là một chút ánh mắt cũng không có ở lại trường sinh học viện chỉ sẽ mai một thiên phú của nàng lao tề đừng canh cánh trong lòng người có trí riêng c nàng, nàng tề bình tiên không tin lao tiêu ngươi nói chuyện phải nói chứng cứ ngày xưa thái minh thành hạ ta từng bắt được ma chủ nếu là ta không có đòn sai lăng thanh huyền chính là ma chủ nữ nhi bọn họ thật sự là quá giống kiếm tiên bất quá là một thanh kiếm mà thôi không phải ai có nó chính là huyền nữ hậu duệ năm đó tiên ma cuộc chiến về sau k i ế m tiên biến mất rơi vào ma tộc trong tay cũng chẳng có gì lạ tiêu độc cô trầm giọng nói dừng lại tiếp tục nói lăng thanh huyền chẳng qua là ma tộc một phần tử ngày đó chém giết tống thanh giá ma tu không phải nàng người kia tu v i ở lăng thanh huyền trên hắn còn nút ở học viện đệ tử trong bất quá lăng thanh huyền khẳng định biết thân phận của người này chúng ta có thể thông qua lăng thanh huyền bắt được nút ở học viện đệ tử bên trong ma tộc cứng giả người này giỏi về n g ụ y trang ẩn nút đ ư c sâu chỉ có chúng ta ra tay mới có thể lăng hành chỉ trầm ngâm một cái chớp mắt ta tin tưởng láo lăng nói nếu để cho chúng ta bắt được ma tộc cứng giả kiếm t i ê n tuyệt đối không thể để bọn hắn mang đi nhân tộc thánh khí nhất định phải lưu lại tiêu độc cô quay đầu nhìn về phía cổ phong lưu lão cổ truy lùng chuyện giao cho ngươi không có ai so người am hiểu hơn cổ phong lưu cười ha h a c h ú t chuyện n h ỏ này giao cho ta là được nhất định đem nút ở đệ tử bên trong ma tộc bắt tới dứt tiếng hắn đứng dậy hướng vân cung đi ra ngoài sau lưng tiêu độc cô lên tiếng nhắc nhở lão cổ cẩn thận một chút tu vi của người này không biết yên tâm cựu châu đất lão cổ muốn đi đâu thì đi đó không người nào có thể ngăn lại ta tề bình tiên trên mặt khói ngủ tiêu tán lao tiêu lần này lại cho ngươi thành công nhận lấy đại tần lục công chủ làm đồ đệ một tên kiếm tiên ra đời vẫn khí mà thôi tiêu độc cô nhà tâm thanh nói lao lăng kiếm tiên ra đời là một cái điểm báo trước có lẽ không bao lâu tiên ma trong chiến trường trí bảo sẽ lần lượt xuất hiện chúng ta phải chuẩn bị từ sớm luôn cảm giác lần này ma thuật xuất hiện chuyện không có đơn giản như vậy lăng hành tới vẻ mặt nghiêm trọng đúng là như vậy d i ệ p lao đệ không phải tính toán tiến vào tiên ma chiến trường ngươi liền không có chút nào lo lắng tiêu độc cô khoát tay một cái điện hạ xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc ta chống đỡ hắn tiến vào tiên ma chiến trường ngoài ra điện hạ là đại khí vật người nhập tiên ma chiến trường sẽ phải có kỳ ngộ như thế tốt lắm giờ k h ắ c này thứ phương vườn riêng bên trong diệp đạo sinh hai người đang chiếu cố diệp linh nhi bên trong gian phòng kiếm khí ngăn g dọc tràn ngập ở mỗi một t ứ c không gian đúng như đạo khanh lạc nói như vậy diệp linh nhi bắt đầu luyện hóa thể bên trong kiếm đạo thanh quang một thân tu vi đột phá đến cựu phẩm đ i n h phong nương tử ta chuẩn bị tiến vào tiên ma chiến trường ngươi muốn cùng ta cùng nhau t i ê n ma chiến trường đạo khanh lạc trầm tư một cái t r ớ c mắt phu quân tiến vào là được đến lúc đó để cho thanh loan cùng đi với ngươi ta ở trong thành chờ ngươi diệp đạo sinh mặt lộ nghi ngờ không hiểu đạo khanh lạc vì sao không tiến vào tiên ma chiến trường lấy thực lực của nàng tiến vào bên trong nhất định sẽ có đại thu hoạch nào đâu biết đạo khanh lạc cự tuyệt tiến vào tiên ma chiến trường là có nàng đánh giá nàng không nghĩ tới sớm bại lộ thân phận cứ việc rất nhiều trí nhớ là mơ hồ nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ mình kẻ địch phi thường cường đại một khi thân phận của nàng bại lộ cường địch xâm phạm căn bản không phải d i ệ p đạo sinh có thể ngăn trở lấy tu vi hiện tại của nàng không là địch nhân đối thủ lựa chọn tiếp tục cần giấu đi kỳ thực là vì bảo vệ diệm đạo sinh khoảng thời gian này chung sống xuống tâm tình của nàng phát sinh thay đổi diệm đạo sinh trong lòng nàng phân lượng rất nặng nói buồn nôn điểm chính là nàng yêu d i ệ p đạo sinh nương tử ngươi lưu lại phụng đổi linh n h i ta đi tu luyện nếu tính toán tiến vào tiên ma chiến trường d i ệ p đạo sinh muốn đem tu vi tăng lên bởi vì thanh loan nguyên nhân để cho hắn tu vi rơi xuống trên hết bát phẩm tiến vào tiên ma chiến trường có thể sẽ gặp gỡ ma tộc cường giả tăng cao tu vi là cấp bách sau khi trở lại phòng d i ệ p đạo sinh thần nghiệm động một cái bóng người xuất hiện ở trong không gian thần bí khoanh chân ngồi xuống ở thanh liên trên hắn kinh ngạc phát hiện thanh liên lại phát sinh biến hóa nguyên bản thứ ba lá thanh liên hoàn toàn thành bốn mảnh cánh hoa cũng từ mười tám mũi biến thành ba mươi mũi liên tâm có ba viên hạt sen d i ệ p đạo sinh ngồi ngay ngắn trong đó m i ê n mông bằng bạc khí tức điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn không tới thời gian một nén nhang tu vi của hắn đã đột phá đến cựu phẩm đ ỉ n h phong tốc độ nhanh làm người ta chắt lưới hắn tính toán thừa thế xông lên đột phá đến tông s ư cảnh thân xác có loại xé t o a c ả m giác chân nguyên trong cơ thể giống như phun ra núi lửa lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung tại sao có thể như vậy d i ệ p đạo sinh ý thức được việc lớn không tốt liền vội vàng đứng lên nhảy ra thanh l i ê n hắn có thể cảm nhận được dừng lại thêm nữa một phút liền có khả năng bạo thể mà chết chẳng lẽ là ta thân xác quá yếu không thể thừa nhận thanh niên tán phát linh khí Gặp phải hỏi như thế để... Hắn chỉ có thể tự mình tìm đòi, vẫn không thể hỏi thăm người khác, thần bí không gian là hắn bí mật lớn nhất, không thể nào khiến người khác biết. Mặc dù không cách nhưng phẩm đinh phong, diệp đạo Sinh là vô cùng hài、lòng. hắn không có lựa chọn đi, mà là đem bên hông nhật kiếm thả vẫn người gian lớn nào người nào luyện, tăng lên cùng lòng, bên trong ngọn có Mặc tục cựu có trục tự tìm mật biết. tiếp tu tu tới lựa đem mà đem kiếm đòi, Đạo đi, vi Diệp rời vô vào bí bí lửa. là là là dù ở biết qua kiếm tiên uy lực về sau diệp đạo sinh muốn lợi dụng bên trong không gian thần bí ngọn lửa lần nữa rèn luyện trục nhật kiếm nhìn có thể hay không đem trục nhật tăng lên tới giống như kiếm tiên phân cấp trong lúc nhất thời kiếm quang bắn ra dạng dỡ trói mắt đáng sợ kiếm đạo uy áp xuất hiện ở bên trong không gian diệm đạo sinh mặt lộ khiết sợ chậm rãi giơ cánh tay lên trục nhật kiếm bay xuống ở trong tay hắn cẩn thận chú đáo phát hiện ở trục nhật kiếm hai bên trên thân kiếm xuất hiện phượng hoàng đồ đảng phản phát thần chứa vô tận thần lực phượng hoàng trục nhật thần uy tuyệt thế diệp đạo sinh không rõ ràng lắm bây giờ chụp nhật kiếm đạt tới cái gì phân cấp duy nhất có thể để xác định chính là so trước đó mạnh lớn hơn gấp trăm lần hắn thu hồi trường kiếm hài lòng rời đi thần bí không gian bóng người về đến phòng bên trong đã là vào buổi tối đang ở hắn chuẩn bị đi nhìn diệp linh nhi tình huống thời điểm bên ngoài phòng chuyển tới một loạt tiếng bước chân phu quân linh nhi đã thức tỉnh đạo k h a n h lạc thanh â m chuyển tới ngay sau đó phòng cửa bị đẩy ra một vòng bóng lụa đi vào nương tử trở lại rồi ta còn tính toán đi xem một chút linh nhi phu quân người đứng yên đừng lúc đ í c đạo khánh lạc đột nhiên mở miệng r ờ i b ư ớ c tiến lên vây quanh diệp đạo sinh chuyển hai vòng quan sát tỉ mỉ hắn phu quân ngươi nhanh như vậy tù vì đã đột phá còn có phu quân trong cơ thể làm sao sẽ có như vậy khí tức cường đại nói đến đây nàng đại mi khẽ nhăn mày mặt lo âu phu quân ngươi khí tức trong người quá mạnh mẽ không phải thân thể ngươi có thể chịu đựng hơi không cẩn thận chỉ biết bạo thể mà chết diệp đạo sinh ánh mắt của hắn hừng hực xem đạo khanh lạc nương tử có phải hay không muốn tăng lên thân xác mới có thể chịu đựng trong cơ thể linh khí đạo khanh lạc nhẹ nhàng gật đầu thanh âm nhu ấm áp phu quân có thể hay không đem bên trong cơ thể ngươi linh khí chuyển cho ta nàng liếc mắt liền nhìn ra diệp đạo sinh trong cơ thể linh khí là thuần túy hỗn độn linh khí chỉ tồn tại ở thiên địa sơ khai thời điểm nàng không nghĩ ra vì sao hỗn độn linh khí sẽ xuất hiện ở diệp đạo sinh trong cơ thể giờ khắc này đạo canh lạc đoán chắc diệp đạo sinh thân phận không đơn giản đầu tiên là bản nguyên t h ầ n hỏa lại có hỗn độn linh khí hai loại thiên địa trí tôn thần vật đồng thời xuất hiện ở trên người một người hắn sao lại là phạm nhân nếu như có hỗn độn linh khí tư dưỡng kinh mạch của nàng có thể để cho thương thế của nàng khôi phục nhanh chóng nương tử trong cơ thể ta linh khí đối thương thế của ngươi có trợ giút đạo canh lạc nhẹ nhàng gật đầu có trợ giút diệp đạo sinh n g a y vậy lôi kéo đạo khanh lạc ngồi xuống vậy còn chờ gì hắn bàn tay dính vào đạo khanh lạc l ư n g ngọc bên trên hôn đội linh khí liên tục không ngừng tiến vào đạo khanh lạc trong cơ thể giờ phút này diệp đạo sinh hóa thân sùng thê của ma một nén hương sau diệp đạo sinh mồ hôi c h á n nhỏ xuống nhẹ giọng hỏi nương tử còn c ầ n k h ông đạo khanh lạc gật đầu muốn cảm ơn huynh đệ nhóm lễ vật chúc các ngươi năm mới phát đại tài một năm xôi u t r è o mát mái thuật tâm d i ệ p đạo sinh đem trong cơ thể hỗn độn linh khí toàn bộ giao cho đạo khách lạc thấy này đắm chìm trong luyện hóa trong đứng dậy đi tới giường hẹp trước ngồi xuống lẳng lặng đánh giá đạo khách lạc đ e n chiếu sáng ở trên người nàng minh diễm động lòng người không thể tả làm người hai đời gặp quá nhiều mỹ nhân hoàn toàn không một người có thể cùng đạo khách lạc so sánh vô luận là dung nhan t u y ệ thế t không thì vết chút nào khí chất cao quý thanh k h i ế t cô xạ tiên tử đến thế mà thôi đó là cái gì d i ệ p đạo sinh con người co g i ụ lại ngạc nhiên phát hiện linh khí ngưng tụ làm thanh niên cái bọc trên người đạo k h á h lạc cứ việc như ẩn như hiện lại không có thể tránh được ánh mắt của hắn Thanh Loan cắn n một đêm này đạo khanh lạc lâm vào minh tường trong một đêm chưa ngủ ngược lại diệp đạo sinh ngáy khó khó trong b vũ trụ trong cõi minh minh hết thể đều có nhân quả nàng rơi xuống với cựu châu gặp phải diệp đạo sinh hết thể đều là mệnh trung chú định từ trên thân diệp đạo sinh nàng lấy được trước giờ chưa từng có yêu đột nhiên phát hiện bị người bảo vệ cũng là kiện chuyện hạnh phúc đồng thời nàng cũng học xong rất nhiều xem diệp đạo sinh tuấn lãng không tì vết gò má đạo khanh lạc không kiềm hãm được hôn lên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ ở d i ệ p đạo sinh bên thai nói nói phu quân nên rời giường d i ệ p đạo sinh nhận ra được bên thai truyền tới ấm áp sâu kín dương đôi mắt đập vào mi mắt là đạo khanh lạc tuyệt mỹ dung nhan hắn giơ tay lên đem đạo khanh lạc ôm vào lòng nương tử đêm qua ta thần du thái hư ngao du thái cổ gặp được đã từ ngươi đạo khanh lạc sự một cái cười một tiếng phu quân làm mộng ngươi nằm mơ mau dậy đi hôm nay là bốn đại học viện cuối cùng tỉ thí c u ộ sống diệp đạo sinh bông ra trong ngực mỹ nhân trong bụng đoán chắc không phải làng mộng hắn thần du thái hư m i n mông trong tinh vực có một người cùng hắn cách không đối thoại dù chưa thấy rõ dáng vẻ của người kia nhưng hắn biết nhất định là đạo khanh lạc hắn không có giải thích cái gì ngồi thẳng người bắt đầu mặc quần áo chỉ chốc lát sau chỉnh lý tốt mang theo đạo khanh lạc đi ra khỏi phòng hoàng huynh ngươi là lĩnh đội không thể tới trễ không phải linh nhi tới gọi ngươi hoàng huynh có phải hay không không có ý định rời giường diệp linh nhi nhà tâm thanh nói đưa cho diệp đạo sinh một cái ta hiệu ánh mắt giống như đang nói hoàng tẩu tuyệt đại phong hoa hoàng h u n h không muốn rời giường có thể hiệu được người cái danh ma quỷ quái. Chúng thôi. ta đi vậy phần lý tháng năm linh phụ diêu nhiệm g vụ đám người ở vòng thứ nhất trong tỷ thí liền bị thua rất nhanh đám người liền đến sân đấu xuất bắt đầu trước tỷ thí là đấu văn bởi vì văn thí chỉ có bốn người theo thứ tự là xuân thu học viện vân thương lan trường sinh học viện chu cầm thu đại càn học viện đường nhã cùng tác hạ học cung cơ lăng đấu văn rút thăm kết thúc vân thương lan đối thủ là trường sinh học viện chu cầm thu đối với chu cẩm thu mà nói nàng kỳ thực phi thường đội phục vân thương lan tội còn trẻ có vượt qua văn thánh tiềm lực là nàng cả đời truy đuổi đối tượng bên kia trên lôi đài đường nhã cùng cơ lăng cuộc chiến tỷ thí bắt đầu văn khí quân qua tiếng va chạm vang động ủ t h a i không tới ba mươi hiệp cơ lăng liền nhẹ nhòm thủ thắng hãn tạo nhã lễ độ hướng đường nhã vai trào đa tạng t hạ học cũng có tống thanh vậy từng ở văn thánh ngồi xuống ngay đạo lại có nhỏ văn thánh danh sưng tất cả quan hoản cũng ở trên người hắn không có ai sẽ chú ý tới cơ lăng cho đến hắn đánh bại đường nhã về sau đạo thập cửu lận p h à m thương mới ý thức tới trong học viện còn có như thế thiên tiêu người này tâm tính tuyệt hảo không hiển sơn không lộ thủy lấy được tiến vào tiên ma chiến trường tư cách một số thời khắc rất nhiều chuyện vật khí là rất trọng yếu nếu như tống thanh cũng không có gặp phải vân thương lan lấy hắn văn đạo thiên phú đạt được hạng không có vấn đề thời vậy mệnh vậy văn thí tỷ đấu hạ màn cuối cùng thủ thắng người là xuân thu học viện vân thương lan tắc hạ học cùng cơ lăng tùy theo đến đấu võ cuối cùng tỷ thí g ú t thăm người tổng cộng có đem n g i kỷ nguyên tiêu thần, trọng trong cũng mặc kiểu trọng cũng ở độc cô tề bình tiên cổ phong lưu bốn người xuất hiện trông coi xuống phía dưới nhìn chăm chú trên lôi đài tám người lao cổ ngươi theo dõi lăng thanh huyền liền một chút thu hoạch không có cổ phong lưu lắc đầu một cái không có à hôm qua tỷ thí sau khi kết thúc nàng vẫn tại tứ phương vườn riêng bên trong tu luyện không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc lao tiêu có phải là ngươi hay không tin tức có sai lầm a tiêu độc cô mặt nghiêm nghị không thể nào giờ phút này dưới đài có tám người t h đấu trừ đi kỷ nguyên tiêu thần thác bản thảo ra năm người kia đều có hiểm nghi trong đó trường sinh học viện đệ tử chớ vô địch hiểm nghi lớn nhất tại sao là hắn cổ phong lưu nhìn chăm chú trên sân giao thủ chớ vô địch người này bình bình không giống như là ma tộc tu sĩ thú n g chi tu vi của hắn bất quá cựu phẩm đ ỉ n h phong không bằng lăng thanh huyền thật muốn nói là người của ma tộc n h ậ t n g u y ê n học viện c h u n g mục hiểm nghi lớn hơn hắn đ ố i chiến cựu phẩm đ ỉ n h phong võ giả tựa h ồ không có s ử suất toàn lực cố ý ở che giấu mình lăng hành chỉ lên tiếng ngăn lại hai người tỷ đấu lập tức kết thúc bọ sẽ tiến vào tiên ma chiến trường nếu như tìm không ra ẩn nút ma tộc nhân tộc đệ tử cũng sẽ gặp nguy hiểm lao tể các ngươi côn lôn u không phải có một khối ma quất sao không đem nó lấy ra bỏ vào tưởng thường trọng đến lúc đó xem ai sẽ chọn tề bình tiên cười nói cái chủ ý này không sai trên lôi đài tỉ thí rất nhanh liền kết thúc cuối cùng giành thắng lợi người theo thứ tự là chớ vô địch kỷ nguyên tiêu thần cùng c h u n g mục thác bạc hạo thất bại vận khí không tốt gặp phải chớ vô địch phong diêu tuyên bố tỉ thí sau khi kết thúc têu vân t h ư lan cơ lăng hai người trèo lên, lên lôi đài cùng chớ vô địch bốn người đứng ở một hàng rất nhanh phủ thành chủ võ giả sẽ đưa tới tưởng t ư ở n g m ư ờ i cái t ư ở n g t h ư ợ n g đều là nhân tộc trí bảo các người nhưng tự đi lựa chọn sáu người đồng loạt nhìn về phía t ư ở n g t h ư ợ n g mặc cựu trọng liếc mắt liền nhìn ra giấu vào trong đó ma cốt hắn biết ma cốt xuất hiện ở t ư ở n g t h ư ợ n g trong là võ đế thành cường giả đang thử thăm dò hắn ra tay trước lấy đi một bản cổ tịch những người khác rồi dít tí lên lấy đi mong muốn báo vật duy chỉ có không có ai đi cầm bình bình ma cốt thấy cảnh này lăng hành chỉ bốn người nghi ngờ và phần biết ẩn nút ma tộc tu sĩ so với bọn họ tưởng tượng muốn hóc đố nhiều đang lúc này trên lôi đài mâm gỗ trong ma cốt đột nhiên phiêu bay lên ở sương mù màu đen bọc vào hướng diệp đạo sinh nhanh x u n g tới à, Cái này. trong ư Sương, Trưng n Thánh Thánh Sương, g cốt t Hạ. Hạ. r Ma e lơ l ử bay về p hư í a diệp、đạo、sinh, một màn này trực tiếp mọi đạo đem bên trong sân màn này bên n một trực g ờ người. i nhiên nhất ngộng bức thuộc về với diệp sinh, thấy nhất thuộc trọng, hắn trí cao vô thượng ma đế. Ma cốt hắn chủ động chọn chủ, vậy mà lựa chọn ngây vậy ngộng động Dĩ bức mạc cựu cao về vô ma ma mà đạo lựa đế, không cổ ó đạo Trong lý à. không, hư c phong lưu tề bình thiên ghé mắt nhìn về phía tiêu đ ộ cô lao tiêu vậy làm sao nói tiêu đ ộ cô ta nói truy thế nào ngươi hoài nghi chúng ta điện hạ là ma tộc hoài nghi là hắn giết tống thanh g ã cổ phong lưu nói lao tiêu nếu như diệp công tử không phải ma tộc vậy vì sao ma cốt sẽ chủ động chọn chủ ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý tề bình tiên một bộ người hiền lành bộ dáng lao tiêu kỳ thực ta cũng không tin diệp công tử là ma tộc nhưng sự thật thắng hùng biện ma cốt chọn chủ sẽ không gặp người tiêu độc cô mắt liếc hai người hai n g ư ờ i đừng ra làm trước xem tình huống một chút kỳ thực hắn cũng không biết giải thích như thế nào ma cốt đích thật là lựa chọn diệp đạo sinh hơn nữa ở dưới con mắt mọi người tiến vào diệp đạo sinh trong cơ thể hắn chính là nghĩ ngụy biện không đúng hắn chính là nghĩ giải thích cũng lộ ra trắng bệnh vô lực trên đài cao diệp đạo sinh thấy ma cốt vào cơ thể trực tiếp liền tiến vào đến trong không gian thần bí đồng thời xuất hiện còn có chém giết ma chủ tưởng thưởng ma cốt hai khối ma cốt xuất hiện ở thanh l i ê n trên ma khí trong nháy mắt bị cắn n u ố t không còn tàn mắt ra hừng hực nóng bỏng ngọn lửa cả người hắn đầu ông ông nhận ra được ánh mắt mọi người đồng loạt rơi trên người mình lúng túng cười một tiếng biết nói đây là một ngoài ý mớn căn bản sẽ không có người tin tưởng diệp đạo sinh lấy được ma cốt cho chủ hắn là ma tộc mọi người cùng nhau ra tay giết hắn trong đám người lăng thanh huyền âm ý hô giống như một nói kinh lôi rơi xuống bên trong sân chúng đệ tử bắt đầu đối diệp đạo sinh chỉ trỏ trỏ trỏ trà đũa diệp đạo sinh hướng lăng thanh huyền nhìn b ó các vị viện trưởng ma tộc nguy hại không cần ta nhiều lời diệp đạo sinh thân là ma tộc người người có thể chu diện chứ vị viện trưởng còn không ra tay thanh chủ còn không ra tay chúng viện trưởng nghe vậy ngược lại có chút nhấp nổm xem xét lại thành chủ lăng nam chi vững như lão cầu không chút nào tính toán ra tay biết diệp đạo sinh sau lưng có tiêu độc ô những người này nghĩ muốn ra tay thật là không biết trời cao đất rộng lăng thanh huyền đúng không diệp đạo sinh từng bước áp sát ánh mắt nhìn trừng trừng lăng thanh huyền làm sao ngươi biết kia cục xương là ma cốt nhiều như vậy tiền bối tại chỗ bọn họ cũng không có nhận ra ngươi hoàn toàn một cái nhìn ra là ma cốt bản vương hoài nghi ngươi mới là ma tộc đến xin bắt đầu ngươi biểu diễn ngụy biệt đi lăng thanh huyền diệp đạo sinh vài ba lời để cho lăng thanh huyền n h ẹ lời không nói bên trong sân bốn đại học viện viện trưởng đều ở đây bọn họ cũng không nhận ra ma cốt lăng thanh huyền chẳng qua là tiểu bối Lại m ộ trong, trong, trong lúc nhất n ra ma c thời không biết trả lời như thế nào trên đài cao thác bạt kính trợn đứng lên chúng ta trường sinh học viện từng có một khối ma cốt thanh huyền nhận biết ma cốt chẳng có gì lạ đi linh vương có cần phải giải thích xuống bên trong sân nhiều người như vậy vì sao ma cốt lại cứ lựa chọn ngươi linh vương nói thanh huyền là ma tộc kêu ma cốt không tuyển c h ọ nàng n ngược lại lại lựa chọn ngươi rốt cuộc ai là ma tộc đại gia lòng biết rõ không thể không nói gừng càng già càng c a y thác bạt kính mấy câu nói rửa sạch lăng thanh huyền hiểm nghi trở tay đem diệp đạo sinh một quân nhỏ trang diện không h o à n g hốt hết t h ầ đều ở diệp đạo sinh như đã đoán trước hắn quay đầu nhìn về phía thác bạt kính các ngươi trường sinh học viện có một khối ma cốt đúng không thác bạt kính gật đầu dĩ nhiên nói như thế các hạ cũng nhận biết ma cốt diệp đạo sinh chậm rãi giơ cánh tay lên ma cốt từ trong không gian thần bí bay ra trôi lơ lửng ở trong lòng bàn tay của hắn các hạ nhìn cho、kỹ. cục xương này là ma cốt t h á c bạt kính nhìn xuống ngưng thần nhìn chằm chằm diệp đạo sinh trong tay xương sắc mặt t r ợ t đại biến trong lòng bàn tay xương bên trên ma khí biến mất dâng lên ánh sáng thánh khiết t r ò n váng vô luận như thế nào cũng đem trước mắt xương cùng ma cốt dính l i ễ u quan hệ lăng thanh huyền q u a n chi mỹ mâu phóng đại trong mắt tận là không thể tin mới vừa trên lôi đ à i xương chính xác trăm phần trăm là ma cốt nàng là không thể nào nhìn lầm ngượng ác t h á n h xương mặc cựu trọng nhận ra diệp đạo sinh trong tay xương là thanh xương chỉ có nhân tộc thánh nhân tu vi đạt tới đăng phong tạo cực mới có thể dựng dục ra thanh xương diệp đạo sinh không thể nào để cho ma cốt bi giải thích duy nhất chính là trên người hắn vốn là có một khối thanh x ư ơ n g lúc này truyền âm cho lăng thanh huyền để nàng không nên tiếp tục dây dưa việc cần kíp bây giờ tiến vào tiên ma chiến trường mới là trọng yếu nhất trong hư không lăng hành chỉ trông coi xuống phía dưới diệp lão đệ người mang thanh x ư ơ n g hắn không thể nào là ma tộc hắn nói như linh đón g cổ nói câu m à y diệp lão đệ thật là một kỳ nhân có thể đồng thời lấy được thanh x ư ơ n g cùng ma cốt trọn g chủ hắn là làm được bằng cách nào nam biết tuyên bố chúng đệ tử tiến vào tiên ma chiến trường đi cụ phong lưu ghé mắt nhìn về phía lăng hành chỉ lão lăng cổ ò phong lưu tề bình thiên hai người yên lặng không nói biết lăng hành chị quyết định chuyện là không cách nào thay đổi kỳ thực bọn họ từ trong lòng cũng không tin diệp đạo sinh là ma tộc chẳng qua là thiếu niên này quá mức thần bí thật gọi người suy nghĩ không đ ấ u giờ khắc này lăng nam chi bay xuống trên lôi đài nhẹ phất ống tay á o đại tần linh vương trong tay xương là thanh x ư ơ n g cũng không phải là ma cốt cho nên hắn không phải ma tộc chuyện này đến đây kết thúc các vị giành thắng lợi đệ tử chuẩn bị tiến vào tiên ma chiến trường bốn đại học viện tỉ thí giành thắng lợi đệ tử theo thứ tự là vân thương lan tiêu thần kỷ nguyên diệp linh nhi lăng thanh huyền mạc cựu trọng cơ lăng cùng chu mục tháng ư ơ i bọn họ đứng nạo n g với trên lôi đài ánh mắt hướng lăng nam chi nhìn người sau tiếp tục nói t h ắ tiên đệ tử có thể tiến vào tiên ma chiến trường trừ cái đó ra còn có một người cùng các ngươi đồng hành linh vương mời lên đài diệp đạo sinh đứng dậy hướng lôi đài đi tới trên sàn đấu trong nháy mắt liền sôi trào chúng đệ tử nghị luận ở mỹ bày tỏ bất mãn diệp đạo sinh có tài đức gì có thể trực tiếp đạt được tiến vào tiên ma chiến trường hạng chương một trăm linh tám văn khí ngưng thật chương một trăm linh tám văn khí ngưng thật trên sàn đấu chúng viện trưởng đối diệp đạo sinh đạt được tiến vào tiên ma chiến trường hạng rất có chê may nhưng ngại vì võ đế thành mặt mũi bọn họ không có nói ra dị nghị thế nhưng là ba đại học viện đệ tử n ào bọn họ liền không còn được phủ thành chủ cho ra lý do không cách nào phục chúng những đệ tử này sẽ không từ bỏ ý đ ồ sẽ để cho phủ thành chủ danh dự xuống dốc k h ô n g thanh lăng nam chi đứng nạo nghễ với trên đ à i cao trường sa màu trắng ngự phong mà động nghe được trận nội đệ tử huyền thanh âm h u y ê n áo trong giọng nói tràn đầy bất mãn dựa vào cái gì diệp đạo sinh không tham gia bốn đại học viện t ỷ thí liền có thể đi vào tiên ma chiến trường cái này đối cái khác người cực kỳ không công bằng an tĩnh chư vị đệ tử phải không rất là hiếu kỳ vì sao ninh vương có thể lấy được hạng tiến vào tiên ma chiến trường đúng không thanh triệt với vô ích v a n vọng thật lâu trên sàn đấu đệ tử trong nháy mắt an tĩnh lại bên trong sân một mảnh lạc yên liền hô hấp âm thanh cũng rõ ràng có thể nghe bọn họ ánh mắt đồng loạt rơi trên người lăng nam chi chân chân nhìn chăm chú hắn h i ệ n nhiên là đang đợi giải thích của hắn chúng đệ tử nghe ninh vương là tiên ma chiến trường người bảo vệ một trong cho nên hắn nhất định phải tiến vào bên trong nếu như có người nghi ngờ ninh vương thực lực có thể trèo lên lên lôi đài đánh với hắn một trận người thắng trận cũng có tiến vào tiên ma chiến trường h ạ n i n h vương người bảo vệ đây quả thực là chửa tiên hạ to lớn cả cho là chúng ta là người ngu ai sẽ tin tưởng người đời đều biết đại tần ninh vương không cách nào tu võ vốn là phế nhân một cái nói hắn là tiên ma chiến trường người bảo vệ lý do này có phải hay không quá đường hoàng Hiền nhiên lăng chúng. Chúng n hành, hành chỉ thân là võ đế muốn cho diệp đạo sinh tiến vào tiên ma chiến trường có vô số cái giải thích hợp lý chi sở dĩ như vậy quyết định là muốn nhìn một chút diệp đạo sinh thực lực như thế nào lo lắng hắn tiến vào tiên ma chiến trường không có ngăn cản ma tộc thực lực lao lăng ngươi vẫn là như thế âm hiểm làm những thứ này không nói cho ta tiêu độc cô mặt lộ không vui điện hạ nhà ta muốn tiến vào tiên ma chiến trường cần đi qua đồng ý của bọn họ lăng hành chỉ nhận ra được tiêu độc cô tức giận lao tiêu n g ư ơ i nghe ta giải thích hành động này tuy là đang thử thăm dò diệp lao đệ nhưng cũng là vì tốt cho hắn nếu như ngay cả người khiêu chiến đều không cách nào đánh bại ta là không cho phép hắn tiến vào tiên ma chiến trường lao lăng n g ư ơ i những thứ kia nhỏ m ọ n thật sự cho rằng ta không biết có phải hay không lo lắng biện hạ nhà ta tiến vào tiên ma chiến trường có sơ xuất không người giúp ngươi luyện chế đ a n dược chơi đất chứng giám lao tiêu ta ở trong lòng ngươi chính là người như vậy ngươi muốn bảo hộ diệp lao đệ chẳng lẽ ta không nghĩ hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ta đang ở hai người cãi vã lúc một bóng người xuất hiện trên lôi đài người đến là nhật người học viện thác bạc hạo trước đó hắn tiếp bại bỏ lỡ tiến vào tiên ma chiến trường cơ hội biết được chiến trường diệp đạo sinh liền có thể thu được hạng hắn biết mình cơ hội đến rồi văn đạo tỷ đấu diệp đạo sinh không thể nào có thể là đối thủ của hắn cái này hạng chính là hắn vật trong túi t r ậ t thấy thác bạc hạo trèo lên lên lôi đài trận nội đệ tử an tính lại muốn nhìn một chút diệp đạo sinh như thế nào đánh với thác bạc hạo một trận văn đạo trong tỉ thí thác bạc hạo thua ở trung mục nhưng hắn bày ra văn đạo thiên phú là không thể khinh thường chúng đệ tử xem ra hắn đánh bại diệp đạo sinh là dễ dàng. Tại hạ, n h ậ t n g u y ệ t học viện thác bạc hạo mời linh vương chỉ giáo đại tần d i ệ p đạo sinh xin bắt đầu ngươi biểu diễn hai người lẫn nhau sau khi giới thiệu không khí dương cung tuất kiếm đứng lên thác bạc hạo bay lên trời chu thân thượng hùng mạnh văn khí hội tụ sau lưng trong hư không phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh văn khí hóa thành binh lính hư ảnh cầm binh qua hướng d i ệ p đạo sinh manh xuống lại đám người quan tri biết cái này là thác bạc hạo tuyệt kỹ vừa lên tới liền không giữ lại chút nào công kích hiển nhiên là không có ý định cho diệm đạo sinh cơ hội thở dốc diệm đạo sinh ngưng thần nhìn trên gương mặt treo hò nét n ư ờ i thác bạc cùng vân thương lan thiên phú t r ê n l ệ n h một trăm lẻ tám nghìn dặm hắn tu luyện hôn đ ộ n nho trải qua nhìn lại thác bạt hạo công kích tôn pep ngại nhép mà thôi vậy mà trên sàn đấu võ giả không một người coi trọng diệp đạo sinh thấy này chậm chạp không có độc thủ càng thêm đoán chắc diệp đạo sinh cũng không cách nào tu võ phế vật người như vậy đạt được tiến vào tiên ma chiến trường hạng chính là đối bọn họ bất công binh lính x u n g trận binh qua như h ồ n g thiết huyết sát khí tràn ngập tràn ngập ở mỗi một tấc bên trong không gian trên hư không lăng hành chỉ lo làm nói lao tiêu diệp lao đệ rốt cuộc có được hay không tiêu độc cô thấy tận mắt diệp đạo sinh vì vân thương lan chỉ điểm b ế n mê biết hắn trên văn đạo thiên phú vượt xa vân thương lan sao lại không địch lại thác bạt hạo điện hạ vô địch lao tiêu người có phải hay không quá mù quáng ninh vương chậm chạp không ra tay thác bạt hạo công kích ngay lập tức đem hắn n u ố t mất tề bình tiên nhìn chăm chú trên sân đại chiến lao tiêu xem ra người đối ninh vương hiểu rõ cũng không phải rất thấu chị ta lao t ề người tốt nhất câm miệng giờ khắc này trên lôi đài diệp đạo sinh bóng người thẳng tắp như thương n ạ o n g mà đứng ở thác bạt hạo công kích gần trong gang tấc thời điểm hắn chậm rãi giơ cánh tay lên ống tay áo vung kẽ h giữa trước mặt không gian vặn vẹo biến ảo đứng lên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ thác bạt hạo công kích đột nhiên điều chuyển phương hướng kích bắn ra biến cố đột nhiên xuất hiện để cho thác bạt hạo cả kinh hắn tại sao có thể thao túng công kích của mình vê anh vê anh tiếng nổ lớn t r u y ề n ra thác bạt hạo cưỡng ép ngăn trở binh qua bóng người rơi xuống trên lôi đài áo quần rách nát tóc đen x ố t xít dáng vẽ cực kỳ chật vật đang lúc này trong không gian văn khí trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ hóa thành một tên cầm trong tay trường thương binh lính hoành thương nhắm thẳng vào ở thác bạt hạc Thác đạo thập cửu lận phàm thương hai người con ngươi hít lại khiếp sợ vặt phần ngày đó vân thương lan cùng tống thanh giã đánh một trận thủ tháng sau vân thương lan từng nói diệp đạo sinh là sư phụ của nàng lúc ấy diệp đạo sinh hết sức phủ nhận nói hắn đôi văn đạo hiểu chỉ có một chút thật sự là trăm triệu điểm một cái a hai người liếc mắt liền nhìn ra đến diệp đạo sinh văn đạo thiên phú không kém gì vân tương lan tiểu tử này ẩn nút thật sâu à, suýt nữa cũng làm cho hắn lửa chúng đệ tử xem diệp đạo sinh thủ thắng từng cái một ngậm miệng không nói rung động nói không ra lời thật sự là quá mạnh mẽ ninh vương đã thắng nếu là không có người tiếp tục khiêu chiến hắn sẽ theo đội ngũ tiến vào tiên ma chiến trường c h ờ một chút thanh â m đột một từ trong đám người truyền ra một vòng bóng l ù a đi ra không là người khác chính là ngày xưa để cho kỷ nguyên b ạ o rút ra tháp bạt vũ phi ninh vương bỏ võ theo văn bản công chúa muốn khiêu chín mươi võ đạo thì thí nhìn nguyện h ư thế nào thắng ta chương một trăm linh chín ký tiếng mở ra chương một trăm linh chín kín tiếng mở ra nhận nguyện học viện t h á c b ạ t vũ phi mời ninh vương chỉ giáo t h á c b ạ t vũ phi dùng khiêu khích ánh mắt xem diệp đạo sinh ninh vương bây giờ nhật vừa bản công chúa có thể không đánh ngươi diệp đạo sinh cười t h á c b ạ t công chủ thân thể khỏi rồi t h á c b ạ t vũ phi mặt liền biến sắc rõ ràng diệp đạo sinh ám chỉ trong lời nói ninh vương bản công chúa cho ngươi cơ hội ngươi lại ở chỗ này gây hấn muốn chết diệp đạo sinh lắc đầu một cái thắc mặt công chủ bản vương là muốn nói cho ngươi cùng ta giao thủ bản vương liền không chỉ là đánh đòn đơn giản như vậy bản vương sẽ để cho ngươi bảo ngư bị đá kích đau không muốn sống chỉ bằng ngươi thác bạt vũ phi cười lạnh một tiếng dựa vào bên cạnh trường thương huy động hướng diệp đạo sinh quan đi xuyên qua bản công chúa thừa nhận ngươi trên văn đạo có chút thiên phú thế nhưng là võ đạo ngươi không được một cái không có võ đạo linh căn phế vật ngươi lấy cái gì cùng t a đánh diệp đạo sinh nhẹ nhàng bình thản xem xông tới chém giết thác bạt vũ phi giơ tay lên trục nhật kiếm ra khỏi vỏ trên thân kiếm thánh quang bắn ra hắn không có bất kỳ chiêu thức ngang trời xẹt qua cùng sỏ xuyên qua tới trường thương đụng vào nhau suýt nữa rơi xuống ở dưới lôi đài nàng dùng trong tay còn sót lại bắn súng cắm vào trong võ đài mới đứng vững bóng người đột nhiên ngẩng đầu hướng d i ệ p đạo sinh nhìn kiếm không phải bình thường kiếm người cũng không phải người bình thường một kiếm nổi giận chém hủy nàng trừng thương suýt nữa bị mất mạng hắn thật sẽ không tu võ mặc bái nguyệt liếc mắt liền nhìn ra d i ệ p đạo sinh trường kiếm bất phàm ninh vương mượn bảo khí thủ thắng có phải hay không có chút thắng không anh hùng d i ệ p đạo sinh theo tiếng nhìn các ngươi nhật nguyện học viện chuyện thật nhiều trường kiếm trở vào bao treo ở bên hông hắn quay đầu hướng dưới lôi đài kỷ nguyên nhìn thương tới Thác bạt công chủ là thương tu, thương chủ bạc bản công vương dùng thương đem đánh bại, chưa tính là đ e m đ á n hạng b i chưa t í h h là t ắ n không anh hùng đi. Điện hạ, Điện đi. thiết thương kỳ nguyên cầm trong tay vẫn thiên thương ném diệp đạo sinh cùng lúc đó mặc b á i nguyệt thúc giục một cây t r ư ờ n g thương rơi vào thác bạc vũ phi bên người người sau cầm thương đứng lên giống như mánh hổ ra cống sông lên đánh giết tiến lên lại lần nữa thu hoạch t r ư ờ n g thương sắc ý l a n g nhiên thác bạc vũ phi ánh mắt mát lạnh s ắ c chiêu liên tục xuất hiện nàng tu thương pháp ra từ thương thánh thương k i u minh thương này pháp ba đạo cơ mãnh bạn không thích hợp nữ tử tu hành nhưng thác bạc vũ phi biết thương này pháp uy lực vô cùng cho nên quấn nàng phụ hoàng đem thương pháp bí tịch dạy cho mình nàng ở thương trên đường khá có thành tựu trước đó đánh với kỷ nguyên một trận bị thua sau đó t u a lại tháp b ạ t vũ phi cho là nếu là ngày đó dùng thương đánh một trận chưa chắc sẽ bị thua nay đánh với diệp đạo sinh một trận tất nhiên lấy ra am hiểu nhất trường thường lại tràn đầy tự tin không bảo khí tương trợ diệp đạo sinh như thế nào đánh một trận hồ một chút hàn mang tới trước sau đó thương ra như r ộ n g bá đạo cương manh công kích đâm phá không gian nhắm thẳng vào trên người diệp đạo sinh người sau thong don điềm tĩnh cầm thương mà đi cùng với đóng đánh nhau diệp đạo sinh dù chưa đi sâu nghiên cứu qua t h ư pháp làm sao thiên phú dị bẩm n ộ tính cực mạnh trước đó chỉ điểm qua kỷ nguyên tu hành phá hiệu thương toàn bộ thương kỳ rõ ràng trong lòng t h i chuyển ra nước chảy mây trôi chính xác không có lầm thuần thục trình độ hơn xa với kỷ nguyên trường thương nơi tay như chiến thần hạ phàm mỗi một đạo công kích nhanh vô cùng lại chủ công thác bạt vũ phi phần người dưới điều này làm cho nàng khổ không thể tả trên đời vì sao lại có như vậy đ i ê u toàn cổ quái thư ơ n g pháp hoàn mỹ tránh thoát công kích của nàng d i ệ p đạo sinh làm được dễ dàng gặp chiêu phá chiêu hơi không cẩn thận chỉ biết bảo ngư bị đ ạ kích trong lúc nhất thời thác bạt vũ phi bưng tha cho chủ công chuyển thành phòng thủ như vậy nàng cũng là giật gấu va vai chật vật không chịu đ ổ i thật bén nhọn thương pháp tề bình tiên tán thưởng mắt lộ tinh mang ninh vương thiên phú c h ắ c t u y ệ t thương đạo thành t i ể u hơn xa thác bạc vũ phi trận chiến này đã mất h u y ề n niệm tiêu độc cô cũng cứ như vậy đi lăng hành chỉ láo tiêu ngươi có phải hay không đã sớm biết diệp lao đệ thực lực tiêu độc cô gật đầu trước giờ không có hoài n g h i qua lăng hành chỉ đáng ghét lại bị hắn trăng đến anh, như kinh lôi nổ truyền ra thác bạc vũ phi bay rất ra ngoài cầm thương chống đỡ lảo đảo muốn ngã thân thể văn vo song toàn ninh vương ngươi ẩn nút thật sâu bản vương ẩn nút cái này gọi là ký tiếng diệp đạo sinh trường thương như máy xay gió vậy đi về phía trước hùng mạnh thương mang hóa thành một đạo vòng sáng bao phủ trên người thác bạc vũ phi đây mới thật sự là thương kỹ xem thật kỹ thật tốt học thương như cùng long b a o tác phong tỏa ở thác bạc vũ phi phần người dưới cái này nếu như bị kích bên trong thì không phải là bảo ngư bị đả kích đơn giản như vậy mặc bái nguyệt thấy vậy bóng người bay xuống trên lôi đài cầm kiếm chào đón ngăn trở diệp đạo sinh công kích khủng bố thương mang dưới sự công kích thân ảnh của hắn cũng liên tiếp tục lùi chậm rãi ổn định bóng người hắn ngưng thần nhìn về phía diệ thác b ạ t vũ phi bừng bừng l ử a giận tức giận không dứt lại bị mạc bái nguyệt lôi kéo rời đi lôi đài điện hạ chớ có lỗ mãng lăng nam chi đem hết t h ể thu hết vào mắt đứng dậy đi tới diệp đạo sinh bên người cuộc tỷ thí này ninh vương thắng không biết còn có ai muốn kiêu chiến trận n ộ i đệ tử yên lặng không nói diệp đạo sinh trước sau đánh bại thác b ạ t hạo thác b ạ t vũ phi hai người này thiên p h u áp đảo tất cả mọi người trên bởi vì hắn là văn võ song toàn tu sĩ giờ phút này học viện đệ tử đều cho rằng đem tiến vào tiên ma chiến trường hạng cho diệp đạo sinh hợp tình hợp lý một chút tật xấu không có lăng nam chi ghé mắt mắt liếc diệp đạo sinh trong bụng ám ngữ không hổ là tiêu độc cô coi trọng người thiên phú như vậy làm thiên hạ vô song tần có người này vạn thế vô cương thấy không có người trẹo lên lên lôi đại khiêu chiến lăng nam chi lúc này tuyên bố diệp đạo sinh có tiến vào tiên ma chiến trường hạng liền mang chín người lên đường tiến về tiên ma sơn núi này khoảng cách võ đế thành k h ô n g xa người đ ờ i đều biết tiên ma chiến trường lối vào đang ở trong núi này võ đế thành ba tên cung phụng với trong núi này tu hành thật ra là c h ấ n thủ tiên ma sơn không để cho giang hồ võ giả lầm vào trong đó lăng nam chi mang chín tên đệ tử đi trước sau đó đội ngũ là chư vị viện trưởng mang theo học viện đệ tử rất nhanh đám người tề tụ tiên ma sơn ngẩng đầu nhìn vòng trời trên khí tức giống như thái cờ đồ một nửa thánh quang hòa hợp quần quanh một nửa ma khí ngang dọc dày xéo phân biệt rõ ràng lẫn nhau ràng co diệp đạo sinh ngạc nhiên phát hiện tiên ma sơn hai bên thực vật cũng không giống nhau bá bá ba đạo nhân ảnh đạm không tới bay xuống ở bên ngoài s â n g ố c bước nhanh tiến lên hướng về phía lăng nam chi hành lễ bãi kiến thành chủ ba vị cung phụng không cần khắc khí lăng nam chi tỏ ý ba người đứng dậy quay đầu nhìn hướng phía sau d i ệ p đạo sinh chín người lần này tiên ma chiến trường mở ra bọn họ chín người tiến vào bên trong các ngươi cho chúng đệ tử giảng một chút tiên ma chiến trường tình huống ba tên i cung p h ụ n g đem biết hết thảy không giữ lại chút nào nói cho d i ệ p đạo sinh chín người lật đi lật lại nhấn mạnh chú ý hạng mục theo trong hư không thánh quang cùng ma khi tôn trào đứng lên tiến vào tiên ma chiến trường kết giới chi cửa mở ra Vâng, vâng, vâng. nổ kinh thiên động địa. tiên tiên sơn đung rút độc địa, đưa ma dậy, c lại lại bước n vào tiên c h i ma chiến trường trong n g á y mắt mà cựu trọng suy nghĩ trở lại năm đó tràng đại chiến kia vô số hình ảnh xuất hiện trong đầu làm như hôm qua thời đại kia dưới trướng hắn ma binh triệu ma tộc cường giả như mây ma đế chấp t r ư ờ n g thương sinh dưới quyền ma tôn ma hoàng ma chủ ngàn người cái nào không phải kinh diễm tuyệt đại thiên tiêu không phải tiên nhân dân phản ma tộc sao lại đi về phía diệt vong lại đến tiên ma chiến trường hết thể hoàn toàn thay đổi ngày xưa huynh đệ bạn tốt đã không ở bên người mặc c ử u trọng vẻ mặt có chút t ạ m đạm mất mát các huynh đệ ta lại trở lại rồi đời này ta sẽ để cho ma tộc tái hiện huy hoàng giết tới c ử u trọng tiên h u y ế t tiêu diệt tiên tộc mặc c ử u trọng bằng vào trí nhớ tiến vào tiên ma chiến trường về sau trước tiên liền tiến về ma tộc trí bảo phong ấn địa phương đợi đến diệp đạo sinh tám người xuất hiện thời điểm đã không thấy tung tích của hắn diệp linh nhi kỷ nguyên vân thương lan ba người thấy mọi người những người khác đi chỉ có diệp đạo sinh lẳng lặng đứng thẳng hoàng huynh ngươi đang suy nghĩ gì hắn mới là ma tộc cường giả diệp đạo sinh đột nhiên mở miệng nói ba người kia đều là đầu vóc mơ hồ không hiểu diệp đạo sinh là có ý gì mới đầu hắn không có hoài nghi mạc cựu trọng dù sao ai cũng nghĩ tiệp túc tiên đang lấy được tiên ma trong chiến trường trí bảo thế nhưng là mạc cựu trọng rời đi phương hướng là ma khí hội tụ mức tốc độ của hắn thật nhanh q u e n cửa q u e n mẹo hiển nhiên đối với nơi này hết sức quen thuộc chính vì vậy diệp đạo sinh mới đoán chắc mạc cựu trọng là vẫn ẩn nút ở trong đám đệ tử ma tộc v õ giả biết thân phận của hắn cẩn thận đề phòng là được diệp đạo sinh hướng ma khí hội tụ địa phương nhìn không ngoài dự đoán lăng thanh huyền bóng l ử a biến mất ở tiêu thần chu mục cùng cơ lăng ba người lựa chọn tiến vào t h á n h quang tràn ngập đất linh nhi thương lan kỷ nguyên ba người các người đi t h á n h quang đất hoàng h i n h người muốn đi chỗ nào đi ma tộc đất d i ệ p đạo sinh mặt nghiêm nghị nói giơ tay lên vỗ xuống kỷ nguyên bà b a i bảo vệ tốt linh nhi cùng thương lan các nàng nếu là xảy ra vấn đề bản vương bắt ngươi là hỏi kỷ nguyên cười ngây ngô điện hạ yên tâm chỉ cần ta đây sống không người nào có thể thương tổn được các nàng chút nào nói đến đây hắn ngưng thần nhìn về phía ma khí hội tụ đất điện hạ ma khí đất tà ma ẩn nút ngươi hay là cẩn thận một chút hát tổ cho ngươi hắn t ử tay ống tay háo móc ra đang đang say ngủ hát miêu trực tiếp nhét vào diệp đạo sinh trong ngực hát miêu từ đang ngủ say tỉnh lại hướng về phía kỷ nguyên meo kêu một tiếng giống như đang nói ngươi lệ phép sao đem meo ra kiểu tóc cũng làm rối loạn vương p h i để ngươi mang đến đúng là vương p h i không yên tâm điện hạ sẽ để cho ta đây đem hát tổ mang vào còn nói ở tiên ma trên chiến trường có hát tổ cơ duyên t ố t các ngươi cẩn thận một chút ta sẽ mau chóng tới tìm các ngươi diệp đạo sinh để lại một câu nói mang theo hát tổ rời đi lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào mà khí trong giờ phút này trong ngực hắn là ngủ say hát tổ trên bả vai thanh loan cũng ở đây lim dìm cái này m è o một chim không chút nào bị ma khí ảnh hưởng bọn nó liền không sợ tồi tệ nhất là thanh loan vẫn còn ở lạng yên không một tiếng động cắn nuốt hắn chân nguyên thật quá đáng ngao giờ khắc này mặc cựu trọng xuất hiện ở ma khí chỗ sâu nhất đứng ở một tòa trên tế đàn hai cánh tay hắn mở ra ngửa mặt lên trời cười điên cuồng trở về rốt cuộc trở lại rồi cứ việc hết thẻ chung quanh cũng thay đổi có từng trải qua ma tộc dấu vết lưu lại không có để cho thời gian l a u sạch khi đó hắn chính là ở phía trên tòa tế đàn này chỉ huy trăm vạn ma binh cùng nhân tiên hai tộc tác chiến tiên tộc cường giả vì hiện lộ rõ ràng bọn họ hùng mạnh ở đánh bại ma tộc sau đem ma tộc thứ một t r í bảo thí thiên cung phong ấn ở đây ngày xưa bạn c ụ khí tức dẫn mạc c ử u trọng tới đây hắn ngắm nhìn bốn phía khoanh chân ngồi xuống ở trên tế đàn bắt đầu điên cuồng cắn nuốt quanh mình ma khí tới để cao tu vi của bản thân nơi này ma khí thuần túy hùng mạnh có thể để cho tu vi của hắn trong thời gian ngắn nhất tăng vọt thí thiên cung bị tiên tộc cường giả phong ấn trên tế đàn dưới mắt tu vi của hắn không cách nào đánh vỡ phong ấn cho nên cắn nuốt ma khí tăng lên thực lực bản thân mới là vương đạo mạc cựu trọng công pháp vận hành lên bốn phía ma khí như chăm sông vào biển. hội tụ ở hắn trên đỉnh đầu trước mắt xuất hiện vòng xoáy khổng lồ ở trên người hắn dâng lên từng đạo ma văn khủng bố như vậy thư không nước xoáy xuất hiện đưa tới diệp đạo sinh lăng thanh huyền hai người chú ý người sau dẫn đầu xuất hiện ở tế đàn ngoài thấy mạc cựu trọng đắm chìm trong tu luyện huynh trưởng đại tần linh vương đang chạy tới thanh huyền ta tu vi đột phá đến thời khắc mấu chốc nhất ngươi tới giúp ta hộ pháp không thể để cho diệp đạo sinh đến gần tế đàn mạc cựu trọng giơ tay lên đem một đạo quyển trục giao cho lăng thanh huyền có đạo này quyển trục cùng kiếm tiên diệp đạo sinh không thể nào là đối thủ của ngươi giết hắn lấy này trên người ma cốt đến lúc đó huynh trưởng giú huynh trưởng yên tâm ta sẽ giết diệp đạo sinh ở võ đế thành bên trong nàng có chỗ cố kỵ không thể bại lộ ma tu thân phận ở cùng diệp linh nhi giao chiến thời điểm chưa từng xử x u ấ t toàn lực bây giờ đưa thân vào tiên ma trong chiến trường nơi này chính là diệp đạo sinh nơi tán g thân thù giết cha không đội trời chung nàng nam mộng cũng muốn giết diệp đạo sinh nay cơ hội tới tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu t ì n h diệp đạo sinh phát hiện ma khí nước xoáy cực nhanh chạy tới đột nhiên một vòng bóng lụa lăng không bay xuống ngăn lại đường đi của hắn thấy được lăng thanh huyền trong né mắt hắn không có chút nào ngoài ý mới ninh vương tử kỳ của ngươi đến lăng thanh huyền bóng lụa bên trên sát ý bán ra cầm trong tay kiếm tiền cùng diệp đạo sinh rằng co để cho sống lâu nhiều như vậy lâu ngươi nên cảm thấy may mắn ngươi là ma chủ n ữ nhi không hổ là ninh vương nếu biết thân phận của ta vì sao không ở võ đế thành bên trong động thủ với ta lăng thanh huyền nghi ngờ hỏi thăm diệp đạo sinh cười bởi vì bản vương chưa từng có đem ngươi để ở trong mắt chỉ bằng ngươi còn giết không được bản vương lăng thanh huyền tổn thương không lớn vũ nhục tính cực mạnh ninh vương ngươi quá tự phụ chỉ bằng ngươi cựu phẩm tu vi nghĩ đánh với ta một trận lăng thanh huyền lạnh dòng nói bóng người đột nhiên về phía trước nhanh xông lại Tiên kiếm quét n g a n g tới. Thông Ngươi ngươi mạnh mặc cho mạnh, địch. vô bản vương sư. mặc d i ệ p đạo sinh bên hông tờn r h khỏi thân như hai t tựa thanh kiếm ra trên long, không trúng du bảo q u ấ n qua n cùng nhau, h ở với a hai va ra. mang qua n động tiếng truyền lên rờn, cuốn g gù chạm Kiếm v rập vô ích mấy hiệp giao thủ xuống l a n g thanh huyền không chút nào chiếm được phía có gió khiếp sợ nhìn về phía diệp đạo sinh lấp lóe linh mâu rơi vào chụp nhật trên thân kiếm ngươi hoàn toàn nắm giữ như vậy thần binh lợi khí ngươi nói chụp nhật kiếm rất bình thường một thanh kiếm diệp đạo sinh nhà tâm thanh nói trong bụng mừng thầm không nghĩ tới chụp nhật kiếm ở bản nguyên thần hỏa rèn luyện hạ uy lực không kém gì kiếm tiên đang lúc này lăng thanh huyền bóng người bên trên hạo nhiên ma khí quần quanh đáng sợ uy áp đánh tới tiên kiếm ở ma khí bọc vào kiếm khí như rồng khủng bố như vậy đông chi chít kiếm khí cắn nuốt mà tới linh vương một thanh thần kiếm cũng không thể nào cứu được ngươi từ ngươi sát hại cha ta một khắc kia bắt đầu m ạ n g của ngươi chính là thuộc về ta chương một trăm mười một bất tử chiến ma chương một trăm mười một bất tử chiến ma nữ thí chủ c ự hận đã để ngươi bị lạc chính mình diệm đạo sinh cầm kiếm mà đi hướng lăng thanh huyền đi tới bản vương cái này để ngươi giải thoát đi a tỉ địa ngục tìm phụ thân ngươi đi lăng thanh huyền nghe được diệp đạo sinh nhắc tới cha nàng trong nháy mắt liền bừng bừng l ử a giận ma kiếm huy động khủng bố bóng đen từ trên thân lăng thanh huyền phân hóa đi ra ra không thể ngăn trở ma khí bắn phá tới ma ảnh ma tộc lại có như thế huyền ảo công pháp diệp đạo sinh cảm thấy rất mới lạ ở lăng thanh huyền không giữ lại chút nào dưới tình huống thực lực của nàng đích xác tăng lên một cái cấp bậc công pháp ma đạo lô hỏa thuần thanh ma ảnh tựa như quỷ mị kất động đem hắn vây nước chạy không lọt làm người ta hoa cả mắt trong lúc nhất thời càng không có cách nào tìm được lăng m a kiếm từ bốn phương tám hướng xỏ xuyên qua mà đến hội tụ trên người diệp đạo sinh trong bóng đen lăng thanh huyền trên gương mặt tươi cười dâng lên được như ý nét l ờ i ở trong đạo ma ảnh dưới sự công kích diệp đạo sinh đem không chỗ ẩn trốn hẳn phải chết không nghi ngờ linh vương bằng thực lực của ngươi không thể nào đánh bại ta phụ thân biết sau lưng ngươi có cường giả bí ẩn chống đỡ chờ ngươi sau khi chết ta rất nhanh sẽ đem hắn bắt tới ngươi muốn chết hắn muốn chết toàn bộ đại tần cũng muốn cho ta phụ thân c h ố n theo thật sao có thể phải để ngươi thất vọng diệp đạo sinh cầm kiếm mà đứng chu thân thượng hỗn đột nho khí còn quanh h ó a thành một đạo nói trao liệm cự long quấn quanh ở trên người hắn cự long gầm thét thanh triệt cựu thiên khủng bố hạo nhiên nho đạo t h á n h khí k h u y ế t tán ra trăm đạo ma ảnh h ó a thành phân v ụ không còn sót lại gì ngay cả lăng thanh huyền bóng lụa đều bị đánh bay ra ngoài ngoài trăm h ư ớ c lăng thanh huyền ổn định bóng người đột nhiên ngẩng đầu hướng d i ệ p đạo xin nhìn thấy trên người hắn thánh quang cự long quấn quanh thần bí khó lường thánh khiết vô cùng giống như cựu thiên p h ụ xuống tiên nhân không thể với tới duy ngã độ tôn hắn ở văn đạo thiên phú đáng sợ như thế lăng thanh huyền trong bụng hoảng sợ thanh em khẽ dun cựu châu văn thánh cũng đến thế diệp đạo sinh thân bên trên tán phát khí tức đối bọn họ ma t u vô cùng áp chế nho đạo thánh quang chính là bọn họ ma tộc khắc tinh nguyên lai、like、hắn vẫn luôn đang giả heo an thịnh hồ l ừ a gạt người đời hắn mới là đại tần mạnh nhất lá bài tây ở biết qua diệp đạo sinh thực lực chân chính về sau lăng thanh huyền trong nháy mắt suy nghĩ ra hết thảy vì sao phụ thân hắn sẽ bại vì sao diệp đạo sinh không tham gia bốn đại học viện t ỷ thí đại tần không muốn để cho hắn quá sớm bại lộ diệp đạo sinh cầm kiếm mà đi hôn đột thánh quang quấn quanh trên thân kiếm hướng lăng thanh huyền phát khởi tấn công dạng dỡ thánh quang lấp l lăng thanh huyền hoàn toàn bị áp chế dần dần rơi vào hạ phòng ý thức được diệp đạo sinh hóc b ú a cứ tiếp như thế vậy rất nhanh nàng liền bại chập nhớ tới mặc cựu trọng ban cho nàng quyển trục suy kiếm nếu thần hồng nổi giận chém mà xuống lăng thanh huyền váy áo vỡ vụn một mảnh trắng non lộ ra vết kiếm bên trên máu tươi chạy c u ộ n cuộn nàng giơ tay lên phong h u y ệ t ném ra thần bí quyển trục quyển trục ở trong hư không mở ra điên cuồng cắn nuốt bốn phía ma khí cực lớn nước xoáy xuất hiện ở quyển t r ụ trên giờ phút này quyển t r ụ phảng phất hóa thành cắn người khác các ma diệp đạo sinh theo tiếng nhìn mày kiếm thều một cái biết trước mắt quyển trục trên quyển trục trong nước xoáy đột nhiên nhảy ra một gã đại hán giống giống đại hán dữ tợn của bố trên người ma khí sôi trào bóng người như tháp giống như ma hóa như cự linh thần d i ệ p đạo sinh ở trước mặt hắn có vẻ hơi nhỏ bé b ắ c đuổi vẫn chưa có người nào nhà cánh tay to đ ệ giống lớn tiếng như vậy người muốn hụ chết tiểu ra nói thật vạm vỡ c ử hán từ nước xoáy trong nhảy ra tương đương với đại biến người sống chống rông xuất hiện đổi thành ai có thể không sợ lăng thanh huyền cũng là gương mặt mẫu bức không nghĩ tới mạc cựu trọng ban cho nàng q u y n t r ụ có thể cho gọi ra một tên đáng sợ như vậy ma tu xem có chút điên cuồng ma tu hướng diệp đạo sinh công k í c h qua nàng đứng ở một bên xem cuộc chiến tính toán thừa cơ hành động cho diệp đạo sinh một k í c h trí mạng đầu chọc ma tu như mánh hổ ra cống vào tới hắn trên thiên linh cái b ư ớ c lên ma khí giữ t ậ n khủng bố tướng mạo có vẻ hơi khủng bố một quyền tựa như vẫn lạc hành tinh chết hướng diệp đạo sinh đánh tới Vâng! vóng Nổ rung chuyên Sinh nữa, người bị đánh bay ra ngoài, một hiệp giao phong sẽ để cho hắn giao trời ra, ra rơi một Diệp kiếm hiệp cầm cho hạ ph bay Đạo đó để vào sẽ bị đ i ê n c u ồ n g hướng diệp đạo sinh và đợt tới diệp đạo sinh nắm chặt trong tay chụp n h t kiếm nho đạo thánh quang quần quanh ở trên người một kiếm quan xuyên ra ngoài phá hủy đụng khô lâu huy kiếm nổi giận chém xuống suy một kiếm rơi xuống đầu chọc ma tu cánh tay bị chém đứt bóng người lảo đảo lui về phía sau phát ra vang đậu ù hai tiếng giống giận dám đạ thương hắn ma thể hận không được đem diệp đạo sinh xé rách thành mảnh vụn lăng thanh huyền thấy ma tu bị thương trên mặt nét cười không còn sót lại gì gánh tâm ma tu không phải là đối thủ của diệp đạo sinh đang lúc này một màn kinh người phát sinh ma tu trên người bị diệp đạo sinh phá hủy cánh tay ở ma khí bọc vào khôi phục như lúc ban đầu hai cá ma văn loại ra hắn gầm thét một tiếng đột nhiên về phía trước nhanh xông lại a cái này diệp đạo sinh cảm thấy ngoài ý m u ố n không thể tin được ma tu năng lực khôi phục kinh khủng như vậy kể từ đó muốn như thế nào mới có thể đánh chết trước mắt ma tu hắn cũng không biết giao thủ ma tu là một tôn bất tử chiến ma chỉ cần trong thiên địa có một luồng ma khí vẫn còn tồn tại bọn họ cũng sẽ không chân chính tử vong năm đó tiên ma cuộc chiến ma tộc vốn là người số không nhiều bất tử chiến ma cũng chỉ có trước mắt ma tu còn sống này hắn không chết chiến ma là bị tiên nhân thánh hỏa luận hóa trong thiên địa dị h ỏ a là bất tử chiến ma k h ắ c tình lại cần thời gian giải luyện hóa mới có thể để bọn hắn tan thành mấy khói lập tức diệp đạo sinh còn không biết điều bí mật này phát hiện ma tu đối nhau đạo thánh quang miễn dịch ở này điên cùng dưới sự công kích hắn chỉ có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn ma tu chiếm thượng phong sau càng thêm ngông cồn g bá đạo một quyền công kích nệ xuống đại đ ị a nổ tung ra khe các bay đá chạy xoay trở lên đem diệp đạo sinh đánh bay ra ngoài khúc liên tiếp mấy đạo ho nhẹ âm thanh chuyên g a diệp đạo sinh nâng kiếm mà đứng cổ họng chỗ chuyển tới một trận may mãi không cách nào chém giết ma tu để cho hắn có ch sớm muộn lại được ma tu kéo chết bên cạnh còn có một cái lăng thanh huyền mắt l o n g l o n g chủ nhân đây là bất tử chiến ma bình thường bảo khí không cách nào thường t ổ n được hắn chút nào một đạo thanh âm thanh thúy bên thai bờ vang lên rất là dễ nghe diệp đạo sinh nghiêng đầu nhìn phát hiện trên bả vai thanh loan hoàn toàn đã tỉnh thanh loan ngươi biết như thế nào kích giết không chết chiến ma lửa thiên địa thánh hỏa chỉ có trong thiên địa trí dương trí cưng ơ ngọn lửa mới có thể luyện hóa bất tử chiến ma nếu không bọn họ chính là đánh không chết tiểu cường thánh hỏa ta có a diệp đạo sinh trợn này ra ý đem thần bí không gian bản nguyên thần hỏa dẫn vào trong lòng bàn tay lặng yên không một tiếng động t ụ lực chuẩn bị cho bất tử chiến ma một kinh hỷ h ắ ngọn tay k h ô n kéo d núi hướng đụng tới diệm đạo sinh cầm kiếm bay ra người kiếm hợp nhất cùng ngọn núi đụng vào nhau kiếm khí bổ ra dây núi bóng người quan đi xuyên qua một, trong trong một, một trưởng vô đánh vào ma tu trên người bản nguyên thần hỏa tiến vào trong cơ thể hắn đốt cháy ngọn lửa thiêu đốt ma tu lảo đảo lui về phía sau hoảng sợ nhìn về phía diệp đạo sinh lộ ra phi thường sợ hai vẻ mặt bản vương chuẩn bị cho ngươi đại bà bối thích không nghe được diệp đạo sinh thanh âm ma tu nghiêng đầu liền chạy tuyệt không hăng chiến hóa thành một đoàn ma khí tiến vào quyển trục trong lăng thanh huyền nhìn chăm chú phiêu rơi xuống quyển trục gương mặt mờ mịt rốt cuộc chuyện gì xảy ra diệp đạo sinh một kích để cho ma tu như vậy sợ hãi rõ ràng ma tu chiếm cứ phía có gió b á một người một kiếm vút không tới hướng lăng thanh huyền đánh tới diệp đạo sinh không có một câu nói nhảm động tác nước chảy mây trôi biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng nếu không không biết lăng thanh huyền còn sẽ có thủ đoạn gì đột nhiên xuất hiện công kích để cho lăng thanh huyền vội vàng không kịp chuẩn bị bởi vì nàng còn đắm chìm trong nghi ngờ trong vì sao ma tu sẽ như thế sợ hãi diệp đạo sinh khi nàng nhận ra được sát khí thời điểm lúc này đã muộn cứ việc tránh thoát diệp đạo sinh một kích trí mạng nhưng thủ đoạn bị đánh cho bị thương kiếm tiên bay ra ngoài Cắm ở Diệp Đạo sau i n lưng chuyển tới diệp đạo sinh thanh âm lăng thanh huyền đã đi tới tế đàn cạnh thấy mạc cửu trọng đắm chìm trong tu luyện lúc này ngô huynh trưởng cứu ta ngồi ngay ngắn ở trên tế đàn mạc cửu trọng khe tao mày không hiểu lăng thanh huyền tại sao phải bại tu vi của nàng áp đảo diệp đạo sinh trên còn có bất tử chiến ma giúp nàng rút một tay đánh chết diệp đạo sinh không phải là dễ như t r ở bàn tay thanh huyền mở ra quần trục huynh trưởng không được ca ma tu không phải là đối thủ của diệp đạo sinh lăng thanh huyền vừa nói chuyện hay là mở ra quần trục đầu c h ọ c ma tu xuất hiện ở m ạ c cửu trọng bên người trong lúc nhất thời toàn bộ tế đàn cũng đang lay động run r u dày m ạ c cửu trọng nước mắt liếp nhìn ma tu mặt lộ khiếp sợ cửu d i ệ u ngươi bị thương hắn quay đầu hung tợn h ì n về phía diệp đạo sinh thằng n h c này ngươi hoàn toàn người mang thánh hỏa bản đế ngược lại khinh thường ngươi thanh huyền bên trên tế đàn Dứt tiếng. tế đàn bốn phía xuất hiện một đạo ma huyết trường hà giống như sóng cả ngút trời đem tế đàn bao vây trong đó d i ệ p đạo sinh các loại bản đế xuất quan là tử kỷ của ngươi ma huyết trường hà cản trở d i ệ p đạo sinh đến gần tế đàn m ặ c cựu trọng ngồi ngay ngắn trong đó không có sợ hãi ánh mắt đùa cợt nhìn về phía d i ệ p đạo sinh giống như quan sát thẳng hề đồng dạng d i ệ p đạo sinh cầm kiếm về phía sau bay rớt ra ngoài cách xa tế đàn ngoài huyết ma trường hà lúc này m ặ c cựu trọng dẫn động ma huyết tiến vào cựu diệu cùng lăng thanh huyền trong cơ thể hai người giúp bọn họ khôi phục thương thế ma huyết vào cơ thể lăng thanh huyền tay mềm bên trên kiếm thương rất Hắn mặt lộ đây cũng là vì sao hắn nói sau khi xuất quân chính là diệp đạo sinh tự kỷ tu vi khôi phục lại lục địa thần tiên có thể một kích nháy mắt giết diệp đạo sinh các loại mạc cựu trọng quay đầu hướng ma huyết trường hà nhìn ra ngoài không thấy diệp đạo sinh bóng người hắn vòng nhìn trái phải tìm vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trở nên nghiêm nghị không biết diệp đạo sinh lại tại chơi trò x ế gì giờ k h ắ c này tế đàn sau lưng trong dãy núi truyền ra một đạo khí tức tựa như đang kêu gọi diệp đạo sinh hắn cướp lên đường ảnh hướng thung lũng nhanh xuống tới đi tới trong sơn cốc đen kịt một màu đưa tay không thấy được năm ngón gào thét kình phong từ bên thai tờ qua giống như ác ma ở cổng nộ diệp đạo sinh đã xác định vị trí hơi thở chậm rãi giơ cánh tay lên bản nguyên thần hòa xuất hiện ở trong lòng bàn tay trong nháy mắt đem thung lũng chiếu sáng như ban ngày hắn định thần nhìn lại khí tức truyền ra địa phương chính là cách đó không xa v á c đá đến gần nhìn một cái hắn hơi những mày trên vách đá là một bức tranh. hắn vậy mà không nhìn ra một chút manh mối thanh loan ngươi biết trước mắt trên vách đá quyển tranh là có ý gì làm sao nhìn giống như là nhân ma thiên tam tộc tại đại chiến bức họa này đáp ứng tiên nhân lưu mà mục đích rốt cuộc vì sao thanh loan đứng ở d i ệ p đạo sinh trên bạ vai lười biếng mắt liếc vách đá chủ nhân đây là khí trận ngươi nhìn kỹ một cái trên bức họa mỗi người binh khí trong tay có phải hay không cực kỳ vượt trội chủ nhân nghĩ muốn mở ra khí trận bên trên phong lớn không phải chuyện đơn giản bất quá mạnh hơn khí trận đều có trận nhãn tìm được đại trận tự sẽ mở ra trận nhãn diệp đạo sinh tự mình lẩm bẩm bay người lên trước mang tay vớt ve trên vách đá quyển tranh cẩn thận tìm thanh loan trong miệng trận nhãn làm đầu ngón tay hắn từ cầm kiếm trên người cô gái xẹt qua thời điểm trong không gian thần bí kiếm tiên dị động đứng lên biến đến mức dị thường nóng nảy tùy thời có thể lao ra thần bí không gian hắn tâm thần động một cái thần bí không gian mở ra tiên kiếm bay ra cắm vào trong vách đá kiếm khí từ từ lan tràn g ra trên vách đá quyển tranh giấy ruộng vốn là trông rất sống động nhân vật vào giờ khắp này phản phát sống lại vê anh vê anh nộ chuyên g a tiên quang trợ hiện từ trong vách đá bắn diệp đạo sinh ở tiên quang dẫn dắt hạ tiến vào bên trong giờ phút này trên tế đàn đang đ ắ m chìm trong tu luyện mạc cựu trọng ngẩng đầu nhìn chăm chú đem hắc cá ma khí xua tan tiên quang vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc tiên tộc phong ấn làm sao lại mở ra là hắn mạc cựu trọng nghĩ đến diệp đạo sinh trong bụng nóng n ả y và phần tiên tộc phong ấn huyền ảo khó lường hắn cũng không có n ắ m chắc mở ra tiểu tử kia là làm được bằng cách nào tiên quang hiện phong ấn khải trí bảo rằng thế việc này không nên chậm trễ hắn nhất định phải đi trước không thể để cho diệp đạo sinh tiếp tục tiên đăng húng chi hắn đã nhận ra được ngày xưa bạn cũ khí tức ông bạn già ta đến rồi. t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i ba ả o cảnh thí thiên t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i ba ả o cảnh thí thiên trên tế đàn mặc cựu trọng đứng lên ống tay hào tung bay giữa vấn vít ở bốn phía ma huyết trường hà biến mất trong nháy mắt hóa thành hư vô hắn lựa chọn bung tha cho tiếp tục tu luyện trực tiếp tiến vào trong phong ấ n không nghĩ diệp đạo sinh tiệp t ố c tiên đăng ma tộc trí bảo chỉ thuộc về hắn một người cứ việc cựu chuyển ma công không thể đạt tới đ ỉ n h phong lấy thực lực của hắn bây giờ treo lên đánh diệp đạo sinh người sau liền làm đối thủ của hắn tư cách cũng không có hắn chưa từng có đem tu sĩ nhân tộc làm thành đối thủ mục tiêu của hắn là tiên tộc đã từng tiên nhân phong ấn hắn mấy trăm năm chém giết ma tộc trăm vạn ma binh có chút thủ nhất định phải báo dù có một ngày ma thượng tiên nhất định phải tiên tộc máu nhuồng à y m a thu hồi đã từng ma tộc trí bảo là hắn trở về phải làm chuyện thứ nhất ai dám ngăn t r ở hắn người c ả n giết người phật ngăn cản giết phật bóng người bay lên trời hướng thung lũng bay tới l a n g thanh huyền cùng cựu diệu theo sát phía sau trong phút chốc bóng người xuất hiện ở vách đá ngoài dạng dỡ c h ó i mắt tiên quang bắn nhanh ở trên người hắn mặc cựu trọng không chút do dự nào lắc mình tiến vào trận pháp trong, trong trận ảo cảnh làm người ta bị lạc diệm đạo sinh cầm trong tay kiếm tiến mà đi ở thanh loan dưới sự chỉ dẫn rất nhanh liền xuyên qua hào cảnh đi tới một chỗ trên đất trống cách đó không xa tiên quang rặng rỡ định thần nhìn lại hắn mặt lộ nét cười trước đó dẫn hắn tới trước k h í tức liền đến từ phía trước tiên quang bên trong thánh vật trí bảo đang ở trước mắt dễ dàng đ ạ t được lại nói mà cựu trọng tiến vào hào cảnh ngày xưa tiên ma đại chiến hình ảnh nổi lên trước mắt núi thây biển máu đã từng hào hữu gục xuống tiên tộc cường giả bình qua hạ thi thể khắp núi đồi vô số tiên tộc cường giả nhìn xuống đối hắn phát khởi vô tình dễu cợt t â n ma đang đang điên cuồng ăn mòn mạc cựu trọng cố nhân tiếng cầu cứu bên t a i không g ứ t nh thật sâu cảm giác vô lực đánh tới khi hắn thấy được đã từng đạo l ư vì hắn bị tiên tộc cường giả một kiếm xuyên tim phát ra phẫn nộ gầm thét trong mắt hai hàng huyết lệ tuột xuống cả người bùi tóc vỡ vụn chán trường không dứt. vốn tưởng rằng mạc cựu trọng sẽ ham sâu ảo cảnh không cách nào đi ra nhưng khi hắn mắt thấy đạo l ư vẫn lạc bóng l ộ a lăng không rơi xuống thời điểm cả người đột nhiên trở nên cực kỳ bình tĩnh chỉ có tiên tộc ảo cảnh làm sao có thể vây khốn bản đế mạc cựu trọng chầm dại đứng lên giơ tay lên đem huyết lệ lau lật tay g i a ảo cảnh hóa thành hư vô hắn bước ra một bước hoàn toàn xuất hiện ở diệm đạo sinh bên người tiểu tử nơi này trí bảo thuộc về b ả n đế không phải ngươi có thể chấm mút thanh em khí phách vô s o n g ánh mắt bê nghễ phảng phất vào giờ khắc này trí cao vô thượng ma đế trở về d i ệ p đạo sinh nghiêng đ ầ u nhìn con ngươi hơi co r ụ t lại hắn làm sao sẽ cường đại như vậy võ đế thành tỷ thí hắn đoán được mạc cựu trọng giấu dếm thực lực vạn vạn không nghĩ tới thực lực khủng bố như vậy bóng người treo lơ lửng đứng nặng nghễ bốn phía ma khi điên c u ồ n g tràn vào này trong cơ thể vô luận là thực lực hay là thiên phú đều muốn áp đảo lòng thanh huyền hai người trên hắn đoán chắc mạc cựu trọng thân phận tuyệt không phải bình thường ma tộc ở hắn nhìn soi mói b lại lên tiếng rêu cợt đây chính là tiên tộc phong ấn cũng cũng chỉ thế thôi bản đế trở về cuối cùng rồi sẽ chấn áp hết thảy lao ra hỏa trở lại đi mặc c ử u trọng đang khi nói chuyện thúc giục một đạo ma khí bắn vào tiên đạo thánh quang trong hát cám ma khí trong nháy mắt dâng trào đem bao phủ thánh quang đánh bay ra ngoài trên chín tầng trời giống như một đoá mây hình nấm nở rộ nhưng vào lúc này mặc c ử u trọng bay lên trời đưa tay về phía trước nắm chặt một thanh cự cung ma khí quẩn quanh phía dưới tựa như người cùng hợp nhất thí thiên cung tiêu độc cô đã từng hướng hắn nhắc qua thí thiên cung cung này chính là ma tộc thứ một trí bảo mới vừa tiên đạo thánh quang là ở trấn áp thí thiên cung diệp đạo sinh có chút h ồ n g nghi thời đại kia tiên ma cuộc chiến tiên tộc thủ thắng vì sao không phá hủy thí thiên cung mà là đem phong ấn ở đây giờ khắp này mặc cựu trọng cầm trong tay thí thiên cung minh ông bàng bạc ma khí khuyết t á n ra b ẽ ngay ánh mắt trông coi xuống phía dưới thương sinh ở trong mắt của hắn cũng trở nên nhỏ bé hắn khẽ vuốt ve trong tay thí thiên cung thâm tình mà coi năm đó hắn cầm cung bắn giết tiên tộc cường giả vô số bây giờ ma binh tới tay thử hỏi thiên hạ ai có thể là đối thủ của hắn chẳng biết lúc nào một đạo màu đen ma tiễn xuất hiện trên t h í thiên c u n g nhắm thẳng vào trên người diệp đạo sinh mặc cựu trọng lạnh giọng nói bản đế trở về nhân tộc không cho phép có như ngươi vậy thiên tiêu từ giờ phút này bắt đầu cựu châu nhân tộc đều sẽ trở thành khôi lỗi của b ồ đế năm đó tiên tộc che chở nhân tộc d i ệ t ta ma tộc triệu đại quân nay bản đế sẽ phải để cho cựu châu trở thành ma vực để nhân tộc trở thành ma tộc con rối thay bản đế tấn công tiên tộc nói đến đây hắn dừng lại tự mình lẩm bẩm bạn cũ để cho ta nhìn ngươi một chút uy lực như thế nào hiu bay mũi tên dời dây nhắm thẳng vào diệp đạo sinh chỉ một thoáng trên hư không gió nổi mây vẩn vô lượng ma khí theo bay mũi tên cùng nhau hướng diệp đạo sinh bắn nhanh đi qua mạc cựu trọng hết sức hài lòng gật đầu bạn cũ người giống như trước đây mạnh lớn lăng thanh huyền cựu diệu xuất hiện ở cách đó không xa vừa đúng mắt thấy mạc cựu trọng bắn giết diệp đạo sinh một mũi tên làm thiên địa ảm đạm phai mở khủng bố như vậy diệp đạo sinh làm sao có thể ngăn trở một tiên này nhưng tại bay mũi tên khoảng cách diệp đạo sinh g ă n g t ấ c giữa thời điểm một màn kinh người phát sinh t i ê nhưng ma trên c i ế n t r ờ ngay khi ba người cho là diệp đạo sinh hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm trong hư không một màn kinh người phát sinh lúc trước vỡ vụn tản đi thánh quang trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ ngăn trở ở diệp đạo sinh trước mặt tiên đạo thánh quang trợt hiện hóa thành một đạo thánh quang vết tường bay tới mũi tên đụng vào thánh quang bình t r ư ớ n g bên trên chưa từng thương tổn được diệm đạo sinh chút nào cái này mặc cựu trọng rất ngoài ý m u ố n những mày không nghĩ ra vì sao tiên đạo thánh quang sẽ bảo vệ diệm đạo sinh bản đế cầm trong tay thí thiên cung bắn giết vô số tiên tộc cừng giả còn không giết được ngươi hắn bóng người trên không trung xoay tròn vô tận ma khí như báo táp quần quanh ở trên người thí thiên cung bên trên xuất hiện ba đạo mũi tên giống như ba đầu gầm t h é t ma long hiu hiu hiu ba mũi tên tể phi gào thép tới rác không thể ngăn trở ma tộc năng lượng mặc cựu trọng phi phi thường tự tin không tin diệp đạo sinh có thể đỡ ba mũi tên công kích sự thật đúng như hắn đoán đùng dạng phanh ba mũi tên bắn nhanh ở thánh quang bình t r ư ớ n g cùng với rằng có ở chung một chỗ dần dần bình t r ư ớ n g xuất hiện nổ tung dấu vết vây một đạo tiếng nổ mạnh truyền ra diệp đạo sinh bóng người về phía sau bay rớt ra ngoài ba đạo ma tiện đánh vỡ thánh quang bình t r ư ớ n g không có vào trong cơ thể hắn bóng người ngã rơi trên mặt đất ma sát dưới cắt bay đá chạy xoay tròn lên phúc một đạo huyết tiến từ diệp đạo sinh trong miệm phun ra sắc mặt tái nhật như tờ giấy tu vi trên lệnh cộng thêm thí thiên cùng hắn không cách nào ngăn trở mạng cựu trọng công kích mạc cựu trọng đứng lơ lửng giữa không trung bá đạo vô s o n g nhìn trên mặt đất diệp đạo sinh bản đế thời đại đến rồi ngươi bất quá là t h ẳ n g h ệ mà thôi chúng bản đế ma tiễn ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ma tiễn nhập vào cơ thể ma khí thức cốt trăm phần trăm là lạnh thấu giờ k h ắ c này lăng thanh huyền cựu diệp hai người thấy mạc cựu trọng lăng không phiêu rơi xuống bước nhanh lên đón chúc mừng huynh trưởng lại lần nữa thu hoạch ma tộc trí bảo chúc mừng chủ nhân thanh huyền ngươi không phải muốn giết diệp đạo sinh bây giờ đã là nọ hết đà đi giết hắn đi đa t ạ huynh trưởng thanh toàn lăng thanh huyền trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm đang đằng sát khi hướng diệp đạo sinh đi tới nàng muốn chính tay đâm kẻ thù giết cha lúc này diệp đạo sinh ở ba người nhìn soi mói chậm dài đứng lên máu tươi nhuộm đỏ áo trắng từng g i ọ t máu tươi ở quần áo màu trắng bên trên giống như n ở rộ chập trần hoa mai cực kỳ bắt mắt khoe miệng hắn còn có máu tươi tràn ra thân thể lảo đảo muốn ngã thời khắc có thể ngã ngã xuống thấy lăng thanh huyền tương b ư ớ c một t áp sát hắn nắm chặt trong tay kiếm tiên chuẩn bị cùng đánh một trận nhưng rực r ỡ dạng dỡ thánh quang đột nhiên hội tụ vào một chỗ lại một lần nữa hướng diệp đạo sinh bay tới bất quá lần này tiên đạo thánh quang không có bảo vệ diệp đạo sinh mà la hóa thành một bó thánh quang không có vào trong cơ thể hắn diệp đạo sinh bị thương nặng thân xác ở thánh quang lưu chuyển hạ khôi phục nhanh chóng hắn có thể rõ ràng nhận ra được tự thân lực lượng đang điên cùng tăng vọt giơ tay lên huy động kiếm tiên một vầng trăng khuyết x ạ c qua cắt trên người lăng thanh huyền phanh một đạo nổ chuyên r a lăng thanh huyền bóng lụa bị đánh bay ra ngoài ngăn cản ở trước người trưởng kiếm chia ra làm hai lảo lui về phía sau trên thân thể xuất hiện một đạo vết kiếm máu tươi chạy quần quận nó sâu có thể thấy được xương trắng xúc mục kinh tâm nàng cố nén đau đau trong mắt sáng co r ụ t lại không thể tin nhìn về phía diệp đạo sinh thân chúng ba đạo ma tiễn còn có lực đánh một trận có thể phát động công kích kinh khủng như thế mặc cựu trọng bóng người chật lóe tựa như như quỷ mị xuất hiện trên người lăng thanh huyền lui về phía sau người này có gì đó quái lạ để cho ta giết hắn hắn không hiểu vì sao diệp đạo sinh có thể liên tiếp lấy được tiên đạo thánh quang che chở mới vừa một kiếm tích chứa tiên đạo lực cho nên mới có thể đánh cho bị thương lăng thanh huyền theo lý thuyết thân chúng ma tiễn lại được trực tiếp nháy mắt giết diệp đạo sinh còn có thể đứng lên tới đã là cực hạn m ạ c cửu trọng đoán chắc là tiên đạo thánh quang ở quậy phá cho nên hắn quyết định tự mình ra tay không cho d i ệ p đạo sinh thở dốc một hơi cơ hội Bá! Bóng bị bay Bóng đón, người đột nhiên về phía trước nhanh xuống tới, ma lôi trưởng vô vào trên người Diệp đạo Sinh, người sau không sợ chút nào, hoàn toàn đứng dậy chào đón, hai trưởng cùng nhau đụng vào nhau. Lần này bị đánh bay người không phải Diệp đạo Sinh, mà là Mạc kiểu Trọng.、Bóng、người hung hăng ngã rơi trên mặt đất, Mạc kiểu Trọng liên tiếp lan lộn tầm vài vòng, cả người trước tới, lôi Diệp hãi hai phải Diệp Kiểu rơi Kiểu tiếp vài đột Đạo Đạo đất, chút mặt tầm chật vật phía chào về vô vào vào ma sau Mạc Mạc cả c� mà là dậy sợ đột nhiên g ầ n đầu hướng diệp đạo sinh nhìn tím b ầ m thần long thất thân long thủ ở diệp đạo sinh trên đỉnh đầu nhận ra được mạc c ử u trọng ánh mắt phát ra phẫn nộ gầm thét đây là n h â n tộc long khí long khí ra thân nhân hoàng giáng thế chẳng lẽ người này là làm đời người hoàng mạc c ử u trọng khiếp sợ v t phần liên tiếp một trận ho nhẹ trong miệng máu tươi tràn ra n h â n tộc long khí trí cường trí thánh là nhân tộc khí vận tín ngưỡng n ư ơ n g tụ mà thành một mực chính là bọn họ ma tộc lớn nhất khắc tinh có ở đây không biết diệp đạo sinh người mang nhân tộc long khí dưới tình h u ố n bị long khí cắn trả giờ phút này thương thế của hắn rất nghiêm trọng không dám tiếp tục ra tay với diệ có tím b ầ m thần long che chở tùy tiện xuất thủ hắn sẽ phải gánh chịu đến lớn hơn bị thương thí thiên c u n g đã tới tay nơi đây không thích hợp ở lâu thanh huyền kiểu diệu chúng ta đi chương một trăm mười lăm huyền nữ truyền thừa chương một trăm mười lăm huyền nữ truyền thừa thiên ma trên chiến trường tím b ầ m thần long che chở nhân tộc long khí thương nặng mạc kiểu trọng bất đắc dĩ hắn chỉ có thể mang theo lăng thanh huyền kiểu diệu hai người rời đi d i ệ p đạo sinh thân chúng ba đạo ma tiễn thời khắc mấu chốt tử vi long khí bảo hắn một mạng xem mạc k i u trọng ba người bóng l ư n g rời đi tầm mắt của hắn dần dần mơ hồ mắt tối sầm lại liền mất đi giờ khắc này trong không gian thần bí tiến vào tiên đạo thánh quang hội tụ vào một chỗ ở thanh liên trên xuất hiện hai đạo thánh khí số hình đang là nhân tộc biến mất đã lâu nhân hoàng ấn cùng hạo thiên thương đồng thời tiến vào diệp đạo sinh ba chi ma tiễn cũng xuất hiện ở thanh liên trên ở bản nguyên thần hỏa bọc vào mũi tên bên trên ma khí dần dần biến mất diệp đạo sinh cũng không biết trong không gian thần bí chuyện đã xảy ra không biết qua bao lâu hắn mới từ hôn mê tỉnh lại đơn giản kiểm tra thân thể sau tiến vào trong không gian thần bí trong lúc nhất thời hắn lại có chút mong đợi ba kiện đáo vật chờ chúng nó hoàn thành rèn luyện sau rốt cuộc hùng mạnh tới trình độ nào ít nhất phải so mạc cựu trọng trong tay thí thiên cung hùng mạnh người này ra tâm mừng mừng muốn cho cựu châu n dân tộc trở thành mano sớm muộn sẽ ra tay với đại tần diệp đạo sinh rõ ràng thời gian cấp cho hắn không nhiều mau sớm trở nên mạnh mẽ mới có thể vỡ nát mạc cựu trọng âm mưu hắn bóng người bay lên trời bay xuống ở thanh liên trên ngồi ngay ngắn ở ba kiện đáo vật trước mặt bắt đầu đem hỗn độn linh khí dẫn nhập thể nội chữa trị kinh mạch bị tổn thương giờ khắc này tiên ma chiến trường bên kia mạc cựu trọng mang theo lăng thanh huyền cựu diệu hai người bước vào tiền quan g bao p h ủ chiến trường nơi này đã từng là nhân tộc cùng tiên tộc chú đóng địa phương cũng là nhân tiên hai tộc cường giả nơi cho sương vì đối kháng trên chiến trường ma tộc lưu lại ma khí tiên tộc cường giả trước khi rời đi khẳng định lưu lại trí bảo. nguyên nhân chính là như vậy tiên ma bầu trời chiến trường mới phải xuất hiện phân biệt rõ ràng tiên ma lưỡng đạo khí tức mặc c ử u trọng ba người tới đây chính là vì lấy được tiên tộc đáo vật dĩ nhiên hắn còn có một cái không thể cho ai biết mục đích huynh trưởng nơi này vì tiên tộc chiến trường bao phủ tiên quang đối với chúng ta áp chế lực rất mạnh lăng thanh huyền cẩn thận nói huynh trưởng trên người có thương chúng ta nên trực tiếp rời đi tiên ma chiến trường mới đúng cắn trả tổn thương mà thôi còn không đả thương được ta bản nguyên mặc c ử u trọng đang khi nói chuyện ngưng thần hướng ngay phía trước nhìn một đạo thất thải quang trụ thẳng ngốt trời sắc mặt hắn trợi biến cái đó là nhân tộc thánh mẫu huyền nữ khí tức nàng hoàn toàn đem truyền thừa của mình ở lại chỗ này rốt cuộc ra sao người lấy được thánh mẫu truyền thừa hắn không kịp chờ đợi mong muốn đi trước kiểm tra vô luận là ai lấy được nhân tộc thánh mẫu truyền thừa đều phải đem chém giết năm đó huyền nữ tuyệt đại phong thái đến bây giờ hắn cũng ký ức vẫn còn mới mẻ nữ nhân kia là ngay cả tiên nhân đều hâm mộ nhân tộc năm đó bao nhiêu tiên tộc cường giả muốn trở thành dưới váy của nàng c h i thần huyền nữ thần thánh vô cùng lại trong lòng chỉ có nhân tộc chưa từng đáp ứng tiên tộc cường giả lấy lòng nếu không nàng dễ dàng có thể tiến vào tiên giới l tất nhiên sẽ trở thành tiên giới tiếng tăm lừng l â y cường giả chủ nhân huyền nữ truyền thừa nữ nhân ngu ngốc kia rốt cuộc thông minh một lần cựu diệu trầm giọng nói nghĩ tới huyền nữ khủng bố hắn liền linh hồn trần chiến ba người cực nhanh đi về phía trước hướng thất thải quang trụ nhích tới gần lúc này trên chiến trường những người khác cũng đang chạy tới tiêu thần c h u mục cơ lăng mấy người tiến vào tiên ma chiến trường liên tiếp thu hoạch một ít tiên tinh tiên binh bọn họ hưng phấn không thôi tiên mang thiếu hoa thất thải quang trụ điên cùng lan tràn phía dưới bao phủ ở nửa bên trên chiến trường diệp linh nhi bóng lụa bay lên trời ở chói lọi bao phủ xuống tiến vào một vùng không gian bên trong. Vân trong h hai thấy khiếp canh ánh phía không chịu ư người n Lan, nguyên này biến sáng g giữ lộ kỷ dưới mất, mặt cột vẻ sợ, ở ờ i đi. t r không gian thần bí một mảnh ban ngày diệp linh nhi đặt mình vào trong đó vẻ mặt để phòng ngắm nhìn một phía chợt thấy cách đó không xa một con bạch hạc bay tới trên nữ t ử một bộ vàng nhạt váy áo có dung nhan t u y ệ thế t nàng lẳng lặng nhìn ra thần nàng là ai nữ nhân này thật là đẹp liền so hoàng t ẩ u thiếu chút x í u nữa diệp linh nhi có thể lấy ra nhân hòa đạo k h a n lạc so sánh có thể thấy được này tiên dung là giường nào khinh quốc khinh thành tuyệt đại pháo hoa tiểu cô lương người rốt cuộc đã tới tiền bối biết ta sẽ đến không dĩ nhiên ngươi là mới nhân tộc thánh mẫu ta một mực ở chỗ này chờ ngươi không biết tiền bối s ư n g hô như thế nào diệp linh nhi đại mi khẽ nhăn mày trong bụng h ầ nghi lúc nào nàng thành mới nhân tộc thánh mẫu huyền nữ tiền bối là huyền nữ nhân tộc thánh mẫu năm đó liên hiệp tiên tộc cùng nhau đối kháng người của ma tộc tộc thần bảo vệ diệp linh nhi không người thi lễ một mực cung kính ở cựu châu đất không có ai không kính trọng huyền nữ rất nhiều nơi đều có huyền nữ miếu đặc biệt là dùng tới cung phụng huyền nữ ở cựu châu dân tộc trong lòng huyền nữ vẫn luôn là trí cao vô thượng tồn tại không có nàng hy sinh chính mình cứu vất thương s i n trang đại chiến kêu bên trong người tộc đã sớ linh nhi b á i kiến huyền nữ tiểu linh nhi ma đế giang thế nàng đã lấy đi ma tộc trí bảo thí t h i ê n cung nhân tộc hạo kiếp sắp tới ngươi phải ta truyền thừa tu bảo vệ nói định muốn bảo hộ nhân tộc truyền thừa tiếp huyền nữ nói xong không chờ diệp linh nhi phản ứng kịp ngón tay ngọc nhẹ một chút ở nàng mi tâm b ê n m ô n g hùng mạnh quang mang tiến vào trong ố c nàng huyền nữ đem nàng võ đạo truyền thừa nhân tộc tín ngưỡng chi lực không giữ lại chút nào giao cho diệp linh nhi coi như là dốc túi truyền cho mục đích là vì để cho diệp linh nhi có năng lực chống lại ma đế diệp linh nhi ngồi ngay ngắn ở bên trong không gian đắm chìm trong trong truyền thừa trước mắt huyền nữ bóng hóa thành vô số phần tử tiêu tán trong không gian đợi đến nàng chưa tỉnh lại bên trong không gian chỉ có một mình nàng bên hai vang lên huyền nữ thanh âm đi đi nhân tộc cần ngươi diệp linh nhi đứng dậy từng bước một t i ế n về phía trước đi tới thần bí không gian biến mất không còn t â m hơi thân ảnh của nàng lăng không phiêu rơi xuống xuất hiện ở kỷ nguyên vân thương lan hai người trước mặt kỷ nguyên vân thương lan hai người vội vàng bao vây tiến lên phát hiện diệp linh nhi lông tóc không tổn hao gì bất đồng duy nhất chính là ở nàng mi tâm xuất hiện một chút màu đỏ ẩn ký vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bé bên trên nhiều một chút ẩn ký lộ ra càng thêm hoà mỹ đang lúc này mặc cựu trọng lăng thanh huyền c ử u diệu tiêu thần chu mục cơ lăng sáu người xuất hiện bọn họ ánh mắt đồng loạt rơi vào diệp linh nhi ba trên thân người mặc c ử u trọng liếc mắt liền nhìn ra là diệp linh nhi lấy được huyền n ữ truyền thừa lúc này hạ lệnh c ử u diệu đi giết nàng chương một trăm mười sáu huyền nữ thần kiếm chương một trăm mười sáu huyền nữ thần kiếm ra lệnh một tiếng c ử u diệu chạy như điên về phía trước một k í c h ma quyền hướng diệp linh nhi oanh kích tới kỷ nguyên tay mắt lanh lẹ trường thương đưa ngang một cái cùng k i u diệu công kích đụng nhau vây anh một tiếng vang thật lớn chuyên ra ma khí dập dần kỷ nguyên bóng người về phía sau bay dứt ra ngoài còn ngươi phóng đại cảm thấy không thể tin không nghĩ tới kiểu diệu lực lượng sẽ kinh khủng như vậy một kích đem hắn đánh lui biết kiểu diệu thực lực rất mạnh thương lan ngươi trước mang công chúa rời đi hắn đã đáp ứng diệp đạo sinh sẽ không để cho diệp linh nhi bị đến bất cứ thương t ổ n lận gì lúc này để cho vân thương lan dẫn người rời đi bản thân lưu lại b ằ n hầu diệp linh nhi nói k ỳ nguyên người này là ma tu ngươi không phải là đối thủ của hắn ta tới giúp ngươi một tay một vòng bóng lửa cấp động tích trước cầm trong tay trường kiếm thẳng hướng k i u diệu kiếm quang như ảnh bao phủ rơi xuống vân thương lan một cách tự nhiên gia nhập chiến đấu trong lúc nhất thời trên sân ba người liên thủ vây công cựu rượu tiêu thần chu mục cơ lăng ba người mặt lộ vẻ n g h i hoặc tiên ma chiến trường mở ra chỉ có bọn họ chín người tiến vào làm sao sẽ đột nhiên thêm ra một đạo ma tu bọn họ trong bụng tò mò diệp linh nhi rốt cuộc lấy được bảo vật gì đưa đến ma tu đối với nàng đánh lớn huynh trưởng ta đi giúp cựu rượu chém giết bọn hắn đi đi lăng thanh huyền bay người lên trước xuất kiếm tiến lên đón diệp linh nhi võ đế thành bên trong không có giết người hôm nay tất lấy tính mạng ngươi diệp linh nhi mặt không gợn sóng ngươi cũng là ma tu ẩn núp đủ lăng thanh huyền cười lạnh nói người h u n h trưởng giết cha ta ra t à nộ s chuyên t gia đại điệu cho nổ tung khe trong vang lên một đạo tiếng nổ mạnh ngay sau đó đang lúc mọi người trong kinh ngạc một đạo thanh phong bắn ra trôi lơ lửng ở trong hư không huyền nữ kiếm Mặc cựu trong k hư i ế không huyền nữ kiếm n à đích thật là một đạo kiếm linh mà thôi dưới nền đất từng đạo tinh mang bay lên không chín đạo mảnh vụn vây quanh ở kiếm linh bên trên ở dưới con mắt mọi người huyền nữ kiếm lần nữa lắp ráp thành công ông một tiếng nổ chuyên gia trên thân kiếm bắn ra trăm trượng thanh mang trong nháy mắt phi lạc ở diệp linh nhi trong tay thánh mang như rồng quần quanh ở trên người nàng cả người thánh khiết vô cùng làm cho lòng người sinh thần phục chi niệm cái này là bảo vật gì tiêu thần xem diệp linh nhi trong tay huyền nữ kiếm lộ ra ánh mắt hâm mộ dưới so sánh bọn họ cũng tiên binh chính là đồng nát sát vụn mênh mông hùng hồn thánh quang c u ố n qua tựa như một đạo tiên quang ngân hạ diệp linh nhi đứng nạo nghệ với sông ngòi chi bưng giơ tay lên huy kiếm hướng lăng thanh huyền chạy tới một kiếm l a trời vô kiên bất tội s u i m ộ t kiếm rơi xuống lăng thanh huyền về phía sau bay dứt ra ngoài, trong tay ma binh bị đánh nát. bóng lụa xuất hiện một đạo vết kiếm nàng trong nháy mắt giận không kèm được vì sao diệp linh nhi lại đột nhiên trở nên cường đại như vậy bản thân mà ngay cả nàng một kiếm đều không cách nào ngăn trở nàng mới là thiên tri kiêu nữ thiếu niên t ô n g sư vì sao không địch lại diệp đạo sinh hai huynh hội không căng lòng phẫn nộ thật là ứng câu nói kia ao ư ứ c làm người ta phát điên phát rổ nàng không tiếp thiêu đốt ma huyết cưỡng ép tăng cao tu vi hướng diệp linh nhi công kích qua thanh huyền lui về phía sau mặc cựu trọng không nghĩ tới lăng thanh huyền vì giết người sẽ như thế quyết tuyệt thiêu đốt ma huyết là có thể tăng cao tu vi nhưng phương pháp này giết địch một n g h n tự tồn tám trăm khủng bố cắn trả sẽ cho lăng thanh huyền tạo thành không thể nghịch tổn thương thậm chí sẽ làm bị thương tính mạng còn quá trẻ bị cựu hận che giấu cặp mắt về sau liền mất đi phân tức nàng cũng là ma tu tiêu thần ba người xem lăng thanh huyền trên người hạo nhiên ma khí bắn ra sợ tái mặt trong lúc nhất thời bọn họ tự a hồ nghĩ tới điều gì hướng mặc cựu trọng nhìn sang hạ thái tử muốn đừng xuất thủ giúp đại tần lục công chủ giúp một tay ba người này đều là ma tu nhân tộc ma tộc từ trước đến giờ thủy hòa bất dung nếu để cho bọn họ đánh bại diệp linh nhi ba người chúng ta sợ cũng khó thoát khỏi cái chết cơ lăng ghé mắt xem tiêu thần tự hồ là đang chờ hẳ không đi người nào thích đi ai đi tiêu thần trầm giọng nói rơi b ư ớ c hướng mạc cựu trọng đi tới lao huynh chúng ta cùng nhau liên thủ giết chết diệp linh nhi thế nào ngươi là đại hạ thái tử mạc cựu trọng hơi kinh ngạc nhìn về phía tiêu thần ngươi muốn cùng ta kết minh tiêu thần gật đầu chính là tại hạ đại hạ thái tử thường nói rằng địch nhân của địch nhân chính là bạn bè không biết lao huynh ý như thế nào mạc cựu trọng cười nói t ố t cùng nhau chém giết diệp linh nhi đến lúc đó trên người nàng đáo vật đều thuộc về ngươi tiêu thần khoát tay một cái bảo vật gì không trọng yếu có thể cùng lao h u n h cùng nhau đánh chết diệp linh nhi cô đã cảm thấy rất thoải mái lao huynh nếu là không ngại chúng ta có thể kết giao bằng hữu cơ lăng cả người làm mộng bức về đến nhà hắn là vạn vạn không nghĩ tới tiêu thần sẽ có cái này xóm thao tác trực tiếp lựa chọn cùng ma tu kết minh nhân tộc cùng ma tộc không đội trời c h u n g hắn đây là muốn đem đại hạ đầy hướng vạn k i ế p bất phục c h u mục ra tay c h u mục bóng người t r ợ t lóe xuất hiện ở bên trong sân ngăn ở vân thương lan trước mặt rất nhanh hai người liền chiến đấu ở chung một chỗ trong lúc nhất thời kỷ nguyên một thân một mình đối chiến c ự diệu vê anh tiếng nổ mạnh chuyên g a kỷ nguyên dần dần rơi vào hạ phòng cưỡ ép ổn định lui về phía sau thân thể một đạo huyết tiễn từ trong miệng phân l u n ra đang lúc này kiểu diệu lần nữa phát động công kích diệp linh nhi huy kiếm chém c ụ c bước lui kiểu diệu mang theo kỷ nguyên cùng vân thương lan rời đi trong hư không lưu lại một đạo rực rỡ thanh quang thấy cảnh này mọi người đều là mặt khiếp sợ cái này là thân pháp gì tiêu thần thanh nhâm khẽ dun một bên mặt kiểu trọng đột nhiên mở miệng thanh huyền không nên đ u ổ i chúng ta đi nói đến đây hắn ghé mắt nhìn về phía tiêu thần vỗ nhẹ nhẹ hạ bờ vai của hắn hạ thái tử nguyên g ư ờ i bạn này ta đóng rất nhanh chúng ta còn sẽ gặp mặt ba người tung người nhảy một cái rất nhanh liền biến mất không thấy lại xuất hiện lúc tới đến một đỉnh núi bên trên mặc cựu trọng lệ thanh đạo thanh huyền ta biết ngươi báo thù nóng lòng nhưng cũng không thể cầm cánh mạng của mình đổ ù dỡn ngươi c ư ơ n g ép đốt máu biết hậu quả là cái gì đang khi nói chuyện hắn lòng bàn tay dính vào lăng thanh huyền trên lưng hùng mạnh ma khi tiến vào trong cơ thể nàng giúp nàng chữa trị bị thương kinh mạch cùng t ă n cốt lần này ta có thể giúp ngươi nhưng lần sau ngươi liền không có hảo vận như thế huynh trưởng mời ngươi giúp ta trở nên mạnh mẽ lăng thanh huyền mặt nghiêm nghị nói chỉ cần có thể rét diệm đạo sinh huynh trưởng để cho ta làm gì đều có thể tối nay đỉnh núi ta sẽ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ cựu rượu chúng ta đi chương một trăm mười bảy t i ê n mộ chín vô cùng chương một trăm m ư ơ i bảy tiết mộ chín vô cùng màn đêm bông u xuống h á cám bao trùm tiên ma chiến trường gió nhẹ thanh từ mạ qua như có hai quân giao chiến tiếng chém g i ế t vang vọng trên chiến trường d ừ n g d ậ m vách núi bên trên diệp linh nhi k ỳ nguyên vân thương lan ba người thẳng tắp mà đứng điểm điểm tinh quang chiếu xuống trên người bọn họ roi mắt trông về phía xa ở trên mặt bọn họ ngậm lấy vẻ lo âu ba người nhìn phương hướng chính là ma khí ngang dọc đất ma tu đã tiến vào tiên tộc chiến trường đến hiện tại không có diệp đạo sinh tung tích bọn họ không khỏi có chút bận tâm sợ hãi diệp đạo sinh gặp bất chắc diệp linh nhi hoài báo huyện n ư kiếm Vãi dài theo gió mà động kỷ nguyên vân c ô đ ư ơ n g tối nay chúng ta ngay ở chỗ này thích hợp một đêm ngày mai tảng sáng lúc tiến vào ma tộc chiến trường tìm hoàng minh hai người các ngươi ý như thế nào kỷ nguyên ngây nô g gật đầu một cái hết thể nghe công chúa vân thương lan phụ họa ta không có ý kiến cho dù ma tộc trên chiến trường hung h i ể m và phần tùy thời có thể gặp bất chắc nhưng hai người bọn họ đã làm tốt vì d i ệ p đạo sinh bị chết chuẩn bị đêm như mực trăng như lưỡi câu tiên tộc trên chiến trường hai đạo bóng đen cực nhanh đi về phía trước giống như quỷ mị bọn họ chính là mạc cựu trọng cùng cựu diệu chủ nhân chúng ta đây là muốn đi chỗ nào tiên mộ, năm đó nhân ma tiên tam tộc ở chỗ này l ạ i chiến nhân tộc cường giả vẫn lạc về sau ra ngựa bọc thây trôn xương xa trường tiên tộc đem vẫn lạc tiên nhân táng ở chung một chỗ cho nên xuất hiện tiên mộ c ử u diệu có chút ngạc nhiên chủ nhân đi tiên mộ làm chi chẳng lẽ chủ nhân phải đi lấy roi đánh thi thể đem tiên tộc cường giả thi thể nghiền xương thành cho b ụ i m ặ c c ử u trọng xem không quá linh quan g c ử u diệu tiên mộ táng tiên nhân bọn họ hài cốt đối với bản đế mà nói chính là vô thượng đ ó vật bản đế lấy được thi thể của bọn họ tùy tiện động, động tay luyện chế một phen nhưng hài cốt này liền sẽ thành một tôn hùng mạnh con lần dối hiểu vậy còn không đội vàng、đảo. một đêm này tiên mộ chi có thêm hai cái đào mộ phần c h ố n g mộ ai có thể nghĩ tới đường đường ma đế sẽ làm ra như vậy chuyện mặc cựu trọng mới sẽ không để ý những thứ này chỉ cần có thể để cho thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ không gì không dám dùng cựu châu nhân tộc suy nhược tiên tộc hương thịnh phát triển nhiều năm như vậy khẳng định trở nên càn g mạnh lấy ma tộc thực lực bây giờ căn bản không thể nào cùng tiên tộc chống lại vì ma tộc tương lai có chút cực đoan thủ đoạn cũng có thể sử dụng đào mộ có hại thiên hòa nhưng hắn là ma đế biết sợ thấy cựu diệu nắm giữ đào mộ kỹ xảo mặc cựu trọng hài lòng gật đầu không sai tối nay nhiệm vụ của ngươi chính là moi không ra t i ê n mộ đem toàn bộ tiên nhân hải cốt mang về bản đế đi về trước cựu diệu gật đầu chủ nhân yên tâm chút chuyện này ta có thể làm hiểu nhi mặc cựu trọng na di thân hình hướng đỉnh núi mà đi trên đỉnh núi lăng thanh huyền luyện hóa thể bên trong thuần túy ma khí cưỡng ép đốt máu tạo thành tổn thương đã khôi phục bảy tam phần nàng vì chính mình lô mãng cảm thấy hối hận phi mạc cựu trọng kịp thời ra tay giúp đỡ hậu quả khó mà lường được không thể giết người trước t h ư n mình quả thật thật quá ngu xuẩn chỉ có sống mới năng thủ lơi đao diệm đạo sinh Tự m ì ngay h suy n h ĩ lại, lăng n h h u ề đề, điều đề, n thân vấn nàng hận khiển, ngược phân bản Nhận thân vấn đề, nàng quyết định đem cửu hận trôn biết bị biết cái lại đi đi quyết tự trước mắt, mất tớp, mất tâm. tự được đem cửu mức chỉ cửu vì quá sau â u cửu đáy đi lỏng, trọng bên người trở nên mạnh n g theo trở mạc mẽ. Ngay sau phương t r ư ờ n g sớm muộn chém giết diệp đạo sinh Bá. Bóng người đạp không tới, bay bước bóng bước đón, người không xuống trên đỉnh núi, lăng thanh huyền vội vàng bước lên bóng người, bước nhanh tiến lên chào đón, huynh trưởng tới, vội lại. đạp chào trở trở nên mạnh mẽ chẳng qua là vấn đề thời gian thế nhưng là mạc cựu trọng một câu nói để cho nàng vui sướng tật không thanh huyền ngươi muốn trở nên mạnh mẽ liền phải bỏ ra một vài thứ có bằng lòng hay không không lăng thanh huyền hoa dung cải biến huynh trưởng lời ấy ý gì mạc cựu trọng nói ngươi có biết chúng ta ma t ộ c công pháp mạnh nhất là cái gì lăng thanh huyền lắc đầu một cái không biết mạc cựu trọng lại nói đó là một môn song tu công pháp có thể để cho ngươi tu vi của ta trong thời gian ngắn nhất tăng lên lăng thanh huyền nàng biết mình muốn mất đi là cái gì vì trở nên mạnh mẽ mất đi trong sạch thật đáng giá m ạ c cựu trọng thấy lăng thanh huyền có chút ngần ngừ ngươi không m u ố n lăng thanh huyền nghĩ ngợi một cái trước mắt ta nguyện ý m ạ c cựu trọng giơ tay lên đem một đạo q u y ể n trục đưa cho lăng thanh huyền chín vô cùng chân ma công đây là ma tộc thất truyền đã lâu công pháp lăng thanh huyền từng nghe phụ thân hắn đề cập tới bây giờ cựu châu đất ma tộc tu công pháp toàn bộ là tới từ chín vô cùng chân ma công đáng tiếc q u y ể n này vô thượng ma công biến mất vạn vạn không nghĩ tới này mà công một mực trên người mạc cựu trọng thanh huyền ngươi là thiên ma bản đế là ma thần hai người chúng ta trở thành đạo lữ cùng nhau xong tu không bao lâu toàn bộ cựu châu đều là chúng ta vật trong túi bản đế sẽ mang ngươi đạm tiên tộc để ngươi có tiên tộc toàn bộ trí bảo rất hiển nhiên mạc cựu trọng đã bắt đầu vua lăng thanh huyền người này đem đầu tiên là bạn bè sau làm muội cuối cùng biến thành tiểu bảo bối coi như là trò chơi hiểu lăng thanh huyền nghe mạc cựu trọng cho mình h ư ớ nguyện n g thanh huyền nhất định đem hết toàn lực phụ tá phu quân mạc cựu trọng giơ tay lên giữa một tòa ma trận bao phủ trên đỉnh núi rời bước đi tới lăng thanh huyền trước mặt nguyện như sáng tinh như mắt ánh sáng vương vai xuống hai người đã bắt đầu song tu mặt chậm cười khanh khách nhìn nhau vô hạ tình nhật nguyện tương hợp âm dương tương giao chó tác giả đến đẹp mắt địa phương cũng không nước m á n h liệt yêu cầu nơi này thủy văn ba mươi ngàn chữ tảng sáng lúc mặt trời mọc phương đông đánh tan cuối cùng h ắ c á m kiểu rượu khổ cực một đêm phương thuộc về phát hiện trên đỉnh núi ma trận bao phủ tự mình l ầ m b ầ m chủ nhân đang t u luyện ta không thể q u ấ y nhiều hắn nào đâu biết m ặ c kiểu trọng đêm qua so với hắn còn bận rộn hơn bỏ qua cao điểm đã từng rơi xuống đáy vực thật mệt mỏi quá con mẹ nó mệt mỏi giờ khắp này áo trắng lụa mỏng bao trùm ở lăng thanh huyền trên thân thể nàng rút vào mạc k i u trọng trong n ự c bị nhãn như tơ g a thị thấu đỏ tiều diễm ngượng ngủng hiện ra hết vô hạn phong tình. tu vi của ta đột phá đến tông sư đình phong mặc c ử u trọng thưởng thức lăng thanh huyền mái tóc chúng ta chỉ tu luyện chín vô cùng chân ma công tầng thứ nhất công pháp này c ũ n g chia tầng chín đạt tới chín vô cùng cảnh nhưng vượt qua lục địa thần tiên lúc đó một kiếm tiên người quỳ lo gì d é t không được diệm đạo sinh phu quân nói có lý thanh huyền định cố gắng tu luyện không phụ phu quân dốc túi chuyến cho trình đ ố n xuống c ử u diệu trở về chúng ta chuẩn bị rời đi tiên ma chiến trường mặc cựu trọng chậm rãi đứng lên trận lóe bay xuống ở cựu diệu trước mặt nhiệm vụ hoàn thành hồi chủ nhân ta đem tiên mộ đào sâu ba thước một tôn hải cốt cũng không có bỏ qua cho Tổng cộng là quá hư sinh quần trăng t tranh vanh làm thử vô ích mặc cựu trọng ba người đi với tiên ma trên chiến trường hướng phía lối ra phương hướng mà đi lấy đi thi thiên cùng đánh cắp tiên nhân sương mục đích chuyến đi này đã đạt không cần tiếp tục lưu lại là thời điểm trở về hắc cám xâm lâm tính toán thời gian u minh thảo lập tức liền sắp chín rồi nay linh thảo nhưng khiến mạc cựu trọng tu vi tăng lên chính là trước mặt hắn thứ cần thiết nhất tuyệt đối không thể bỏ qua tiên ma trên chiến trường cùng d i ệ p đạo sinh giao thủ biết được hắn người mang nhân tộc lòng khí chính là thế hệ mới nhân hoàng mạc cựu trọng biết rõ người này là hắn trước mặt kình địch đợi đến trở về ma tộc chuyện thứ nhất chính là nghĩ biện pháp đánh chết d i ệ p đạo sinh này bối cảnh là đại tần đế quốc lấy ma tộc thực lực không cách nào diệt t h n muốn cho ma tộc quật khởi sự nghiệp vĩ đại thật là gánh nặng đường xa rất nhanh ba người tới xuất khẩu mặc c ử u trọng đem c ử u rượu thu nhập q u y ể n trục trọng thanh huyền ngươi rời đi trước sau đi hát cám xâm lâm chờ ta lăng thanh huyền khéo léo gật đầu phu quân ta hiểu bây giờ nàng đối mặt c ử u trọng vậy là nói gì ngay nấy chắc là đêm qua bị dạy dỗ nên bên kia diệp linh nhi k ỳ nguyên v â n thương lan ba người rời đi vách núi thân ảnh na di xuất hiện ở ma tộc biên giới chiến trường diệp linh nhi ghé mắt nhìn về phía hai người các ngươi chuẩn bị xong rồi được rồi hai người chăm miệm một lời bọn họ thấy chết không sờn lúc này một bóng người từ ma tộc chiến trường đi ra một bộ áo trắng nho nhã tựa như tiên lương đeo kiếm tiên người tới chính là d i ệ p đạo sinh ba người các ngươi làm sao tới này công chúa lo lắng thiếu chủ an n u y chuẩn bị dẫn chúng ta tiến vào ma tộc chiến trường tịm kỳ nguyên hồ mộng nói linh nhi là hoàng huynh không tốt để ngươi lo lắng d i ệ p đạo sinh nói sờ một cái diệp linh nhi đầu mặt kinh ngạc linh nhi tu vi của ngươi đ à tới tông sư diệp linh nhi nhẹ nhàng gật đầu hoàng huynh đêm qua linh nhi tu vi đột phá đến tông sư cảnh d i ệ p đạo sinh thiên phú này cũng quá mạnh mẽ trẻ tuổi như vậy tông sư cường giả k i u châu trăm năm qua người thứ nhất ta do、so、lăng thanh huyền không biết mạnh gấp bao nhiêu lần diệp linh nhi mã l ố n như hoa ôn n u nói hoàng h u n h linh nhi nói cho một mình ngươi bí mật ta được đến nhân tộc thánh mẫu huyền nữ truyền thừa vừa nói chuyện nàng cầm trong tay huyền nữ kiếm đưa cho diệp đạo sinh hoàng h u n h kiếm này tên cứ gọi huyền nữ là nhân tộc ta trí bảo diệp đạo sinh mặt lộ vẻ vui mừng cưng t r i ề u nói không nghĩ tới chúng ta linh nhi hay là đại khí vật người rất tốt rất tốt diệp linh nhi nói hoàng h u n h đạt được truyền thừa để cho ta trở nên mạnh mẽ thế nhưng là gánh vác vật cũng không giống nhau để cho ta bảo vệ nhân tộc áp lực thật là lớn nha linh nhi sợ không làm được hoàng h u n h khả năng giúp đỡ linh nhi giúp khẳng định giút diệp đạo sinh miệng đầy đáp ứng trong lòng biết huyền nữ là nhân tộc thánh mẫu đã từng nhân tộc thần bảo vệ linh nhi phải này chuyển thừa trở thành mới thần bảo vệ để cho một cái tiểu nữ hoa bảo vệ thiên hạ thương sinh thật có chút quá làm khó nàng hoàng huynh ta nhớ ra rồi hôm qua chúng ta cùng ma tộc tu sĩ giao thủ diệp linh nhi đem hôm qua cùng mạc cửu trọng ba người giao thủ chuyện báo cho bọn họ vậy mà tiến vào tiên tộc chiến trường nghĩ đến bây giờ còn chưa có rời đi đi chúng ta đi xem một cái diệp đạo sinh đoán chắc mạc cửu trọng tiến vào tiên tộc chiến trường tất có mưu đồ tiên ma chiến trường mở ra hắn sau khi tiến vào q u a n cửa quen mẹo tiến về ma tộc tế đàn lấy đi ma tộc t r í bảo thí thiên cung hôm qua lại xuất hiện ở tiên tộc chiến trường hắn không phải vô duyên vô cơ xuất hiện ở nơi này ba người theo sát ở d i ệ p đạo sinh sau lưng hướng tiên tộc chiến trường nhanh xuống tới rất mau ra bây giờ một dây núi bên trên d i ệ p đạo sinh thần thức phóng ra chưa từng phát hiện mạc c ử u trọng ba người k h í tước tại sao phải như vậy chẳng lẽ mạc c ử u trọng đã được đến mong muốn vật rời đi tiên tộc chiến trường rồi đang ở hắn h ầ nghi thời điểm trong không gian thần bí nhân hoàng ấn đột nhiên phát sinh di động hắn tâm thần động một cái mở ra thần bí không gian sau một khắc nhân hoàng ấn bay ra hóa thành một đạo màu vàng cự long đi xa diệp đạo sinh không chút do dự đuổi theo bốn người đuổi theo nhân hoàng ấn đạp không mà đi hồi lâu kim quan g cự long bổ nào xuống phía dưới chờ bọn họ tới tới mặt đất thời điểm nhân hoàng ấn trôi lơ lửng ở một tòa bia đá bên trên nơi này là diệp đạo sinh lấy ra một đạo quần y trục nhanh chóng xem một lần tiên m ộ xem đã bị đ à o ra tiên m ộ diệp đạo sinh đoán được là mạc c ử u trọng gây nên đáng tiếc bọn họ đã tới chầm một bước tiên tộc cường giả hải cốt toàn bộ rơi vào mạc cựu trọng trong tay hắn mặt chầm như nước ý thức được chuyển tính nghiêm trọng mạc cựu trọng lấy đi tiên nhân hải cốt tương lai những hải cốt này sẽ trở thành nhân tò diệp linh nhi mở lời hỏi xảy ra chuyện gì diệp đạo sinh gượng gạo cười vui không có sao hắn không có hướng ba người nói tới tiên tộc hải cốt chuyện rời bước đi tới nhân hoàng ấn bên cạnh thành ấn phi lạc đến đây nhất định có nguyên nhân ánh mắt của hắn rơi vào trước mặt trên tấm bia đá trên khắc dấu đông chi chít chữ viết cổ lão văn tự phi thường kỳ dị diệp đạo sinh giống như nhìn thiên thư không nhận biết một chữ trong nháy mắt hóa thân mụ chữ thần bí bia đá có thể dẫn nhân hoàng ấn tới đây phải là một món bảo vật diệp đạo sinh p h t tay đem bia đá thu nhập trong không gian thần bí đêm qua kiểu diệu chỉ phụ trách b ả o mộ b i a đá không có đưa tới chú ý của hắn này mới khiến diệp đạo sinh có nhặt chỗ tốt cơ hội chúng ta chuẩn bị rời đi tiên ma chiến trường diệp đạo sinh rõ ràng mạc kiểu trọng lấy được mong muốn vật cũng đã rời đi tiên ma chiến trường hy vọng có thể đổi kịp bọn họ đang ở bốn người chuẩn bị lúc rời đi kỷ nguyên phát hiện trên mặt đất có ánh sáng lấp lóe không người nhặt lên một cái ngọc bội thiếu chủ ngọc bội kia cựu long ngọc bội đây là chúng ta đại tần đế quốc hoàng tộc riêng có ngọc bội diệp đạo sinh nhận lấy bình ngọc đem phía trên bùn đất lau ngọc bội phía sau khắc giấu một cái huyền tự hắn biết trong tay cựu long ngọc bội là thuộc về hắn hoàng gia gia vật nói cách khác hắn hoàng gia gia đã từng tới tiên h m ộ chẳng lẽ trong n h y mắt một c â dự cảm bất tường đánh tới đi thôi hắn đem cựu long ngọc bội thu vào mang theo ba người rời đi biết hắn hoàng gia g i a nên là gặp gỡ bất chắc giờ khắc này thiên ma trong cốc lăng thanh huyền dẫn đầu xuất hiện đang lúc mọi người nhìn soi mói đi tới trường sinh học viện đội ngũ trước mặc bái nguyệt vội vàng nên đón thanh âm vội vàng thanh huyền nhưng có thu hoạch hồi sư bá có chút thu hoạch mặc bái nguyệt mặt lộ vẽ kích động thanh huyền thu vi của ngươi thông sư đình phong lăng thanh huyền gật đầu đúng vậy mạc bái nguyệt liên tiếp nói ra ba chữ tốt t ố t t ố t t ố t trời phù hộ ta trường sinh học viện trời phù hộ ta thiên mông đế quốc ở hai người nói chuyện giữa tiêu thần chu mục cơ lăng mạc cửu trọng thân ảnh bốn người từ tiên ma chiến trường xuất khẩu lướt đi bên trong sân lận p h ẳ n g tường đạo thập cửu đám người bao vây đi lên kỳ quái chính là tiêu thần ba người rất có ăn ý cũng đối mặt cửu trọng là ma tu chuyện ngậm miệng không đ ể cập tới trở lại học viện trong trận doanh đơn giản trò chuyện sau bọn họ chọn rời đi tiên ma cốc trong lúc nhất thời trong cốc chỉ còn lại xuân thu học viện chúng đệ tử bọn họ ở lý thanh thiên dẫn hạ chờ diệp đạo sinh bốn người trở về chương một trăm m ư ơ i chín khiếp sợ nổ chương một trăm m ư ơ i chín khiếp sợ nổ hồi lâu tiên võ trong chiến trường bóng người xuất hiện diệp đạo sinh bốn người đi tới lý thanh thiên dẫn người nên đón gặp bọn họ bình yên vô sự nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống điện hạ nhưng có thu hoạch diệp đạo sinh gật đầu viện trưởng chớ vô địch cùng lăng thanh huyền người ở nơi nào lý thanh thiên sự một cái bọn họ đã đi theo trường sinh học viện đội ngũ rời đi điện hạ hai người này có vấn đề gì diệp đạo sinh roi mắt trông về phía xa viện trưởng về trở lại võ đế thành về sau diệp đạo sinh một nhóm xuất hiện ở tứ phương vừa điền riêng đạo k h á n h lạc diệp cựu đỉnh nên đón phu quân lần đi tiên ma cốc, trên trường ngươi không, không có sao hết thể đều tốt nói đến đây hắn dừng lại quay đầu nhìn về phía lý thanh thiên viện trưởng ngươi an bài đại gia đi nghỉ ngơi một hồi chúng ta đi một chỗ lý thanh thiên mang theo chúng đệ tử rời đi diệp linh nhi đi tới đạo khanh lạc bên người hoàng tẩu linh nhi ở tiên ma bên trong chiến trường lấy được huyền nữ truyền thừa bây giờ tu vi rất mạnh sau này liền có thể bảo vệ ngươi cùng hoàng huynh đạo khanh lạc cười nói linh nhi là trở nên mạnh mẽ không ít sau này ngươi hoàng huynh nhưng phải cố gắng tu luyện không phải liền không đuổi kịp ngươi phu quân một hồi chúng ta sẽ phải rời khỏi đi chỗ nào vân cung diệp đạo sinh trầm giọng nói vừa dứt lời trong hư không mấy đạo nhân ảnh xuất hiện lấy tiêu độc cô cầm đầu bên người đi theo lăng hành trị cổ phong lưu tề bình tiên ba người điện hạ trở lại rồi trong h sinh, tính i đi ngươi. ê n bản vương còn tính toán đi tìm các Nếu đến các tìm ồ i đi. Diệp thư một phòng lần đ ạ s i h khanh h dắt đạo khanh lạc n ư ớ thư phòng đi tới, đám tới, người theo sát phía sau. Trong thư phòng, phía sau. diệp đạo sinh tỏ ý đám người ngồi xuống lăng l ã o ca tiên ma chiến trường chuyến đi bản vương gặp phải ma tu tu sĩ các ngươi không phải một mực tại tìm hắn lăng hành chỉ con ngươi sáng lên người nọ quả nhiên trà trộn ở học viện đệ tử trong diệp lao đệ ma tu là người phương nào trường sinh học viện chớ vô địch ta nghĩ hắn chân chính tên hẳn không phải là cái này thân phận của hắn có gì đó quái lạ đối tiên ma bên trong chiến trường quen cửa con mèo tiến vào bên trong lấy đi ma tộc trí bảo thí thiên cung một lời ra trong thư phòng một mảnh l ặ n g yên không khí trở nên cực kỳ khẩn trương ngay cả mấy người tiếng hít thở cũng rõ ràng có thể nghe lăng hành chỉ, tề bình thiên cổ phong lưu ba người đưa mắt nhìn nhau ý thức được chuyện lớn không ổn thí thiên cung chính là ma tộc mạnh nhất trí bảo như thế ma vật tái hiện nhân gian át sẽ nhấc lên một trường h ả o kiếp lăng l á o ca trừ thí thiên cung rơi vào chớ không địch thủ trung ngoại hắn còn đào đi trong tiên mộ tiên tộc cường già hải cốt diệp đạo sinh lời nói giống như là một cái kinh lôi đánh chúng đang lúc mọi người trong lòng bọn họ khiếp sợ nói không ra lời trong thư phòng không khí trở nên cực kỳ đèn nén đạt được ma tộc trí bảo thí thiên cung lại đánh cắp tiên tộc cường già hải cốt ma tộc toàn tính quá nhiều ninh vương trong miệng ngươi chớ vô địch là tu vi gì tề bình thiên dẫn đầu chấn định lại mở lời hỏi nói hắn nghĩ nắm giữ chớ vô địch tin tức nếu là hắn tu vi bình thường vậy bọn họ mấy lao g i ả liên thủ có thể đem này chém giết tuyệt đối không thể để cho hắn uy hiếp được nhân tộc đại tông sư trên không đúng chớ vô địch là đại tông sư trên tu vi ngươi bọn bốn người không thể nào sống mà đi ra tiên ma chiến trường tề bình thiên nhìn về phía diệm đạo sinh ở tiên ma trong chiến trường rốt cuộc chuyện gì xảy ra tê tiên bối tiên ma trong chiến trường bản vương cùng chớ vô địch đã giao thủ cuối cùng bại trong tay hắn suýt nữa liền mất mạng ở thời khắc mấu chốt nhất là nhân tộc trí bảo cứu ta một mạng d i ệ p đạo sinh c h ậ m rãi giơ cánh tay lên một đoàn kim quang bao phủ nhân hoàng ấn xuất hiện ở trong lòng bàn tay nếu như không phải này ấn bản vương không thể nào còn sống trở về thấy các ngươi hắn không có đề cập trong cơ thể tử vi long khí chuyện có nhân hoàng ấn hắn giải thích đủ để cho mấy người tin phục đây là l a n g hành chỉ trợ đứng lên ánh mắt khiếp sợ rơi trên nhân hoàng ấn nhân tộc tam đại trí bảo một trong nhân hoàng ấn tê bình thiên thì ra là như vậy có này ấn che chở điện hạ có thể toàn thân trở lui cổ phong lưu điện hạ là đại khí vật người lấy được nhân hoàng ấn cho chủ đó chính là đưa đến nhân hoàng diệp đạo sinh quay đầu nhìn hướng phía sau diệp linh nhi linh nhi tiến lên đem kinh nghiệm của ngươi nói cho các vị tiền bối diệp linh nhi một bước tiến lên ở tiên ma trong chiến trường ta cùng chớ vô địch lăng thanh huyền còn có g i ớ i quyền bọn họ ma tướng đã giao thủ ngày đó không phải đạt được huyền nữ truyền thừa ta cùng vân cô lương kỷ nguyên sẽ chết trong tay bọn họ chơ một chút huyền nữ truyền thừa nổ lăng hành chỉ tề bình thiên cổ phong lưu ba đầu người ông, ông. khó có thể tin ánh mắt rơi trên người diệp linh nhi người sau chậm rãi nâng lên tay ngọc đem huyền nữ kiếm đưa cho lăng hành chi xin tiền bối xem qua lăng hành chi thấp thỏm lo sợ nhìn chăm chú trước mặt huyền nữ kiếm hắn từng vô số lần ở trong sách cổ ra mắt kiếm này nhân tộc t h á n h mẫu huyền nữ bội kiếm một kiếm chém v ạ n ma kiểu châu vĩnh bình an năm đó huyền nữ một giới nữ lưu bằng kiếm này đánh lui ma tộc bảo vệ liền k i u châu truyền thừa thành vì thiên hạ thương sinh người kính trọng nhất k i u châu thương sinh kính trọng huyền nữ cũng không phải là bởi vì nàng thực lực cường đại một thực lực cá nhân hùng mạnh sẽ chỉ làm người sợ hãi một người để cho người kính trọng là bởi vì nàng tạo phúc những người khác sau huyền nữ bỏ mạng ở tiên ma trên chiến trường cựu châu bách tính tu sửa huyền nữ miếu mấy trăm năm đi qua hương khói không ngừng nàng một mực sống ở mọi người trong lòng lăng hành chỉ từ đầu đến cuối không có đi đụng trạm huyền nữ kiếm tuy là v õ đế nhưng không cách nào cùng huyền nữ so sánh diệp linh nhi có thể lấy ra kiếm này cũng đủ để chứng minh thân phận của nàng từ đó về sau nàng chính là cựu châu mới thánh mẫu gánh vác bảo vệ cựu châu trọng trách huyền nữ có thể lựa chọn nàng tuyệt đối không riêng là bởi vì nàng võ đạo thiên phú mời công chúa thu hồi huyền nữ kiếm sau này công chúa có bất cứ chuyện gì xin cứ việc phân phó tại hạ. diệp linh nhi nói tiền bối là cựu châu ngôi sao sáng linh nhi sao dám điều khiển lăng hành chỉ lúng túng cười một tiếng không không không những người khác không được công chúa cùng diệp lao đệ có thể như không chê lão hủ nguyện ý ở lại công chúa bên người diệp linh nhi vừa muốn mở miệng ngồi ngay ngắn ở công văn bên cạnh diệp đạo sinh lên tiếng linh nhi lăng lão ca tấm lòng thành ngươi cũng không cần phụ lòng hắn sẽ để cho hắn ở lại bên cạnh ngươi đi diệp đạo sinh là giường nào bị ổi người lăng hành chỉ thế nhưng là cựu châu võ đế nếu là hắn có thể ở lại diệp linh nhi bên người bảo vệ đầu tiên hắn cô em gái này sẽ không còn có nguy hiểm tiếp theo đại tần nhiều một tôn siêu cấp cường giả cuối cùng đại tần cùng võ đế thành liền liên hệ chặt chẽ ở chung một chỗ linh nhi hiểu chuyện điểm không thể cự tuyệt lăng l ã o ca diệp linh nhi gật đầu lăng tiền bối không n g ạ i sau này liền lưu ở bên cạnh ta đi lăng hành c h ỉ nói công chúa sau này cũng không cần gọi ta tiền bối kêu tên liền tốt chương một trăm hai mươi tạng kiếm bao vây chương một trăm hai mươi tạng kiếm bao vây thứ phương vườn riêng bên trong trong thư phòng lăng hành c h ỉ đột nhiên n ở nụ cười điện hạ ma tộc giáng thế lấy đi thí thiên cùng vốn là một món để cho người đau đầu chuyện bây giờ lão hủ ngược lại không lo lắng diệp đạo sinh lăng lão ca ý gì lăng hành chỉ điện hạ là nhân hoàng công chúa là thánh mẫu nhân tộc có hai người các ngươi che chở lo gì không địch lại ma tộc diệp đạo sinh cười khổ một tiếng lăng lão ca chuyện sợ là không có đơn giản như vậy chớ không đ ấ y sau lưng có thiên mông đế quốc những thứ kia tiên tộc cường giả hải q u ố t rơi vào này trong tay lấy ma tộc thủ đoạn nên là sẽ được luyện chế thành q con rối chúng ta không thể lơ là sơ sẩy lăng hành chỉ gật đầu điện hạ yên tâm kế tiếp ma tộc nấp trong thiên mông đế quốc chuyện rất nhanh chỉ biết thiên hạ mọi người đều biết cựu châu là tông môn mọc như rừng thế nhưng là đang đối kháng với ma tộc chuyện này bên trên giang hồ tu si hay là rất đoàn kết kế tiếp chúng ta phải làm chính là biết rõ ma tộc tình huống biết người biết ta trăm trận trăm thắng những chuyện này giao cho chúng ta mấy lao già đi làm là được điện hạ cùng công chúa không cần quan tâm vậy làm phiền lăng l ã o ca điện hạ là tính toán tiếp tục lưu lại võ đế thành hay là trở về tần đô bản vương muốn đi một chuyến hắc cám xâm lâm chút nữa liền chuẩn bị lên đường diệm đạo sinh nhà tâm thanh nói các loại hắc cám xâm lâm chuyện sau khi kết thúc liền chuẩn bị trở về lại tần bất kể ngày sau ma tộc có hành động gì chúng ta đại tần đều muốn trước hạn làm chuẩn bị còn có một chuyện liên quan tới bản vương cùng linh nhi lấy được trí bảo chuyển t h ừ a chuyện tạm thời đừng chuyển đi lăng hành chỉ mặt lộ nghi ngờ vì sao điện hạ đạt được nhân hoàng ấn chính là đưa đến nhân hoàng chiêu cáo thiên hạ sẽ có nhiều người hơn chống đỡ điện hạ diệp đạo sinh lắc đầu một cái chưa chắc đi n h ư n g đế quốc khác cũng có cường giả một khi tin tức tiết lộ bọn họ có thể tới trước tranh đoạn ngoài ra nhân hoàng ấn xuất hiện ở đại tần những đế quốc khác sẽ cảm thấy uy hiếp nếu là liên hiệp đối kháng đại tần hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng hắn rõ ràng biết trong tay nhân hoàng ấn liền là một thanh kiếm hai lưới có thể giúp đại tần cũng có thể thương tổn được đại tần lăng hành biết t i ê n lặng một cái trước mắt hay là điện hạ suy tính chu toàn chúng ta sẽ bảo thủ bí mật diệp đạo sinh đứng lên lăng láo ca t ề t i ê n bối cổ t i ê n bối hoan nên các ngươi tới đại tần làm khách có ma tộc tin tức làm phiền các ngươi phái người cho bản vương đưa tin tức điện hạ quá k h á c h khí thiên sinh chúng ta lên đường đi hắc cám xâm lâm đi điện hạ khoảng thời gian này hắc cám xâm lâm di động không yên ổn có muốn hay không chúng ta cùng nhau cùng ngươi tiền vệ hộ tống ngươi trở về tần đô lăng hành chỉ đề nghị không cần c d ư i c thanh yến thời là đệ tử của hắn đã từng nhập hắc cám xâm lâm tìm thuốc đối tình huống bên trong khá hiểu có hắn ở bên người làm ít được nhiều về phần cố thanh yến là lăng hành chỉ cứng rắn kín đáo cho hắn rời đi võ đế thành thời điểm lăng hành chỉ mãnh liệt yêu cầu hắn đem cô thanh yến bên người lại vô luận như thế nào đều phải để lại ở bên cạnh hắn đưa đến bây giờ đạo khanh lạc nhìn ánh mắt của hắn luôn là là lạ diệp đạo sinh có một cố dự cảm bất tường đi về phía trước hắc ám xâm lâm trên đường diệp đạo sinh thân ảnh na di đi tới tiêu độc cô bên người giơ tay lên đem tiên kiếm đưa cho hắn tiên sinh kiếm này tặng cho ngươi tiêu độc cô sự một cái điện hạ cái này nhưng không được ca tiên kiếm là cựu châu ba kiện thánh vật một trong cùng diệp đạo sinh trong tay nhân hoàng ấn ngang hàng tiêu độc cô tự xưng là như vậy đó vật hắn vô phúc tiêu thụ tiên sinh ngươi cùng bản vương còn khách khí ngày xưa tiên sinh tặng kiếm chủ nhật bản vương rất là ưa thích nay bản vương đem tiên kiếm đưa cho tiên sinh vì sao phải d i ệ p đạo sinh mặt nghiêm nghị d ó i mắt kiểu châu trừ tiên sinh còn có gì người có tư cách sử dụng kiếm này tiên sinh kiếm đạo thành tựu siêu phàm cộng thêm tiên kiếm ngày sau cùng ma tộc đánh một trận mới có thể chân chính đến giúp bản vương cầm tiêu độc cô cù lần nhận lấy tiên kiếm nà mơ cũng không dám nghĩ nhân tộc tam bảo một trong tiên kiếm sẽ rơi vào trong tay hắn nắm chặt trong tay tiên kiếm chỉ một thoáng một cỗ tâm ý tương thông cảm giác đánh tới đa t ạ điện hạ ban cho ta t h ầ n kiếm một thanh kiếm mà thôi tiên sinh cùng bản vương giữa cũng không cần những thứ này tục lễ diệm đạo sinh đem tiên kiếm đưa cho tiêu độc cô có hai nguyên nhân một là tiên kiếm thật phi thường thích hợp hắn trong tay mình chụp n h ậ n kiếm phẩm cấp không kém gì tiên kiếm nhiều một thanh kiếm căn bản không dùng được để cho tiên kiếm ở tiêu độc cô trong tay tỏa sáng rực rỡ không thơm h a y là một thanh kiếm có thể để cho tiêu độc cô đối hắn càng thêm trung thành lại nói hắn hay là diệp linh nhi s ư phụ đưa ra một thanh kiếm đối với hắn mà nói không có bất kỳ tổn thất nào nhưng là có thể mang đến vô tận chỗ tốt sao không vui mà làm dĩ nhiên chủ yếu nhất vẫn là tình nghĩa ở diệp đạo sinh trong lòng tiêu độc cô cũng vừa là thầy vừa là bạn lúc này cách đó không xa h á cám vũ khí quần quanh che khuất bầu trời diệp đạo sinh biết đã xuất hiện trên bầu trời hắc ám xâm lâm hắn quay đầu nhìn về phía lý thanh thiên viện trưởng ngươi trực tiếp mang học viện đệ tử trở về đế đô bản vương còn phải ở hắc ám xâm lâm trong chỉ hoán mấy ngày để cho học viện đệ tử cùng nhau tiến vào hắc ám xâm lâm thật sự là quá nguy hiểm vì an nguy của bọn họ làm phiền viện trưởng lý thanh thiên vẻ mặt khẩn trương lo lắng nói điện hạ phải đi hắc ám xâm lâm ta nhất định phải ở bên cạnh ngươi không phải ai tới bảo vệ điện hạ ta thế nhưng là đã đáp ứng tam sinh tiên sinh nhất định phải chiếu cố tốt điện hạ diệp đạo sinh ghé mắt nhìn về phía tiêu độc cô viện trưởng không cần lo lắng thấy không hắn rất mạnh nói đến đây hắn thấy lý thanh thiên bán tín bán nghi dáng vẻ viện trưởng bản vương có thể từ tiên ma bên trong chiến trường còn sống trở về chỉ có hắc cám xâm lâm sẽ không có nguy hiểm lý thanh thiên trần trờ chốc lát được rồi điện hạ cẩn thận một chút ta ở học viện chờ ngươi trở lại xem học viện thiết bị bay xuyên qua hắc cám mê vụ dần dần biến mất ở trong tầm mắt diệp đạo sinh hướng về phía tiêu độc cô nói nói tiên sinh chúng ta tiến vào rừng rậm hắn đi tới đạo khanh lạc bên người nắm chặt ngọc thủ của nàng hai người lăng không phiêu hạ xuống bên người theo thứ tự là tiêu độc cô diệp linh nhi kỷ nguyên diệp k i u đình vân t h ư ơ lan tiến thời củng cố thanh y tiến thời kế tiếp liền giao cho ngươi mau sớm tìm được n minh thảo sinh trưởng địa phương sư phụ yên tâm đ ộ nhi đối với nơi này rõ như lòng bàn tay tiến thời nói trong tay nhiều một tấm bản đồ mang theo đám người hướng hắc cám xâm lâm chỗ sâu đi tới đi về phía trước một khoảng cách tiêu độc cô đột nhiên ngừng lại điện hạ cánh rừng rậm này không an toàn à bên trong dấu cường giả không ít còn có ma tộc khí tước d i ệ p đạo sinh như có điều suy nghĩ tiên sinh ngươi nói hắc cám xâm lâm d ị động sẽ không phải là ma tộc nguyên nhân tiêu độc cô gật đầu có thể nói đến đây hắn dừng lại ngắm nhìn một phía điện hạ chúng ta đã bị ma tộc phát hiện đang có nhóm lớn tu sĩ hương chúng ta bao vây lại chương một trăm hai mươi một thanh loan hiển uy chương một trăm hai mươi một thanh loan hiển uy vốn muốn nhập hắc cám xâm lâm tìm u minh h ả o ai cũng không ngờ tới sẽ xông vào ma tộc trong đại bản doanh bốn phía trong rừng rậm bóng người c ấ c động ma khí c u ố n qua n g a n g dọc từng đạo bóng người xuất hiện ở cổ thụ đình ngắm nhìn một phía bọn họ đã bị bao vây diệp linh nhi ngưng thần nhìn hoàng h i n h là hắn ngày xưa ở tiên ma trong chiến trường kỷ nguyên cùng hắn đã giao thủ diệp đạo sinh nhìn chăm chú đứng ở cách đó không xa trong rừng rậm kiểu diệu ta biết hắn một tôn hùng mạnh ma tu thực lực ít nhất tông sứ trên tiểu tử chúng ta lại gặp mặt cựu diệu hùng hồn nặng nề g h âm thanh em vang lên khỏe miệng nhấc lên cổ quái nét cười tiểu tử ngươi dám bước vào hắc cám s â m lâm nơi này chính là nơi trôn tây ngươi tiên ma trong chiến trường ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi diệp đạo sinh trầm giọng nói lần này ngươi không có số may như vậy tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy trốn một bên tiêu độc cô nhà tâm thanh nói điện hạ chớ động tên này ma tu giao cho lão phu thiên sinh hay là bản vương đến đây đi này ma tu vì bất tử chiến ma bình thường công kích không cách nào thường tổn được hắn liền xem như hủy này thân xác chỉ cần có ma khí địa phương hắn là có thể khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu tiêu độc cô sự một cái còn lại có chuyện như vậy tiêu điện hạ muốn như thế nào mới có thể đem đánh bại diệp đạo sinh lên tiếng giải thích bất tử chiến ma kiêng kỵ nhất chính là ngọn lửa bản vương vừa đúng ủng có một đạo ngọn lửa có thể khắc chế hắn nói đến đây hắn dừng lại tiếp tục nói bất tử chiến ma ở hát cám xâm lâm trong chớ vô địch nên cũng ở nơi đây tiên sinh phụ trách đối phó chớ vô địch cái khác ma tu giao cho linh nhi bọn họ nương tử người bảo vệ tốt chính mình đạo khanh lạc gật đầu phu quân không cần lo lắng cho ta cấp thấp huyết mạch ma tu bọn họ không đả thương được ta diệp đạo sinh ngay vậy thân ảnh na z i hướng kỷu diệu nhanh xông tới chẳng biết lúc nào bản nguyên thần hỏa nấp trong trong lòng bàn tay một t r ư ờ n g hướng kỷu diệu đập đánh tới mẹ nó lại tới có thánh hỏa ghê gớm a kỷu diệu giận chửi một câu xoay người nhấc chân liền chạy không có tính toán cùng diệp đạo sinh g i a o thủ trong khi tiến lên trong miệng không ngừng gào thét tới a đuổi ta a đuổi kịp ta liền diệp đạo sinh h ầ nghi xem kỷu diệu bóng lưng tựa hồ ý thức được cái gì tốc độ chậm lại nghĩ dẫn bản vương tiến vào bấy r ợ kỹ xảo của tiểu d i ệ g ổn đ ị n h b ó n g n g ư ờ i c ư ờ i l ạ n h n ó i t i ể u tử ngươi phát hiện rất nhanh đáng tiếc lúc này đã muộn nhìn một chút ngươi bốn phía có thay đổi gì diệp đạo sinh nhìn vòng quanh một vòng phát hiện quanh mình hết thệ đều đang thay đổi v ỗ n không gian và mẹo cổ thụ c h e trời biến mất không còn t â m hơi thay vào đó là bóng tối vô t ậ n đây là ảo cảnh tiểu tử ngươi đã tiến vào chúng ta trong ma trận lần này ngươi chắp cánh khó thoát tiểu diệu tử h h hùng hồn h a ra, n trong bóng truyền n âm từ tối k ủ b à n nguyên thần hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay tiến lên đón q u a n xuyên qua ma khí xiềng xích ánh sáng chiếu rọi xuống d i ệ p đạo sinh lúc này mới phát hiện ở trong ma trận trí ít có trăm tên ma tu bọn họ cầm trong tay kỳ dị binh qua mắt lom lom nhìn chằm chằm bản thân trừ k i ự u diệu ra còn có mấy đạo khí tức cường đại chớ vô địch vì giết hắn thật là đại phí chắc trở a tiểu tử chúng ta chủ người biết ngươi người mang thánh hỏa cùng nhân tộc lòng khí cố ý chuẩn bị cho ngươi, vạn ma tâm trận, ngươi từ từ hưởng thụ đi theo dứt tiếng trăm đạo ma ảnh biến mất không còn tăng hơi diệm đạo sinh bên t a i chuyển tới quỷ khóc sói gào thanh â m trong bóng t giống như châu chấu quá cảnh hướng hắn cắn nuốt tới một đạo dạng dỡ trói mắt màu vàng thánh quang trợ hiện bao phủ ở diệp đạo sinh bóng người bên trên ngăn t r ở vạn ma ăn mòn nhân hoàng ấn trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn hoàng đạo thánh quang quyết tán vạn ma lui tránh không dám đến gần hắn nửa bước lúc này nhân hoàng ấn đã không như xưa trải qua thanh l i ê n bên trên hỗn độn linh khí thanh nén cùng thần bí ngọn lửa rèn luyện lại cắn nuốt tử vi hoàng đạo long khí bây giờ nhân hoàng ấn uy lực vô cùng diệp đạo sinh g á m xưng là nhân tộc mạnh nhất bảo khí một trong có thể cùng nó cùng nổi danh bảo khí cũng chỉ có trong tay hắn chụ vạn ma tránh lui không dám vượt qua giới hạn diệp đạo sinh đánh thức ở trong ngực hắn ngủ say thanh loan người sau hai mắt lim dim dáng vẻ nhận ra được đưa thân vào trong ma trận trong nháy mắt liền tình hồn lại chủ nhân ngươi bị vây ở vạn ma phệ tâm trong trận thanh loan ngươi kiến thức rộng biết trận này như thế nào phá thanh loan chậm rãi mở miệng nói trận này là ma đế mà cựu trọng am hiểu nhất trận pháp trước chủ nhân trước ở tiên ma trên chiến trường đụng phải người liền là ma đế cũng có người xưng hắn là ma tổ diệp đạo sinh sự một cái kinh ngạc nhìn về phía thanh loan ngươi thế nào đối thân phận của hắn hiểu rõ như vậy t h a như vậy. Chủ nhân, thanh Loan, loan, ra, ra loan m tiếng ít nhớ h k ô phục b trời tiếng kêu vang vọng ở trong hư không chỗ đi qua giày xéo ma ảnh ở ngọn lửa hạ hóa thành hư vô diệp đạo sinh thấy được phía trước sáng ngời địa phương mặt lộ vẻ khiếp sợ thanh loan cái này lao ra vạn mà p h ệ tông trận ma tộc trận pháp mà thôi ta có bủn mạng thần hỏa có thể không nhìn bất kỳ ma tộc sinh linh thanh loan kiêu ngạo nói bóng người bay xuống ở trên đỉnh núi chủ nhân đã đến chỗ an toàn ta phải tiếp tục đi ngủ nó trong nháy mắt lại biến thành lớn t r ư ờ n g bàn tay dáng vẻ n ấ p trong diệp đạo sinh trong ngực bảo là muốn đi ngủ kỳ thực là khi hấp thu trên người hắn hỗn độn linh khí diệp đạo sinh sớm liền phát hiện nhưng hắn cũng không có quáy dày thanh loan cái này không trước đó bỏ ra liền được đền á p hôm nay không phải thanh loan tương trợ hắn có thể dễ dàng như vậy rời đi vạn ma vệ tâm trận đứng ở trên đỉnh núi hắn cố gắng muốn tìm được tiêu độc cô bọn họ cùng ma tu giao chiến địa phương ngắm nhìn bốn phía không có thu hoạch lại ngoài ý muốn nhận ra được mạc cửu trọng khí tước bóng người ngự kiếm ma đi bay xuống trong rừng rậm rất nhanh hắn đi tới một cái sơn cốc ngoài cẩn thận đi về phía trước như sợ kinh động trong cốc gần nút ma tu hắn phi thường đoán chắc mạc cửu trọng đang ở bên trong sân cốc đột nhiên một trận ma khí đánh tới bóng người chợt lóe nấp trong cổ thụ sau lưng hai tên ma tu từ nơi không xa đi tới u minh thảo lập tức liền thành thục á c loại chủ thượng l đúng vậy à rốt cuộc có thể đi bên ngoài nơi này n g ầ m vô thiên ngày sinh hoạt ta đã sớm chịu đủ ưu minh thảo diệp đạo sinh nghe vậy biết ưu minh thảo liền trong s â n cốc m ặ cựu c trọng tới đây cũng là vì bụi linh thảo này thật l à h o a n ra ngõ hẹp hã chương một trăm hai mươi hai cựu linh thành thục chương một trăm hai mươi hai cựu linh thành thục bạn bè ngươi vậy mà đổi kịp h ắ cám xâm lầm đến, đến rồi có thể lao ra vạn ma vệ tâm trận ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn đột nhiên xuất hiện thanh âm từ phía sau l ư n g chuyển tới diệp đạo sinh xoay người nhìn chẳng biết lúc nào mà cựu trọng đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở sau lưng của hắn đang tay cầm thí thiên cung nhắm thẳng vào ở trên người hắn thúc thủ chịu c h ó i đi tiên ma trên chiến trường không có bắn giết n g ư ờ i lần này ngươi không sẽ có cơ hội nữa mạc cựu trọng lạnh giọng nói bay mũi tên rời dây nhanh như t h i ể m điện hướng diệp đạo sinh bắn vụ tới ở tiên ma trong chiến trường bản có cơ hội bắn giết diệp đạo sinh bởi vì hắn sơ sẩy chưa có thể đem đánh chết phản bị hùng mạnh tán trả lần này hắn tuyệt đối sẽ không cho diệp đạo sinh thở dốc một hơi cơ hội ba mũi tề phi thí thiên cung bên trên xuất t h ế vậy diệp đạo sinh con ngươi co r ụ t lại bóng người về phía sau đảo lui ra ngoài tâm thần động một cái trong không gian thần bí thanh liên bên trên ba mũi tên bay ra cùng ma tiễn đụng vào nhau Vâng vụn, vàng anh, tiếng nổ mạnh ở giữa hai người chuyển ra, ba chi ma tiễn hóa thành phấn vụ, không trung hiện lên kim mang mũi tên tiến lên đón mạc cửu trọng hai lần phóng tiễn. tên? trọng không trung hiện màu vàng mũi tên, có loại cảm giác đã từng quen biết, hắn nằm mộng cũng nghĩ không giữa gì giác hai ra, ba ma hóa hai ra ma ra, chi xuất biết, kim mũi cái mũi mũi loại mạc Mạc xem màu cảm ở cửu cửu có Đây là đã ba mũi tên rút đi ma khí đã sáng sủa hẳn lên trở thành diệp đạo sinh một trong những lá bài tẩy vê anh lại là một đạo nổ chuyển tới mặc cựu trọng bị màu vàng mũi tên bước lui may mắn tránh thoát mũi tên sỏ xuyên qua đáng tiếc sau lưng của hắn cổ thụ che trời liền không có vận khí tốt như vậy mũi tên bắn nhanh đi qua cổ thụ chặn nang g gãy kinh động hắc cám xâm lâm trong sinh linh cô chim lên như diều gặp gió điên c u ồ n g vỗ cánh chạy trốn ba đạo mũi tên điều chuyển phương hướng trở lại diệp đạo sinh trước mặt phản phất thông linh bình thường bảo vệ hắn ma đế người zết ta không được mặc cựu trọng tức xì khói dẫn quát một tiếng, diệp đạo sinh. trong tay ngươi tại sao lại có cường đại như vậy mũi tên diệp đạo sinh cười nói ma đế cái này phải cảm tạ ngươi khẳng khái đưa tạo mặc cựu trọng tựa hồ đoán được là chuyện gì xảy ra trận mắt hám ồ m không thể nào tuyệt đối không thể nào ngươi làm sao có thể đem ma tiễn luyện chế thành cường đại như vậy mũi tên ngươi đoán đang lúc này trong h ư không mấy đạo nhân ảnh lăng không phiêu rơi xuống chính là tiêu độc cô đạo khách lạc diệp linh nhi mấy người đám người thấy diệp đạo sinh bình an vô sự rơi bước tiến lên đứng ở sau lưng của hắn điện hạ người này chính là tên kia ma tu diệp đạo sinh gật đầu tiên sinh chúng ta nên gọi hắn là ma đ ế đã từng từ tiên ma trên chiến trường trốn về ma đế khó trách hắn đ ố i tiên ma trong chiến trường hết thể rõ như lòng bàn tay tiêu độc cô sắc mặt t r ợ t đại biến ma đế mặc cựu trọng hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi điện hạ cổ tịch bên trên ghi lại ma đế mặc cựu trọng ở tiên ma chiến trường sau khi kết thúc bị tiên tộc cường giả phong ấn d i ệ p đạo sinh gật đầu tiên sinh nếu là bản vương không có đ o á n sai tiên tộc địa phương phong ấn hắn chính là h ắ t cám xâm lâm ma đế nên phá vỡ phong ấn không lâu thực lực của hắn còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ nếu không chúng ta không có cơ hội đứng ở trước mặt hắn nói chuyện nói đến đây ánh mắt của hắn rơi trên người mạc cựu trọng ma đế không biết bản vương nói đúng không đúng mạc cựu trọng sắc mặt âm t r ầ m đáng sợ lạnh giọng nói ninh vương bản đế là không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thế nhưng là giết các ngươi dễ như trở bàn tay diệp đạo sinh cười ma đế chúng ta cũng quen như vậy ta liền nói có thể hay không không chém gió còn giết chúng ta dễ như trở bàn tay giống như cho tới nay người liền bản vương đều không cách nào chém giết bản vương nếu là ngươi sẽ không ở nơi này chắc bức sẽ trước tiên chạy trốn trốn ha ha ninh vương ngươi quá khinh thường bản đế mạc cựu trọng cười lạnh dừng lại tiêu ế giết tiếng, p p tục nói, mạc Tà, một trong trăm nói, dẫn người giết bọn Hán.、Ra、lệnh một tiếng, trong hư không ấy trong đạo bóng người i Mạc đạo hư h Ra mấy rơi trọng hiện người xuống, xuất hiện ở mạc cửu trọng sau lưng, ở mạc cầm đ ầ u c h h í n là m ạ cô Tà, lang thanh Trừ màu lang huyền người. Bọn họ ra ra, những người khác thuần một màu đều n g sư c ả n h ma tu. Tiêu đ ộ chi cô c quan bóng người rời bước tiến lên ngăn ở d i ệ p đạo sinh trước mặt điện hạ nơi này là đã từng phong ấn ma tộc địa phương ma tu cường giải nhiều lắm không thể hâm chiến tìm cơ hội rời đi trước tiên h sinh bản vương không có tính toán rời đi vì sao tiêu độc cô không hiểu hỏi nếu như chỉ có trước mắt những tông sư này cảnh ma tu hắn một người liền có thể quét ngang thế nhưng là hắn rõ ràng nhận ra được trong sơn cốc còn có khí tức cường đại thực lực của đối phương ít nhất là lục địa thần tiên còn không chỉ một người hắn có n ắ m chắc toàn thân trở lui cực kỳ lo lắng diệp đạo sinh mấy người an n g uy diệp đạo sinh quay đầu nhìn về bên trong sơn cốc nhìn tiên sinh u minh thảo liền trong sơn cốc lập tức liền sắp chín rồi b ả n vương nhất định phải đạt được nó tiêu là cô đạo khanh lạc ngay vậy vẻ mặt có chút lộ vẻ xúc động trong lòng nàng rõ ràng vì sao diệp đạo sinh nhất định phải bắt được u minh thảo vì giút nàng luyện chế long nguyên an hắn hoàn toàn quên sống ch quá cảm động phụ quân nương tử không cần nhiều lời ta tâm ý đã quyết diệp đạo sinh trước giờ đều không phải là người lỗ mãng cố ý tiến vào sơn cốc lấy u minh thảo là hắn đối mình thực lực rất có năm chắc hơn nữa đối bên cạnh hắn lực lượng tiến hành phân tích hắn có thể chặn mạc cựu trọng không nghĩ giết hắn cùng với chiến đấu ở chung một chỗ để cho hắn không cách nào thoát thân mắt mấy trăm người đứng đầu ma tu tiêu độc cô một người liền có thể ngăn trở kể từ đó đạo khách lạc diệp linh nhi kỷ nguyên bọn họ liền có thể tiến vào sơn cốc lấy u minh thảo mà cựu trọng nghe được diệp đạo sinh là vì u minh thảo mà đến cười nói linh vương u minh linh thảo b ả diệp đạo sinh nhận ra được khí tức trên người vừa tới ghé mắt nhìn về phía tiêu độc cô tiên sinh người này thực lực là lục địa thần tiên tiêu độc cô nói vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng điện hạ bên trong sơn cốc trí ít có ba tên lục địa thần tiên lão phu lưu lại đoàn hậu điện hạ mang theo đại gia rời đi trước ba tên diệp đạo sinh đầu ông ông biết muốn lấy được u minh thảo là vô vọng hắn tính toán cuối cùng rơi vào khoảng không bây giờ bắt đầu muốn cân nhắc như thế nào mới có thể mang theo đại gia rời đi hắn trung quy còn đánh giá thấp mạc cựu trọng đánh giá thấp toàn bộ ma tộc ai có thể nghĩ đến bên cạnh hắn có ba tên lục địa thần tiên cảnh cường giả cựu linh cho bản đế giết bọn hắn mạc cựu trọng để lại một câu nói đứng dậy hướng bên trong sơn cốc đi tới ưu minh thảo thành thục không có ai có thể ngăn chở hắn lấy được đuổi linh thảo này ra lệnh một tiếng cựu linh bóng người t r ậ t lóe khủng bố uy áp rơi vào diệm đạo sinh trên người mấy người một bóng người nên đón kiếm khi bắn ra cùng với hao đánh nhau mạc ta thấy cựu dẫn bên người ma tu hướng diệp đạo sinh bọn họ g i ế tới t trong lúc nhất thời đám người bị đoàn đoàn bao vây đại chiến mở màn thích minh đệ nhiều chống đỡ ngoài ra phạm thần một quyển sách khác trong cơ thể ta có thanh kiếm một triệu chữ rất béo tốt nhưng làm thịt hoan nên đại gia phẩm giám chương một trăm hai mươi ba tiêu dao tiên sủng chương một trăm hai mươi ba tiêu dao tiên sủng bên trong sơ gốc ưu minh thảo thành thục này linh thảo đối mặt cựu trọng mà nói cực kỳ trọng yếu luyện hóa ưu minh thảo có thể để cho cảnh giới của hắn nhanh chóng tăng lên cựu châu linh khí mầm anh trên trăm năm m ư i có thể dựng d ụ n ra một bụi thành thục u minh thảo đây là một lần cơ hội ngàn năm một、thời. bỏ lỡ, lại m u ố người người ngày đó hắn từ tiên ma trên chiến trường đánh cắp tiên tộc cường giả hải cốt trở về hắc cám xâm lâm về sau trước tiên liền luyện chế mạc thập tam bọn họ tiên cốt ma thể vạn pháp bất xâm lục địa thần tiên cũng không cách nào lay động đến bọn hắn thời gian cấp bách cũng chỉ có thể luyện chế ra ba bộ tiên ma con rối nếu như có đủ thời gian toàn bộ tiên nhân hải cốt cũng sẽ thành trong tay hắn một thanh lợi kiếm mặc tập tam chớ mười chín nhận lệnh cướp lên đường ảnh hướng bên ngoài sơn cốc nhanh xông tới áo bào đen tê phong mà động giống như nổi giận hung thú trong khoảnh khắc hai người sẽ đến bên ngoài sơn cốc ánh mắt đờ đẫn từ trên thân d i ệ p đạo sinh sẽ qua phiêu hốt giữa hướng hắn phát động công kích trong sơn cốc đại chiến bừng bừng khí thế ma tộc nhân số chiếm ư u thế điên cùng dưới sự công kích diệm đạo sinh tiêu độc cô bọn họ đã rơi vào hạ phong không có chút nào lực phản kích chỉ có thể bị buộc ng tiêu độc cô nhận ra được khí tức nguy hiểm chuyển tới cầm kiếm ngăn ở diệp đạo sinh trước mặt một kiếm phá vô ích sẽ qua hùng mạnh kiếm khi đem mạc thập tam hai người bước lui điện hạ tình huống nguy cấp ngươi trước dẫn mọi người rút đi lao phu lưu lại đoàn h ậ u diệp đạo sinh bay đầu nhìn nương tử ngươi mang linh nhi bọn họ rút đi nhanh đạo khanh lạc mặt lộ vẻ lo âu phu quân ngươi làm sao bây giờ diệp đạo sinh cười nói nương tử không cần phải lo lắng ta cùng tiền sinh kể vai chiến đấu chờ các ngươi rút đi về sau chúng ta có thể toàn thân trở lui đi mau thanh triệt với vô ích bóng người đột nhiên về phía trước nhanh xông ra ba đạo hoàng kim mũi tên bay ra nhắm thẳng vào ở cựu linh mặc thập tàm trên người bọn họ tiên sinh ngươi ngớ ra làm gì tiêu độc cô khiếp sợ và phần không thể tin xem diệp đạo sinh trên người điện hạ rốt cuộc có bao nhiêu bí mật chợt nghe diệp đạo sinh thanh âm hắn mới phục hồi tinh thần lại nâng kiếm dết tới bóng người bay lên trời trong tay tiên kiếm huy động chỉ một thoáng và đạo kiếm mang trên không chủng bắn ra còn như châu chấu hướng trong rừng rậm ma tộc tu sĩ xỏ xuyên qua hai người phát động công kích hoàn toàn ngăn lại ma tộc tu sĩ không cách nào tiến lên đạo k h n h lạc không do dự để cho diệp linh nhi kỷ nguyên vân thương lan cố thanh ý ỉ diệp cựu đỉnh mấy người rời đi nàng là cái cuối cùng rời đi trong mắt sáng đều là lo âu khẽ vớt ve trong ngực hát miêu hát tổ u minh thảo liền giao cho ngươi dứt tiếng trong ngực cáo bào đen nhảy ra ngoài hướng thung lũng nhanh xuống tới rất nhanh liền biến mất ở đạo khanh lạc trong tầm mắt kỳ thực đạo khanh lạc có thể ra tay chém giết trước mắt ma tu thế nhưng là nàng do dự nguyên nhân vô cùng đơn giản nàng bây giờ còn không muốn rời đi diệp đạo sinh có người sẽ cảm thấy đạo khanh lạc ở lại diệp đạo sinh bên người chẳng qua chính là muốn lấy được trên người hắn hỗn độn linh khí cùng bản nguyên thần hỏa đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân chân chính không muốn rời đi là nàng không bỏ được diệp đạo sinh khoảng thời gian này chung x u ố n g xuống nàng đã dung nhập vào vương phi cái thân phận này trong đã từng nàng là ai đã không trọng yếu nếu như nàng ra tay đánh chết trước mắt ma tu thân phận chỉ biết bại lộ đến lúc đó đem cũng không có cơ hội nữa lưu lại đạo khanh lạc tin tưởng diệp đạo sinh đã nói bọn họ nhất định có thể toàn thân trở lui vê a n g vê a n g sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng nổ mạnh đạo khanh lạc quay đầu nhìn phát hiện mạc thập tam bọn họ đã đánh lui bay mũi tên đang từng bước một hướng diệp đạo sinh hai người áp sát nàng cố nén nội tâm xung động lý tính noi cho nàng biết tuyệt đối không thể ra tay khi thấy tiêu độc cô một kiếm khai thiên trăm trượng kiếm khí bay lên không ngăn lại ma tộc cứng giả nàng mới xoay người rời đi giờ khắc này khủng bố kiếm bộc u xuất hiện ở bên ngoài sân gốc tiêu độc cô cầm trong tay t i ê n kiếm áo trắng như tuyết nghiễm nhiên chính là nhân gian kiếm tiên hùng mạnh kiếm đạo công kích cứng rắn đem mạc thập tam đám người bước lui kiếm bộc u tựa như cựu thiên ngân hà rũ xuống dạng dỡ chói mắt bạc phản xạ ánh sáng ở ma tu trên người giống như ngân quang vách tường thành đồng vách sát diệm đạo sinh thúc g ụ c nhân hoàng lớn hùng mạnh thánh quang cùng trước mặt kiếm bộc dung hợp lại cùng nhau mạc thập tiếng nổ mạnh chuyên gia kiếm buộc chấn động d i ệ p đạo sinh cùng tiêu độc cô bóng người liên tiếp lui về phía sau tiên sinh t ò a n à y kiếm buộc có thể kiên trì bao lâu tiêu độc cô cười nói điện hạ yên tâm chỉ cần lao phu còn có một hơi bọn họ nghĩ muốn đánh vỡ kiếm buộc đang khi nói chuyện hắn giơ tay lên chỉ t i ê n ở mỹ nói thiên địa kiếm tụ tiên kiếm thẳng ngút trời thiên địa chi lực điên c ù n hội tụ tạo thành một đoàn cực lớn nước xoáy vấn vít ở tiên kiếm trên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ trong thiên địa xuất hiện một thanh minh mông cự kiếm tiêu gia du theo tiêu độc cô dứt tiếng Cự điện, điện hạ lão phu vân du cựu châu ba mươi năm một ngày cùng đông hải thành xem biển như chợt hiểu chế đạo này kiếm kỹ lấy tên tiêu công dao du tiêu độc cô lên tiếng giải thích dừng lại nói tiếp thỉnh thoảng ra từ tìm hiểu tiêu dao du bắt đầu đã có hai mươi năm chưa từng dùng qua thật rất mạnh diệp đạo sinh gật đầu nói biết ma tu một lát không cách nào đánh vỡ kiếm bộ phòng ngự có thể cho đạo khanh lạc bọn họ tranh thủ đủ lúc rời đi giữa đáng tiếc duy nhất chính là không có thể lấy được u minh thảo l u y ệ n chế long nguyên đan chuyện sợ là phải dẹp kể lại u minh thảo giờ phút này mạc cửu trọng đã đi tới thung lũng chỗ sâu nhất hai con c h ấ n thủ u minh thảo hùng thú đã sớm thần phục với hắn độc góc này g kiến cùng u minh huyền xà ôn thuận đi theo mạc cửu trọng bên người hướng u minh thảo đi tới xem u minh thảo mở ra yêu dã diễm lệ bá hoa mạc cửu trọng ánh mắt hưng hực cực kỳ tham lam dáng vẻ đang ở h Đột nhiên mặc ộ t vệt bóng đen xuất hiện. bóng đen m cựu trọng định thần nhìn lại, phát hiện、u、Minh、Thảo、bên phát Thảo lại, U có ạ n trên vách đá xuất hiện một con hát mìu, đang thiêu khích xem hắn, hèn mọn này、u、Minh Thảo chủ nhân nhà mướn, ngươi h vách hát thiêu khích Thảo chủ xuất một tu, miêu, đá cây c xem U bụi giờ ma ta bây thể. tiếng Lan! Miệng nói tiếng người. m chút Cửu có c Trọng ngoài ý m ớ n chẳng qua là cảm thấy như vậy thánh thu không nên xuất hiện ở cựu châu bên cạnh hắn độc góc ngày kiến cùng u minh huyền xạ ở cựu châu hung thú trung cấp đường rất cao nhưng bọn nó còn không cách nào làm được miệng nói tiếng người năm đó tiên ma cuộc chiến thời điểm hắn ra mắt tiên tộc cường giả bên người tiên s ủ n g miệng nói tiếng người những thứ kêu tiên s ủ n g sức chiến đấu kinh thiên người siêu việt tộc lục địa thần tiên chẳng lẽ trước mắt hắc miêu là tiên tộc cường giả tiên s ủ n g chương một trăm hai mươi b ố hát tổ hiển uy chương một trăm hai mươi b ố hát tổ hiển uy không thể nào mặc cựu trọng lắc đầu một cái gần trong gang tất u minh thảo hắn quyết không cho phép rơi vào hắn người trong tay ngay kiến huyền rắn cho tan u ố t nó giờ phút này hắn bất kể hắc miêu có phải hay không tiên s ủ n g dám chấm mút u minh thảo liền phải chết ra lệnh một tiếng độc góc ngày kiến u minh huyền xà mắt lom lom nhìn chằm chằm h ắ c miêu chuẩn bị hướng nó phát khởi tấn công h ắ c miêu đột nhiên phát ra một đạo tiếng k ê ơ bị dọa sợ đến hai con hung thú run lầy bẫy bóng người liên tiếp lui về phía sau mặc c ử u trọng đầu góc mơ hồ không phải là một con h ắ c miêu hai con hung thú vì gì k i ề g kỵ như vậy nào đâu biết trong mắt hắn là h ắ c miêu không sai thế nhưng là h ắ c tổ huyết mạch trí cao vô thượng đối huyền l i n h r á n ngày kiến có tuyệt đối áp chế ở hai con hung thú trong mắt h ắ c tổ chính là một tôn vật khổ không cách nào dung chuyển tồn tại huyết mạch dưới áp chế bọn nó sinh lòng thần p ụ sao dám gây chuyện giết mặc cựu trọng chưa từ bỏ ý định lần nữa hạ lệnh hai con hung thú không n ú c đ í c h giờ phút này đứng ở trên vách đá hát tổ đột nhiên h u y ề n hóa ra bản thể một con cực lớn màu đen hận kỳ lân xuất hiện há m ồ m liền đem độc góc ngày k i ế n cùng u minh huyền xả cán ướt hắc kỳ lân c ợ m ơ n ở ở nơi này là cái gì m è o a lại là thần thú kỳ lân ở cựu châu trong truyền thuyết có ngũ phương thần thú theo thứ tự là thanh long bạch hổ kỳ lân huyền võ cùng vượng hoàng trong truyền thuyết sinh linh xuất hiện ở trước mặt hắn đơn giản quá không thể tưởng tượng nổi năm đó tiên ma đại chiến cựu châu nguy cơ sớm tối người đời cũng đang cầu khẩn hy vọng xa v ờ i ngũ phương thần thú sẽ giáng lâm c h e chở c i u châu cuối cùng không thấy thần thú tung tích thời gian qua đi nhiều năm như vậy hắc kỳ lân vậy mà xuất hiện kia trong miệng nó chủ nhân là ai mặc k i u trọng cái đầu tiên liền loại bỏ diệp đạo sinh nếu như hắn có hắc kỳ lân trước đó đại chiến trong đã sớm triệu hắn đi ra nấc hắc tổ ở một cái toàn bộ đánh giá mạc k i u trọng ngươi còn không đi các loại bản tổ cũng đem ngươi nấc rồi các ngươi ma tộc máu la túi ta thật không thích mặc k i u trọng hắc kỳ lân u minh thảo thuộc về bản đế đã ngươi tự tìm được chết liền đừng trách bản đế không khắc khí mặc k i u trọng tức giận nói thế ra thi thiên cung nhắm thẳng vào trên người hát tổ cầm một thanh phá cung hù d ọ ai a ngươi bắn một mũi tên thử một lần hát tổ bình tĩnh giọng điệu nói động tác vững vàng lấy đi u minh thảo đang bay mũi tên rời dây trước một giây nó bóng người hóa thành một đoạn xương mù đen biến mất trong s â n g ố c a mặc cựu trọng thấy hát tổ biến mất tức giận đến vùng mang trận má nổi giận gầm lên một tiếng cướp lên đường ảnh đuổi theo chờ đến đến bên ngoài s â n g ố c ngắm nhìn bốn phía đã không thấy hát tổ tung tích nam thi thiên cung tay phát ra chi chi tiếng vang tới tay u minh thảo cứ như vậy vượt tay trong gắm tấc ai có thể nghĩ tới nửa đường tuân ra cái hắc kỳ lần tới tức chết ta vậy. hắn bóng người bay lên trời xuất hiện trên bầu trời hắc ám xâm lâm mấy phen tìm tòi hạ chưa có thể tìm tới u minh thảo khí tước biết hắc kỳ lân tốc độ thật nhanh hắn là không thể nào đ ổ i kịp trông coi xuống phía dưới thấy diệp đạo sinh hai người vẫn còn ở cùng ma tu đánh một trận rũ xuống trong rừng rậm kiếm b ụ ộ c thật lâu không cách nào đánh vỡ mặc cựu trọng sắc mặt âm trầm đáng sợ linh vương chúng ta còn sẽ gặp mặt lần sau vừa thấy bản đế tất lấy tính mạng ngươi chúng ta đi mặc thập tam bọn họ không cách nào đánh bại tiêu độc ô trận đại chiến này là không có kết quả bây giờ mất đi u minh thảo âm thầm có thể có tiên tộc cường gi t r ê một đạo huyết còn tiến từ trong miệng phun ra bóng người lảo đảo mới ngã suýt nữa từ không trung rơi xuống dưới nếu không phải diệp đạo sinh tay mắt lanh lẹ dịu nhau o hắn cả người liền ngã xuống hai người lăng không phiêu rơi xuống diệp đạo sinh liền vội vàng hỏi tiên sinh ngươi không sao chứ tiêu độc cô lắc đầu một cái không có sao chính là chân nguyên trong cơ thể tiêu hao có chút lớn cưỡng ép phóng ra tiêu g i a o du đụng phải một ít cắn trả đi về nghỉ mấy ngày l i ề n tốt điện hạ chúng ta mau rời khỏi hắc ám xâm lâm hắc nham thành khoảng cách hắc ám xâm lâm gần đây thành trì đạo khách lạc đoàn người rời đi rừng rậm sẽ đến tòa thành trì này bên trong chờ diệp đạo sinh hai người lúc hoàng hôn cửa thành lập tức liền phải đóng lại đạo khách lạc diệp linh nhi hai nữ đứng ở thành trì trên d õ i mắt trông về phía xa hướng hắc ám xâm lâm phương hướng nhìn các nàng mong đợi diệp đạo sinh bóng người có thể xuất hiện cuối cùng một tia dư huy biến mất hắc cám dần dần bao phủ đại địa thành trì bên trên đèn lồng sáng lên một đoàn quang mang rơi vào hai nữ trên người hoàng tẩu ngươi nói hoàng huynh có thể bị nguy hiểm hay không nếu không chúng ta đi hắc cám xâm lâm vòng ngoài tìm một chút đạo khanh lạc nắm chặt diệp linh nhi tay nhỏ linh nhi ngươi không cần lo lắng phu quân bên người có tiên sinh bọn họ nhất định có thể toàn thân trở lui vừa dứt lời một vệ bóng đen xuất hiện ở trên đầu thành hắt tổ dọc theo thành tường mà đi nhảy vào đạo khanh lạc trong ngực chủ nhân ta đã trở về đạo khanh lạc tâm thần động một cái u minh thảo bắt được rồi hát tổ trong ngực nàng ca ca đổi cái tư thế thoải mái nằm xuống dĩ nhiên bắt được lần này hành động quá nguy hiểm thiếu chút nữa không có hủ chết ta vốn tưởng rằng phóng ra bản thể có thể khiếp sợ tên kia ma tu không nghĩ tới hắn hoàn toàn tế lên ma cung nhắm thẳng vào trên người ta làm chi kia ma tiễn khoảng cách ta không phải không một c m thời điểm ta thiếu chút nữa cho là không về được ô ô nếu là không về được ta liền cũng tìm không được nữa như vậy ấm áp hoài báo chủ nhân sau này loại chuyện nguy hiểm này có thể hay không đừng để cho tiểu hát đi quá dọa người t ố t t u t t u t lần sau ta tự mình đi kia cũng không cần chủ nhân tự mình đi nếu là có nguy hiểm ta liền không có hoài bão hoàng tẩu mau nhìn hoàng huynh trở lại rồi diệp linh nhi thanh â m đột nhiên chuyển tới cách đó không xa trên h o à n g g i ã hai bóng người xuất hiện chính là diệp đạo sinh cùng tiêu độc cô hai nữ vội vàng từ trên đầu thành tung bay đi xuống trên h o à n g g i ã các nàng bước nhanh mà đi hai nữ đi tới diệp đạo sinh trước mặt r ồ i g i í t nắm cánh tay của hắn phu quân ngươi không có bị thương chớ hoàng huynh ngươi không sao chứ ta không sao diệp đạo sinh trong lòng ấm áp bị người dập đọc cảm giác chính là không giống nhau ngay sau đó hắn ghé mắt nhìn về phía tiêu độc cô tiên sinh bị thương hai nữ lúc này mới nhớ tới một bên tiêu độc cô sư phụ linh nhi dịu ngươi tiêu độc cô lung túng cười một tiếng linh nhi vì sư không có chuyện gì không cần ngươi đỡ. diệp linh nhi nghe vậy đi tới diệp đạo sinh một bên lôi kéo cánh tay của hắn hướng hát nham thành đi tới tiêu độc cô xem ba người đi về phía trước bóng lưng đứng ở trên vùng h o à n g dã trực tiếp sốc xếp hắn chẳng qua là khách khí một câu thật sự không đỡ người tuổi trẻ bây giờ có thể hay không kính già yêu trẻ rồi truyền thống mỹ đức cũng đi đâu thấy không có người để đi tới bị người q u y ế lãng hắn chỉ có thể ho nhẹ đi về phía trước chương một trăm hai mươi lăm trí nhớ hiểu chương một trăm hai mươi lăm trí nhớ hiểu hát cá màn m đêm cắn n u ố t hát nham thành đoàn người trở lại trong thành đi tới một một t i ể u lâu ngoài bên trong thành quan viên liền thủ tại cửa ra vào trận thấy diệp linh nhi xuất hiện vội vàng nên đón hát nham thành khoảng cách hàm dương thành rất xa coi như là trời cao hoàng đế xa nhưng cũng là đại tần thành trì thành chủ cùng thứ s ự biết được lục công chủ giá lâm tất nhiên dẫn khắp thành quan viên chào đón b á i kiến công chúa điện hạ chư vị đại nhân không cần đa lễ diệp linh nhi tỏ ý đám người đứng dậy lên tiếng giới thiệu chư vị đại nhân vị này là ta hoàng minh đại tần linh vương chư vị quan viên nghe vậy sắc mặt trận đại biến trong bụng h o à n g hốt và phần linh vương cùng công chúa đích thân tới hát nham thành đây là xảy ra chuyện lớn lớn gì hạ quan bái kiến linh vương chư vị đại nhân đứng dậy đêm đã khuya các người đi về nghỉ ngơi đi bản vương chẳng qua là đi ngang hát nham thành ngày mai tảng sáng liền rời đi diệp đạo sinh nhà t h m thanh nói nhẹ phất ống tay áo lôi kéo đạo khanh lạc hướng bên trong tựu i lâu đi tới ánh mắt mọi người diệp đạo sinh trèo lên lên thang lầu cho đến nghe được phòng cửa đóng kín thanh âm bọn họ mới lựa chọn rời đi tính toán ngày mai thật sớm tới chức vì linh vương tiến hành nương tử bản vương để ngươi thất vọng phu quân lời ấy ý gì đạo khanh lạc Ôn hát cám xâm lâm bên trong phu quân cựu tử nhất sinh có thể còn sống trở về sò、so、cái gì cũng mạnh d i ệ p đạo sinh lắc đầu một cái sắc mặt tảm đạm u minh thảo gần trong gắn tấc lại vượt tay trong gắn tấc trơ mắt xem nó để cho mạc cựu trọng lấy đi thật là không cam lòng à phu quân ngươi nhìn cái này là cái gì đạo khanh lạc tay ngọc xuất hiện ở d i ệ p đạo sinh trước mặt lòng bàn tay u minh thảo tản mát ra nhàn nhạt lang quang dị thường bắt mắt đây là d i ệ p đạo sinh sự một cái không dám tin vào hai mắt của mình lương tự y là u minh thảo đạo khanh lạc nhẹ ngật đầu không sai chính là u minh thảo nó không có rơi vào mà tu trong tay diệp đạo sinh t r ợ t b ư ớ c lên bóng người đem đạo khanh lạc ôm vào lòng nương tử là người ra tay bắt được u minh thảo có bùi linh thảo này chúng ta lại tìm được long nguyên liền có thể luyện chế long nguyên đan khi đó nương tử thương thế liền có thể khỏi hẳn đạo khanh lạc đem u minh thảo đưa cho diệp đạo sinh nhẹ nói phu quân ngươi nhận lấy đi diệp đạo sinh thu hồi u minh thảo trên mặt ngậm lấy nét cười lôi kéo đạo khanh lạc ngồi xuống nương tử ngươi còn không có nói cho ta biết có phải là ngươi hay không ra tay lấy được linh thảo không phải ta đạo khanh lạc vớt ve khuỵu tay ngủ say hát m i u là hát tổ nó tòng ma tu trong tay cướp lấy u minh thảo. con mèo này diệp đạo sinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phu quân mới gặp gỡ hát tổ thời điểm ta liền nói qua cho ngươi nó cũng không phải là bình thường h ấ p miêu rất lợi hại đạo khanh lạc dừng lại hát tổ cắn nuốt trong rừng rậm hung thú rơi vào trạng thái ngủ say chờ nó đem hung thú luyện hóa về sau sẽ trở nên mạnh hơn phu quân ngươi một lòng muốn giúp ta luyện chế long nguyên đan sẽ không sợ thương thế của ta khôi phục sau sẽ rời đi diệp đạo sinh lắc đầu một cái mỗi người đều có con đường của mình phải đi nếu như nương tử thật muốn rời khỏi ta sẽ không ngăn trở chỉ cần nương tử nhớ từng tại cựu châu có một người yêu tha thiết qua ngươi là được phu quân kỳ thực trong đầu ta trí nhớ đã khôi phục một chút lúc trước ở hát cám xâm lâm trong nếu là ta xuất thủ có thể nhẹ nhõm nháy mắt giết những thứ kia ma tu nhưng ta không thể làm như vậy một khi ra tay thân phận chỉ biết bại lộ đã từng những địch nhân kia độ mạnh vượt xa khỏi phu quân tưởng tượng phu quân ngươi sẽ không trách ta không có ra tay đi dĩ nhiên sẽ không nương tử như thế cách làm một điểm không sai bảo vệ mình cũng bảo vệ bản vương dũng tâm lương khổ bản vương sao lại trách ngươi nếu như có một ngày nương tử trí nhớ cùng khôi phục thực lực muốn chọn rời đi xin không cần cân nhắc ta hai tình như là lâu dài lúc lại há tại sớm sớm chiều chiều diệp đạo sinh thâm tình xem đạo k h á n h lạc thấy này cảm động dáng vẻ trong mắt sáng nổi lên trong suốt nước mắt hắn đều có chút bội phục mình t ì n h thoại là há một liền liền ra nương tử cho ta cho tiên sinh đưa xong đan dược về sau bản vương tiếp tục cho ngươi cung cấp hỗn độn linh khí đạo k h á n h lạc cảm thấy không dứt ôm diệp đạo sinh cổ phu quân ngươi đối với ta quá tốt rồi mỹ nhân vào lòng thâm viên ý mã diệp đạo sinh vỗ nhẹ nhẹ đánh lưng ngọc của nàng xin gọi ta sùng thê của ma ngươi là nương tử của ta không tốt với ngươi đối tốt với ai chờ trở lại kinh thành bản vương liền vào cung tìm phụ hoàng chọn cái ngày hoàng、đạo. bản v ư ơ n g cấp cho ngươi cử hành một trận thịnh thế hơn lễ chờ ta trở lại hắn bung ra đạo khanh lạc hướng bên ngoài phòng đi tới đã sớm biết cái này nương t ử không đơn giản nàng có bí mật của nàng bản thân cũng có bí mật ta chỉ cần bọn họ là thật tâm yêu nhau bất kỳ cái gì chuyện cũng ngăn cản không được như người ta thường nói chỗ yêu đặt sơn hải sơn hải đều có thể b ì n h đi tới tiêu độc cô bên trong gian phòng hắn đang đắm chìm trong tu luyện cố gắng khôi phục thương thế không người quan tâm cô quả lão nhân chỉ có thể một thân một mình trốn liếm vết thương chợt thấy diệp đạo sinh đẩy cửa mà vào tiêu độc cô mặt lộ an ủi ta liền biết điện hạ nhớ lao phu tiên sinh bản vương nơi này có một viên thuốc ngươi trước ăn bảo đối thương thế của ngươi có trợ giúp điện hạ ở h á c cám xâm lâm trong ngươi không phải đã cho lão phu một viên thuốc hiệu quả không giống nhau diệp đạo sinh đem một cái bình n g ọ c đặt ở tiêu độc cô trước mặt tiên sinh bóng người bên trên kiếm khí quần quanh xem ra h á c cám xâm lâm đánh một trận thu hoạch không nhỏ trên kiếm đạo lại có lĩnh ngộ nhỏ hiểu tiêu độc cô kích động không thôi lôi kéo diệp đạo sinh đi tới trước cửa sổ ngồi xuống điện hạ trước đó đánh một trận lao phu cảm ngộ thiên địa tìm hiểu ra mới kiếm đạo thần thông cùng chia ba thức không mớn vô ngã vô thiên diệp đạo sinh gật đầu nghe vào rất không tệ lắm tiêu độc cô cầm rượu lên hồ lô vì diệp đạo sinh rót rượu một ly điện hạ uống chút nghe lão phu cho người rủ gì nói diệp đạo sinh k h ẽ nhấp một cái rượu trong ly thiên sinh nói tới thiên điệu to lớn vạn linh thương sinh tu sĩ lấy người ngự thuật phúc phận thương sinh lại thường thường không để mắt đến chân chính nói kỳ thực liền giấu giữa thiên điệu đánh với ma đế một trận coi giới quyền cường giả không muốn không sợ quên sống chết trận có cảm giác kiếm đạo không phải là như vậy thẳng tiến không lùi thà gậy không con cựu châu kiếm tu nhiều không kể xiết cho dù là kiếm thánh vẫn luôn đang đeo đổi kiếm đạo chiêu t h á n Kỳ tiên h ự c c c sinh tiểu ế m đ lượng căn vân tự thanh tri tính coi thiên hạ trí cao kiếm đạo vì vô vật như vậy mới có thể chân chính tìm hiểu kiếm đạo chân đế bản vương bất quá là cảm xúc b ộ t p h á t điện hạ các loại lao phu đem kiếm này đạo thần thông tìm hiểu Đến l ú chương đ một trăm hai ạ thiên tư nhất định có mươi Tốt, bản v sáu rời ệ p đi ạ sơ tặc chương một trăm hai mươi sáu rời đi sơ tặc chương một trăm hai mươi sáu rời đi sơ tặc giống như ngày xưa như vậy một đêm này diệp đạo sinh đem trong cơ thể hỗn độn linh khí toàn bộ giao cho đạo khách lạc không có một chút dầu dếm nói đúng ra một giọt cũng không có thửa lão bà của mình bản thân đau trên giường hẹp diệp đạo sinh đứng lên giơ tay lên đem mồ hôi chắn đau mỗi lần đem hỗn độn linh khí chuyển cho đạo khách lạc hắn đều sẽ cảm giác phải cực kỳ mệt mỏi xem đạo khách lạc đang luyện hóa hỗn độn linh khí bóng lụa bên trên thánh quang hừng hực đâm người trong mắt thánh thể rặn rỡ băng thanh ngọc k ế t giống như cô xạ tiên tử không thể xâm phạm trong lúc nhất thời hắn lại có chút mê mẩn tự mình lẩm bẩm nhà ta nương Vận kỳ h đi, đi nguyên, nguyên, nguyên, nguyên ở trước mặt hắn ngồi xuống điện hạ đây đều là chuyện nhỏ ta đây nghe chân núi những lao nhân n ư ỡ n g kia nhà nói có một ít thổ phương tử rất có hiệu quả điện hạ là n g ắ n nhỏ mềm yếu hay là vô lực l a n a bản vương thân thể rất tốt chỉ là đơn thuần muốn tu luyện hắn tập trung tinh thần không nghĩ lại cùng k ỳ nguyên quỷ kéo rất nhanh liền đắm chìm trong tu luyện nếm thử không nhập thần bí không gian có thể hay không đem hỗn độn linh khí dẫn nhập thể nội k ỳ nguyên đặt chén trà trong tay xuống đứng dậy thức thời rời đi điện hạ một con mồ hôi đây là hư a diệm đạo sinh trên mặt hắn đột nhân dâng lên nét cười tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ bởi vì hắn phát hiện không cần tiến vào thần bí không gian Từng từng t siêu siêu sáng sớm diệm đạo sinh thần thái sáng láng từ kỷ nguyên bên trong gian phòng đi ra mới tới đến hành lang dài bên trên liền gặp phải diệm linh nhi vân thương lan hai nữ các nàng mặt mở m ệ n xem diệm đạo sinh không đúng hoàng huynh ngơi thế nào từ kỷ nguyên căn phòng đi ra đêm qua không có buổi hoàng tàu cái đó n g ư y i hoàng t ẩ u đêm qua đang tu luyện không thể bị người quấy dày ta sẽ tới k ỳ nguyên phòng diệp đạo sinh hơi lộ ra lung túng giải thích thương lan đi thông báo đám người chúng ta chuẩn bị lên đường trở về hàm dương thành khoảnh khắc t i u lâu trong tiền thính đạo khanh lạc tiêu độc ô t i ế n thời diệp kiểu đình chú ý khuynh thành mấy người xuất hiện ở trên thang lầu đạo khanh lạc mỹ mâu lấp lóe nhìn về phía bên trong phòng khách diệp đạo sinh có chút bộ dáng kinh ngạc đêm qua phu quân mới đem hỗn độn linh khí toàn bộ cho ta một đêm trôi qua phu quân trong cơ thể hỗn độn linh khí lại như thế dồi dào chẳng lẽ phu quân trong cơ thể có hỗn độn trí bảo nàng giống như phát hiện đại lục mới mắt lộ sắc mặt vui mừng ô m trong ngực h ắ t miêu hướng d i ệ p đạo sinh đi tới lên đường đi mới vừa bước ra từ lâu trên đường dài bên trong thành quan viên phân hai sắp xếp mà đứng ở d i ệ p đạo sinh xuất hiện trong n g á y mắt bọn họ đồng loạt quỷ xuống đất hạ quan b à i kiến linh vương chư vị đại nhân tới thật sớm a đứng dậy đi bản vương sắp lên đường rời đi hát nham thành các ngươi không cần đưa tiễn đưa ninh vương là hạ quan b ộ t phận một tên người khoác quan phục ông lão cung kính mà nói hạ quan hạ quan có cái yêu cầu quá đáng muốn mời ninh vương thành toàn ngươi là hát nham thành thứ sử không biết đại nhân xưng hô như thế nào hạ quan lý thương hải lý đại nhân có chuyện gì cứ nói đừng ngại muốn mời điện hạ hồi kinh nói cho bệ hạ hát mộc nhai sơn tặc làm loạn hát nham thành làm dân chúng lầm than mời bệ hạ phái binh tới trước tiêu trừ có thể để cho bách tính vượt qua thái bình sinh hoạt lý thương hải nói lại một lần nữa quỳ xuống đi theo quan viên dối rít quỳ xuống đất lý đại nhân hát nham thành không phải có quân đội còn không cách nào tiêu diệt hát mộc nhai sơ n tặc điện hạ có chỗ không biết phụ thành chủ binh mã đã vào núi hơn m ư ơ i lần thương vòng thảm trọng dù vậy không thể thấy hát mộc nhai sơ tặc hát mộc nhai sơn thủ lãnh đạo tặc dẫn là một tên võ giả thực lực cường đại bên trong thành binh lính không phải là đối thủ bọn họ một tháng xuống núi một lần tùy ý cất đoạn phách lối cực kỳ bên trong thành bách tính khổ không thể tả hạ quan vô năng m ớ i muốn mời bệ hạ xuất binh tiêu trừ. diệp đạo sinh gật đầu được bản vương biết chư vị đại nhân mời về hát mục nhai sơn t ậ c chuyện triều đình sẽ giải quyết lý thương hải đoàn người đồng nói đa tạ điện hạ mặt trời mọc phương đông chân trời bong bóng cá đoàn người bước lên đường về trên con đạo diệp đạo sinh ghé mắt nhìn về phía tiêu độc cô tiên sinh du lịch thiên hạ có biết hát mục nhai vị trí điện hạ là muốn đi hát mục nhai. nhai sơn tập làm hại hương lý nhiều hát nham thành bách tính không có ngày bình yên bản vương vừa đúng đi ngang qua nhân tiện tay chuyện tiêu độc cô gật đầu điện hạ h một nhai khoảng cách hát nham thành không phải rất xa lão phu tự mình đi một chuyến cũng không nhọc đến p h i ề n điện hạ ra tay diệp đạo sinh cười r ế t gà héo dùng dao mồ t r â u tiên sinh cựu t r â u ngôi sao sáng đi chém r ế t sơ tặc chuyến đi có nhục tiên sinh vi danh để cho kỷ nguyên cùng cựu đỉnh hai người đi lên tốt cũng được ở tiêu độc cô dẫn hạ đoàn người xuất hiện ở h một nhai sơn dưới chân đám người ngẩng đầu nhìn lại xa xa dãy núi nguy nga dốc đứng kỷ hiểm kỳ tuấn dễ thù khó công h một nhai có lệch trời bình chướng dễ thù khó công nhất phu đương quan vạn người không thể khai thông khó trách hắc cám thành binh lính nhiều lần vào núi tiêu trừ cuối cùng cũng thất bại điện h ạ n ta đây cùng cựu đình đi cẩn thận một chút hai người nhận lệnh đứng dậy hướng trong rừng rậm đi tới một trận tiếng sẽ gió chuyển tới thanh âm này là bay mũi tên rời dây tạo thành sau m ộ t k h ắ c mũi tên từ trong rừng rậm bay ra rơi vào k ỳ nguyên diệp cựu đình hai người dưới chân không có trực tiếp bắn giết bọn hắn h i ệ n nhiên là đang cảnh cáo bọn họ đừng về phía trước cả gan liệu lĩnh manh động bọn họ sẽ không chút liệu tình bắn giết kỷ nguyên xem dưới chân mũi tên sắc mặt chấm xuống có chút tức gi giấu đầu giấu đôi có dám hay không đi ra cùng ta đây đánh một trận thanh â m vang vọng tại chống trải trong sân cốc thật lâu không có tiêu tán trong rừng rậm một tên sơn tặc đối với bên người nữ tử nói nói nhị đương ra những người này khí vũ bất p h à m áo q u ầ n lộng lẫy thân phận cũng không đơn giản nếu là đem bọn họ cột lên núi chúng ta liền có thể kiếm một món hời nữ tử n ắ m chặt trường đao trong tay a cẩu đại hán kia nhìn qua không phải hiền lành rất mạnh dám vẻ còn chưa cần thêm rắc rối ta sợ tỉ sẽ mất hứng nhị đương ra chúng ta nhiều người như vậy hại sợ hắn hay sao đem những này người bắt về vừa đúng hướng đại đ ư ờ n g ra chứng minh một cái chúng ta không phải sơn trại sâu mọt nữ tử nghĩ ngợi một cái trước mắt làm trói lại chương một trăm hai mươi bảy thình thần người quen chương một trăm hai mươi bảy thình thần người quen ra lệnh một tiếng ẩn nút trong rừng rậm sơn t ặ c chen trúc ra bọn họ dương cung t u ấ t kiếm nhắm thẳng vào ở diệp đạo sinh đoàn người trên người đội ngũ đều đâu vào đấy rất nhanh liền đem đoàn người bao vây nữ tử đang lúc mọi người bao vây hạ đi tới diệp đạo sinh trước mặt đao kiếm không có mắt chư vị còn chưa cần giấy ruộa ngoán cùng bồn trại chủ thượng núi nếu không ngày này sang năm liền ngày rỗ của các ngươi nghe được nữ tử âm ý âm thanh thiếu chút nữa liền đem diệp đạo sinh làm cho tức cười một bên tiêu độc cô bình tĩnh hờ hững bốn phía sơn t ậ c thật sự là quá yêu hắn cũng thấy ngại ra tay diệp đạo sinh đánh giá nữ tử nữ nhân này vẫn có chút đặc biệt điểm da trắng đẹp đẽ một thân c ơ hai quyền đánh chết chấn qua tây hai mảnh môi đỏ không người nếm một quyền đâm chết thiếu niên lang xinh đẹp cùng d ã tính cộng tồn cầm trong tay hai cây t r ư ờ n g ao cố làm hung thái nhìn qua có chút tức cười buồn cười về phần tu vi của nàng là thất phẩm vó giả thất phẩm vó giả trà trộn giang hồ h ẳ n là cũng có thể càng ngày càng Kỳ nguyên nghe được nữ tử thanh âm lạ mặt sắc mặt giận dữ nắm tay trong vẫn thiên thương liền chuẩn bị làm một trận lớn sau lưng đột nhiên chuyển tới diệp đạo sinh thanh âm cô nương đừng tức giận chúng ta lên núi đ ề u ai cô nương đâu đây là chúng ta nhị đương gia a cầu gan giọng mắng bị hồi ánh mắt rơi trên người đạo k h á n h lạc nhị đương gia kia tiểu nương môn nhi dung mạo thật là xinh đẹp có thể hay không đem nàng thưởng cho ta t â m gấp cái gì trước tiên đem người mang về giao cho đại tỷ xử trí diệp đạo sinh bông tha cho phản kháng ở sơn tạc á p tài xuống đến h một nhai bên trên bóng người mới xuất hiện ngay phía trước tụ nghĩa đường trong liền lao ra trăm tên s ơ n tặc vây lấy bọn hắn soi mói bình phẩm nhị đương ra lợi hại a xuống núi một chuyến đã bắt đến như vậy nhiều nhìn thân phận của bọn họ cũng sẽ không đơn giản có những người này ở đây tay người nhà của bọn họ còn không ngoan ngoan đem ngân lượng đưa tới nữ tử nghe được đám người khen tặng thanh â m rất hưởng thụ dáng vẻ lần này bất quá là tiểu thí ngư đ a o qua chút ngày giờ ta dẫn mọi người đi hát nham thành đem trong thành cướp sạch chống không a cẩu đi thông báo a tỷ ta trước thầm hỏi bọn hắn người đâu đem bọn họ toàn bộ quan tại địa lao bên trong nữ tử nói dừng lại ánh mắt rơi trên người diệp đạo sinh đem hắn đưa đến phòng ta ta muốn đích thân thẩm vấn diệp đạo sinh thấy nữ tử tham lam nhìn mình chằm chằm ánh mắt kia đều kéo tia cũng biết nữ nhân này là t h è m thân thể của hắn kỳ thực hắn cũng muốn đi điệu lao thật loại này to cao vạm vỡ nữ nhân thật không phải hắn thích loại hình a ta đây nhìn ai dám động đến kỷ nguyên tránh thoát trói buộc dây thừng thân thể ngăn ở diệp đạo sinh trước mặt cô lương công tử nhà ta thân thể hư ngươi nhìn ta đây có được hay không diệp đạo sinh nghe vậy mới vừa có một chút cảm động trong nháy mắt không còn sót lại gì kỷ nguyên người này thật là nói tới nói lui một chuyện, ngoài miệng không có giữ cửa người đâu đem cái này to con dẫn đi còn dám nói một câu trực tiếp đánh chết kỷ nguyên nhị đương ra có chuyện gì ngươi liền hướng về phía ta đây tới công tử nhà ta không qua nổi ngươi giày vỏ nữ tử trừng mắt nhìn kỷ nguyên xin đi xuống đánh chết ta để ngươi nói nhiều mấy tên sơn tặc tiến lên chuẩn bị đ ố i kỷ nguyên ra tay sáng lấp lánh đại đao ở kỷ nguyên trước mặt lúc la lúc lắc người sau đoạt lấy đại đao tay không cho vận thành rách vương phích một tiếng ném xuống đất sơn tặc giáp sơn tặc đất kỷ nguyên cầm đem phá đao hủ do ai nữ tử giật mình xem kỷ nguyên ngươi dám ở chỗ này ra tay Kỳ nguyên lên tiếng cắt đứt nữ tử vì sao không dám tiểu cô nương có đôi lời gọi mời thần dễ dàng tiễn thần khó ngươi nghe nói qua ngươi sẽ không thật sự cho rằng có thể bắt được chúng ta không phải công tử nhà ta chủ động lên núi chỉ bằng các ngươi những người này không thể nào bắt được công tử nhà ta gọi các ngươi đại đương gia đi ra ngươi là nhị đương gia không có tư cách cùng công tử nhà ta đối thoại thấy đem nữ tử chọc tức mặt cũng x a n h biết hắn q u a y đầu nhìn về phía d i ệ p đạo sinh điện hạ ta đây nói không sai chứ diệm đạo sinh gật đầu không sai nữ tử tức xì khói vung lên song đao liền chặt hướng kỷ nguyên sau một khắc nữ tử cả người lẫn đao lơ lửng giữa không chúng hoảng sợ nhìn trước mắt tay không tiếp bạch nhận k ỳ nguyên cái này là cái gì biến thái k ỳ nguyên một tay cầm đao đem nữ tử xách lên liền c h ú t thực lực này ngươi làm sao dám đối ta đầy động đao d ơ tay lên liền một cái tắt rút ra đánh tới nữ tử đau hoa hoa t ê u to chỉ cảm thấy cái mông cũng nở hoa lớn mật vung ra tuyết ly một đạo khe t ê u âm thanh truyền tới bóng người cướp động tới tay ngọc hướng k ỳ nguyên đập đánh tới ẩm song trường đụng nhau người đâu về phía sau bay r ứ t ra ngoài nàng chậm dãi ổn định bóng người khiếp sợ xem kỷ nguyên một kích giao phòng nữ tử tự biết không phải là đối thủ của kỷ nguyên Các mộc cái hát hạ nhai là làm ly, nào, người nguyên ném xuống gì? tới tuyết Kỳ băng ó n người điện đến người sân. sinh ánh mắt rơi vào trên người vừa tới, không biết cô nương sưng như thế nào. g bước, lượt lui Diệp rơi tới, biết hôi sau về vào vừa phía hạ, thế ra một mắt cô đạo đường diệp đạo sinh sự một cái đôi tỷ mội này tên có chút ý tứ băng đường t u y ế t ly tự giới thiệu mình hạ bản vương là đại tần ninh vương đại đương g i a nên đoán được bản vương vì sao mà tới băng đường trong bụng hoảng sợ hoảng sợ nhìn về phía diệp đạo sinh ninh vương là tới tiêu diệt chúng ta hát mộc nhai diệp đạo sinh gật đầu các ngươi làm hại hát nham thành đã lâu bách tính khổ không thể tả không nên tiêu trừ t h mời sư phụ xuất quan b a n g đường hướng xa xa dãy núi kêu một tiếng ngay sau đó một đạo thanh em khàn khàn chuyển tới người nào dám quáy dày bổn tọa ở chỗ này thanh tu một tên lão giả áo xanh đạp không mà đi bay xuống ở tụ nghĩa đứng trước ánh mắt từ diệp đạo sinh trên người mấy người xa qua cuối cùng rơi trên người tiêu độc cô sắc mặt trận đại biến bịch một tiếng quỷ xuống sư phụ ngươi thế nào quỳ xuống sư phụ băng đường tuyết ly hai người ngươi vội vàng quỳ xuống lão giả áo xanh gần giọng nói hốt hoảng nhìn về phía tiêu độc cô không biết đại nhân g á n g lâm không có từ xa tiếp đón mời đại nhân thứ tội tiêu độc cô xem lão giả áo xanh vân trung quân nhiều năm như vậy không thấy ngươi hoàn toàn làm lên cướp bóc thủ đoạn cái này hai tiểu cô nương là đệ tử của ngươi vân trung quân gật đầu bẩm đại nhân chính là tiêu độc cô lại nói ngươi ở trên giang hồ cũng là nhân vật có mặt mũi làm chút gì không tốt vân trung quân run lầy bẫy đại nhân có chỗ không biết tiểu nhân ở hắc mộc nhai tu hành Cần một ít tài nguyên cho nên mới phóng túng đệ t ử xuống núi còn mời đại nhân mở một mặt lưới tiểu nhân n g u y ệ n ý đem trên núi ngân lượng toàn bộ trả lại cho b á y tính ngoài ra con dối nhỏ phải một món bảo vật n g u y ệ n ý đem nó hiến tặng cho đại nhân chương một trăm hai mươi tám thần phục cứu người chương một trăm hai mươi tám thần phục cứu người hát mục ngai bên trên băng đường tuyết ly hai nữ quỷ ở vân trung quân sau lưng bóng lửa run l ư y bảy ở trong mắt các nàng sư phụ vẫn luôn là thế ngoại cao nhân võ đạo mạnh mẽ vì sao ở tiêu độc cô trước mặt như vậy hay mọi địa phương rốt cuộc là thân phận gì tuyết ly biết vậy đã làm cũng không nên t r e o chọc diệp đạo sinh một nhóm hết thể đều là của nàng lỗi dẫn sói vào nhà mới có thể đưa đến bây giờ kết quả tiểu vân a có thể hay không mở một mặt lưới muốn nhìn điện hạ nhà ta tiêu độc cô ghé mắt nhìn về phía lá cấm điện hạ ngươi tới xử lý sống hay chết điện câu nói tiếp theo diệp đạo sinh nhìn về phía vân trung quân phát hiện hắn là một tên cựu phẩm đ ỉ n h phong võ giả bây giờ đại tần chính là dùng nhân c h i vô cùng giết hắn có chút đáng tiếc tiên sinh ngươi trên lầu cần hai tên thị nữ sẽ để cho băng đường biết ly ở lại bên cạnh ngươi đi về phần vân trung quân ở lại bản vương giới quyền hiệu mệnh cho hắn một lần lấy công chuộc tội cơ hội vừa nói chuyện hắn tỏ ý ba người đứng dậy ánh mắt rời một cái rơi trên người a c ậ u hắn đối nhà ta nương tử bất k í n h bản vương sẽ không khinh xuất tha thứ vân trung quân nên xử trí như thế nào không cần bản vương dạy ngươi đi vương ra tha mạng a tiểu nhân nhất thời nhanh miệng đụng phải vương phi còn mời vương ra cho tiểu nhân một cơ hội a c ậ u bịch một tiếng quỷ gối diệm đạo sinh dưới chân thanh em run dậy không ngừng xin tha tiểu t ử này ta nhìn hắn không thuận mắt rất lâu rồi vân trung quân lạnh giọng nói dám đối với vương phi bất tính không thể để ngươi sống nữa a cẩu vân trung quân Tuyết l diệp đạo sinh để lại một câu nói mang theo đám người xoay người hướng hắc mộc nhai hạ đi tới tiêu độc cô vỗ nhẹ nhẹ hạ vân trung quân bà vai tiểu vân ngươi thật có phúc hiệu chung với điện hạ đem sẽ cải biến ngươi cả đời vân trung quân đưa mắt nhìn diệp đạo sinh rời đi điện hạ ân không giết chính là cha mẹ sống lại của ta ta nhất định đầu rơi máu chạy thần v ụ tiêu độc cô lại nói tiểu vân a ngươi có phải hay không quên chuyện gì vân trung quân như sấm kinh ngộng vội vàng từ tay ống tay áo lấy ra cầm hạng giơ tay lên đưa cho tiêu độc cô làm phiền đại nhân đem bảo vật này chuyển giao cho điện hạng lao phu ở đế đô chờ ngươi tiêu độc cô thu hồi cầm hạng hướng diệp đạo sinh rời đi bóng người đuổi theo xem đoàn người biến mất ở trên sân đạo vân trung quân lảo đảo một cái bóng người mới ngã xuống đất giơ tay lên đem cái trán tràn ra mồ hôi lau chưa tình hồ vị đại nhân kiên là thân phận gì hoàn toàn để cho sư phụ như vậy sợ hãi diệu tiểu kiếm tiên vân trung quân thanh em khen dun tiểu châu đ ỉ n h phòng kiếm trên đường có thể cùng đ ị n h nổi chỉ có kiếm thánh tuyết ly sư phụ hắn chính là tiểu kiếm tiên như vậy tuyệt đại cường giả làm sao sẽ hiệu chung với đại tần ninh vương vân trung quân ở băng đường nâng đỡ đứng lên có thể để cho tiểu kiếm tiên thần phục chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề ninh vương là thiên hạ nổi bật quá không đơn giản hai người ngươi mò đem sơn trải tiền lương cho bách tính đưa trở về theo vi sư cùng nhau vào kinh thành sau này các ngươi có thể ở tiểu kiếm tiên tiền mỗi bên người hầu hạ vậy là các n g ư ơ i tàm sinh hữu hạnh hắn tùy tiện chỉ điểm các ngươi một hai đem được ích lợi không nhỏ có thể để cho võ đạo đột nhiên tăng mạnh đại nạn không chết phải có hậu phúc đúng như đại nhân nói như vậy hiệu chung với ninh vương đem sẽ cải biến cuộc đời của chúng ta băng đường cùng t u y ế t ly mang theo sơn trại người rời đi bắt đầu sửa sang lại tiền lương chuẩn bị đưa đi hát nham thành bên kia diệp đạo sinh bọn họ rời đi hát một n g a y lần nữa lên đường trở về đế đô trong khi tiến lên tiêu độc cô đi tới bên cạnh hắn giơ tay lên đem cầm h ạ đưa tới điện hạ đây là vân chúng quân hiến tặng cho điện hạp p h bình bình, có, có qua, qua đạo canh lạc mỹ mâu rơi trên cầm hạp phu quân này sương thật không đơn giản a diệm đạo sinh hai người nhìn về phía đạo canh lạc mặt lộ tò mò lương tử ngươi biết này sương phu quân đây là sức rồng hơn nữa là cực phẩm nhất sức rồng bên trong dấu thuần túy thần long lực cái này đạo lực lượng bá đạo tuyệt luân cưng m á n h vô song võ giả bình thường cho dù là cắn mất một tia thần long lực thân sắc cũng là không thể thừa nhận đạo khanh ngật nói dừng lại trước đó ta liền phát hiện vần trung quân trong cơ thể có ám tật nói vậy hắn là cắn nuốt long lực đụng phải cực lớn cắn trả tạo thành phu quân trước đừng cố gắng luyện hóa xương rồng bên trong long lực các loại tu vi đột phá đến đại tông sư thời điểm thân xác đủ hùng mạnh thời điểm n ế m thử nước cắn n u ố t diệp đạo sinh gật đầu nghe nương tử giờ khắc này đại hạ đế đô chín vô cùng trong điện hạ đế tiêu bắc huyền ngồi ngay ngắn ở long án trước n g h e đến phía dưới quan viên bờ báo sắc mặt tâm trầm đáng sợ giơ tay lên đem long án thượng tấu chết vén bay ra ngoài nổi trận lôi đỉnh phế vật một đám rắp rưới kinh thành đề phòng th lý phủ tộc nhân trăm người đội ngũ làm sao có thể lặng yên không một tiếng động rời đi b ậ y hạ vi thần vô năng quan viên hù dọa phải run l ờ y bày liền thở mạnh cũng không dám nhưng có dấu vết biết là người nào cứu viện lý phủ tộc nhân bẩm b ậ y hạ một chút đầu mối không có lý phủ tộc người thật giống như hư không tiêu thất t r o n g chừng địa lao binh lính nói một chút động tĩnh cũng không có nghe được người đã không thấy thăm hơi tiêu bác liền yên lặng một cái trước mắt để cho kinh đ i ể m phủ phối hợp ngày vệ đi thăm dò liền xem như đem đế đô đào sâu ba thước cũng phải đem người cho chấm tìm ra phạm là cùng chuyện này có quan hệ người chấm tuyệt không nhân lượng vi thần một ngày này hàm dương thành hạ diệm đạo sinh thân ảnh của bọn họ xuất hiện không nghĩ tới đi một chuyến vo đến thành hoàn toàn tốn hao thời gian ba tháng lại nhìn thấy nguy nga hùng vĩ hàm dương thành tâm cảnh của hắn bất đồng cựu châu tình huống phức tạp như thế liền xem như hàm dương thành cũng phi tuyệt đối chỗ an toàn vào thành về sau diệp đạo sinh bóng người ngừng lại nương tử tiên sinh các ngươi về t r ư ớ c phủ bản vương cùng linh nhi vào cùng một chuyến mọi người đang trên đường giải phân đạo mà đi rất nhanh diệp đạo sinh hai người xuất hiện trong hoàng c u n g hoàng huynh sau này linh nhi liền ở lại ngươi trong phủ vì sao thế nào hoàng huynh không hoan n g h ê n ngươi không trở về thiên nữ tông hoàng huynh quên tiên sinh bây giờ là sư phụ ta trả về thiên nữ tông làm gì diệp linh nhi vẻ mặt thành thật nói sau này linh nhi muốn đi theo tiên sinh tú kiếm cũng phải trở thành tiên sinh như vậy kiếm đạo cờ giả tốt, tốt, tốt, trong đại điện tần đế ngồi ngay ngắn ở long an trước nghe được lý đức toàn thanh em r ồ n dập chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn chuyện gì như vậy hấp ta hấp tấp có thể hay không từ từ nói vậy hạ tam điện hạ cùng lục công chủ trở lại rồi tần đế ném xuống trong tay tàu trương chật bốc lên bóng người nuốt nhanh hướng đại đi ra ngoài điện lao tam cùng tiểu lục trở lại rồi cái này hai biết độc từ không có chút nào để cho chấm đỡ lo khoảng thời gian này chấm liền không có ngủ một cái ăn giấc lý đức toàn xem tần đế bóng lưng gương mặt một bức tốt một cái không có ngủ một cái ăn giấc cũng không biết mỗi lúc trời tối lật bài tử chính là ai hắn cũng chỉ là dám ở đ ấ y lòng nói một chút liền vội vàng đứng lên đuổi theo tần đế từng giây từng phút hầu hạ ở này bên người nhi thần bài kiến phụ hoàng nhi thần bài kiến phụ hoàng tần đế giơ tay lên đỡ dậy hai người một tay kéo một cái hướng giường em đi tới để cho chấm nhìn một chút các ngươi có bị thương không chấm nghe lý viện chừng nói các n g ư ơ i ở võ đế thành thi đấu bên trên lấy được không sai thành tích còn tiến vào tiên ma chiến trường nói đến đây ánh mắt của hắn rơi trên người diệp đạo sinh chấm thường thường cho các khanh nói người này loại ta tiểu tử ngươi quả nhiên cùng chấm đồng dạng l ưu tú diệp đạo sinh khen người còn có thể như vậy tần đế lại nói làm chấm nghe nói các ngươi đi hát cám xâm lâm vẫn lo lắng đề phòng lao tam tiểu tử ngươi càng quái còn phải mang theo mọi mọi ngươi hát cám xâm lâm là địa phương nào dường nào hung hiểm bạn nhất nếu là phát sinh một ít chuyện ngươi để cho chấm như thế nào chịu đựng diệp đạo sinh liền vội m ư m i ệ n g phu hoàng nhi thần cùng mượm mọi đây không phải là bình an trở lại rồi tần đế ghé mắt nhìn về phía diệp linh nhi châm tiểu lục trưởng thành hiện tại cũng có thể một mình đạm đương một phía vừa nói chuyện sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi khiếp sợ không thôi tiểu lục tu vi của ngươi diệp linh nhi nghịch ngợm dáng vẻ tiêu ngạo nói phụ hoàng linh nhi bây giờ là tông sư cừng giả tần đế hắn ban tín bán nghi nhìn về phía diệp đạo sinh thật chứ diệp đạo sinh gật đầu chính là hoàng hội tu vi là tông sư thì thôi thân phận của nàng thật không đơn giản à. tần đế h ầ n g h làm sao lại thân phận không đơn giản diệp linh nhi nói phụ hoàng linh nhi lấy được huyền nư truyền thừa bây giờ là mới nhân tộc thánh mẫu diệp đạo sinh lúc này cho tần đế dội cho một chậu nước lạnh linh nhi ngươi đi đông cung nhìn một chút nói cho thái tử ca ca để cho hắn tối nay đi vương phụ tụ họp một chút diệp linh nhi nhẹ nhàng gật đầu biết diệp đạo sinh có lời cùng tần hoàn nói khéo léo rời đi đại điện một bên lý đức toàn phi thường có nhãn lực gặp lạng yên không một tiếng động thối lui ra ngự tư h phòng đem điện cửa đóng chặt giờ khắp này tần đ ế kinh ngạc xem diệp đạo sinh lao tam ngươi vừa mới nói ý gì diệp đạo sinh nghĩ ngợi một cái trước mắt phụ hoàng nhi thần sau đó nói vậy ngươi muốn có chuẩn bị tâm tư tần đ ế không sợ hai dáng vẻ lạnh nhạt tự nhiên lao tam ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu chấm gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua còn có thể bị ngươi mấy câu nói dọa sợ diệp đạo sinh gật đầu phụ hoàng lần đi vo đế thành tham gia bốn đại học viện tỷ thí thu hoạch xác thực rất lớn hoàng hội ở tiên ma trong chiến trường đạt được truyền thừa coi như là lớn n h là ấ thế người được lợi, quả t ậ t tần t đại mắn. may h nhưng là ở võ đế thành thi đấu bên trên c h ừ ma tộc đã từng ma đế tới thực lực vô cùng k i n h khủng này sau lưng có thể là thiên mông đế quốc thế nhưng là nhi thần cảm thấy giống như ma đế mạc cựu trọng như vậy tiêu hùng mông đế không thể nào để cho hắn thần phục tin tưởng không bao lâu thiên mông sẽ phải đổi chủ trở thành một tòa ma quốc ma đế thiên mông tần đế con n g ư ơ i phóng đại không thể tin xem d i ệ p đạo sinh l ư ợ n g tin tức thật sự là có chút lớn hắn lôi suy nghĩ không đủ chờ một chút ngươi để cho chấm chầm một chút hai người yên lặng không nói trong đại điện không khí một mảnh lạc yên diệp đạo sinh rõ ràng lần đầu nghe thấy ma đế thật có chút kinh người lao tam ngươi cùng ma đế đã giao thủ phu hoàng nhi thần cùng ma đế đã giao thủ hoàng ngội cũng cùng hắn đã giao thủ diệp đạo sinh nói ở tiên ma trên chiến trường mặc cựu trọng lấy đi ma tộc thứ nhất náo vật thí thiên c u n g còn đánh cắp trong tiên mộ tiên tộc cường giả hải cốt sau đó ở hát cám xâm lâm trong lại gặp phải nhi thần suýt nữa táng thân trong tay hắn tần đế hít sâu một hơi tt ê ê thí thiên cung đây chính là trong truyền thuyết ma tộc mạnh nhất ma binh tin đồn có thể bắn rết tiên nhân không sai nếu không phải ma đế mới vừa lao ra phỏng ấn tu vi không phải trạng thái t ố t cùng nhi thần sẽ không nhặt về một cái mạng ma tộc xuất hiện báo trước cựu châu hạo kiếp sắp tới nhi thần nói cho phụ hoàng đây hết thảy liền là muốn cho phụ hoàng chuẩn bị sớm một khi nhân tộc cùng ma tộc bắt đầu giao chiến đại tần là cựu châu một bộ phận không cách nào đứng ngoài tần đế cho khẳng định hoàng nhi nói có lý châm cũng không có cùng ma tộc giao phong qua ngươi có tính toản ứng gì d i ệ p đạo sinh nghiên lặng một cái trước mắt phụ hoàng ma đế khôi phục thực lực cần thời gian đây đối với đại tần mà nói chính là cơ hội chúng ta nên phát triển mạnh võ đạo để cho xuân thu học viện gia tăng chiêu sinh đồng thời có thể khai sáng một tòa mới võ đạo học viện trọng điểm bồi dưỡng quân đội cường giả ma tộc thực lực rất mạnh binh lính bình thường cùng bọn họ giao chiến cuối cùng sẽ chỉ hy sinh vô ích nói đến đây hắn dừng lại tiếp tục nói phụ hoàng những chuyện này còn phải âm thầm tiến hành không có thể tiết lộ phong thanh một khi để cho người trong thiên hạ biết ma tộc giáng thế sẽ dẫn tới không cần thiết khủng hoảng cùng hỗn loạn điểm này chấm hiểu chuyện này chấm sẽ tìm tam sinh tiên sinh cùng lý viện trường thương thảo để cho xuân thu học viện gia tăng chiêu sinh chẳng qua là học viện quân sự giao cho hoàng minh đi Để đi đến đó tiểu cho học ngược cái lúc cần khanh khai không phải phụ hoàng huynh. trường một tòa một tưởng, tử trợ ngươi ngươi sáng viện quân sai lại sự, Sẽ. ý diệp đạo sinh nói giơ tay lên đem viên kia trên tiên mộ tìm được cựu long ngọc bội đưa cho tần đế phụ hoàng ngọc bội kia là nhi thần ở tiên ma chiến trường mang theo lấy được tần đế một thanh nhận lấy cựu long ngọc bội đây là ngươi hoàng gia gia tùy thân đeo ngọc bội ngươi ra mắt ngươi hoàng gia gia diệp đạo sinh lắc đầu một cái phụ hoàng này ngọc bội ở trong tiên mộ tìm được nhi thần hoài nghi hoàng gia gia đã gặp bất trắc tần đế mặt lộ bị thương tự mình lẩm bẩm đúng o rồi ngươi bây giờ là cảnh giới gì vì sao chấm mở không ra ngươi có phải hay không còn mạnh hơn linh nghi diệp đạo sinh lắc đầu một cái không có nhi thần tu vi so với bất quá hoàn mộ cảnh giới miễn cưỡng đạt tới cựu phẩm định phong tần đế trưng một trăm ba mươi điện hạ lưu manh trưng một trăm ba mươi điện hạ lưu manh cựu phẩm võ giả đình phong tần đế kinh ngạc xem diệp đạo sinh lao tam tiểu tử ngươi mới tu luyện bao lâu diệp đạo sinh vừa cười vừa nói phu hoàng nhi thần có chút kỳ ngộ tần đế không có hỏi tới vừa nghĩ tới diệp đạo sinh ở tiên ma trong chiến trường cùng ma đế giao thủ nếu là hắn không có cựu phẩm tuật cùng tu vi sợ rằng đã gặp độc thủ lao tam chấm có một chuyện không rõ phu hoàng mời nói vì sao chấm không cách nào nhìn ra cảnh giới của ngươi cái này sao có lẽ cùng nhi thần công pháp tu luyện có quan hệ Kỳ thực chính diệp đạo sinh cũng không rõ ràng lắm hắn cũng không có tu luyện che giấu tu vi công pháp không cách nào nhìn ra cảnh giới của hắn mù đoán cùng trong cơ thể thần bí không gian có quan hệ thường nói rằng hệ thống xuất phẩm không phải tinh phẩm chính là đ ồ cấm trong cơ thể hắn thần bí không gian đến nay vẫn là một cái bí ẩn cho nên xưng là đ ồ cấm thì ra là như vậy không sai nô nhi có thể trên v õ đạo lấy được thành tựu như thế chấm lòng rất an ủi tần đế mừng ra mặt huynh đệ các ngươi ba người không có khiến người ta thất vọng phu hoàng ma tộc chuyện đã là định cục phải cẩn thận để phòng thiên mông đế quốc diệp đạo sinh mặt nghiêm nghị nói nhi thần mặc dù tu luyện không yếu nhưng căn cơ bất ổn cho nên kế tiếp sẽ ở trong phủ bế quan tu hành cố gắng tu hành mới là đan g đạo ma tộc chuyện ngươi không cần quá bận tâm nhi thần cáo lui lao tam đem đồ vật mang đi ngươi muốn bế quan tu luyện những thứ đồ này đối ngươi có trợ giúp tần đế xem công văn bên trên cầm h ạ n hướng về phía diệp đạo sinh bóng lưng hô không được những bảo vật này là nhi thần hiếu kính phụ hoàng thanh â m vang vọng ở trong đại điện diệp đạo sinh đẩy ra cửa điện rời đi tần đế xem công văn bên trên cầm h ạ trong lòng không khỏi ấm áp tiểu tử thúy trưởng thành biết hiếu kính trưỡ hắn t ỏ mò cầm lên cầm hạt mở ra muốn biết bên trong là vật gì cầm hạt mở ra tử quang bắn ra trong n g á y mắt tràn ngập ở bên trong ngự thư phòng mỗi một tấc trong không gian tần đế nhìn chăm chú trong hộp gấm ôn nhuận tử ngọc mặt lộ khiếp sợ côn lôn thần ngọc hắn ở hoàng cung trong tàng kinh các cổ tịch bên trên da mắt này ngọc tin đồn năm trăm năm trước côn lôn sơn trên có tử tiêu g á n g lâm thánh quang bao trùm toàn bộ dây núi thiên địa dị tượng ngăn g dọc khi đó côn lôn chân nhân bước trên mây mà đi đi tới tử quang xuất hiện địa phương thu tập được một khối thần ngọc này ngọc tích chứa thiên địa trí cực lực được khen đối với tu hành người rất có ích lợi nếu có thể luyện hóa tử ngọc bên trong thiên địa chi lực có thể thành vì nhân gian mạnh nhất tiên nhân còn có thể phi thăng t i ê n giới năm đó côn lôn chân nhân chính là bằng vào một khối tử ngọc thành công tìm hiểu thành tiền chi đạo phi thăng rời đi côn lôn đợi sau người tu hành gọi hắn là côn lôn t i ê n quân tần ế cưỡng ép áp chế nội tâm khiếp sợ n à y ngọc chính là cựu châu thánh vật vẫn luôn là côn lôn mạnh nhất trí bảo làm sao sẽ rơi vào lao tam trong tay chuyện không có đơn giản như vậy vốn định hỏi tham diệm đạo sinh đáng tiếc hắn đã rời đi tần cung hắn lại liên tiếp mở ra hai cái cầm hạp đồ vật bên trong theo thứ tự là một đạo q u y ể n trục cùng một thanh t r ư ờ n g kiếm đế kiếm chính thức thần viên kiếm tần đế vớt ve trong hộp gấm q u y ể n trục cùng t r ư ờ n g kiếm tâm tình kích động thật lâu không cách nào bình phục đế kiếm chính thức là đã từng nhân hoàng tu hành kiếm đạo cựu châu mạnh nhất hoàng đạo kiếm thân vượn kiếm cũng không phải vắng vẻ vô danh tồn tại dù không kịp cựu châu thanh khí tiên kiếm nhân hoàng ấn hạo thiên thương cùng huyền n ữ kiếm nhưng cũng cựu châu danh kiếm bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại diệm đạo sinh tiện tay lấy ra vật đều là cựu châu đã từng báo vật một khi xuất hiện trong giang hồ thế tất sẽ dẫn hắn tự mình l ầ m b ầ m thấy lý đức toàn xuất hiện ở ngoài điện đi học viện mời tam sinh tiên sinh cùng viện trưởng vào cung lý đức toàn không người vai trào nhận lệnh rời đi ninh vương phủ bên trong d i ệ p đạo sinh từ trong cung trở về từ a liên miệng bên trong biết được đạo khanh lạc bế quan tu luyện liền một người tiến vào thư phòng lấy ra từ h một nhai lấy được xương rồng bắt đầu xem tường tận hắn không có quyên đạo khanh lạc đã nói trước không có ý định cắn nuốt xương rồng bên trong lực lượng một phen tường tận sau hắn tâm thần động một cái mở ra không gian sau một khắc trong hộp gấm xương rồng lơ lửng lên hóa thành một đạo ánh sáng tiến vào trong không gian thần bí diệp đạo sinh cảm thấy đem xương rồng đặt trong không gian có thanh l i ê n cùng hỗn độn linh khí thai ngén chờ hắn luyện chế long nguyên đan thời điểm xương rồng sẽ trở nên mạnh hơn nhưng kết quả là hắn vạn vạn không nghĩ tới ở xương rồng tiến vào thần bí không gian không tới thời gian một nén nhang lực lượng kinh khủng đi lại ở kỳ kinh bắt m c h trong diệp đạo sinh chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như có một đám lửa đang tiêu đốt phải đem hắn đốt vì cho bụi tại sao phải như vậy hắn mặt lộ thống khổ nổi gân xanh giữ tợn k h n g bố nội thị thần bí không gian phát hiện xương rồng bên trên đang tản ra lực lượng cường đại cợt mờ nở không được muốn nổ tung vay một tiếng nổ chuyển ra diệp đạo sinh từ trong thư phòng vật ra hướng bên hồ cùng chạy tới tốc độ nhanh như quỷ mị chỗ đi qua đưa tới từng đạo tiếng kêu sợ hãi a a điện hạ lưu mạnh a hoa ta thấy được điện hạ thật là lớn a giờ k h ắ c này diệp đạo sinh người không tất vải buôn ba ở trong vương phủ đơn giản chính là một đạo loại k h á c phong cảnh tuyến trong phủ thị nữ từ ban sơ nhất thét trói thai đến bây giờ đuổi theo diệp đạo sinh thưởng thức bình một tiếng nước văng khắp nơi rung động vỗ vào bờ diệp đạo sinh một đầu đâm vào trong hồ cách đó không xa thị nữ đều là mặt lộ vẻ thất vọng các nàng còn không có nhìn đủ đâu Tiến vào trong vào hắn ồ h bóng người không ngừng đáy hồ chìm, đáy lúc ạ đạo hạ n băng nước hồ để cho hắn tỉnh táo ngắn ngủi, diệp đạo sinh trong lòng rõ ràng, dùng nước hồ hạ nhiệt, để cho mình khôi phục thanh minh căn bản cũng không phải là biện、pháp. Hắn h hồ cho hồ cho khôi phục phải pháp. để để táo diệp rõ là l này từ trong không gian thần bí lấy ra xương rồng theo xương rồng rời thân thể sau trong cơ thể thiêu đốt ngọn lửa có chút h ò a hoãn diệp đạo sinh biết đi lại ở kinh mạch hừng hực khí tức là xương rồng trong tích chứa l o n g khí mong muốn hoàn toàn khôi phục bình thường liền nhất định phải luyện hóa thể bên trong lọc khí hắn k h a n h chân ngồi ở đáy hồ tập trung tinh thần bắt đầu luyện hóa lọc khí lại không có phát hiện từ trong không gian thần bí bay ra xương rồng giờ khác này đang hướng đáy hồ chỗ sâu nhất bắn nhanh đi qua đáy hồ chỗ s â u nhất một cái cự long c h i ế m cứ nhìn chăm chú bay tới xương rồng nó há mồm ra một hớp đem xương rồng nuốt vào trong bụng một bộ hài lòng dáng vẻ nhanh chóng trốn đi mà đi đợi đến diệp đạo sinh hoàn toàn luyện hóa thể bên trong l o n g khí đã là sau mười ngày đêm khuya hắn sâu kín dương đôi mắt khoe miệng nhấc lên nét cười thật là nhân họa đ ắ c phúc luyện hóa l o n g khí để cho thân thể của hắn trở nên vô cùng mạnh một thân tu vi khoảng cách tấn thăng làm tông sư hắn chuẩn bị rời đi đáy hồ n ắ một n đêm này diệp đạo sinh ở đáy hồ một một tịm cho đến mặt trời mọc phương đông bên hồ t h u y ể n tới a liên cùng đạo khanh lạc thanh âm hắn mới từ đáy hồ vạch ra hướng cổ đình phương hướng bơi đi chương một trăm ba mươi mốt tiểu long hiểu ra chương một trăm ba mươi mốt tiểu long hiểu ra trên mặt hồ diệp đạo sinh đưa ra một cái đầu hướng về phía a liên nói đem áo quần bông u xuống các ngươi quay lưng lại a liên trên gương mặt dâng lên một vòng ngượng ủng nhớ tới mấy ngày nay trong phụ thị nữ cũng đang nghị luận hôm đó chuyện ngoan ngoan đem áo quần c h ỉ n h tê đặt ở đá trên b à n lúc này mới xoay người đưa lưng về phía mặt hồ nương tử ngươi muốn nhìn ta hoàn mỹ vóc người đạo khanh lạc cười một tiếng phu quân khó trách trong phụ thị nữ đều nói ngươi là lưu manh ngươi là thật một chút mặt cũng không muốn a diệp đạo sinh bóng người từ trong hồ bước lên nương tử chúng ta đều là vợ chồng để ngươi liếc mắt nhìn bản vương cũng không thua thiệt gì đạo khanh c vội vàng giơ tay lên trái mắt cử đang khi nói chuyện nàng khe hở len lén mở ra ánh mắt rơi vào đang mặc quần áo diệp đạo sinh trên người phu quân vóc người thật rất tốt đà đủ cường t r á n g cũng đủ lớn khoảnh khắc diệp đạo sinh đem áo quần mặc trình tề ngồi ngay ngắn ở cổ đình hạ ánh mắt một mực rơi ở trên mặt hồ đạo khanh lạc đi tới bên cạnh hắn tay ngọc khoác lên trên bả vai hắn phu quân đêm hôm đó ngươi làm sao vậy nương tử đều là xương rồng gây h o ạ để cho bản vương mất hết thể diện trong p h ủ thị nữ còn tưởng rằng bản vương là biến thái kỳ thực bản vương rất nghiêm trình nương tử là biết phu quân đứng đắn hai chữ giống như cùng ngươi không có, có quan hệ gì sa đạo khanh lạc hư cười nói phu quân ngươi đem xương rồng luyện hóa không có chẳng qua là dẫn một ít long khí vào cơ thể thiếu chút nữa sẽ phải cái mạng g i ả của ta diệp đạo sinh một nghĩ tới ngày đó chuyện đã xảy ra vẫn có một ít sợ ở đáy hồ tu luyện khoảng thời gian này l ụ c thể của ta trải qua một luồng long khí lễ r ử a tội mạnh hơn rất nhiều chẳng qua là không tìm được xương rồng tung tích giống như hư không tiêu thất xương rồng ném đi đạo khanh lạc mở lời an ủi đại mi khẽ nhăn mày nhìn chăm chú sóng gợn lăn tăn mặt hồ phu quân đừng tìm xương rồng liền trong hồ nương tử ngươi biết xương rồng ở địa phương nào nói cho ta biết bây giờ đi ngay đem nó thu hồi lại không cần sẽ để cho xương rồng lưu trong hồ các loại phu quân cần thời điểm ta tự sẽ giúp phu quân thu hồi lại đạo khanh lạc trầm giọng nói như có điều suy nghĩ dáng vẻ diệp đạo sinh gật đầu như vậy cũng tốt hắn lo lắng đem xương rồng tiếp tục lưu lại bên người thần bí không gian sẽ lần nữa cắn nuốt long khí lại đem hắn hành hạ đau không muốn sống lúc này võ hổ bóng người xuất hiện ở cổ đ ì n h ngoài không người vai trào điện hạ b ạ c h thanh nhi bọn họ từ đại hạ trở lại rồi nhiệm vụ đã hoàn thành diệp đạo sinh con người sáng lên rất tốt các nàng quả nhiên không có để cho bản vương thất vọng hắn đứng dậy rời đi cổ đ ỉ n h nương t ử ta trước đi xử lý một ít chuyện đạo k h a n h lạc nhẹ nhàng gật đầu phu quân mau lên không cần phải để ý đến ta xem diệp đạo sinh thân ảnh biến mất ở hành lang dài cối đạo k h a n h lạc mở miệng lần nữa a liên ngươi đi theo ở phu quân bên người a liên nhận lệnh rời đi bên hồ gió mát tập qua váy áo tung bay đạo k h a n h lạc tự mình lẩm bẩm thiên địa trí cao sinh linh hoàn toàn sẽ ở vương phụ trong thật l à quá khiến người ngoài ý núi không ở cao có tiên thì có danh nước không ở sâu có rồng thì l in nàng sẽ không nghĩ tới trong hồ tiên long có thể h u y n hóa thành cự long đều nhân diệp đạo sinh ống tay háo vung khẽ bóng người tiến vào trong hồ trên mặt nước không có nhắc lên một tia rung động đáy hồ phía dưới đạo khanh lạc đạp nước mà đi bóng lụa phiêu giật như tiên chỉ chốc lát sau nàng sẽ đến đáy hồ chỗ sâu nhất một đ o à n k i m quang đưa tới chú ý của nàng chính là ở luyện hóa xương rồng tự long nhận ra được khí tức nguy hiểm tự long dưng ơ đôi mắt để phòng nhìn chăm chú hướng nó đi tới đạo khanh lạc tại sao là một cái huyết mạch thấp kém tiểu long ngươi mới tiến hóa thành rồng không lâu đi có khối này xương rồng bên trong lòng khí ít nhất có thể để ngươi hoàn thành một lần lột xác thế nhưng là khối này xương rồng thuộc về nhà ta phu quân ngươi đưa nó luyện hóa nhà ta phu quân dùng cái gì trăm mét cự long ở đạo khanh lạc trước mặt không có một tia h u n g uy đột nhiên miệng nói tiếng người chủ mẫu chủ nhân nhà ta cần long nguyên cho nên ta mới cắn nuốt xứng rồng không phải lấy tiểu long thực lực không cách nào dựng dục ra long nguyên đạo khanh lạc con ngươi sáng lên ngươi kêu phu quân vì chủ nhân vì sao nhà ta phu quân không biết sự tồn tại của ngươi cự long chủ mẫu ta vốn là trong hồ cá vàng lầm nuốt chủ nhân cùng chủ mẫu huyết mạch mới huyện hóa thành kim long mấy ngày nay tiểu long một mực tại trong hồ tu hành cho nên chủ nhân không biết sự tồn tại của ta hôm đó ta nghe nói chủ nhân cần long nguyên Ta vẫn cố gắng tu thế tiểu thời tu bất ra gian vẫn gắng luyện, mong muốn sớm ngày giúp chủ nhân dựng long nguyên,、thế、nhưng là tiểu long thời gian tu hành quá ngắn cố chủ dục giúp quá là sớm đây ắ cắn c có chủ dị mới có thể cắn nuốt h n n sưng rồng. rồng. Kim cá hóa đ â cũng là phúc duyên của ngươi khó trách ở trên thân thể ngươi có một cỗ cảm giác quen thuộc ngươi đồng thời cắn nuốt ta cùng phu quân huyết mạch coi như là con của chúng ta khối kia xương rồng đối ngươi trợ giúp rất lớn ngươi liền đàng hoàng luyện hóa đi ta ở đưa ngươi một đạo cơ duyên đạo khanh lạc nhà tâm thanh nói ngón tay ngọc nâng lên ở kim long mi tâm nhẹ một chút một cái cái này đạo công pháp là lòng tộc công pháp mạnh nhất ngươi liền ở lại đáy hồ rất là tu luyện người mới tan hình rồng mong muốn dựng dục ra long nguyên ít nhất phải hoàn thành ba lần lột xác i ự u châu linh khi mỏng manh rất khó t ạ chủ mẫu ban cho tiểu long công pháp tu lượt đi sau này ngươi đúng là phu quân bên người trợ lực lớn nhất đạo k h a n h lạc để lại một câu nói thân ảnh biến mất ở đáy hồ lại xuất hiện lúc đã đi tới cổ định hạ váy áo bên trên hoàn toàn không có có dính một giọt nước hồ nàng bình tĩnh nhìn chăm chú m ặ t hồ trên gương mặt tươi c ư ờ i ngậm lấy nét cười có kim long thanh loan hát tổ ba người ở lại phu quân bên người sau này coi như ta rời đi bọn nó cũng có thể bảo đảm phu quân an toàn vương phi ra mắt đáy hồ kim long chẳng biết lúc nào tiêu độc cô xuất hiện ở đạo khanh lạc bên người người sau sự một cái tiên sinh đã sớm biết đáy hồ kim long chuyện hồi vương phi tiến về võ đế thành trước cùng kim long từng có gặp mặt một lần tiêu độc cô trầm giọng nói vương phi để cho lão phu xem hồ h i ể u kiếm hôm đó cảm lộ tiên đ ị a nhận ra được đáy hồ khí tức cường đại sau đó mới biết lại là một cái kim long một điều tiểu long mà thôi còn rất yếu tiên sinh liên quan tới kim long chuyện trước không cần nói cho phu quân lão phu biết hát cám xâm lâm đánh một trận tiên sinh tìm hiểu kiếm đạo nghĩa sâu xa tu vi lại tinh tiến không ít phương tiên đ i ệ này sợ không người là tiên sinh đối thủ đạo khanh lạc trong mắt sáng lấp lóe thâm t h ú í trong mắt có thể một cái nhìn thấu tiêu độc cô vương phi khanh lầm lão phu là tìm hiểu kiếm đạo nghĩa sâu xa nhưng trong lòng ta rõ ràng lập tức kiếm đạo bất quá là phàm kiếm vô địch vẫn là không cách nào cùng tiên kiếm chống lại xem ra trước sinh vẫn là không có tìm hiểu chân chính kiếm đạo phàm kiếm tiên kiếm ma kiếm thần kiếm trước giờ cũng c h ẳ n g phân biệt được tiên kiếm có thể giết người phàm kiếm cũng có thể lục tiên đạo ma chu thần tiêu độc cô con người sáng lên trong miệm tự mình lẩm bẩm một m ự c tái diễn đạo khanh lạc vậy chu thân thượng kiếm khí ngăn dọc n không hổ là nhân gian đệ nhất kiếm tiên đạo khanh ngặt nói bước liên tục khẽ mở rời đi chương một trăm ba mươi hai gặp nhau gia hiến chương một trăm ba mươi hai gặp nhau gia hiến vương phủ trong tiền thính bạch thanh nhi bạch linh nhi hai nữ thấy d i ệ p đạo sinh xuất hiện vội vàng không người vai trào ra mắt điện hạ d i ệ p đạo sinh tỏ ý các nàng đứng dậy thấy hai người gió bụi đường trường dáng vẻ biết dọc theo con đường này khẳng định không dám chỉ hoãn lần đi đại hạ đế quốc các ngươi khổ cực có thể vì điện hạ phân ư u là chúng ta vinh hạnh lý phủ tộc nhân chăm tên toàn bộ mang về đem người mang vào bạch thanh nhi d ứ tiếng hai tên nữ tử bị dất bảo một tên tuổi lục tuần người đ à n bà còn có một tên vẫn còn phong vận nữ tử ở bạch thanh nhi giới thiệu một chút la cầm mới biết tới thân phận của hai người các nàng theo thứ tự là lý mộ bạch mẹ già cùng nữ tử lao p h ụ nhân nhanh ngồi xuống diệp đạo sinh dịu nhau lão phụ nhân người sau tiềm thức về phía sau tránh đi đề phòng nhìn chằm chằm hắn con ta mộ bạch ở địa phương nào để cho lão thân gặp hắn một chút diệp đạo sinh cười bình dị gần g u i dáng vẻ lão phu nhân không cần lo lắng bản vương đã để người đi mời lý tướng quân lão phụ nhân lôi kéo con dâu tay thủy trung không dám ngồi xuống khoảng thời gian này trải qua chuyện nhiều l bản vương tướng quân phủ lao phu nhân một trận đại chiến xuống phủ tướng quân bị kê biên tài sản các nàng trở thành tù nhân bây giờ dù được người cứu đi ra đến đại tần ở lao phụ nhân xem ra bất quá là đổi cái địa phương mà thôi đang lúc này trong sân truyền tới một giọng nói thanh âm này thuộc về lý mộ bạch lương mộ bạch lão phụ nhân tiếng hô bước chân tập tên hướng lý mộ bạch vào tới đem hắn ôm vào lòng sống là tốt rồi sống là tốt rồi d i ệ p đạo sinh thấy lý mộ bạch xuất hiện không có cái giày mẹ con bọn họ đoàn tụ lặng yên không một tiếng động thối lui ra đại sành đi tới trong sân nhỏ hắn đối a liên giao phó để giờ khác n g này bên trong gian phòng lý mộ bạch bông ra mẹ già hoài bão lúc này mới phát hiện diệp đạo sinh rời đi lúc này lôi kéo mẫu thân ngồi xuống mẫu thân các ngươi làm sao tới đại tần lão phụ nhân quay đầu nhìn về phía con dâu để cho vân tú nói cho n g ư ờ i đi mục vân tú nói phu quân thái minh thành đánh một trận bị thua về sau tam công chủ bị giết bệ hạ long nhan giận dữ sau đó có tin tức chuyển trở về nói là phu quân hạ xuống đại tần bệ hạ liền ra lệnh nhốt trong phủ tất cả mọi người đem chúng ta một mực nhốt tại địa lao trong hai tháng trước có một ngày mấy tên nữ tử lặn vào địa lao đem chúng ta cứu ra sau đó một đường hộ tống đến đại tần lý mộ bạch gật đầu một cái thì ra là như vậy trong lòng hắn phi thường rõ ràng đây hết thể đều là diệp đạo sinh thù bút vì để cho hắn thần phục đại tần hoàn toàn p h ả i người đem người nhà của hắn mang đến mộ bạch ngươi nói cho lương ngươi có phải hay không ném tần không có lý mộ bạch hố mạnh mẽ nói h ả i nhi từ đầu đến cuối cũng không có n é m tần vẫn bị giam giữ trong ninh vương phủ bất quá ninh vương ngược lại đợi h ả i nhi không sai lão phụ nhân hướng cửa nhìn phương mới rời khỏi thiếu niên chính là ninh vương lý mộ bạch gật đầu chính là đại tần ninh vương diệp đạo sinh lão phụ nhân như có điều suy nghĩ dáng vẻ mộ bạch kế tiếp quy định làm như thế nào lý mộ bạch trở mặc mục vân tú nói phu quân đại hạ là không thể quay về liền coi như chúng ta đem về đại hạ cũng sẽ không còn có người tin tưởng chúng ta nếu không chúng ta liền ở lại đại tần đi lão phụ nhân nói vân tú đại sự như thế để cho mộ bạch nghĩ rõ ràng chúng ta cũng không cần tham dự đại sảnh ngoài a liên bóng người xuất hiện lý tướng quân điện hạ mệnh phòng bếp chuẩn bị bữa tiệc cho lão p h ụ nhân bày tiệc mời khách chúng ta đi qua đi lý mộ bạch lão phụ nhân mục vân tú ba người vẻ mặt biến đổi hiển nhiên không nghĩ tới diệp đạo sinh sẽ coi trọng như vậy bọn họ lý t ư ớ n g quân chúng ta đi thôi a liên cô đ ư ơ n g làm phiền ngươi nói cho vương gia bữa tiệc cũng không cần lý t ư ớ n g quân lão phu nhân ngàn dặm xa xăm mà đến tàu xe mệt mỏi không nói khoảng thời gian này một mực ăn gió nằm xương điện hạ chẳng qua là muốn vì l ã o phu nhân đón ăn gió mộ bạch chúng ta đi đi đừng phụ lòng vương g i a có ý tốt lão phu nhân chủ động nói lên trước đi tham gia bữa tiệc lôi kéo lý mộ bạch đi ra ngoài đại sành đi tới quần anh trong cát bọn thị nữ nối đôi mà vào từng đạo thức ăn trưng bày ở một trên bản cực kỳ phong phú a liên đỡ lao phu nhân ngồi xuống một bên lý mộ bạch mặt lộ vẻ nghĩ hoặc á liên cô lương điện hạ lý tướng quân điện hạ nói tối nay bữa tiệc là tướng quân gia hiến hắn liền không tham gia hôm nào tái thiết mời tiệc lão phu nhân lý mộ bạch nghe vậy vẻ mặt có chút lộ vẻ xúc động lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào không thể không nói thế thái nhân tình phương diện này diệp đạo sinh coi như là nắm giờ k h ắ c này vương phủ hậu viện diệp đạo sinh một thân một mình ngồi ngay ngắn cổ đình hạ vẫn là chân chân nhìn chăm chú mặc hồ hắn là chăm mối không hiểu vì sao xương rồng lại đột nhiên biến mất chật nghe một loạt tiếng bước chân chuyển tới hắn quay đầu nhìn thái ấ y võ hổ mang theo h mang t tử trường khanh đang đi hướng hắn thanh ớ i tiểu tử ngươi trở lại một cái liền rồi lao tam, quan, tử trở một cũng đến n cô bề i giờ nghĩ thấy tiểu tử ngươi Thái ề u lần. là nghĩ trường Bây thấy thật khó. h tử một mặt tử k t h a nhâm chuyển tới x à i bước đi tới cổ đ ỉ n h t u n g tích ngồi làm sao vậy mày ủ mặt tế dán g vẻ cô nhưng nghe nói tiểu tử ngươi võ đạo rất mạnh không nên cao hứng d i ệ p đạo sinh nội liễm tâm thần trên mặt khói mù biến mất một chút chuyện đỏ hoàng huynh qua phủ có chuyện gì thái tử trường khanh nói tới xem một chút tiểu tử ngươi vừa trở về liền cho hoàng huynh đào hầm phụ hoàng để cho cô thành lập học viện quân sự nói là ngươi ý nghĩ không sai là ý nghĩ của ta thế nào thành lập học viện quân sự đối hoàng minh mà nói rất khó có khó khăn gì nói ra để cho ta cao h ứ n g một chút diệp đạo sinh một câu nói đem thái tử trường khanh cho c h ọ c cười lao tam thành lập học viện quân sự cô cũng không có kinh nghiệm ai trong triều có thể sử dụng chiến tướng cũng c h ấ n thủ ở các nơi học viện là bồi dưỡng tướng lãnh địa phương cùng huấn luyện tân binh còn không giống nhau ít nhất phải có mấy tên khiến người tin phục giữ thể diện hoàng minh lý tướng quân không phải ở đế đô lý tướng quân một người không đủ a thái tử trường khanh trầm giọng nói nếu không ngươi để cho thái minh thành mấy tên tướng lĩnh trở lại thế nào lý lam huyền điện ác diệp đạo sinh lắc đầu một cái thái an thành phương hướng là đại hạ bọn họ sợ không cách nào hồi kinh bất quá bất quá cái gì có lời ngươi liền nói a thật là gấp người thái tử trường khanh lên tiếng thúc giục hoàng huynh có phải hay không quên ra trong phủ có người rất thích hợp tiểu tử ngươi nói là lý mộ bạch đi hắn đều ở đây ngươi trong phủ nửa năm đến hiện tại không có thần p h ụ muốn cho hắn gia nhập học viện chỉ sợ không phải một chuyện đơn giản hắn sẽ gia nhập học viện diệp đạo sinh cao thâm khó dò nói kỳ thực hắn nói người kia cũng không phải lý mộ bạch mà là do người khác chương một trăm ba mươi ba tặng thương tạm t hoàng n huynh người đem liền không cho phép ta trong phủ có chút người tài là vị tiên sinh kia diệp trường khanh duy nhất có thể nghĩ đến chính là tiêu là cô chỉ có hắn có thể từ thành đống vách sắt đại hạ đế đô đem người cứu ra không phải tiên sinh diệp đạo sinh cười do người khác nói đến đây hắn dừng lại tiếp tục nói hoàng h u n h Lý Mộ b chuyện. Chuyện ạ không g i phải, đại đại phải diệp đạo sinh cảm thấy có cần phải để cho thái tử trường khanh biết ma tộc chuyện hoàng h i y n h là ma tộc ra đời ma tộc thái tử trường khanh mặt lộ vẻ nghi ngờ ma tộc không phải vẫn luôn tồn tại thái minh thành nhất dịch tiêu thiên hùng bên người không phải có ma tộc c á i bóng diệp đạo sinh lắc đầu một cái mặt nghiêm nghị hoàng huynh ta nói ma tộc là đã từng nhất thống cựu châu ma tộc trong lịch sử đoạn thời gian đó là cựu châu đen tối nhất thời khắc đã từng ma đế bị tiên tộc cường giả phong ấn trước đây không lâu hắn phá phong gia còn tham gia bốn đại học viện t ỷ thí đạt được tiến vào tiên ma chiến trường tư cách đã từng ma đế diệp trường khanh hít sâu m ộ t hơi vậy hắn bây giờ rất mạnh đi trong lịch sử ghi lại ma lâm thời đại ma tộc nhất thống cựu châu ba mươi năm thời điểm đó cựu châu dân chúng lầm than xương trắng phơi đầy đồng ngàn dặm không tiếng gáy Ma tộc dày xéo vĩnh d i trường tồn kiểu châu nhân tộc không gian sinh tồn bị chèn ép không phải tiên tộc cường giả ra tay liền sẽ không có người tộc c h u y ể n thừa cô hiểu vì sao ngươi đột nhiên muốn cho phụ hoàng thành lập học viện quân sự là muốn mau sớm tăng lên đại tần thực lực tốt nên đón tương lai ma kiếp diệp đạo sinh gật đầu đúng là như vậy diệp trường khanh vẻ mặt nghiêm trọng đích thật là đến dung c h u y ể n thời kỳ ma tộc không giống với những đế quốc khác kiểu châu nghỉ ngơi lấy sức mấy trăm năm mới thật không dễ dàng khôi phục nguyên khí lại trải qua một lần ma lâm thời đại sợ là không thể thừa nhận a trừ phi tiên tộc lại đến giút người tộc đánh bại ma tộc hoàng huynh ma tộc sau lưng là thiên mông đế quốc v ề phần hoàng huynh nói tiên tộc lại đến cũng không cần tâm tồn ảo tưởng dựa vào người không bằng dựa vào mình chúng ta chưa từng trải qua năm đó tiên ma cuộc chiến không rõ ràng lắm tiên tộc chân chính ý đồ tiên tộc tại sao muốn giúp đỡ nhân tộc hoàng huynh có nghĩ tới hay không hoàng huynh không cảm thấy kỳ quái vì sao năm đó nhân tộc sẽ co huyền nữ nhân hoàng v õ thần cường giả như vậy ở tiên ma sau đại chiến mấy trăm năm đi qua cựu châu có từng từng sinh ra mạnh như vậy người d i ệ p trương khanh lượng tin tức quá lớn hắn cảm giác mình cpu cũng đốt hoàng h u n h những thứ này chỉ là phán đoán của ta không thể coi là thật nhưng chúng ta không thể đem sinh mạng giao cho người khác lao tam ngươi nói đúng chỉ có tự thân hùng mạnh mới có thể ở ma kiếp trong sống sót không phải chẳng qua là kéo dài hơi t à n mát h ô i hoàng huynh ta chỗ này có đem thần binh tặng cho ngươi d i ệ p đạo sinh tâm thần động một cái hạo thiên thương xuất hiện ở cổ đình hạ trên thân thương tản mát ra khí tức cường đại như có tử quan quần quanh giống như long ảnh ở trao liệu lao tam đây là hạo thiên thương hoàng huynh nghe qua sao hạo thiên thương nhân tộc trí bảo một trong thái tử trường khanh ánh mắt chợ to cùng chung lục lạc đồng dạng cây thương này không phải ở tiên ma đại chiến trong bị phá hủy rồi ta ở tiên ma trên chiến trường gặp phải nó cảm thấy rất thích hợp hoàng huynh liền đem nó mang về đã từng cây thương này là võ thần binh khí hy vọng hoàng huynh võ học thành tựu có thể vượt qua võ thần lao tam cái này hạo thiên thương quá chân quý cô cô không thể thu hay là ngươi giữ ở bên người đi hoàng huynh ta tu kiếm hạo thiên thương rơi vào trong tay ta chỉ biết bôi nhọ hắn d i ệ p đạo sinh mặt nghiêm nghị lại nói trong tay ta có phụ hoàng ban cho ta thiên long sóc có trôi này thương hoàng h u n h sức chiến đấu sẽ tăng lên trên diện rộng ngươi cũng không nên từ chối diệm trường khanh trầm rãi đứng lên r ồ i bước đi tới hạo thiên thương bên cạnh giơ tay lên khẽ vớt ve thân thương một trận thương minh âm thanh truyền ra hạo thiên thương kịch liệt chiến đấu cái này diệp đạo sinh tò mò nhìn sau một khắc hạo thiên thương sát na bay lên vây quanh cổ đỉnh bay mấy vòng về sau hóa thành một đạo tinh mang không có vào diệp trường khanh trong cơ thể thái tử trường khanh mặt mờ mịt lao tam đây là chuyện gì xảy ra diệp đạo sinh mắt lộ ra tinh mang hoàng huynh ta liền nói hạo thiên thương cùng ngươi hữu duyên nó hoàn toàn chủ động chọn ngươi làm chủ hoàng huynh có thể thử một lần dùng thần thức thúc giục nó thái tử trường k h a n thần n i ệ m động một cái hạo thiên thương ra hiện trong tay hắ tiếp theo lại biến mất không còn t ă m hơi thanh â m hắn kích động có chút run r u dậy lão tam hạo thiên thương hoàn toàn nhận cô là chủ hoàng huynh có hạo thiên thương như vậy thanh khí cũng phải có hùng mạnh võ kỹ mới có thể làm cho hạo thiên thương phát huy ra thực lực chân chính diệp đạo sinh nói hoàng huynh ta dẫn ngươi đi một chỗ địa phương nào hoàng huynh đi thì biết trích tinh lâu bên trong tiêu độc cô đang đang chỉ điểm diệp linh nhi kiếm đạo thay vì nói là chỉ điểm không bằng nói là lẫn nhau tham khảo diệp linh nhi khi lấy được huyền nữ truyền thừa về sau võ đạo nhận biết hoàn toàn muốn hơn một chút mỗi một lần mở miệng cũng có thể r u n động thật sâu tiêu độc cô dù vậy diệp linh nhi hay là hư tâm cầu cạnh phi thường tôn trọng tiêu độc câu người sư phụ này từ hát cám xâm lâm sau khi trở lại nàng vẫn ở lại trích tinh lâu t r ó n g hơn nữa sâu ngọc kỳ l â n thích sư phụ linh nhi đi lượi kiếm chờ một chút hai ngươi vị hoàng huynh đến rồi ngươi không cùng bọn họ gặp một lần tiêu độc cô chậm rãi đứng lên hướng cửa đi tới phòng cửa mở ra diệp đạo sinh diệp trường khanh hai người tiến vào làm diệp trường khanh thấy được diệp linh nhi ở phòng sách trong thời điểm vẻ mặt kinh ngạc ngạc nhiên linh nhi ngươi tại sao lại ở chỗ này diệp linh nhi tiến lên lôi kéo thái tử trường khanh cánh tay hoàng huynh giới thiệu cho ngươi vị này là linh nhi sư phụ thái tử trường khanh bẩm quyền vai t r à o trường khanh ra mắt tiên sinh tiêu độc cô gật đầu thái tử k h á c h khí nói đến đây hắn quay đầu nhìn về phía diệp đạo sinh điện hạ mang thái tử nhập phòng sách có chuyện gì tiên sinh ta hoàng huynh võ đạo thiên phú thật tốt hắn là một tên thương tu muốn mời t i ê n sinh dưới sự chỉ điểm hoàng huynh thương tu lão phu là kiếm tu a điện hạ cái này liền có chút tiên sinh ở bản vương trong mắt chính là toàn năng hoàng huynh liền giao cho ngươi ta đi tìm ngọc tiền bối có chút việc diệp đạo sinh để lại một câu nói xoay người hướng phòng sách đi ra ngoài tiêu độc cô hướng về phía thái tử trường khanh lúng túng cười một tiếng điện hạ lão phu chưa bao giờ sửa qua thương đạo cho nên rất khó ở thương pháp bên trên chỉ điểm điện hạ bất quá lão phu nơi này có một quyển thương đạo công pháp hy vọng có thể giúp được điện hạ c h ư n g một trăm ba mươi bốn viện trưởng phá khung t r ư n g một trăm ba mươi b ố viện trưởng phá khung trích tinh lâu phòng sách bên trong tiêu độc cô đem một quyển thương đạo công pháp đưa cho thái tử trường khanh điện hạ chúng ta đi trong sân lão hủ biểu diễn cho người một phen diệp trường k h a cung kính nói làm phiền tiên sinh diệp linh nhi nắm thái tử trường k h a cánh tay hướng phòng sách đi ra ngoài hoàng h u n h sư phụ hắn rất mạnh có thể được đến chỉ điểm của hắn hoàng h u n h sau này sẽ là thương đạo từ từ bay lên ngôi sao mới vinh hạnh cực kỳ thái tử trường khanh cười nói trước tiên cần phải sinh chỉ điểm cô định dụng tâm tu hành nói đến đây hắn tự hầu nghĩ tới điều gì linh nhi nghe phụ hoàng nói tới tu vi của ngươi đã là thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất bây giờ rốt cuộc là tu vi gì tông sư tông sư thái tử trường khanh mặt kinh ngạc có chút thất thố nhìn về phía trước tiêu độc cô b ó n g lưng linh nhi ngươi là tông sư tiên sinh là sư phụ của ngươi vậy hắn là diệp linh nhi nói sư phụ đến tột cùng là tu vi gì linh nhi cũng không rõ ràng lắm nghe tam hoàng huynh đề cập tới một lần giống như nói sư phụ cựu châu vô địch thái tử trường khanh trong lúc nhất thời đầu hắn ông ông vô địch cựu châu cường giả hoàn toàn đưa thân vào ninh vương phủ bên trong đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi lao tam người này thật là kín tiếng trong phủ có như thế cường giả không có chút nào trương dương đang khi nói chuyện ba người sẽ đến bên trong đ ì n h viện tiêu độc cô nhìn về phía diệp trường khanh điện hạ lao hủ nơi này không có trường thương liền lấy kiếm thay thương biểu diễn cho ngươi một lần như thế nào diệp trường k h a tâm thần động một cái hạ thiên thương xuất hiện ở trong tay tiên sinh dùng thương này như thế nào tiêu độc cô xem đưa tới hạo thiên thương núi thái sơn sụp ngay trước mắt mà mặt không đổi s ắ c trên gương mặt dâng lên khiếp sợ thương này tại sao sẽ ở điện hạ trong tay điện hạ nhưng nhận biết thương này diệp trường khanh gật đầu tiên h sinh hạo thiên thương là lao tam đưa cho cô tiêu độc cô ninh vương trên mặt hắn khiếp sợ tiêu tán biết được hạo thiên thương là diệp đạo sinh đưa tiễn kia thì chẳng có gì lạ năm đó võ thần t r ư ờ n g t h ư ơ n g có thể rơi vào điện hạ trong tay có lẽ tương lai điện hạ có thể đạt tới võ thần độ cao rốt cuộc hiểu rõ vì sao diệp đạo sinh mang thái tử trưởng khanh tới chức tinh lâu trước tặc thương lại để cho hắn chuyển thụ thương đạo cho thái tử trường khanh thật là dụng tâm lương khổ a có chút ao ước huynh đệ bọn họ giữa tình cảm hoàng gia tình huynh đệ có thể đạt tới như vậy thật sự là đáng quý nhận lấy hạo thiên thương tiêu độc cô hoành thương một chỉ bắt đầu thi triển trên quyển trục thương pháp kiếm khí căn vân thẳng n g ú t trời quét ngang ra thương mang giống như đằng lòng uy lực kinh thiên tiêu độc cô tuy là kiếm tu thi triển lên thương pháp cũng là nước chảy mây trôi chiêu thức hoàn mỹ không một tí vết kỳ thực đến hắn loại cảnh giới này bất kỳ cái gì binh qua trong tay hắn cũng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất đao thương kiếm kích đối với hắn mà nói đã không trọng yếu thái tử trường khanh nhìn chăm chú tiêu độc cô hoa mị thương pháp để cho hắn hoa cả mắt rung động v n phần chưa bao giờ nghĩ tới thương pháp có thể cường đại như vậy trong mắt không khỏi dâng lên một tia hướng tới không biết năm nào tháng nào hắn mới có thể đạt tới như vậy điện hạ võ đạo một đường nặng ở tìm hiểu thương pháp để ý không ở hình đạo này thương pháp quyển t r ụ c trong một k í c h mạnh nhất tên gọi phá khung uy lực của nó có thể một thương phá trời cao diệp trường khanh cái hiểu cái không gật đầu đa tạ tiên sinh chỉ điểm tiêu độc cô có thủy có chung đem trên quyển chụp thương pháp chiêu thức thi triển một lần duy chỉ có không có một cách mạnh nhất phá khung q u a n mình trong không gian thương mang tàn đi hắn giơ tay lên đem hạo thiên thương đưa cho diệp t r ư ơ n g khanh điện hạ hồi cung luyện thật giỏi phương phải đại thành diệp t r ư ơ n g khanh nhận lấy hạo thiên thương thật lâu đắm chìm trong khiếp sợ không sao thoát khỏi một bên diệp linh nhi tiến lên sư phụ thương pháp của ngươi thật lợi hại sau này hoàng huynh nếu là có chỗ không hiểu có thể tới hay không thỉnh giáo ngươi dĩ nhiên có thể đà tạ sư phụ tiêu độc cô cười nhạt một tiếng linh nhi ngươi lưu lại cùng ngươi hoàng huynh vi sư rời đi trước hắn đứng dậy hướng trích tinh lâu đi tới muốn nhìn một chút diệm đạo sinh tìm ngọc kỳ lân co chuyện gì giờ khác này mây trong điện diệm đạo sinh ngồi ngay ngắn ở ng một bên vân thương lan đang đàng vì hắn châm trả từ võ đế thành hồi kinh về sau vân thương lan không tiếp tục trở về xuân thu học viện một mực ở lại trong vương phủ ngọc kỳ lân thấy nảy văn đạo thiên phú hùng mạnh cố ý đem nàng giữ ở bên người chuyển thụ vân thương lan trận đạo người lời đều cho là nàng nắm giữ kỳ lân các võ đạo thiên phú bình bình nào đâu biết ngọc kỳ lân là thiên hạ ít có kỳ nữ tử võ đạo có đại tổng sư tu vi trên trận pháp thành t i ể u kỳ cao điện tới tìm ta có chuyện gì ngọc tiên bối liên quan tới ma tộc truyện tiên sinh nên hướng ngươi nói tới qua độc cô nói qua điện hạ muốn cho ta làm gì cứ nói đừng lại ngọc kỳ lân rõ ràng diệp đạo sinh là vô sự không đăng tam bảo điện tới trước vân cung nhất định là có chuyện nếu là nàng có thể giúp một tay vậy phi thường vui lòng ra tay khoảng thời gian này ở trong vương phủ bất kể là diệp đạo sinh hay là đạo khanh lạc cũng đem nàng tôn sùng là khách quý một điểm cống hiến cũng không có thật rất ngại ngùng diệp đạo sinh đi thẳng vào vấn đề ngọc tiền bối ma tộc sau lưng là thiên mông đế quốc bản vương lo lắng tương lai đại chiến trong tần quốc sẽ bị thua cho nên để cho phụ hoàng ta ở hàm dương thành bên trong sáng lập một tòa học viện quân sự muốn mời ngọc tiền bối rời núi làm học viện viện trưởng tiền bối đã từng nắm giữ kỳ lân、các. viện trưởng đối với người mà nói dễ như trở bàn tay ngọc kỳ lân sự một cái liền chuyện này diệp đạo sinh gật đầu liền là muốn mời ngọc tiền bối đảm nhiệm viện trưởng ngọc kỳ lân cười nói c h ú t chuyện nhỏ này điện hạ để cho độc cô cho ta biết một tiếng liền tốt không cần tự mình tới trước diệp đạo sinh cười nói bản vương đã tạ tiền bối ngọc kỳ lân cầm ly trà lên khẽ n h ấ p một cái như có điều suy nghĩ ráng vẻ điện hạ thành lập học viện quân sự là nghĩ bồi dưỡng nhiều hơn siêu cấp chiến tướng ta trực tiếp để cho kỳ lân cấp đệ tử toàn bộ tới học viện đi tiền bối đây có phải hay không quá l à khó chuyện nhỏ mà thôi ngọc kỳ lân nhẹ nhàng bình t h ẳ n nói ta chọn ngày trở về kỳ lân cắt một c h u y ế n hai người nói chuyện giữa tiêu độc cô xuất hiện ở vân cung bên trong phu nhân nói gì trở về kỳ lân cắt có chuyện gì tiên sinh đại tần thành lập một tòa học viện quân sự bản vương mời ngọc tiền bối đảm nhiệm viện trưởng tiêu độc cô đi tới ngọc kỳ lân bên người ngồi xuống điện hạ đây là bắt đầu vì đại tần an bài d i ệ p đạo sinh gật đầu không an bài không được à, ma tộc sau lưng có thiên mông đế quốc mặc cựu trọng đối bản vương hận đấu xương giữa chúng ta sớm muộn sẽ có một trận chiến nói là bản vương cùng mặc cựu trọng chiến đấu không bằng nói là đại tần cùng tiên mông cuộc chiến đại hạ đại càn đối tần mắt long, long. chỉ có thể trước hạn làm điểm ă n bài lấy phòng ngừa vàng nhất tiêu độc cô gật đầu hay là điện hạ nhìn xa trông rộng hắc ám xâm lâm đánh một trận có thể thấy được mạc c ử u trọng tu vi cũng không khôi phục lại đình phong trong thời gian ngắn c ử u châu thái bình chỉ khi nào khai chiến chính là khoáng thế cuộc chiến ngoài ra mạc c ử u trọng dưới quyền con dối rất mạnh sẽ trở thành trong tay hắn mạnh nhất lá bài t ẩ y d i ệ p đạo sinh nói tiên sinh còn nhớ bản vương đề cập tới ở tiên võ trong chiến trường mạc c ử u trọng đánh cắp tiên tộc cường giả hải cốt bản vương suy đoán bên cạnh hắp tiên tộc hải cốt luyện chế mạ thành tiêu độc cô ngọc kỳ lân c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm khiếp sợ tương lai chương một trăm ba mươi lăm khiếp sợ tương lai vân cung bên trong tiêu độc cô nghe được diệp đạo sinh nói khiếp sợ văn phần điện hạ ngày đó ở tiên ma trong chiến trường mạc cửu trọng mang đi bao nhiêu cỗ tiên tộc cường giả hải cốt hơn một cỗ diệp đạo sinh không có lựa chọn dấu dếm dứt tiếng bên trong cung điện không khí dị thường ngạc nhiên ngày đó ở hắc cám xâm lâm trong cùng bọn họ giao thủ con dối chỉ có ba người toàn bằng tiêu độc cô đem hết toàn lực mới miễn cưỡng ngăn chở ba người công kích không cách nào tưởng tượng nếu để cho mạc cửu trọng đem hơn một bộ hải cốt toàn bộ luyện chế thành vi con dối hậu quả sẽ là cái giặc gì khi đó toàn bộ kiểu châu đem lâm vào hạ kiếp còn có ai có thể dung chuyển mạc kiểu trọng quá đáng sợ ma đế gia tâm là muốn chúa tể toàn bộ kiểu châu điện hạ là trong mắt h an ninh cái gai trong thịt chỉ bằng lực lượng của chúng ta không cách nào đánh bại mạc kiểu trọng điện hạ có tính toán gì d i ệ p đạo sinh lo lắng thắt thỏm dáng vẻ đi một bước nhìn một bước dưới mắt không có biện pháp giải quyết tốt hơn mạc kiểu trọng tùy tiện ra tay ngược lại sẽ lâm vào trong bị động hắn xem tiêu độc cô hai người chung sống lâu như vậy chưa từng thấy qua hai người như vậy bộ dáng nghiêm túc tiên sinh ngọc tiền bối các ngươi không cần quá lo lắng m ạ c c ử u trọng lấy được tiên tộc cường giả hải q u ố t bản vương cũng không phải là không có cơ duyên thật đánh một trận ai có thể cười đến cuối cùng hay là â n số việc cần k ế p bây giờ là tăng lên đại tần thực lực nhiều một tên i cường giả trong tương lai đại chiến trong liền nhiều một tia phần thắng tiêu độc cô trên mặt khói mù biến mất đã từng ma lâm thời đại nhân tộc cường giả có thể đồng cựu địch hy cùng nhau đối kháng ma tộc bây giờ m ạ c c ử u trọng quay đầu trở lại ta tin tưởng nhân tộc đồng dạng có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh điện hạ yên tâm lão phu sẽ chỉ điểm công chúa hòa thái tử tu hành nói đến đây hắn dừng lại tiếp tục nói điện hạ sống ở đế vương gia kia chỗ ngồi chỉ có một người có thể leo lên điện hạ nhưng từng nghĩ tới diệp đạo sinh lắc đầu một cái tiên sinh bản vương trí không ở chỗ này đại tần thái tử là hoàng minh tương lai đế vị cũng chỉ thuộc về hắn một người kia vương ra tu hành theo đuổi võ đạo đình phong diệp đạo sinh nhẹ nhàng bình thản nói kỳ thực trong lòng hắn rất rõ ràng ủ n g có thần bí không gian cựu châu không phải tương lai của hắn nơi này chỉ là một khởi điểm cuối cùng là phải rời đi vô luận là hắn hay là đạo khách lạc bọn họ là một loại người cũng không thuộc về cựu châu đất cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền bỏ qua chín tầng đế vị bảo vệ cẩn thận hắn nghĩ bảo vệ người đối với hắn mà nói như vậy đủ rồi diệp đạo sinh trong lòng rõ ràng một ngày kia bất kể là bí mật trên người hắn bại lộ hay là đạo khanh lạc thân phận bại lộ cũng sẽ cho đại tần mang đến thai hỏa ngập đầu có điện hạ những lời này lão phu liền hiểu tiêu độc cô trầm giọng nói đối hắn mà nói thu đồ diệp linh nhi hay là chỉ điểm diệp trường khanh đều là bởi vì diệp đạo sinh vốn đang lo lắng thái tử trường khanh sau này sẽ uy hiếp được diệp đạo sinh bây giờ nhìn lại là hắn lo bỏ trắng răng ngọc tiền bối học viện chuyện làm phiền ngươi có bất cứ vấn đề gì đi ngay tìm hoàng minh hiểu tiên sinh bản vương cáo lui trước vẫn cúng cánh cửa đóng cử ngọc kỳ lân lo lắng thắt t h ỏ g độc cô ma tộc thế lớn chúng ta thật sự có phần thắng nếu quả thật đến một ngày kia ta không muốn xem kết cục của ngươi cùng đã từng đời trước đồng dạng tiêu độc cô nắm chặt ngọc kỳ lân tay mềm vỗ nhẹ an ủi ngọc nhi có những chuyện này nhất định phải có người đi làm ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục nếu lựa chọn ở lại điện hạ bên người tự nhiên là cùng tiền thối nói đến đây hắn dừng lại tiếp tục nói tòa này trong vương phủ cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy điện hạ cũng không phải ngươi thấy nhỏ yếu như vậy hắn lôi kéo ngọc kỳ lân đi tới trước cửa sổ trông coi xuống phía dưới hướng trong đình v i ệ n nhìn ngọc nhi ngươi thấy thái tử trưởng thương trong tay rồi ngọc kỳ lân gật đầu thấy được có vấn đề gì thương này tên gọi hạo thiên đã từng võ thần minh khí tiêu độc cô nói giơ tay lên kiếm tiên ra hiện trong tay hắn thanh kiếm này nguyên nên không xa l ạ gì kiếm tiên hạo thiên thương đã từng nhân tộc trí bảo đại tần liền có hai cây đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi ngọc nhi không phải hai đem nhân tộc trí bảo mà là ba đạo trí bảo tiêu độc cô yên lặng một cái t r ớ c mắt ta trong tay kiếm tiên thái tử trong tay hạo tiên cũng xuất thân tử vương ra trong tay bây giờ ngươi còn cảm thấy điện hạ nhỏ yếu sao ngọc kỳ lân xem từ trong lầu đi ra d i ệ p đạo sinh đều là điện hạ cho xem ra ta đối điện hạ không có chút nào hiểu ạ tiêu độc cô quay đầu vừa nhìn về phía sau lưng vân thương lan ngươi có phải hay không cảm thấy nhỏ thương lan thiên phú rất tốt cho nên mới đem nàng giữ ở bên người bồi dưỡng ngươi cũng thu đ ồ ta bồi dưỡng thương lan không được sao dĩ nhiên có thể tiêu độc cô cười ôn hòa ta muốn nói cho ngươi chính là trên văn đạo điện hạ thiên phú vượt xa thương lan ngày xưa thương lan trên văn đạo chỗ không hiểu vẫn là điện hạ đang chỉ điểm nàng ngọc kỳ lân nàng cảm giác lối suy nghĩ không đủ tiêu độc cô lôi kéo nàng trở về đến công văn cạnh ngọc nhi nói cho ngươi nhiều như vậy là vì để ngươi đừng có bất kỳ lo lắng nếu thật là đến nhân ma đại chiến một ngày kia điện hạ cùng ta sẽ đứng ở đại tấn bách tính trước sẽ không để cho các ngươi bị đến bất kỳ thương tuần gì ta đáp ứng ngươi đợi đến nhân ma đại chiến sau khi kết thúc liền mang ngươi tìm một chỗ không người ẩn cư chúng ta cùng đi qua không buồn không lo sinh hoạt ngọc kỳ lân nhẹ nhàng gật đầu giúp vào tiêu độc cô trên b ả vai ta hiểu sau này sẽ không lại để ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp điện hạ thành lập học viện quân sự tiêu độc cô thở ra một hơi dài ngươi trước đó ở trận đạo bên trên không phải gặp phải một ít bình、cảnh. tìm cơ hội đi hỏi một câu vương phi nàng nhất định có thể đến giúp ngươi vương phi thông h i ể u trận đạo dĩ nhiên lại rất lợi hại bên hồ trên đường nhỏ diệp đạo sinh diệp trường khanh diệp linh nhi ba người đi song song vừa nói vừa cười phản phất trở về rốt c u ộ c lúc hoàng h u n h ta cho học viện tìm một cái viện trưởng viện trưởng người nào thiên sinh đạo lữ kỳ lân các lao các chủ diệp đạo sinh lạnh nhạt tự nhiên nói thái tử trường khanh nghe vậy cảm giác tê cả ra đầu lao tam kỳ lân các lao các chủ ngươi cũng có thể mời tới diệp đạo sinh lắc đầu một cái không cần mời ngọc tiền bối một mực sẽ ngủ ở trong phủ linh nhi nên thấy qua g ặ p qua g ặ p qua ngọc tiền bối đối linh nhi rất tốt nói là coi linh nhi là thành nữ nhi đến xem diệp linh nhi hướng về phía thái tử trường khanh nói lao tam ngươi ngươi cái này vương phủ trong rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật ta hoàng huynh vương phủ trong không có có bí mật gì toàn bộ bí mật bây giờ hoàng huynh đều biết diệp đạo sinh dừng lại tiếp tục nói hoàng huynh không phải lo lắng học viện không có chiến tướng ngọc tiền bối chọn này g trở về kỳ lân các đến lúc đó nàng sẽ đem kỳ lân các đệ tử toàn bộ mang tới học viện những đệ tử kia đều là cựu châu thiên tiêu có hùng mạnh võ lực đ ộ c thuộc binh pháp là hiếm có nhân tài hoàng huynh nhưng phải thật tốt đợi bọn hắn có lẽ sau này những người này sẽ thành hoàng huynh phụ tá đắc lực nói năng gì đó cô là cho đại tần bồi dưỡng chiến tướng làm sao lại thành cô phụ tá đắc lực Haha! Ha. chính thức, trước 136, kiếm đạo, chính thức. Thái tử Trường khanh ninh phụ thời hắn ninh Trước trước tử Trường mặt cũng rút, rời rồi vương cười cũng kiếm kiếm đi điểm, đến đạo, đạo, đề, lo nguyên bản hắn lo lắng vấn đồng thời hắn hiểu đến cựu châu tình huống trước mắt trước đó trong lòng bí ẩn cũng khởi ra đưa đi thái tử trường khanh về sau diệp linh nhi trở về trích tính lâu đi tới phòng sách bên trong thấy tiêu độc câu ngồi ngay ngắn ở trên giường em sư phụ ngươi thế nào lo lắng thất vọng dán g vẻ linh nhi trở lại rồi vi sư không có chuyện gì tiêu độc cô giơ tay lên chỉ hướng một bên mâm gỗ linh nhi nơi này có hai đạo cần c h ụ một phần tặng cho ngươi một phần ngươi cầm đi đưa cho điện hạ kế tiếp vi sư muốn bế quan một đoạn thời gian ngươi về mặt tu luyện không nên lười biếng các loại vi sư xuất quan nhưng làm muốn thi ngươi diệp linh nhi mặt lộ nghi ngờ cầm lên mâm gỗ bên trong quần t r ụ mở ra phát hiện là một quyển kiếm đạo thần thông tên cứ gọi ba kiếm thức tên nghe vào bình bình có thể lên mặt t h i ê u thức trong nháy mắt đưa tới diệp linh nhi hứng thú nàng tập trung tinh thần trong mắt sáng p h o n g đại sư phụ ba kiếm này tức h ngươi cũng tìm hiểu tiêu độc cô gật đầu miễn cưỡng đạt tới đỉnh phong cảnh vi sư đã hoàn thiện ba kiếm thức ngươi cùng điện hạ tu luyện làm ít được nhiều sẽ không đi quá nhiều đường q u a n co diệp linh nhi thu hồi quần t r ụ bước nhanh hướng phòng sách ngoài chạy đi sư phụ ta cái này cho hoàng h u n h đưa cho đi qua tiêu độc cô lựa chọn đem ba kiếm thức truyền thụ cho diệp đạo sinh diệp linh nhi, thật ra là có nguyên nhân, không muốn. Vô ngã, ta ngày ta ba kiếm lấy à hắn mạnh h n t thần thông.、Khi、biết mặc kiểu trọng âm thầm kiếm Khi mặc âm đạo kiểu u l ệ n tiên tộc cường hắn tương chiến chế tộc được cuộc chỉ thi thể, hắn hiểu giả lai cuộc chiến mở ra, mở diệp ự a vào bản thân n một g ư ờ là không cách nào chống lại ngàn tên tiên khôi lỗi. Lấy nào ngàn không khôi cách chống tên tiên i ma d đạo sinh cùng diệp linh nhi thiên phú hai người có thể trong thời gian ngắn nhất đem ba kiếm thức tu luyện thành công đến lúc đó đại tần liền có thêm hai tên t u y ệ t thế kiếm tu ba kiếm thức hai người tu luyện phải cần một khoảng thời gian vừa đúng hắn b ê quan tăng cao tu vi theo lý thuyết hắn đã là lục địa thần tiên cựu châu nhất định phong cường giả nhưng là muốn muốn chống lại mạc cựu trọng dưới quyền cường giả còn là còn thiếu rất nhiều hắn quanh Tu chân ngồi xuống lâm vào minh tường trong kiếm khí quần quanh ở chu thân thượng thiên kiếm đang ở sau lưng của hắn người bảo vệ trong phúc chốc một người một kiếm phảng phất hòa làm một thể bên kia diệp đạo sinh trở về đến sân vườn bên trong phát hiện lý mộ bạch liền đứng ở trong viện chợt thấy bóng hắn xuất hiện lý mộ bạch bịch một tiếng quỳ xuống đất mặt tướng nguyện ý thần phục đ i ệ n hạ mộ bạch phiêu linh nửa đời chỉ hận chưa gặp được minh chủ công nếu không bỏ mộ bạch nguyện đầu rơi máu chảy diệp đạo sinh sự một cái luôn cảm giác những lời này nghe có chút quen thuộc hắn giơ cánh tay lên đỡ lý mộ bạch đứng dậy chim k h ô n chọn cảnh mà đậu lương tướng chọn chủ mà hầu lý tướng quân lựa chọn gia nhập đại quả thật tần quả thần chi hay vậy ta hoàng huynh khai sáng học viện quân sự ngày mai bắt đầu lý tướng quân đi ngay phủ thái Người nhà của người liền của đối ể kể bọn bản hắn vương vương phủ, trước từ t ở lại đó t c h ế tiếp thế u quân sau, đầu, ứng bọn tướng dựng nghiệp, bọn như nào? gật bạch họ, họ phủ các được loại lý lấy lại Lý tạo tạ đi, sự đệ đem mộ với ư thương ơ n g gia Đối yêu. v lần này hắn không có chút nào dị nghị rõ ràng diệp đạo sinh đem người nhà của hắn ở lại vương phủ có làm con tin hiểm nghi lý mộ bạch cũng tuyệt không hai lời chờ hắn đi ra đ ì n h viện giơ tay lên một cái t ắ t quất vào trên mặt ta làm sao có thể lấy lòng tiểu nhân đoạt quân t ừ bụng điện hạ thật lòng đối lại ta ta làm sao có thể hoài nghi điện hạ bãi kiến lục công chủ chợt thấy diệp linh nhi xuất hiện ở cách đó không xa đang mặt nghi hoặc nhìn bản thân lý mộ bạch liền vội vàng không người thi lễ diệp linh nhi đi tới lý mộ bạch trước mặt chỉ chỉ g ò má của hắn lý tướng quân đây là thế nào lý mộ bạch lúng túng cười một tiếng không có sao không có sao diệp linh nhi h n g nghi lại không có nói gì đứng dậy hướng bên trong đình viện đi tới hoàng huynh nhìn ta cho ngươi đưa thứ gì đến rồi linh nhi đến rồi diệp đạo sinh gật một cái tay tỏ ý nàng ở đá án rơi r i ấ c ngồi vui vẻ như vậy cho hoàng huynh đưa thứ tốt gì diệp linh nhi cầm trong tay quyển trục đưa cho diệp đạo sinh sư phụ tìm hiểu kiếm đạo thần thông để cho ta mang đến cho hoàng huynh ba kiếm thức ta biết tiên h sinh thật là có lòng d i ệ p đạo sinh nói đem quyển trục thu nhập tay ống tay á o sau một khắc quyển trục liền xuất hiện ở thần bí không gian giống như thường ngày như vậy thần bí hắc động cắn n u ố t quyển trục rất nhanh liền xuất hiện từng đạo hiện lên kim quan g quyển trục lần này hắn không đợi được hắn đưa tay đi lấy một quyển kim quan g bao phủ quyển trục bay ra trôi lơ lửng ở thanh liên trên ba cái soạn khắc chữ viết xuất hiện ở trên quyển trục h í n kiếm thức hoàng h u n h ngươi đang cười cái gì không có sao không có sao diệm đạo sinh n í tiếng linh nhi Hoàng sau đó phải bế quan một tốt tốt khi Đừng phụ n sinh tấm lòng thành, tấm còn bé hoàng huynh cũng thích cùng ta so thế nhưng là ngươi một lần cũng không có thắng nổi lần này cũng giống như nhau linh nhi thắng c h ắ c diệp linh nhi nói như linh đóng c ổ nói đứng dậy liền hướng bên ngoài sân nhỏ đi tới diệp đạo sinh cười lắc đầu một cái thật là một tranh cường hiếu thắng nhá đầu hắn đứng dậy đẩy cửa tiến vào căn phòng sau một khắc liền xuất hiện ở trong không gian thần bí hết thầy đều an bài kết thúc hắn tính toán bế quan tu luyện k ỳ thực d i ệ p đạo sinh đối với mình là có yêu cầu biết nghĩ phải bảo vệ hết thảy chỉ có thực lực cường đại mới có thể bóng người bay xuống trên thanh l i ê n cánh tay vung lên trước mặt chín kiếm thức mở ra d i ệ p đạo sinh con ngươi phóng đại hít sâu một hơi rung động tâm tình thật lâu không cách nào bình phục cho đến đem chín kiếm thức toàn bộ nhìn xong hắn mới thở ra một hơi dài trên đời quả thật có như thế huyền nào hùng mạnh kiếm đạo vốn tưởng rằng thần bí phòng sách chỉ biết đem tiêu độc cô ba kiếm thức hoàn thiện một cái nhiều nhất chính là diễn hóa suất này kiếm thức của hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ có được chín kiếm thức vô vô cực, vô đạo không không kiếm cảnh, vô địch. Giống vậy, thức thứ nhất là không muốn, thế nhưng chín thức vô Giống ớn, nếu vậy là là sinh o v ớ tiêu độc cô l ĩ nộ huyền áo, hùng mạnh và lần, dĩ nhiên kiếm kỹ ảo, và dĩ tập u luyện lớn Diệp cũng hơn. sinh độ đạo khó sẽ t trung tinh thần nhìn chăm chú trước mắt hiện lên kiếm quan g q u y ề n t r ụ từng chiêu từng thức cũng xuất hiện ở trong đầu hắn đang lúc này thanh loan từ ống tay áo của hắn trong thò đầu ra khiếp sợ d é o lên không ngừng bay xuống ở thanh liên trên mặt cánh hoa tham lam hô hấp giống như phải đem bên trong không gian hỗn độn linh khí toàn bộ cắt ướt chủ nhân người bảo bối quá mạnh mẽ chương một trăm ba mươi bảy quốc sư hàm cốc Trước Sư, Quốc Quốc. Chủ、nhân. Cái cái 137, Hàng nhân. không này là cái gì g người, người ba a d i ệ p đạo sinh giơ tay lên một cái tắt đem thanh loan rút ra bay ra ngoài hung hăng đụng vào không gian bên trên thanh loan hét thảm một tiếng mấy cọng tóc rớt xuống trên mặt đất câm miệng đừng quay giày ta tu luyện nói thêm câu nào đem người gác ở trên lửa nướng thanh loan nó có giúp ở không gian trong góc r u l ầ b ẫ không dám nói một câu cái này đợi chính là thời gian ba tháng một người một chim tại không gian bên trong không có bất kỳ trao đổi thanh loan nhân cơ hội cắn nuốt bên trong không gian linh khí tăng lên điên cuồng thực lực của tự thân l i ê n cái dám cũng không dám thả như sợ sẽ ô nhiễm trong không gian linh khí phát ra một chút thanh â m đưa tới diệp đạo sinh bất mãn ở bọn họ tu luyện trong vòng ba tháng hàm dương thành phát sinh thay đổi lòng trời lở đất học viện quân sự thành lập ngọc kỳ lân vị v i ệ t trưởng lý tính t ư ơ n g lý mộ bạch hai người nhập học viện vi phu tử đã từng kỳ lân các đệ tử toàn bộ tiến vào học viện tiếc mới duy nhất là đến bây giờ học viện còn không có tên thái tử ngọc k ỳ lân lý t ĩ n h thương ba người vào cung mời tần đế cho học viện ban tên cho tần đế nhưng lại làm cho bọn họ các loại d i ệ p đạo sinh xuất quan nói gì thành lập học viện quân sự là d i ệ p đạo sinh nói tên tự nhiên do hắn tới định kỳ thực trong ba tháng này tần đế đã rất ít hỏi tới chính vụ từ thái tử g i a n g quốc xử lý quốc sự hắn ở hoàng thất tổ đ ị a bế quan tu luyện thái tử trường khanh trong khoảng thời gian này thế nhưng là vội bể đầu sức chán tranh thủ còn phải tu luyện tư pháp vừa nghĩ tới d i ệ p đạo sinh đang bế quan tu hành liền dẫn không chỗ phát tiết tiểu từ này liền không thể cho hắn phân y u một chút sao thiên mông đế quốc hoàng cung bên trong ngự thư phòng Long ăn trước, mông đế n g ngay ồ i t h ẳ n g p h í trước h h n mắt ạ c k i trên quyển g ư trục ghi chú địa phương mặt lộ nghi ngờ quốc sư những thứ này cũng là địa phương nào linh sơn dưới nền đất tích chứa vô tận linh thạch khai thác ra tới có thể để cho thể thiên để mông võ giả tu vi giả xảy tu thay ra đế ổ thổ i trời, phải phiền, ta nghĩ lấy thiên ngất nên đánh ngụy cùng nghĩ mông thực lực, hẳn không có vấn Mông lấy trước ta thực cho bác lực, có hạ đề đi. Mông đế gật đầu một cái thì ra là như vậy quốc sư không cần lo lắng trong vòng ba tháng bắc ngụy cùng thổ phiền đem thuộc về chúng ta thiên mông đến lúc đó những thứ này linh sơn liền giao cho quốc sư mặc cựu trọng giơ tay lên đem một cái bình ngọc đặt ở ma đế trước mặt viên thuốc này có thể để cho bệ hạ thực lực lần nữa tăng lên lão hủ liền lui xuống trước đi mông đế liền vội vàng đứng lên chậm đưa quốc sư rời đi mặc cựu trọng rời đi hoàng cùng trở lại về phụ đệ bên trong Tòa phủ đêm ệ này là t i n ô n trong g hôm o vào nào? à thành là n lớn nhất sân, bóng người xuất hiện ở thiền viện, liền Lăng Thanh Huyền đi tới. Phu quân, lại vào cung. Nương tử, đây là muốn g gặp xuất tới. tử, phải Phu chỗ lại đây đi đi ở Đêm hôm đó trên đỉnh núi hai người lấy nguyên thủy nhất trao đổi phương thức lần nữa nhận thức với nhau về sau liền bắt đầu lấy vợ chồng tương xứng mặc c ử u trọng sức hấp dẫn vô hạn đem lăng thanh huyền mê phải không cần không cần mới đến thiên mông đế quốc ba tháng hai tên công chúa liền đã thất thủ cả ngày tìm mông đế gả nói gì phi mặc cựu trọng k h n g gả phu quân ta chuẩn bị đi trường sinh học viện một chuyến phu quân giao phò chuyện chẳng mấy chốc sẽ làm xong lăng thanh huyền nói tự h ầ nghĩ tới điều gì phu quân chúng ta lúc nào tấn công đại thần mặc c ử u trọng yên lặng một cái trước mắt bây giờ thời cơ còn chưa chín mồi chờ một chút đi lăng thanh huyền hồng y phu quân thiên mông đế quốc đại quân triệu còn có phu quân tương trợ chẳng lẽ còn không cách nào đánh bại đại thần mặc c ử u trọng cười nói nương tử ngươi ý nghĩ quá đơn giản mục tiêu của ta trước giờ đều không phải là đại thần ngươi hiểu không phải đại tần lăng thanh huyền tự hầu nghĩ tới điều gì phu quân còn muốn đối tiên tộc ra tay dĩ nhiên phá phong trở về bản đế đương nhiên phải để cho tiên tộc trả giá đắt đã từng mất đi hết thầy đều muốn cầm về mặc cựu trọng vẻ mặt lạnh băng nói cho nên chúng ta nhất định phải ngủ đông xuống nhất thống nhân tộc chỉ là một bắt đầu giết tới tiên tộc mới là bản đế việc cần phải làm mười năm hai mươi năm đợi đến chúng ta có thực lực cùng tiên tộc chống lại thời điểm ta tự sẽ phát khởi chiến tranh khi đó thiên mông gặp nhau quét ngang cựu châu không người nào có thể ngăn trở chúng ta nói đến đây hắn đem lăng thanh huyền ôm vào lòng nương tử yên tâm vô luận lúc nào ta cũng sẽ đem diệp đạo sinh g a o cho trong tay ngươi để ngươi tự tay giết hắn lăng thanh huyền nhẹ nhàng gật đầu ta cũng nghe phu quân mặc cựu trọng xem nàng rời đi bóng lưng tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì nương tử m ặ tả chớ diễn hai người có tin tức chuyển về lăng thanh huyền quay đầu nhìn có bọn họ nói hết thẻ thuận lợi mặc cựu trọng cười nói như vậy là tốt rồi hắn đứng dậy hướng phủ đệ chỗ sâu nhất đi tới xuyên qua cung điện cùng núi giả lại xuất hiện lúc tới đến bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất đang đang bận rộn cựu diệu trợt thấy hắn đến liền vội vàng nên đón chủ nhân linh thạch không có bao nhiêu luyện chế con dối cần tài nguyên càng ngày càng nhiều chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ không có sao còn nữa thời gian ba tháng hết thẻ liền cũng giải quyết cựu diệu ta muốn bế quan một đoạn thời gian nơi này liền giao cho ngươi chủ nhân yên tâm hàm dương thành linh vương phủ bên trong đạo khanh lạc đi ra khỏi phòng chậm rãi mở ra tay mềm ôm không gian ánh nắng rực rỡ chiếu xuống ở trên người nàng nhìn qua càng thêm thánh khiết động lòng người bế quan lâu như vậy cũng không biết phu quân đang bận cái gì nàng rời đi đ ì n h viện hướng diệp đạo sinh thư phòng đi tới dọc đường gặp phải a liên vương phi rốt cuộc xuất quan a liên phu quân người ở nơi nào hồi vương phi điện hạ cũng đang bế quan mấy tháng này cũng chưa từng xuất hiện đạo khanh lạc gật đầu a liên người đi đem kỷ nguyên k i u đỉnh võ hổ ba người tìm đến a liên nhận lệnh xoay người rời đi thời gian một nén nhang về sau đạo khanh lạc mang theo kỷ nguyên hàm cựu đ ỉ n h hai người phóng ngựa theo sát phía sau đoàn người rất nhanh biến mất ở trường ngày cuối đạo khanh lạc lựa chọn tiến về hàm cốc quan là vì tòa kia linh sơn ngày đó trước khi đến võ đế thành trên đường nàng đã đáp ứng diệp đạo sinh trở về đế đô liền giúp h á n chế tạo một chiếc thiết bị bay hàm cốc quan linh sơn linh mạch chính là linh chu trong các không thể thiếu vật c ộ n thêm nàng tu luyện cần đại lượng tài nguyên cho nên là thời điểm khai thác tòa này linh sơn Quan. một ngày h m này đạo khanh lạc xe t i ệ u ra bây giờ cách hàm cốc quan không xa dưới chân núi bóng người từ xe kiệu xuống nhìn trước mắt dây núi trên gương mặt tươi cười dâng lên nét cười kỳ nguyên diệp cựu đình võ hổ ba người đưa mắt nhìn nhau trong bụng tò mò đạo khanh lạc mang ba người bọn họ tới đây vì chuyện gì võ hổ trong lòng rõ ràng hàm cốc quan bất quá là đại tần đông đảo quan hải một trong chính là binh gia trọng địa vương phi tới đây vì chuyện gì hắn vẫn là không nhịn được hỏi thăm đạo khanh lạc giơ cánh tay lên nhắm thẳng vào ở phía xa trên dây núi thấy được ngọn núi kia không có núi này là một tòa linh sơn dưới nền đất có dấu linh quán g cùng linh mạch có thể khai thác ra vô số linh thạch võ hổ mặt m ở mịt vương phi trong miệng linh thạch là cái gì đạo khanh lạc biết dưới mắt cựu châu võ giả tu luyện là chân nguyên toàn dựa vào mỏng manh linh khí tới tu luyện bọn họ đối linh thạch một chút khái niệm cũng không có linh thạch là một lo có thể để cho tu vi của các ngươi trong khoảng thời gian ngắn tăng lên võ hổ kỷ nguyên cười ngây ngô vương phi dẫn chúng ta tới t r ư ớ c làm u ố n khai thác linh sơn đạo khanh lạc ở đầu không sai ba người theo sát phía sau đi theo đạo khanh lạc sau lưng hướng dây núi đi tới sau một khắc đạo khanh lạc bóng lụa tung bay lên đ ạ p không m à đi ba người đều là mặt một bước vương phi là võ giả nhìn qua tu vi còn rất mạnh bọn họ đi theo diệp đạo sinh bên người được một khoảng thời gian rồi vẫn cho là đạo khanh lạc không hiểu tu luyện chỉ là một không có tu vi người phàm vạn vạn không nghĩ tới nàng lại là một tên cừng giả bước vào trong dây núi ba người bưng đứng ở đạo khanh lạc bên người l ạ g l ạ g nhìn chăm chú trước mặt dây núi vương phi tòa dạng núi này nhìn qua bình bình thật sẽ là linh sơn đạo khanh lạc mỉm cười xem ra không phải chỉ có chúng ta phát hiện nơi này là linh sơn có người hoàn toàn trước chúng ta một bước võ hổ sự một cái vương phi ý là đã có người ở khai thác linh sơn đạo khanh lạc gật đầu đi bên trong sơn cốc nhìn một chút nơi này núi rừng rậm rạp dây núi dốc đứng kỳ phong như kiếm bốn người vừa bước vào trong sơn cốc mấy đạo nhân ảnh liền đạm không tới ngăn lại đường đi của bọn họ võ hổ kêu lên quả nhiên có người tiệp túc tiên đăng người đâu nhìn chăm chú đạo khanh lạc bốn、người. Từng cầm á i một t hung h n ráng ác sắc dáng vẻ, rút k i ế ra trên khỏi không nhắm thẳng vào trên người bọn họ, bốn bị, nơi này không phải vỏ, người nơi ngươi tới vào bọn bốn này nên là bị, các đầu ị a phương, lập không cho thành thi thể. ngươi Nếu biến từng tức một các cổ c rời đi đi. Nếu không để m đ ầ nam tử á o trăng thanh â m dừng r ầ m nói ở hắn một bên d â u quai hàm lộ ra nụ cười bị ụi ánh mắt tham lam rơi trên người đạo k h á n h lạc đại ca cô gái này thật đẹp à chúng ta ở trong sơn cốc này m ấ y tháng đừng nói là nữ nhân ngay cả cái chim mẹ cũng chưa thấy qua nam đánh chết nữ ở lại đi đến lúc đó đại ca chơi trước các huynh đệ xếp hàng Nam thử được mấy người nâng kiếm mặt đi hướng đạo khanh lạc bốn người đi tới kỷ nguyên đem trong miệng nhai cỏ đồi cáo nhổ ra thân ảnh na di đứng ở đạo khanh lạc trước người tiểu đình a hổ các ngươi bảo vệ tốt vương phi mấy người này liền giao cho ta không cần các ngươi ra tay theo dứt tiếng hãn tựa như manh hổ vậy hướng mấy người nhanh xông tới trong tay cuốn vải bố vẫn thiên thương ra khỏi vỏ một tiếng trói hai bén nhọn thương minh chuyển hiện ra kỷ nguyên huy động trưởng thương quất ngang mấy người thân ảnh về phía sau bay rớt ra ngoài hung hăng ngã rơi trên mặt đất vừa đối mặt liền bị đánh bại trên mặt đất miệng p h u n máu tươi bọn họ liền lăn một vòng đứng dậy nhấc chân liền hướng sâu trong thung lũng chạy đi kỳ nguyên giơ tay lên ném ra vẫn tiên thương giống như một đạo thần mang từ không gian quan đi xuyên qua trốn chạy mấy người ứng tiếng ngã xuống đất một cây dỉ máu trường thường từ bọn họ sau lưng nhập vào cơ thể mà qua cái thứ gì chứ kỳ nguyên lạnh hư một tiếng rơi b ư ớ c tiến lên dùng trong tay vải bố lau chùi trường thương bên trên vết máu một màn này đem võ hổ cho nhìn ngớ ngẩn liền vội vàng đuổi theo ngẩn ở tiên võ trong chiến trường cùng cựu diệu đánh một trận cứ việc cuối cùng là diệp linh nhi ra tay đem hắn mang đi thế nhưng là chàng đại chiến kia không phải là không có thu hoạch hắn ở thương pháp bữa nay hiểu trước mắt bị giết mấy người chẳng qua là tiểu lâu la bát phẩm tột cùng tu vi tự nhiên không phải là đối thủ của hắn cẩn thận một chút bên trong sơn cốc có tu vi không kém võ giả vương phi có phải hay không thông báo vương g i a tới trước theo chúng ta bốn người vạn nhất nếu là phát sinh chút ngoài ý m u ố n chúng ta không có cách nào hướng vương ra giao phó à. võ hổ có chút bận tâm lên tiếng nhắc nhở không cần phu quân đang bê quan chút chuyện nhỏ này liền không nên quáy rời hắn đạo khanh lạc nhẹ nhàng bình thản nói k ỳ nguyên kế tiếp gặp phải tu sĩ đem bọn họ đánh bại là được đừng lấy t á n h mạng người ta lưu lấy bọn hắn còn hữu dụng k ỳ nguyên gật đầu ánh mắt rơi trên mặt đất trên thi thể bốn người bọn họ dám đối với vương phi nói năng sắc sược vậy thì nhất định phải muốn chết giữa s ư n núi nam tử á o trắng thấy đạo khanh lạc bốn người xuất hiện sắp mặt t r ợ t đại biến biết dưới trướng hắn huynh đệ đã gặp độc thủ trong nháy mắt ý thức được việc lớn không tốt mấy người này không phải lầm vào nơi đây mà đến có chuẩn bị hắn liền vội vàng đứng lên hướng sau lưng thảo lư chạy đi đại nhân có người xông vào sơ thanh âm lạnh như băng văng lên người nào dám xông vào linh sơn bọn họ là nghị chấm mút linh sơn vừa đúng khoảng thời gian này khai thác cần muốn nhân thủ nếu đến rồi liền để bọn hắn lưu lại đi đang khi nói chuyện hắn đi tới trên sườn núi trông coi hướng ánh mắt rơi vào đạo khanh lạc bốn người trên thân tông sư c ứ n g giả nữ nhân này là thân p h ậ n gì đi theo hộ vệ lại là tông sư ông lão liếc mắt liền nhìn ra trong đám người kỷ nguyên là tông sư tu vi nhìn này tuổi tắc không là rất lớn có thể có tu vi như thế thế tất là ra từ đại tông môn hắn bóng người trợt lóe lăng không bay xuống ở bốn người trước mặt không biết cô nương xưng hô như thế nào đại tần ninh vương phi đạo k h á n h lạc ninh vương diệp đạo sinh nữ nhân ông lão con ngươi co r ụ t lại sinh ra lòng kiếm kỵ không biết vương phi tới đây vì chuyện gì đạo k h á n h lạc các hạ không phải biết rõ còn hỏi tới linh sơn không phải là vì linh thạch chẳng lẽ là tới giải sầu ông lão đạo k h á n h lạc linh sơn thuộc về đại tần Ta đại biểu ninh vương trước tới khai thác linh sơn có vấn đề gì các ngươi kiếm tông có thể rời đi ông lão sự một cái không thể tin xem đạo k h á n h lạc nàng làm sao có thể liếc mắt liền nhìn ra mình là kiếm tông tu sĩ tự hỏi bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vương phi linh sơn vốn là trong thiên địa vật vô chủ ai phát hiện t r ư ớ c là thuộc về ai chúng ta kiếm tông đã khai thác vương phi hay là rời đi đi như vậy đối đại gia đều tốt không phải một khi kiếm tông cùng đại tần khai chiến hậu quả là vương phi không thể thừa nhận kiếm tông đối đại tần khai chiến nó xứng sau o Trưng x ấ xuất nhất t trưng trong Tam mặt tông trưởng tông quan, quan, quân Phu cùng, cùng, bên sân Đường nghe đáng Vương định cùng vào vào vậy, là gốc. sắc chầm xích mích. sợ, âm đại kiếm kiếm Phi phải Lão Lão, đạo khanh lạc cười hàm c ố c quan là đại tần cương v ự c bên trong một bộ phận nơi này từng ngọn cây gọn cọ đều thuộc về đại tần linh sơn tự nhiên cũng thuộc về đại tần toàn bộ các ngươi kiếm tông bất quá là đại tần đông đảo một trong những thế lực muốn cùng đại tần tranh đoạt linh sơn có phải hay không lá gan có chút quá lớn nếu là phu quân ta biết chuyện này các hạ sẽ không sợ đại tần vệ sĩ bao vây kiếm tông đường tam quân cười lạnh một tiếng nếu vương phi cố ý muốn đoạt đi linh sơn vậy thì đừng trách lao phu không khả khí ở nơi này đồng hoang rừng vắng đem các ngươi chấm giết ai có thể biết là chúng ta kiếm tông gây nên coi như nháo đến tần đến n kỷ nguyên n sắc võ hổ diệp cựu đỉnh ba người nhận ra được trong không khí sắc ý đứng dậy ngăn ở đạo khanh lạc trước mặt cùng kiếm tông đệ tử ráng co vương vi lui về phía sau những người này giao cho ta đây k ỳ nguyên hồ mộng nói trong tay vẫn thiên thương tản mát ra hàn quang lạnh lẽo dường như muốn cắn người khác đạo khanh lạc rời b ư ớ c tiến lên chậm rãi mở miệng nói lấy các ngươi kiếm tông thực lực không thể nào phát hiện tòa này linh sơn nếu là ta không có đoán sai các hạ cũng là phụng mệnh làm việc nói đến đây nàng dừng lại tiếp tục nói các hạ không cần sốt u ruột trả lời vấn đề của ta ngươi mới vào t ô n g sư cảnh không lâu lấy tư chất của ngươi căn cốt mong muốn bước vào t ô n g sư là một món cực kỳ khó khăn chuyện có người giúp ngươi cưỡng ép đột phá mới đem tu vi tăng lên tới tông sư có phải thế không đường tam quân kinh ngạc xem đạo lạc, trong bụng hoảng sợ nàng làm sao sẽ biết phát sinh trên người mình chuyện hết thể đúng như là đạo khanh n g t nói hắn có thể có được t ô n g sư tu vi là có người giúp hắn đột phá n g ư ơ i n g ư ơ i là làm sao biết rất khó đạo khanh lạc nhà tâm thanh nói bây giờ các ngươi kiếm tông đã thần phục người này tới trước linh sơn là vì giúp hắn lấy đi linh sơn bên trong linh thạch yên tâm ta là sẽ không giết ngươi chúng ta tới làm cái giao dịch như thế nào giao dịch giao dịch gì đường tam quân nghi ngờ các ngươi tiếp tục khai thác linh sơn bất quá linh thạch không phải giao cho kiếm tông mà là giao cho ninh vương phủ đạo khanh lạc bình tĩnh nhìn chăm chú đường tam quân ta có thể để cho tu vi của ngươi tăng lên đến đại tổng sư đường tam quân cười lạnh nói lao phu dựa vào cái gì tin ngươi đạo khanh l c không nói gì nữa chậm rãi giơ cánh tay lên xuống phía dưới đẻ một cái trong khoảnh khắc khủng bố u y áp rơi trên người đường tam quân bình một tiếng bóng người trực tiếp quỷ trên mặt đất bây giờ có thể tin tưởng ta rồi nếu là muốn giết ngươi giờ phút này ngươi đã là một bộ thi thể đường tam quân quỷ trên mặt đất miệng lớn thở hào hẹn thân xác sẽ toạc thống khổ lan khắp toàn thân nếu là lại không đáp ứng sau một khắc hắn sẽ phải bạo thể mà chết có vấn đề không có không có vấn đề đường tam quân âm thanh run dậy đấy lòng hiểu đạo khanh lạc thực lực muốn ở tông môn tên kia tự xưng tiên nhân cường giả trên nếu như không đáp ứng đạo khanh lạc chỉ trong một ý niệm hắn liền tại chỗ nổ tung ngày này sang năm chính là hắn mộ phần cỏ cao một thức thời điểm đạo khanh lạc nhẹ phất ống tay áo bao phủ trên người đường tam quân uy áp tiêu tán cả người như chút được gánh nặng tê liệt ngồi trên mặt đất bên trên trên c h á n mồ hôi lạnh nhỏ xuống linh hồn đều ở đây r ù n sợ đứng lên đi tiếp tục làm việc tốt nhất đừng chơi mánh khỏe nếu không ngươi sẽ hối hận dĩ nhiên ta đáp ứng giút ngươi đem tu vi tăng lên đến đại tông sư tuyệt đối sẽ không n g lời đường tam quân nhiều t đường tam quân không người v a i trào ánh mắt từ kiếm tông đệ tử trên người sẽ qua còn không mau đi tiếp tục khai thác những người này là hắn từ kiếm tông mang đến toàn bộ đều là tâm phúc của hắn xem chúng đệ tử rời đi đạo khanh lạc đưa cho kỷ nguyên diệp cửu đỉnh một cái ánh mắt hai người vội vàng đi theo vương phi m ờ i đường tam quân mang theo đạo khanh lạc đi tới trên sườn núi trông coi xuống phía dưới đi ngược chiều mỏ không sót chút nào nàng đại mi khẽ nhăn mày như có điều suy nghĩ đường trường lão đến bây giờ các ngươi còn chưa mở khai thác ra linh thạch đúng không phải đường tam quân đứng ở đạo k i t h l ạ c bên người đã ở chỗ này thời gian ba tháng không thu hoạch được gì c ò lão phu muốn m ạ cùng h vương phi nói một chút kiếm tông tiên nhân chuyện lão phu tới đây khai thác linh sơn chính là vân mệnh với tiên đợi đến chúng ta khai thác ra linh thạch một khi bị tiên người biết hắn nhất định sẽ đánh lớn đối vương phi cùng đại tần đều là có uy hiếp đạo khanh lạc cười khẽ đường trường lão là đang lo lắng tiên nhân biết được ngươi đầu quân ninh v ư ơ n g phủ đối ngươi thống hạ sát thủ đi đường tam quân lung túng cười một tiếng chuyện gì cũng không gạt được vương phi đạo khánh lạc đường trường lao không cần lo lắng ta sẽ một mực tại hàm cơ quan coi chừng nếu là trong miệng ngươi tiên nhân tới trước ta nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn đường tam quân gật đầu có vương phi những lời này lão phu tự mình dẫn đội đi khai hoang linh t hạch tranh thủ ở trong vòng năm ngày đem linh thạch l à m ra đi đi đạo khánh lạc xem đường tam quân rời đi bóng lưng đột nhiên đối trong miệng hắn tiên nhân tràn đầy hứng thú người này có thể cưỡng ép để cho đường tam quân đột phá đến tông sư nói do hắn vẫn còn có chút thực lực ra nhất định đem hắn thu nhập vương phủ ở lại phu quân bên người thần phục đợi đến cùng ma tộc đánh một trận thời điểm phu quân giới quyền liền lại thêm một tôn cường giả trên mặt nàng nét cười càng tăng lên gật đầu một cái cứ làm như vậy linh vương phủ bên trong d i ệ p đạo sinh rốt cuộc xuất quan thành công tìm hiểu chín kiếm thức một thân tu vi bước vào t ổ n g sư cảnh rời đi thư phòng đi tới trong sân hắn thư triển cánh tay lần này xuất quan chỉ một mình hắn thanh loan vẫn còn ở thần bí không gian không phải hắn không để cho thanh loan rời đi mà là đánh chết thanh loan cũng ý ra không đi hắn là không có biện pháp nào cuối cùng lựa chọn để cho thanh loan ở lại trong không gian thần bí、Alien. nhà ta nương tử người ở nơi nào cách đó không xa đang tới hoa a liên nghe được diệp đạo sinh thanh âm vội vàng quay đầu nhìn điện hạ người xuất quan vương phi đi hàm cốc quan hàm cốc quan diệp đạo sinh trong nháy mắt nghĩ tới điều gì rõ ràng đạo khanh lạc tiến về hàm cốc quan vì cái gì đi bao lâu bầm điện hạ đi mười ngày vương phi mang theo kỷ nguyên cựu đỉnh cùng võ hổ đi nói là điện hạ không cần lo lắng sau khi chuyện thành công c h ỉ biết trở lại a liên thả ở trong tay thùng nước đứng dậy đi tới diệp đạo sinh bên người điện hạ người rốt cuộc xuất quan hoàng hậu nương, nương đã phái người tới trong phủ năm lần nói là điện hạ xuất quan nhất định vào cung một chuyến mẫu hậu diệp đạo sinh trong bụng hồng y a liên chuẩn bị xe bản vương vào c u n g t r ư ơ n g một trăm bốn mươi mẫu hậu tiến khách t r ư ơ n g một trăm bốn mươi mẫu hậu tiến khách thần cung xe t i ệ u dừng ở thành cung ngoài diệp đạo sinh một thân một mình đi về phía trước xuyên qua cung đình hành lang dài rất nhanh đi tới vĩnh ninh cung ngoài suy nghĩ một chút hắn chuyển k i ế p tới thời gian dài như vậy chưa từng thấy qua mẫu thân một mặt trong trí nhớ có đời trước cùng mẫu thân trung đ ụ tốt đẹp tự mình gặp nhau hắn còn có chút khẩn trương ra mắt ninh vương điện h ạ vĩnh n i n h cung nội thị nữ chợt thấy diệp đạo sinh tới trước rồi giết h ô n g người thi lễ điện hạng hoàng hậu ở vườn sau nô tỷ mang ngươi tới diệp đạo sinh gật đầu dẫn đường đi xuyên qua u giải tiểu đạo đi tới cuối sóng gợn lăn tăn mặt hồ xuất hiện ở trong đình giữa hồ diệp đạo sinh thấy được hoàng hậu cùng hai người đang ngồi ngay thẳng thị nữ bước nhanh tiến tới đình giữa h ồ ngoài bẩm hoàng hậu nương nương ninh vương đến rồi hoàng hậu ghé mắt nhìn đạo sinh đến rồi nhanh mau tới đây diệp đạo sinh đi tới cổ đình trong nhi thần ra mắt m ẫ hậu người đứa nhỏ này không cần đa lễ hoàng hậu lôi kéo diệp đạo sinh ngồi xuống đạo sinh còn nhớ đơn vận n hưng đệ các ngươi ba người ngươi hoàng huynh gia quốc cả ngày bận rộn tới chỗ của ta cũng chỉ là thỉnh an liền vội vàng rời đi ngươi nhị hoàng huynh ở xa biên quan quanh năm không về ngươi ở kinh thành cũng không vào cung đến xem mẫu hậu ngươi nói xem chúng ta bao lâu không có gặp mặt hoàng hậu giọng điệu có chút không vui không phải mẫu hậu phái người đi trước ngươi có thể vào cung diệp đạo sinh tự biết làm bạn mẫu thân thời gian quá ít mẫu hậu nhi thần đoạn thời gian trước rời kinh đi một chuyến v õ đế thành rồi mới trở về không lâu sau này hải nhi sẽ thêm vào cung bồi mẫu hậu t ố t t ố t t ố t hoàng hậu vui vẻ nói lão sinh hôm nay vào cung liền lưu lại bồi mẫu hậu cùng nhau dùng nữa mẫu hậu để cho ngự thiện phòng chuẩn bị ngươi thích gắn nhất bát bảo cựu phượng canh thu nhi đi để cho ngự thiện phòng chuẩn bị đi nói đến đây nàng nắm diệp đạo sinh tay hai tử ngươi vào cung tại sao không có mang đạo khanh lạc tới trước hồi mẫu hậu n ư ơ n tử nàng đi ra ngoài có một số việc khoảng thời gian này không ở kinh thành không ở kinh đô hoàng hậu mặt lộ không vui một giới nữ lưu không trong phủ hầu hạ phu quân ở bên ngoài chạy loạn còn thể thống gì ngươi nhìn vận nhi nhiều khéo léo các ngươi không ở bên cạnh ta trong cuộc sống vẫn luôn là vận nhi đang ngồi ta hai người các ngươi giữa là có hôn nước mẫu hậu làm chủ để cho vận nhi nhập vương phủ làm vương phi của ngươi hoàng hậu kéo qua đường vận tay ngọc liền chuẩn bị bỏ vào d i ệ p đạo sinh trong tay người sau vội vàng t r á n h thoát mẫu hậu hài nhi cùng đường cô nương giữa hôn nước đã sớm kết thúc hài nhi đã co vương phi cũng không chỉ hoán đường cô nương đường vẫn sắc mặt hơi đổi thu hồi tay ngọc ngày đó từ hôn chuyện chính là một cái hiểu、lầm. ta một mực muốn tìm điện hạ giải thích chỉ tiếc không có cơ hội diệp đạo sinh khoát tay một cái chuyện đã qua liền đừng nhắc lại bây giờ bản vương đã co vứt vi hy vọng đường cô nương cũng có thể tìm tới người thích hợp hoàng hậu nói đạo sinh n g ư ơ i hiểu lầm vận nhi ngày đó biết n g ư ơ i không cách nào tu võ về sau nàng vẫn luôn thật lo lắng ngươi cái này không lần này vào kinh thành còn mang sư phụ nàng cùng nhau tới trước chính là vì giúp ngươi giải quyết không cách nào tu võ chuyện vận nhi nội khổ tâm ngươi cũng không nên cô phụ nàng nữ nhân kia không phải không ở kinh thành vậy ngươi liền chọn ngày cưới vận nhi mẫu hậu sẽ tìm phụ hoàng hạ chỉ gà đến lúc đó đại tần cùng kiếm tông đám hỏi tất s diệp đạo sinh gật đầu à m k nguyên lai là kỳ cô nương làm phiền ngươi đi một chuyến bản vương tu võ chuyện cô nương là không giúp được nếu là không có chuyện gì mang đường cô nương sớm một chút trở về kiếm tông kỳ thiền y dịa đại mi khẽ nhăn mày lạnh lùng nói ninh vương điện hạ đây là tại hạ lệnh bởi khách diệp đạo sinh không che giấu chút nào kỳ cô nương rất thông minh bản vương chính là cái ý này kỳ thiên y hiể nàng không nghĩ tới diệp đạo sinh là một chút mặt mũi cũng không cho phẫn nộ đứng dậy dẫn phất ống tay áo vận nhi chúng ta đi càn q u á i đạo sinh ngươi làm sao có thể như vậy đối với áo tiên tử các nàng thế nhưng là mẫu hậu khách quý hoàng hậu liền vội vàng đứng lên lên tiếng c h ấ n an kỳ thiên y cùng đường vận hai người diệp đạo sinh lại không cho hai người bất cứ cơ hội nào kỳ cô nương m i bản vương tự mình đưa ngươi rời đi kỳ thiến y vì h ẹ mặt lộ v ẻ tức giận đứng dậy hướng vĩnh n i n h c u n g đi ra ngoài d i ệ p đạo sinh theo sát ở bên người nàng trong khi tiến lên hắn v ẻ mặt lạnh bằng kỳ cô nương không quản các ngươi thầy trò hai người có mục đích gì sau này đừng lại tiến vào tần cung cũng không cần gần thêm nữa ta mẫu hậu nếu không đừng trách b ả n vương không k h á c h khí ninh vương ngươi sẽ hối hận bất hòa vận nhi lập gia đình là các ngươi đại tần t ổ n thất cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ đến kiếm tông cầu ta kỳ thiến y vì h ẹ lạnh giọng nói bước nhanh rời đi diệm đạo sinh cười xuống kia kỳ cô nương đang ở kiếm tông thật tốt trở nhìn bản vương khi nào đi cầu ngươi đem hai người đưa ra thành Cách đó không đó xa xe ở t h h thì thấy a n y diệp đ ạ o s i n h b ó n g người x mắt i nàng vội v cố n rời thanh ý rìa nhanh à nhẹn t ì hệ, như tiên tựa như nguyện cung tiên tử lâm p h à m yêu thích cho một bộ áo trắng siêu phàm đẹp làm người ta nghe tở như vậy tuyệt thế giai nhân nhưng chỉ là diệp đạo sinh thị nữ kỳ cô nương không tiễn diệp đạo sinh để lại một câu nói xoay người trở về hoàng cung kỳ t i ế n y dìa rời bước đi về phía trước thấy đường vận không có đ ổ i theo vận nhi còn không đi đường vận cái này mới phục hồi tinh thần lại bước nhanh đ ổ i theo nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao diệp đạo sinh sẽ cự tuyệt cùng nàng đám hỏi lần trước ra mắt đạo khanh lạc một mặt làm nàng tự ti mặc cảm vốn tưởng rằng có hoàng hậu rút một tay liền có thể thành công tiến vào vương phủ bây giờ mới hiểu được diệp đạo sinh căn bản là không nhìn chúng nàng bởi vì nàng xem là kiêu ngạo xinh đẹp liền vương phủ một tên thị nữ cũng không bằng rời đi tần cung về sau hai người dọc theo trường nhai mà đi đường vận đột nhiên mở miệng sư phụ ngươi nói đại tần có l o n g mạch có thể xác định ở địa phương nào kỳ thiên y thì gật đầu xác định